Chương 363: Trong ngoài ngăn cách. Thông tri tông môn, không cần mình mạo hiểm, đương nhiên là một chuyện tốt. Nếu như Hạc Tiên không có hãm ở nơi đó, việc xóc đó là một điểm chần chợt đều không có, lập tức liền làm, dù sao cứu đồng môn điểm tích lũy hắn thấy cũng liền như thế. Bất quá, tiến vào tiểu thế giới sau trong ngoài ngăn cách, muốn liên lạc bên ngoài, ngoại trừ đổi tới mình tiến đến vị trí, đem chiếc phân phát cho hắn khối kia ngọc giản đưa vào cú pháp lực kích hoạt, sau đó mới có thể từ tiểu thế giới bên ngoài trấn thủ tiền bối đem bọn hắn tiếp dẫn ra ngoài bên ngoài. Vốn là còn hắn dùng thần hồn khế ước liên hệ bên ngoài khế ước linh thú biện pháp. Thế nhưng Viên xóc vừa rồi thử qua, hắn phát hiện bản thân vào muộn khắc này liên hệ ngoại giới thế mà thất bại, lúc nào sinh ra ngăn cách, hắn không rõ ràng, Nguyên Anh tiền bối vào không được tiểu thế giới, nhưng có lẽ vẫn là có thể thông qua dự đoán cấp cho, cho bọn hắn đạo cụ, đem bọn hắn tiếp dẫn ra ngoài, mà khác, hắn còn hạ dị xạ ảo tiền bối cho hắn hát chủ bài tình thần kim kính tử. Thế nhưng là, tiếp dẫn sau khi rời khỏi đây, toàn này tiểu thế giới hắn liền không có biện pháp lần nữa tiến đến, dù sao cửa vào thông đạo mở ra cũng là cần tự mình tích lũy năng lượng nào đó. Không có tích lũy đến đầy đủ năng lượng, thông đạo vô pháp gánh chịu truyền tống hiệu quả. Đây là đang tiểu thế giới cùng bên ngoài linh giới giữa, không có dung hợp khóa lại đến một loại nào đó cấp độ sâu tình huống dưới, nhất định chờ đợi thời gian. Thế giới nhỏ như thế này tồn tại, cùng loại với thế giới bọt khí tự nhiên mà vậy bắt được một chút tiểu khí phao. Mới vừa tiếp cận, giữa song phương chỉ có một tia dính liền, cũng chỉ có một cái không ổn định tiểu thông đạo, có thể miễn cưỡng cung cấp bong bóng lớn bên này truyền tải sinh linh tinh bảo. Chỉ có theo thời gian cùng bong bóng lớn sinh linh không ngừng tiến vào, mới có thể để cho tiểu khí phao cùng bong bóng lớn giữa triệt để dung hợp một chỗ. Cuối cùng, hóa thành bong bóng lớn bên trên tự nhiên sinh trưởng một chỗ bọc nhỏ bị thôi ở giữa quá khứ, từ từ triệt để dung nhập bong bóng lớn, trở thành bong bóng lớn duy trì tư lương. Những này hình dung là viện sóc ghi nhớ, nhưng liên quan lý luận lại là trách tiền bối trước đó nói. Hắn thói quen đem các loại lý luận chuyển hóa làm mình càng có thể hiểu được ký ức phương thức. Đây là hắn học tập thói quen. Liên lạc không được bên ngoài, bất quá ta có ra ngoài biện pháp, nhưng một là Hạc Tiên cùng Tiểu Linh hạc nhóm hãng tại hiểm địa bên trong, hai là ta đi ra thời gian ngắn lại không có thể đi bảo. Viện sóc tin tưởng, nếu như hắn cần, trách tiền bối là sẽ cho hắn cung cấp cái khác tiểu thế giới tiến vào tư cách. Cũng lắm thì về sau dùng điểm tích lũy trao đổi. Nhưng vấn đề là Hắn thượng thức đã đạt tiêu chuẩn. Hắn biết tiến nhập một tòa tiểu thế giới sau khi rời khỏi đây, trên thân sẽ lưu lại một điểm nhỏ thế giới một loại nào đó khí cơ, trừ phi loại này đặc thù khí cơ tiêu tán, không phải cái khác tiểu thế giới là sẽ bãi sức hắn. Cũng chính là. Vào không được. Đương nhiên, cái này lưu lại khí cơ thời gian nghe Trạch Tiền Bối nói tới không dài, cũng liền chừng 10 năm. Vận khí tốt, có lẽ có thể giảm phân nửa 5 năm. Ta đang còn muốn tiểu thế giới này chuyển sang nơi khác tu luyện thái cực đạo. Viên Sóc chỉ cần vừa nghĩ tới đến tiếp qua 5 năm 10 năm mới có thể tiếp tục tu luyện Hán Hạch Tâm học cấm pháp, tâm lý liền dâng lên một cú cảm giác cấp bách. Đáng tiếc, nếu là Hạ Thiên không lâm vào hiểm địa thì tốt. Viên Sóc có chút thở dài. Bất quá, Hạ Thiên cố gắng cũng là vì hắn, hắn đây người đối với người ngoài có chút lãnh đạm, nhưng đối với mình người, đặc biệt là đối với mình dụng tâm người mình, cũng thực sự không làm được quá mức tuyệt tình quyết định. Tại ảnh hưởng mình tu hành, cùng mạo hiểm cứu tiên Hạc hai cái tuyển hạng bên trong, Viên Sóc dứt khoát lựa chọn. Giao động người? Không, giao động Hạc. Hắn nhưng là mang theo hơn 300 con nhị giai linh hạ tiên đến. Mặc dù trong đó khoảng hơn trăm chỉ là gần đây tân cấp, nhưng những này linh hạc nhóm huyết mạch tương liên cùng cha cùng mẫu. Chốc lát liên thủ, chỉ cần trăm con, liền có thể hành hung hạc tiên vị này cha ruột. Đây là tại có trực hệ huyết mạch áp chế điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, chỉ cần trăm con nhị giai linh hạc liên thủ tổ trận, chí ít cũng sẽ có kim đan hậu kỳ tầng thứ chiến lực, mà dạng này linh hạc chiến đội viện sóc mang theo 3 đội tiến đến. Viện sóc thông qua thần hồn khế ước, tại trong tiểu thế giới, thành công triệu hoán hàng linh hạc chiến đội nhóm. Hán Kỳ thực tại đi hiểm địa đuổi trên đường liền triệu hoán một đội, hiện tại lại triệu hoán còn lại Dù sao hắn linh hạc nhóm 1 mực đang cố gắng làm việc. Hắn lúc đầu coi là, Hạc Thiên chỗ tao ngộ không tính là gì. Dù sao Hạc Thiên thực lực, hắn thay cũng liền như thế nhi. Hắn một kích liền có thể đánh bay đại điểu, lúc ấy hắn còn không có tu luyện ra Niết Bàn Hỏa đâu. Nhưng là, trận pháp, quái trùng cùng trùng mẫu, không biết nguyên nhân tiểu thế giới ngăn cách, đây mấy món sự tình tổng hợp đến cùng một chỗ về sau, Viên Sóc vô cùng rõ ràng vấn đề không nhỏ. Viên Sóc công kích trận pháp giao điểm cường độ thoáng giảm xuống. Bảo trì tại, một kích toàn lực liền có thể phá vỡ. Nhưng trước mắt lực công kích một mực bảo trì tại năng lượng giao điểm khôi phục hạn mức cao nhất phạm vi, nhìn qua còn sẽ một mực rằng có nữa bộ dáng bên trong. Viên sóc đã có chỗ hoài nghi, trận pháp này khả năng cũng không phải là tự nhiên đản sinh, có người bố trí ở chỗ này, nhắm vào hắn, hoặc là, nhắm vào Ngự Thú tông. Suy nghĩ ở giữa, đã có linh hạc nhóm chạy đến, từ từ, bốn phương tám hướng linh hạc đều hướng Viên sóc triệu hoán vị trí mà đến, số lượng càng ngày càng nhiều, chừng gần 300 con. Viên sóc thông qua khế ước ở trong ý thức đối với linh hạc nhóm ra lệnh, công kích. Roen. Theo Viên sóc truyền đạt, Linh hạc nhóm ngưng tụ lại cùng nhau công kích, cùng viên sóc công kích cùng một chỗ, đồng thời đánh trúng trận pháp cái nào đó giao điểm lên. Ầm ầm. Đại trận pháp vỡ một cái khe. Viên sóc trong chốc lát, đem phần lớn linh hạc thu nhập linh cẩm không gian, cho lưu lại linh hạc một tròng ẩn độn đột phụ, sau đó mang theo mình khế ước linh hạc nhóm thông qua trong nháy mắt đó phá vỡ đại trận khe hở và vào. Tiến vào trước, hắn đem ẩn độn chi lực toàn lực thi triển. Xuy. Trốn vào trong đại trận sau, viên sóc cảm ứng được đại trận tại phá vỡ một cái khe sau một hơi ở giữa, nhanh chóng khép lại đứng lên. Quả nhiên, đại trận này có người tại không chế. Viên Sóc tại xác nhận thực sự có người giở trò quỷ thì, cả người triệt đệ bình tĩnh lại. Trốn vào trong trận pháp, hắn nội tâm hoàn toàn không có ba động. Do xét bốn phía, ẩn nấp tự thân, lựa chọn phương hướng, độn. Xiêu xiêu xiêu. Hành động trước, hắn có thể sẽ suy nghĩ quá nhiều, nhưng đã có quyết đoán, Viên Sóc liền sẽ không lại suy đi nghĩ lại, mà là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mục tiêu, tìm tới Hạ Thiên cùng tiểu linh hạt nhỏm. Thu nhập linh cẩm không gian. Nếu có thể thuận tay cứu tông môn đệ tử một nhóm, cũng tận lượng thuận tay cứu. Hiểm địa bên trong nguy hiểm, nhìn như cực hiểm, nhưng cũng không. Phải không có nửa điểm ứng đối khả năng. Viên Sóc cũng không quá lo lắng trận pháp không gian vây khốn một chuyện. Trạch Tiên Bối cho cái gương nhỏ ẩn chứa xuyên qua chỉ lực, nghĩ đến là có thể mang theo hắn trở về tông môn. Liên tính công thể cũng có thể đang sử dụng đồng thời, để Trạch Tiên Bối phát giác được hắn tình huống. Nếu là Trạch Tiên Bối đều không thể ra sức, loại tầng thứ này nguy hiểm, Viên Sóc cảm thấy mình vẫn là nằm ngựa tính. Chương 364, kỳ dị duyên phận. Trong đại trận không gian, cùng bên ngoài tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt. Viên Sóc không biết những người khác có hay không phát giác được, dù sao hắn tại tiến vào một khắc này, liền vô cùng rõ ràng cảm ứng ra cả hai khác nhau. Linh cơ hỗn loạn Bất quá, trong hỗn loạn nhưng lại có kỳ dị nào đó trật tự ở trong đó. Viện Sóc Linh Tê chi nhãn đảo qua, vô số tin tức vào hết trong mắt. Loại hoàn cảnh này bên trong, đại trận rất khó bố trí, bố trí cũng rất khó bảo trì, đây để Viện Sóc kém chút hoài nghi mình tại hiểm địa bên ngoài phán đoán. Trận pháp này thật có trận đạo đại sư tại khống chế. Không, hắn lại còn có một loại khác khả năng. Viện Sóc ngoại trừ trước đó bổ sung tu hành thường thức bên ngoài, còn có nguyên cảnh nhân sinh mang cho hắn rộng lớn kiến thức. Trận pháp không gian. Khi Viện Sóc suy đoán nơi này là một chỗ trận pháp trong không gian thì trong lòng nổi lên lộ ra Để hắn hiểu được hắn suy đoán lại đúng rồi. Bất quá, trận pháp không gian dễ dàng như vậy phá vỡ một tia khe hở sao? Không phải nói, trận pháp không gian nếu là có linh, đó là trừ phi tiên điệu biến hóa, không cách nào phá diệt. Trận pháp không gian liền thành một khối, trong ngoài ngăn cách, độc lập vận chuyển sao? Viên Sóc tâm lý vẫn như cũ có không ít nghi hoặc. Hắn mang theo nghi hoặc, thông qua thần hồn khế ước cảm ứng, hướng Hạc Thiên cùng Tiểu Linh Hạc nhóm chỗ phương hướng toàn lực bỏ chạy. Chỗ này trận pháp trong không gian không có ngăn cách nguyện hoa chi lực. Đây để hắn gần độn thủ đoạn nhận tăng thêm. Viên Sóc tiến vào hiểm địa không lâu sau, liền thấy đầy trời viền giáp hồn diễm trùng. Hàn Duy Chỉ ẩn nộn tới gần, phát hiện đám côn trùng này không có phát giác được hắn, thế là hắn không có công kích côn trùng, mà là lựa chọn đi đường. Viên sóc tại Ngự Linh trong truyền thừa gặp qua Huyền Giáp Hồn Diễm trùng đồ dám cùng giới thiệu, biết tự trùng tất cả cảm giác đều sẽ để trùng mỗ cảm ứng được. Trước mắt hắn còn không có nhìn thấy trùng mỗ ở nơi nào, nhưng lại không có cứu ra Hạc Thiên cùng Tiểu Hạ trước, hắn không có ý định dây vào cái nguy hiểm này bên trong bộ cấp đại quái. Viên sóc xuyên qua tại trùng triều bên trong, những này không có công kích bất cứ sinh vật nào tự trùng nhóm, từng con lơ lửng ở giữa không trung, phản phát lưới lớn đồng dạng, đem hiểm địa bên trong tuyệt đại bộ phận không gian chiếm cứ lấy đây nhưng so sánh hạ tiên bọn hắn nói tới mấy trăm vạn đầu càng nhiều. Cái này cũng đã chứng minh một sự kiện. Cái kia trùng mẫu, sợ không phải mới vừa đột phá kim đan tầng thứ loại kia hung thú. Dù sao liền xem như trùng mẫu bên dưới trứng, cũng không có khả năng nói lập tức liền sinh ra mấy trăm vạn số lượng, năng lượng, thời gian, ấp trứng, đây cũng là cần thời gian tích lũy. Viên sóc một bên đi đường, một bên thi triển linh tê chỉ nhãn quan sát bốn phía, không ngừng xác minh hắn tâm lý suy đoán, tìm kiếm có thể tại không tiêu hao ác chủ bài điều kiện tiên quyết thủ đoạn ứng đối. Trận pháp không gian, ngoại trừ từ trận đạo đại sư bố trí đi ra bên ngoài, Còn có một loại có thể đàn sinh khả năng, cái kia chính là trận pháp linh bảo. Pháp bảo cũng có thể có được không gian, nhưng pháp bảo không gian, vô pháp ngoại phóng hình thành loại này cùng bên ngoài hoàn cảnh dung hợp, phàm vật tự nhiên lại trận một dạng trận pháp không gian. Viên sóc phòng đoán, nếu như nơi này là một chỗ từ trận đạo đại sư bố trí đại trận. Như vậy, hắn xâm nhập trong mấy mắt, trận đạo đại sư hẳn là có thể biến ảo trận pháp, đem hắn mê khuốn, hoặc là hóa khuốn trận là sát phạt chi trận, lần nữa cũng có thể thông qua đối với trận pháp khống chế phát giác được hắn vị trí. Tựa hồ đều không có. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, đó là đối phương có tự tin hắn trốn không thoát, cho nên mới bỏ mặc hắn hành động, để bọn hắn hội hợp, lại đi nhất cử bắt lấy. Viên Sóc suy tư các loại khả năng, bất động thanh sắc, cũng tận lượng không làm kinh động bất kỳ tử trùng tình huống dưới, giúp nhỏ thân hình, thần độn lấy sen kế tại tử trùng dày đặc trong không gian, từ từ tới gần Hạc Thiên đám người. Viên Sóc cũng thông qua khế ước truyền niệm để Hạc Thiên bọn hắn đi mình phương hướng dựa sát vào. Bất quá, Hạc Thiên bọn hắn điều chỉnh phương hướng, cùng bọn hắn trước đó đi đường phương hướng hoàn toàn khác biệt, đây để Mẫn Nguyên Thanh cùng đoàn nghị quang đám người đều có chút nghi hoặc, bởi vì Hạc Thiên điều chỉnh phương hướng sau. Bọn hắn hiện tại tương đương với đi bọn hắn trốn tới phương hướng mà đi. Mẫn Nguyên Thanh mấy người nghĩ đến tất thủ tại cái kia phương hướng đồng môn, sắc mặt có chút khổ sở đồng thời cũng ôm từng tia hy vọng. Hạc Thiên cũng thông qua ý niệm kết nối đem hắn tử Mẫn Nguyên Thanh bọn hắn trốn giải một chút tin tức truyền lại cho Viết Sóc. Viết Sóc như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hắn cùng Hạc Thiên giữa bọn hắn, cách trùng mẫu xảo huyết. Nghĩ tới đây, Viết Sóc linh tê chi nhãn càng là toàn lực thi triển, đây so với hắn thần hồn chi lực cảm ứng phạm vi càng rộng lớn hơn, quan sát mạnh độ cũng càng cường. Cùng loại với, linh tê chi nhãn là tại hắn thần hồn chi lực làm cơ sở bên trên, Tiến một bước có kỹ xảo triển khai con trắc, thu hoạch một loại nào đó linh cơ tin tức. Ngay tại việc sóc phát giác được hắn cùng ngoại giới thần hồn khế ước linh thú giữa mất đi liên hệ thời điểm, thông môn bên trong, truyền thừa điện bên trong, cái kia mặt to lớn linh bảo cự kính bên trên hiện lên một vệt linh quang. Trong giống truyền thừa điện bên trong, có một thanh âm tự lẩm bẩm. Tiểu tử này, thật đúng là tại tiểu thế giới kích phát kiếp nạn. Không trải qua hạn là kim đang tiểu thế giới kích phát kiếp nạn hắn là khó không được hắn a. Lão phu còn tưởng rằng kiếp nạn sẽ ở trên đường, kết quả thế mà ứng tại trong tiểu thế giới a. Trước đó đi đường thì Độ trưởng lão phụ mệnh đem đi đường thời gian kéo dài. Bộ già trọn vẹn 3 ngày mới đuổi tới chỗ kia mới khóa chặt cửa vào không lâu tiểu thế giới thông đạo vị trí cho ở một đường không có chút nào khó khăn chất trở. Không có như Trạch Tiễn Bối suy nghĩ, trên đường dẫn tới một điểm đại yêu hoặc ma đầu, lại có lẽ cái khác đối với Ngự thú tông có đề khí một chút đối đầu. Đây để Trạch Tiễn Bối chuẩn bị thất bại. Bất quá, hắn cũng không có như vậy liền thất lở. Viên sóc tồn tại, so viên sóc mình cho nên là hơi trọng yếu hơn. Ngoại trừ hắn cùng Ngự Linh truyền thừa ở giữa cơ duyên bên ngoài, còn có hắn tại huyễn cảnh trong đời, cùng đường Trạch ở giữa sinh ra kỳ dị nào đó duyên phận. Loại này duyên phận, liền xem như Trạch Tiên Bối cũng không dám tiếp tục nghĩ sâu. Hắn trước mắt mục đích chỉ có một cái, đem Viện Sóc đổi giường đứng lên, để hắn an toàn phi thăng, đem hắn đưa đến đường Trạch trước mặt đi. Có lẽ tiểu tử này, đó là phá cục duy nhất hy vọng. Trạch Tiên Bối suy nghĩ bên trong một đạo linh quang hiện lên, hắn tự nhiên mà vậy đem đập tan, lần nữa tự động phóng tỏa khí ứng tin tức khò, chỉ để lại đối với Viện Sóc chú ý để ý cùng yêu thích chi tình. Tùy thời chuẩn bị ra tay đi, chờ việc tiểu tử sử dụng Tình Thần Kim Kính tử một khắc này. Đúng, còn phải thông tri nhà hắn sư phụ sư thúc đi tiếp ứng. Trạch Tiên Bối nhanh chóng sắp xếp xong xuôi tất cả. Thông môn bên trong Trạch Tiên Bối ứng đối việc sóc tự nhiên vô pháp biết được. Hắn vẫn tại hiểm địa bên trong đi đường, đồng thời hết sức chăm chú. Càng đến gần Hạc Tiên bọn hắn vị trí chỗ ở, hắn càng là không dám buông lỏng. Sau mười mấy phút, hắn cảm giác được Hạc Tiên đám người gần tại trong trầm dặm. Không ngoài dự liệu, cũng phát sinh ngoài ý muốn. Vây công Hạc Tiên bọn hắn trùng triều đã từ sắc cứng rắn khó giết nhất giai côn trùng, đổi thành giáp sắc cứng hơn, thần hồn quét lên công kích càng kinh khủng nhị giai đám trùng. Liên tính đám trùng đơn độc thi triển loại này hồn đâm tiếng côn trùng tiêu tổn thương không lớn. Có thể xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là trùng triều. Số lượng lớn, đồng loại giữa lại có thể sinh ra cộng minh, nhị giai côn trùng các loại công kích, để chiến lực sơ nhập tam giai tầng thứ, có thể thần hồn chưa từng tấn cấp thuế biến mẫn nguyên thành đám người vô cùng chất vật. Cơ hồ là pháp thuật công kích xuất thủ liền được đánh gãy, chỉ có thể dùng luyện thể công kích. Chương 365, vui đến quên cả trời đất. May mắn mẫn nguyên thành đám người luyện thể tu vi cũng không tệ. Liên tính không sử dụng pháp thuật công kích, cũng có thể ngăn lại gần nửa trùng triều công kích, còn lại hạc tiên lại đỡ được gần nửa, còn sót lại một chút từ tiểu linh hạc nhỏ cố gắng nuốt. Trung chiêu loại vật này Nguy hiểm lặng nguy hiểm, nhưng đối với linh cầm loại hình, cũng coi là một loại đại bổ. Trước đó Hạc Thiên cùng Tiểu Linh Hạc nhóm một mình ứng đối trùng triệu thì có chút gian nan, căn bản không có quá nhiều thời gian đi nuốt thêm luyện hóa, một mực lấy chống, cự làm chủ. Hiện tại, có đồng đội liền nhẹ nhõm nhiều, chủ yếu là có một cái Lâm Thời Thay đừng cơ hội. Viên Sóc nhìn lướt qua, phát hiện đến Hạc Thiên bọn hắn mặc dù ứng đối gian nan vẫn còn có thể kiên trì, hắn suy nghĩ khẽ động, linh tê chi nhãn toàn bộ triển khai, tìm kiếm trùng tổ cùng trùng mẫu manh mối. Linh cơ linh cơ. Viên Sóc ngay từ đầu khả năng kinh nghiệm không đủ, nhưng gặp phải sự tình về sau, Hắn lập tức nói lại nguyên cảnh trong đời đường trạch các loại kinh lịch kiến thức so sánh, từ lạnh nhạt đến thuần thục, tiến bộ kinh người. Bất quá, không có người thấy cảnh này. Thế là Viện Sóc lấy một loại tứ giai tầng thứ đều không nhất định có thể khống chế linh cơ cảm ứng cùng dò xét năng lực, rất nhanh thông qua linh cơ hội tụ cùng với những cái khác manh mối, khóa chặt một vị trí nào đó. Nơi đó, nhìn qua tựa hồ không có cái gì dị dị thường, chỉ là kệ bên này nhị giai tử trùng khá nhiều. Nhưng đây nhưng cũng đại biểu trùng mẫu hoặc trùng tổ khẳng định liền tại phụ cận. Viện Sóc Linh Tê chỉ nhãn quét đến vô số lưới năng lượng điểm. Chỗ hắn tại ẩn độn trận thái, chỉ cần công kích một lần liền sẽ hiện hình, cho nên hắn đến chính xác khóa chặt mục tiêu, chỉ có một kích cơ hội. Viê Sóc liền tính mặc trên người lên sư phụ sư thúc đưa tặng phòng ngự pháp Ilya, cũng chưa từng khinh thị dị trùng răng lợi công kích. Một cái dị trùng khả năng vô hại, nhưng nơi này có thể có 100 vạn ngàn vạn lượng lớn dị chủng, hắn cũng không tính dùng mình phòng ngự đi kiểm tra dị trùng nhóm răng lợi trình độ sắc bén. Huyền giáp hồn diễm trùng phòng ngự cường đại, có thần hồn công kích, có pháp thuật công kích thêm hỏa diễm chống cự, nhìn qua có chút toàn năng. Có thể bất cứ sinh vật nào đều rất khó chân chính toàn năng. Cho nên, loại này dị trùng ưu thế chỗ, cũng là bọn chúng thiếu chỗ. Luyện giáp phòng ngự cường, luyện thể loại công kích vượt qua, hắn phòng ngự hạn mức cao nhất liền có thể giết chết. Có thân hồn công kích, tự thân thần hồn phòng ngự lại cũng không cao. Bởi vì tiến hóa thêm điểm phương hướng là công kích không phải phòng ngự. Có hỏa diễm chống cự, lại đồng dạng có thông thường chủng loại một chút được điểm, giáp sắc bên trong thân thể vô cùng yếu ớt. Viên sóc có nhiều loại có thể một kích diện sát một đám côn trùng thủ đoạn, chỉ là hắn cần hiểu qua phạm vi càng tốt hơn một loại, một kích tạo thành chiến quả nhiều nhất. Có thể kết nối xuống tới tao ngộ địch nhân có càng lớn áp lực một loại công. Kích. Nhất niệm điểm tránh, viên sóc có chỗ quyết đoán. Hắn lấy ra trong ngực nửa ngủ nửa tỉnh tiểu thanh vũ, tâm niệm tới giao lưu, sau đó, hắn lần đầu tại thể chất tấn cấp tam giai về sau, thần hồn tấn cấp tứ giai sau, tiến hành biến thái. Không, biến hóa. Một ý niệm, viền xoắn hóa thành màu xanh cự điểu, so lúc trước càng thêm to lớn, khi gỡ tiếp cận nhà hắn sư thúc bắt đầu thấy thì quy mô. Dương cánh, che khuất bầu trời, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Bang bang, trong nháy mắt đi vào hắn khóa chặt phạm vi trên không. Hoa lệ màu xanh cự điểu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bang bang kêu to, tại niết bàn hỏa kích phía dưới, Thể nội phảng phất có một loại nào đó huyết mạch chi lực đang tiêu đốt. Rang rắc. Hư không bên trong truyền đến một loại nào đó không gian vỡ ra tiếng vang. Tiếng leng keng sau. Bên trong phương viên mười dạ, tất cả dị trùng hóa lại cho tàn. Nếu không có việc sóc cố ý khống chế, sợ đây thần hồn phạm vi công kích tổn thương đến Hạc Thiên bọn hắn, hắn còn có thể đem phạm vi công kích mở rộng đến càng toàn cục hơn lần. Hóa thành màu xanh cự điệu sau, lần này, hắn cũng không nhận được loại chim bản năng ảnh hưởng. Thân hồn tứ giai, luyện thể ba tầng đỉnh phong. Để hắn tại dung hợp biến thân bên trong chiếm cứ 100% chủ đạo vị trí, ý thức thanh tỉnh chưa từng nhận một tia bản năng ảnh hưởng, ánh còn giống như là tồn tại một tia. Viên sóc cảm thấy, hắn nhìn bốn phía dị chủng, luôn cảm giác giữa thiên địa đều phiêu tán một cố đồ ăn mùi thơm. Có chút thèm, có chút đói, bất quá đây điểm trên sinh lý phản hồi hắn có thể khống chế. Côn trùng nha, cũng không phải không thể ăn. Đời trước hắn đồng tổng tổng, liền không có cái gì không thể làm thành mỹ thực ăn hết. Nghe nói côn trùng cao lòng trắng trứng, là mùi thịt gà, nếm thử. Nghĩ tới đây, viên sóc hắn yên tâm thoải mái hướng về phía không gian xung quanh toàn lực hế hút. Ầm ầm. Không gian lần nữa truyền đến một loại nào đó sụp đổ âm thanh. Đồng thời Vô số dị trùng sau khi chết biến thành đại lượng năng lượng bị Viện Sóc quét sạch cửa vào. Cửa vào thì một đoàn nhiệt bản chi hỏa tự nhiên nổi lên, đem liên hóa, hóa thành bổ sung tự thân tinh thuần năng lượng. Trong đó còn có từng tia đối với huyết mạch tiến hóa hữu ích năng lượng, tự nhiên mà vậy dung nhập hắn huyết mạch bên trong, thành vũ huyết mạch bên trong. Không nhiều, lại có thể thấy rõ ràng. Đồ tựa côn trùng, quả nhiên là cao năng lượng cao dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Viện Sóc mặc dù vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, biết mình là tới làm gì, là tới cứu người cứu điểu, không phải đến ăn tử đứng. Nhưng hắn cũng không ngần ngại chút nào đang cứu người cứu điểu đồng thời thuận tiện ăn một hai, giết địch mà tôi, giết chết cùng ăn hết, khác nhau ở chỗ nào sao? Viên sóc nghĩ tới đây, lần nữa giương cánh, cất đến mấy chục dặm bên ngoài dị trùng dày đặc chỗ, chủ động kích hoạt nghiệt bản hỏa tại thể nội vận chuyển, lần nữa phát ra hồn công tiêu to. Bang bang, tiêu to một tiếng, mười dặm phạm vi dị trùng diệt tuyệt, lại là khẽ hút. Hắn dù sao cũng là nhân loại, không phải chân chính là chim. Cho nên, Viên sóc đối với đồ ăn vẫn là có yêu cầu, hắn không ăn sống, cũng không ăn sống. Về phần đối với năng lượng yêu cầu, từ trước đến nay là số lượng nhiều bao ăn no. Lần nữa biến hóa thành màu xanh cực điểu Hắn cùng lúc trước nhận bản năng ảnh hưởng thì khác biệt, hắn hiện tại bình tĩnh thanh tịnh, đối bản thân vô cùng rõ ràng. Viên sóc một bên không ngừng dương cánh phát ra tiêu to, diết sát lấy một mảnh lại một mảnh dị côn trùng trùng, giảm xuống lấy trùng mẫu tổng hợp thực lực. Một bên tác nội thị tự thân, phát giác được niết bàn hỏa đối tự thân sau khi biến thân tăng thêm, dùng niết bàn hỏa luyện hóa dị trùng năng lượng, kích thích hắn giờ phút này thể nội huyết mạch chi lực. Vốn là đứng tại một loại nửa sinh động trạng thái huyết mạch chi lực, tại đồ ăn cùng năng lượng bổ sung, tại niết bàn hỏa kích thích bên dưới, từ từ càng phát ra sinh động đứng lên. Đồng thời, nhiễm lên một vị thần thánh phàm dược. Theo đây một vị thần thánh vàng dược đản sinh, viên sóc càng là toàn lực ứng phó nuốt dị trùng. Quá yếu có. Thế mà tìm được dạng này một chỗ nguyên liệu nấu ăn bảo địa. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn cấp bậc không cao lắm, tuyệt đại bộ phận nhất, dai, non nửa nhị dai, nhưng đây nguyên liệu nấu ăn số lượng khủng lồ a. Viên sóc một lần mấy trăm ngàn, hơn 100 vạn nuốt trùng. Cũng phát ra được. Đây nguyên liệu nấu ăn số lượng, tự hồ không hề chỉ chỉ có ngàn vạn, so với hắn trước đó đoàn trước ngàn vạn còn nhiều hơn trên 10 trở lên bội số mới đúng. Đây quả thực là thật đáng mừng. An an an. Tiểu côn trùng đại trùng tử toàn bộ an an an. Việt Sóc từ từ đắm chìm trong nguyên liệu nấu ăn trong hải dương, vui đến quên cả trời đất. Ngự thú tông bên trong, truyền đưa điện. Một mục trời lấy Việt Sóc kích hoạt tinh thần kim kính tử trạch tiền bối, trong lòng khó có thể bình an. Sẽ không tiếp nạn quá kinh khủng, để Việt tiểu tử không kịp sử dụng ta cho hắn kinh a. Tiểu tử này, bình thường nhìn qua rất cơ linh. Không được, không thể chờ, nếu là tiểu tử này xảy ra chuyện. Chương 366, Thiên hai sắp xuất hiện. Việt Sóc biến thành màu xanh cự điểu bắt đầu điên cuồng diện sắt cùng nuốt dị trùng sau khi chết năng lượng thì Một mực tại gian nan chống cự lại dị trùng triều vây công Hạc Thiên cùng những người khác, từ từ đã nhận ra một tia không đúng, Hạc Thiên đối với cái này nhất là nhạy cảm. Một mực hung tàn vô cùng huyền giáp hồn diễm trùng có lùi bước chi ý, nhưng không giống như là nhằm vào bọn họ đang sợ, đám côn trùng này đang sợ. Chẳng lẽ là hiểm địa bên trong thiên thai sắp xuất hiện? Hiểm địa bên trong, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Nơi này pháp tắc hỗn loạn, ai cũng không biết nhìn như phổ thông một phiến khu vực bên trong lại đột nhiên xuất hiện cái gì kỳ quái tai nạn cùng nguy hiểm, có thể được xưng là hiểm địa, đều không phải là cái gì đất lành. Ác thú, thiên hai đều là hiểm địa nguy hiểm nhất tồn tại, người sau thậm chí còn phía trước dạ bên trên. Giờ phút này, công kích bọn hắn ác thú đều sợ hãi. Khẳng định đó là thiên thai xuất hiện. Hạc Thiên trong lòng giận mình, hắn nghĩ tới chủ thượng đang tại chạy đến trên đường, bận dịu thông qua khế ước liên hệ nhắc nhở chủ thượng. Nhắc nhỏ có thiên thai khả năng. Bất quá, thân hồn khế ước ký kết cũng chia mạnh yếu chủ thứ. Hạc Thiên thần hồn kém xa Tít Tắc Viết Sóc, liền đứng tại thứ vị, giữa song phương khế ước liên hệ đó là lấy Viết Sóc làm chủ, Hạc Thiên bị động một chút. Cho nên, hắn muốn liên lạc Viết Sóc, còn phải Viết Sóc nguyện ý nghe. Mà Viết Sóc liên hệ hắn Ta không có hắn lựa chọn có nghe hay không chỗ trống. Hạc Tiên liên hệ với sóc. Bất quá viên sóc chính bận rộn bên trong, cảm ứng một cái, phát hiện Hạc Tiên đều không có xẻ ra chuyện, cũng liền không thèm để ý, chuyên tâm đổi theo hắn nguyên liệu nấu ăn. Lại nhiều nguyên liệu nấu ăn gặp gỡ đói khát bụng lớn hắn cũng phải bị thanh quang. Viên sóc từ từ phát hiện, côn trùng biến hiếm đi. Bất quá, trùng mọc đâu? Với lại, lúc đầu để hắn phát giác được khắp thượng khu vực, hắn hiện tại lập đi lặp lại xem xét, cũng không có tìm tới vấn đề. Viên sóc cho dù có một đôi linh tê trí nhãn, cũng không phải cái gì đều có thể nhìn ra. Dù sao hắn có thể nhìn thấy linh khí linh cơ mỏng manh chỗ, lại không biết rõ vì cái gì mỏng manh, cái này cùng lúc chiến đấu gặp phải pháp thuật công kích hoàn toàn khác biệt. Được rồi, không lãng phí thời gian. Viên sóc dương cánh vừa bay đã đến Hạc Tiên bọn hắn chỗ đỉnh đầu. Mẫn Nguyên Thanh, đoàn nghị quang mấy người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, phát giác được có một tôn cự điểu bay đến, hắn khí cơ uy hoàng khủng bố uy thế vô cùng. Hạc Tiên nhưng lại trước kinh ngạc sau vui. Hắn cùng Mẫn Nguyên Thanh mấy người khác biệt, hắn có thể cảm ứng được chủ thượng khí cơ vị trí. Dù sao cũng là ký kết thần hồn khế ước. Viên sóc màu xanh cự điểu mang đến thần hồn bên trên uy thế áp lực, Hạc Thiên cũng không có quá cảm thấy cảm giác, hắn chỉ là trong lòng bùng lỏng, tựa hồ minh bạch vì sao dị sâu bệnh sợ chạy trốn. Mẫn Nguyên Thanh mấy người lại chỉ cảm thấy khủng bố cự điểu lên đỉnh đầu xoay quanh. Loại kia khó mà định nổi, tựa hồ trốn cũng trốn không thoát cảm giác tuyệt vọng lập tức liền nổi lên trái tim. Hạc Thiên sư huynh, ngươi mau trốn. Luận tốc độ phi hành, nhân loại làm sao cũng vô pháp cùng linh cầm so sánh, huống hồ là không có tu luyện ra thần thông đạo thuật chốc cơ đám tu sĩ. Mẫn Nguyên Thanh cùng đoàn nghị quang mấy người trong nháy mắt liền hiểu bọn hắn căn bản trốn không thoát. Dị trung bọn hắn đều đối phó không được. So dị trùng càng cường đại khủng bố như thiên thai một dạng to lớn hung điệu, càng làm mang cho bọn hắn tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng bọn họ bên trong có thể có ai chạy đi, cho tông môn truyền lại tin tức. Mọi người đồng loạt đem hy vọng ký thác đến Hạc Tiên trên thân. Hạc Tiên, vì sao phải trốn? Hạc Tiên bái kiến chủ thượng, cung chúc chủ thượng công pháp đại thành. Hạc Tiên lần đầu tiên liền nhận ra đỉnh đầu cự hình thanh điệu đó là hắn gia chủ bên trên. Ngự thú tu sĩ hóa linh chim cái này cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể làm được. Dính đến mấy phương diện. Chiến Thừa, Ngộ Tính, Tài Nguyên. Lự thú tông có hóa thú bí thuật bất quá cái môn này truyền thừa rất khó lĩnh hội. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có một loại đặc thù pháp bảo có thể để người ta biến hóa thành linh thú thân thể. Mặt khác, còn có tu sĩ cùng tự thân linh sủng ở giữa hợp thể cường đại chiến thân thể. Hạc Tiên không rõ ràng chủ thượng đây là cái nào một loại, nhưng trở lên ba loại, yêu cầu đều không thấp. Đặc biệt là cuối cùng một loại, chiến lực là có thể trùng chất, yêu cầu cũng là cao nhất. Một là yêu cầu tu sĩ bản thân nội tính cùng thực lực, hai là linh cầm huyết mạch tư chất, ba là giữa hai bên thân mật độ tín niệm trở chút. Hạc Tiên nhìn phía trên màu xanh cử điểu, liên tưởng đến chủ thượng thanh linh điểu đồng bạn. Vị kia thế nhưng là huyết mạch tư chất bất phàm. Chủ, chủ thượng. Hạc Tiên kính cẩn ngẩng nhìn về phía trên bầu trời chủ thượng, nghe được bên cạnh có những người khác cũng đi theo hắn gọi chủ thượng. Nghiêng đầu nhìn một cái, không gọi giải thích một chút. Là nhà ta chủ thượng, không phải là các ngươi chủ thượng. Mẫn Nguyên Thanh bọn hắn biểu lộ vẫn như cũ ngốc trệ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn về phía Cự Hình Thanh Điểu. Lúc này, Cự Hình Thanh Điểu tối đầu nhìn bọn hắn một chút, đồng thời truyền đến âm thanh. Thiên thai ở nơi nào? Là cái gì thiên thai? Viết Sóc mới vừa lựa chọn tiếp thu Hạc Tiên trước đó truyền lại tin tức, nhìn sau không có cảm giác đến cái gì dị thường. Thế lạ rất nghi hoặc. Hạc Tiên dừng lại. Mấy người khác cũng nhìn một chút trên trời bị kia, vừa nhìn về phía đã trốn được không gặp được bóng dáng dị chủng. Ai là thiên tài, chính ngươi không rõ ràng sao? Các ngươi làm sao còn không bay lên? Viên Sóc Gấm thanh bình thản bên trong mang theo kinh ngạc, hắn cũng chờ một trận, đám gia hỏa này không có ý định rời đi sao? Bay. Bay đi lên. Đoàn Nghị Quang mở miệng có chút thẻ ngừng lại, một mặt mở mịt, lộ ra giống như là một vị trí lực rất thấp nhân sĩ. Viên Sóc Nghi hoặc nhìn về phía phía dưới đám người. Hắn biến hóa thành cự hình thanh điệu về sau, Có một loại mình đã thế này vô địch cảm giác, nuốt đủ nhiều nguyên liệu nấu ăn sau càng là tự tin vô cùng. Cho nên, hắn thiếu người cấp bách cảm giác biến mất hơn phân nửa. Dị trùng đều bị hắn nuốt tuyệt đại bộ phận, còn lại bốn phía tán bay. Đúng. Viên Sóc nghĩ đến tán bay dị trùng nhỏ, hắn hướng về phía phía dưới huy động một cái cánh lớn, vô số linh hạt từ trên trời giáng xuống, phản phất từ hắn vũ vực bên trong bay ra. Hắn ra lệnh nói: "Đi ăn côn trùng, tìm tới chỗ dị thường kịp thời thông báo." Linh hạt nhỏ từng con kích động vập phần, thậm chí không có nhìn về phía bọn hắn tra ruột hạt thiên một chút, liền phong tuân ra lấy đi chấp hành chủ thượng cho bọn hắn nhiệm vụ đi. Lần này đi ra thì, bọn hắn đang nghe chủ thượng truyền đạt mệnh lệnh xong, có một loại vô cùng cảm giác hạnh phúc. Phản phất có thể vì chủ nhân làm việc, là một kiện để bọn hắn kích động đến thần hồn đều run rẩy ủy triệt tốt, từng cái cường nhiệt lại hưng phấn vạch ra từng đạo phi hành linh quang rời đi. Nhìn qua, tốc độ phi hành so bình thường nhanh hơn. Tựa hồ nhận lấy cái gì giá trị. Thật nghe lời, việt sóc tâm tình rất vui vẻ. Hắn bây giờ nhìn linh hạt nhóm càng thêm thuận mắt. Hắn không có vì còn lại một điểm nguyên liệu nấu ăn cặn bã lại đi khắp nơi truy sát suy nghĩ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chính tiến hành to lớn biến hóa. Trước đó nuốt côn trùng thì Hắn thuận tiện cũng nuốt trừng đại lượng hỏa hệ năng lượng. Dù sao có rất nhiều dị trùng chiếm cứ ở bên kia, hắn gọi một tiếng diệt đi côn trùng về sau, hít một hơi, liền đem dị trùng khai thác kia cái dị sích tinh linh vật cho toàn bộ hấp thu. Cho nên hắn không có lập tức hồi phục hình người, mà là lấy cự điểu hình thái luyện hóa mới vừa hấp thu đại lượng hỏa hệ linh vật. Niết bàn hỏa tựa hổ cũng nhận tăng thêm. Một mực đang tiến hành một loại não đó biến hóa. Viên Sóc muốn mau sớm giải quyết nơi này phiền phức, dễ tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, để cho mình thể nội biến hóa an toàn hơn tiến hành cũng hoàn thành. Các ngươi biết trùng mẫu ở nơi nào sao? Chương 367, ngoài ý muốn tăng độ Viên Sóc cảm ứng qua hắn trô đến địa phương, đều không có tìm tới trùng mẫu chỗ, trận pháp không gian cũng không có cái gì dị dị thường biến hóa. Cái này cùng lúc trước hắn suy đoán lại một lần khác biệt. Hắn nhìn về phía phía dưới đám người, đồng thời đem Hạc Thiên nhấc đi lên. Hạc Thiên lúc đầu cho là hắn không bay qua được, dù sao hiểm địa pháp tắc hạn chế phi hành độ cao, chủ thượng không bị hạn chế không có nghĩa là hắn cũng không bị hạn chế. Trùng mẫu. Hạc Thiên nghiêm túc suy tư trùng mẫu khả năng vị trí. Mẫn Nguyên Thanh mấy người cũng nghe đến việc Sóc hỏi thăm, mấy người liếc nhau một cái. Các người biết, Viên Sóc cảm ứng được phía dưới mấy người phản ứng, có một cái suy đoán Mẫn Nguyên Thanh đoàn nghị quang bọn hắn mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có lập tức hỏi thăm, chỉ là nhìn thấy Hạc tiên sư huynh tư thái bọn hắn liền không lại hoài nghi. Lại nói, hoài nghi có làm được cái gì? Thực lực sai biệt quá lớn tình huống dưới, nghĩ quá nhiều cũng là bậy nhớ. Tiếp đó, Viết Sóc tại Mẫn Nguyên Thanh bọn hắn phối hợp xuống, đem hiểm địa bên trong thăm dò một lần, tìm một chỗ linh tê chỉ nhãn bên dưới xác thực khắc thượng địa điểm. Bất quá, địa điểm này là biết di động. Dầm giờ à mơ dầm. dầm, dầm, dầm. Viết Sóc mang theo chúng linh hạ cùng nhau công kích, sau đó không ngừng điều chỉnh điểm công kích, cuối cùng hắn một kích toàn lực. Giang giáp một đạo khe hở không gian xuất hiện. Viên Sóc thông qua linh tê chi nhận thấy được khe hở không gian bên trong một cái to lớn mập trắng côn trùng, hắn ngay sau đó hướng bên trong phát ra đâm hồn kêu to. Bang bang. Đây âm thanh kêu to tính nhắm vào rõ ràng. Lúc đầu vỡ ra khe hở liền muốn khép lại, lại đang Viên Sóc một tiếng này thần hồn công kích đến dừng lại. Viên Sóc ngay sau đó lần nữa hướng khe hở kia thi triển công kích. Đem khe hở mở rộng. Bên trong là một mảnh không gian độc lập. Mở rộng khe hở về sau, Viên Sóc phái ra Hạc Thiên dẫn đội tiến vào, sắp nhận cái kia mập trắng côn trùng là huyền giáp hồn diễm trùng trùng mỗ về sau, lúc này mới lần nữa tiến lên chưa đem trùng mâu đánh cho sắp chết, lại dùng một tia sinh cơ trì lực đem sinh cơ kéo lại. Sau đó, Viên Sóc hướng hắn đưa vào cú pháp lực cùng thần hồn trì lực, lập đi lập lại nếm thử nhiều lần, trùng mâu sắp chết nhiều lần về sau, Viên Sóc rốt cục ngưng tụ mới một khối bản con. Thành. Bất quá, mới bản con nội dung so trước kia ngắn gọn nhiều. Ngắn gọn không quan trọng, Viên Sóc muốn đó là một loại khống chế, đang ngưng tụ bản điều kiện tiên quyết. Hắn lần nữa thử sử dụng cùng loại thần hồn khế ước một loại cưỡng chế khế ước, chủ nô khế ước, đến đem đây trùng mâu khế ước rơi. Nhìn thấy hắn tựa hồ tại thi triển thần hồn khế ước thì, Hạc Tiên muốn nói lại thôi. Viên Sóc không để ý đến. Hắn đương nhiên biết, hung thú loại hình tồn tại, không cách nào bình thường ký kết thần hồn khế ước. Thần hồn khế ước ký kết, là tại hai tồn có được linh hồn sinh vật ở giữa sản xuất một đạo vô hình thần hồn chi dây lẫn nhau kết nối đứng lên. Ký kết khế ước song phương, đều đối với một cái khác phương sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Mà khác, loại kia cưỡng chế tính chủng nô khế ước, khế ước yêu cầu tác cao hơn. Cần bố trí cưỡng chế khế ước trận, cần tiêu hao một chút đặc thù tài nguyên, cần chủ phương so nô phương cường từ thiếu một cái đại giai thần hồn tầng thứ. Viên Sóc ngoại trừ thần hồn tầng thứ so sánh trùng mức cao, nhưng cũng không dám cam đoan trọn vẹn cao một cái đại giai tầng thứ. Nơi này một cái đại giai là chỉ, trùng mỗ nếu là tam giai sơ, việt sóc phải là tứ giai sơ trở lên, trùng mỗ nếu là tam giai bên trong, việt sóc phải có tứ giai bên trong trở lên. Bất quá, việt sóc lại có một loại khác thủ đoạn giải quyết trùng mỗ. Nưng tụ bảng con, cùng loại với để hắn hắc bạch thái cực đồ kim thủ chỉ đến khi khế ước trung chuyện. Đối với hắn kiện bảo bối này, việt sóc một mực đang nghĩ biện pháp khai phát cùng lợi dụng, chỉ là bị động sử dụng một chút chỗ tốt đương nhiên không đủ. Không có có thể nếm thử vật thí nghiệm thì cũng thôi đi. Vừa vặn có, hắn liền thử một chút. Dù sao thất bại, hắn cũng không có tổn thất quá lớn mất. Trùng mẫu tự bảo cũng có thể trở thành hắn năng lượng, hấp thu đứng lên còn dễ dàng hơn. Khi viên xốc triệt để tại trùng mẫu trong ý thức in dấu xuống khống chế cấm chế sau, viên xốc chính thông qua đối với trùng mẫu khống chế hiểu rõ một chút tình huống, lúc này, hắn chỗ chỗ này hiểm địa bầu trời đột nhiên đã nứt ra. Đồng thời, vỡ ra hiểm địa bên ngoài thiên địa cũng tại vỡ ra. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Trời sập. Trùng mẫu truyền đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng cảm xúc. Gặp nguy hiểm, viên xốc vô ý thức đem mình linh sủng nhóm thu nhập không gian. Trong chốc lát kích hoạt lên trạch tiền bối Tiên Hán tinh thần kim kính tự át chủ bài, cả người nhất phi trùng thiên. Bị tinh thần kim kính tự mang theo trốn vào màu đen khe hở không gian bên trong. Viết sóc linh tê chỉ nhãn mơ hồ có thể nhìn thấy có một vệt ánh sáng đường ở phía trước chỉ dẫn phương hướng, con đường ánh sáng cuối cùng là một đạo mờ ảo cánh cổng ánh sáng. Chỉ cần hắn thuận theo con đường ánh sáng chui đến cánh cổng ánh sáng, liền có thể. Lúc này, đến cực điểm hắc ám khe hở không gian bên trong, đột nhiên quấn lên màu xám phương bảo. Tựa hồ có một đạo to lớn thân ảnh đang tại cách đó không xa xuyên qua đi qua, không cẩn thận, đạo thân ảnh này đi qua thì mang theo vài tia không gian trị lực hóa thành không gian phong bạo. Viên Sóc trong mơ hồ, tự hồ nghe đến một thanh âm. A, ta có đến người nào sao? Không ai trả lời vậy nếu không có. Cần bồi thường thường tổn thất trước hết tìm tới bạn tôn, tìm không thấy không nhớ ra được, việc này cũng liền không tồn tại. Cái kia đạo huệ bại âm thanh như có như không chợt lóe lên. Viên Sóc chỉ mơ hồ cảm thấy, hắn con đường ánh sáng giống như có chút sai lệch. Phía trước cánh cùng ánh sáng làm sao biến gần như vậy? Viên sóc trốn vào cánh cổng ánh sáng, một trận truyền tống cảm giác hôn mê sau, hắn cảm giác mình đến trong hiện thực. Viên sóc tại lúc rơi xuống đất, kịp thời ổn định. Nhìn trước mắt hùng vĩ đại điện, phong cách cổ xưa kiến trúc, rộng lớn không người ngọc thạch quảng trường, còn có xung quanh hoa lệ vừa tức thế kinh người các loại đỉnh các tiên thành. Viên sóc nhỏ giọng thề ở, Trạch Tiên Úy, nơi này cũng không biết là tông môn địa phương nào, nhìn qua cùng tông môn lối kiến trúc giống như có chút không giống nhau lắm. Viên sóc lúc đầu coi là trở lại tông môn. Sau một tiếng sau, hắn lại thân hồn chỉ lực trạm đến Minh thân phận Ngọa Bài, dự định liên lạc một chút Trạch Tiên Úy. Bất quá Hắn không có ở Ngọc Bãi bên trong cảm ứng được chạch tiền bối tồn tại cái kia một tia khí cơ. Loại tình huống này, chỉ có hắn rời đi tông môn phạm vi sau mới có. Viết Sóc có chút dự cảm không tốt. Hắn trong nháy mắt để cho mình tiến vào ẩn nộn trạng thái, rời đi tại chỗ, nhưng cũng không có cách quá xa, chỉ tại một chỗ không xưởng nơi hẻo lánh không một tiếng động đứng yên. Đánh giá xung quanh. Không thích hợp. Hắn không phải thông qua chạch tiền bối cái gương nhỏ xuyên qua hồi tông môn sao? Ở giữa chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Viết Sóc đầu góc hiện lên hắn tại kỳ dị khe hở không gian bên trong mơ hồ tam độ. Hắn tiến vào chỗ kia kỳ dị hắc ám không gian sau, Cả người Đại Não Phạng Phất Lâm vào một loại nào đó đứng im trạng thái, hắn có thể mơ hồ có một ít ký ức, cố gắng nhớ lại thì còn có thể nhớ tới lúc ấy tựa hồ có người nói chuyện. Cái kia người nói chuyện ngữ khí, hắn đều nhớ ra rồi. Viên Sóc. Chương 368, lão phu lớn như vậy một cái tiên chủng ngươi cho ta làm mất rồi. Cái gì gọi là tìm không thấy không nhớ ra được chuyện này cũng liền không tồn tại. Không ai trả lời vậy nếu không có. Cần bồi thường thường tổn thất trước hết tìm tới bản tôn, tìm không thấy không nhớ ra được, việc này cũng liền không tồn tại. Viên Sóc trong đầu lần nữa hiện lên câu nói này. Trong lúc nhất thời đầy mình danh muốn nói, Hắn giống như tao ngộ một tôn không quá lấy điều hỏa đại lão cường giả. Sau đó, bị đối phương cọ sát một cái, liền thoát ly độn không quý đạo. Có thể tại loại này không gian đặc thù tầng tùy ý xuyên qua hành tẩu đại lão, không phải hắn loại này mượn lực người, nhưng so sánh, chí ít, Nguyên Anh tầng thứ khẳng định làm không được. Nguyên Anh bên trên, Hóa Thần, hoặc là cao hơn. Quá sớm tiếp xúc vượt xa quá mình tầng thứ lực lượng không tốt lắm. Viên Sóc vươn ra tay, nhìn tay mình còn có một tia như có như không năng. Tượng lưu lại tinh thần kim tính tử, hắn thở dài một tiếng, tạm thời cất vào đến. Hắn trước kiểm tra xung quanh tình huống. Lần nữa xác nhận nơi này hoàn cảnh cũng không phải là tông môn bên trong. Tai bút thì phát giác được xung quanh mỗi tòa nhà đều tồn tại trận pháp linh quang, hắn không có lập tức xôn loạn, mà là trước cung kính hướng bốn phía hành lễ nói xin lỗi. Vì chính mình xông lầm mà xin lỗi, giải thích nguyên do. Như thế sau một lúc, cũng không có bất kỳ tồn tại đáp lại hắn. Viên Sóc lúc này mới lần nữa xin lỗi, sau đó lựa chọn một chỗ cách kiến trúc xa hơn một chút ngọc thạch quảng trường nơi yên lặng, lấy ra một kiện trận bàn lâm thời bố trí trận pháp. Bay trận về sau, hắn mới ngừng lại được. Suy tư sau không có đem Hạc Tiên bọn hắn gọi ra mà là truyền niệm linh cảm trong không gian Hạc Tiên, hỏi thăm đối phương phải trang hiệu rõ hắn chỗ tao ngộ tình huống. Hạc Tiên kiến thức rộng rãi, Viên Sóc mình cũng có một chút suy đoán. Kết hợp Hạc Tiên cung cấp tin tức so sánh, Viên Sóc trước mắt phỏng đoán mình bị truyền tống đến một chỗ bí cảnh, hoặc là tông môn di tích bên trong. Dù sao nơi này tựa hồ là không có người. Với lại, hắn chỗ khu vực vẫn là khu vực cấm bay. Viên Sóc cũng không tính quá mau, hắn mất tích nếu là truyền đến tông môn bên trong, trách tiền bối khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Với lại, trên tay hắn có một kiện vẫn tồn tại một kia trách tiền bối lực lượng bảo vật. Lấy hắn lý giải, Tu sĩ cấp cao là có thể cảm ứng được mình tách ra đi lực lượng vị trí, Trạch Tiền Bối Phương diện này hẳn là cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn sử dụng Trạch Tiền Bối truyền tống không gian ắt chủ bại xảy ra ngoài ý muốn, Viên Sóc vẫn không có đối với Trạch Tiền Bối mất đi lòng tin. Hiện tại, ta cần quyết định muốn hay không thăm dò chỗ này bí cảnh hoặc di tích. Hách, trước tu luyện nhìn xem. Viên Sóc có chút hiếu kỳ, loại địa phương này hắn có thể tu luyện thái cử sao? Đương nhiên, hắn không phải muốn chết số rụt. Hắn biết rõ hắn hiện tại xa xa không đạt được có thể tiếp nhận tiên phạt chỉ nhãn linh kích tình trạng. Hắn chỉ là thoảng thử một cái, triển khai một cái tư thế, giống như Có thể đi. Viên Sóc phát hiện hắn tu hành quá cực kỳ có thể đi, không có cảm ứng được cái gì tim đập nhanh cảm giác, cùng tại tiểu thế giới thì tương tự, chính là chỗ này linh khí có chút mỏng manh. Viên Sóc bốn phía quan sát qua, hắn có linh tê chi nhãn, có thể xa xa quan sát nơi này các nơi tình huống, lại đem nhìn thấy một chút tình huống cùng mình tưởng thức kết hợp lý giải. Chỗ này bí cảnh hoặc di tích bên trong có linh khí, nhưng linh khí trên cơ bản bị những cái kia trận pháp cho bài tới. Những trận pháp này nhìn không bình thường lắm. Trận pháp? Đúng, ta giống như mới tu luyện một cái có thể bày trận pháp không gian mập côn trùng. Viên Sóc cũng rất kinh ngạc. Hắn lại đem trùng mẫu triệt để khống chế sau, mới hiểu rõ đến. Tiểu thế giới hiểm địa nơi đó, không có người ngoài bố trí trận pháp không gian, chỉ có cái này con trùng tử, bất quá, tình huống cụ thể hắn vừa mới bắt đầu hỏi thăm liền tao ngộ trời sợ. Cũng không biết lúc ấy hiểm địa bên ngoài xảy ra chuyện gì, thế mà chơi sập. Viện Sóc không có vội vã tu luyện thái cực, hắn trước cho trùng mẫu lại bổ điểm sinh cơ, sau đó thẩm vân khởi trận pháp không gian sự tình. Một bên khác, ngay tại Viện Sóc sử dụng Tỉnh Thần Kim Kính tự thoát ra tiểu thế giới thì, tiểu thế giới bên ngoài cố gắng phá vỡ tiểu thế giới cứu người mây vị nguyên anh tu sĩ, tựa hồ cảm ứng được một điểm gì đó. Bất quá tìm tòi tra lại không thu hoạch được gì. Trạch Tiên bối chế tác bảo vật tại tầng thứ bên trên đã vượt qua nguyên anh tầng thứ. Linh Âm Viêm Linh cùng mặt khác mấy vị nguyên anh đồng môn cùng một chỗ. Phá vỡ tiểu thế giới, đem trong tiểu thế giới mấy vị tông môn đệ tử tiếp dẫn đi ra. Bất quá, tiếp dẫn sau khi ra ngoài, Linh Âm cùng Viêm Linh biểu lộ đều khó nhìn đứng lên. Ba gồm đỗ trưởng lão, mặt khác mấy vị trưởng lão đến một cái nhân số, cũng thật đáng tiếc lúc đầu, tổn thất hai tên đệ tử tinh anh, đáng tiếc. Nói đáng tiếc, nhưng thật ra là nhìn thấy Linh Âm bọn hắn sắc mặt khó coi thêm. Trên thực tế, mấy vị này trưởng lão âm thầm cô Mời người cứu ra tám người, đã so lúc đầu dự tính tốt hơn nhiều. Bất quá, khi mấy vị cùng Ninh Hâm Viêm Ninh bọn hắn quen thuộc trưởng lão, nhìn hai vị lão bằng hữu khó coi sắc mặt thì từ từ phản ứng lại. Không tốt. Trọng yếu nhất một cái không có. Mấy vị này tự nhận là Ninh Hâm Viêm Ninh lão bằng hữu nội môn trưởng lão, kỳ thực trước đó cùng bọn hắn hai vị cũng không phải thân cận như vậy. Hiện tại đột nhiên thành lão bằng hữu, nguyên nhân đương nhiên chỉ có một cái, đều vì việc sóc mà đến. Chờ một chút, chúng ta trước liên lạc một chút tông môn bên trong, lão phu cảm thấy đi, như vậy cái tiểu thế giới hao tổn người khác cũng không kỳ quái, nhưng việt phong chủ. Thế là Mấy vị trưởng lão một bên liên hệ thông môn, vừa bắt đầu hỏi thăm tiếp dẫn đi ra đám người. Rất nhanh, từ Mẫn Nguyên Thanh đoàn nghị quang mấy người chỗ thu hoạch được rất nhiều tin tức. Hiểm địa, huyền giác hồn diễm trùng, màu xanh cử điểu. Thông qua đủ loại tin tức phân tích, bọn hắn cũng rất nhanh đến mức đi ra một cái kết luận. Người không có việc gì, bị bọn hắn phá vỡ tiểu thế giới động tĩnh cho sợ chạy. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Linh Âm cùng Viêm Linh nghe được đây, cũng an tâm không ít, Viêm Linh bận bịu cho nàng ra nhát gan đổ nhì san vị. Một ít không gian độn bảo một khi kích hoạt, nguyên anh phía giới căn bản là không khống chế được. Hắn mới vừa đại chiến hiểm địa bên trong hung vật, tiêu hao hầu như không còn trạng thái, gặp gỡ có thể phá vỡ tiểu thế giới tầng thứ nguy hiểm có cái phản ứng này rất bình thường. Phổ thông nguyên anh nhưng không cách nào phá vỡ tiểu thế giới, chỉ có năm vị trở lên nguyên anh hậu kỳ, đồng thời mang theo phá giới bảo vật, mới có phá vỡ tiểu thế giới khả năng. Tại Viêm Linh xem ra, nha nan tiểu đồ đệ đây là thông minh tuyệt đỉnh, hiểu tự vệ, phát giác được có khó có thể dùng địch qua cường giả tại phá giới, lập tức liền kích hoạt độn bảo mật đi. Mặc dù chạy là nhanh cái kia một điểm, nhưng cẩn thận tính tình vẫn là đáng giá khích lệ. Dù sao nhà nàng tiểu đồ đệ mới nhập môn mới bao lâu a? Đối với tông môn hiểu rõ không đủ thâm, ngay tại Ninh Hâm bọn hắn coi là việp sóc đã độn hồi tông môn thì, Trạch Tiên bối tắt mặt đen lên, ngưng tụ một đạo hư ảo hình người nam tử hình tượng, bay thẳng một cái xuất hiện tại truyền thừa điện lười nhác thân ảnh tức giận gắt gét. Lao fu lớn như vậy một cái tiên chủng ngươi cho ta làm mất rồi. Chương 369, phá trận cùng tiếp cùng vận. Tiên chủng. Lười nhác thân ảnh lập tức đứng thẳng lên đứng lên. Đây là một vị tướng mạo tuấn dật vô song, mặt mày trời sinh mang cười thanh niên. Bất quá, tướng mạo bên trên là thanh niên, hắn ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, thẳng lưng sau cả người khí thế vô cùng kinh người, khí độ cao hoa rất có một loại như tiên giống như thần chi thế. Phản Phật Đệ cả điện đều đường hoàng sinh huy đứng lên. Chỉ là mới mở miệng, bầu không khí hoàn toàn không có. Trạch lão, ngài sẽ không quá phóng đại a. Tiên trùng cái này đánh giá, ngay trước kia cũng liền dùng tại qua ta trên thân, tông môn khí vận không có tích lũy đến cái mức này a. Lan, không đem người an toàn tìm trở về, tiểu tử ngươi đời này cũng đừng nghĩ phi thăng. Lừa nhấc thân ảnh ngài xong, lập tức kích động. Phi thăng? Ngài muốn thả ta đi phi thăng? Trạch tiên bối âm thanh khoáng đạt mà băng lãnh truyền ra. Thả ngươi Không có người thừa kế thay ngươi chuyển tiếp tông môn nhân quả khí vận, ngươi liền tính nhớ phi thăng, cũng muốn vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Ngài không phải cho ta khác nhớ một cái biện pháp sao? 78 phần tỉ lệ cùng 34 thành tỉ lệ, ngươi chọn cái nào? Đó còn cần phải nói. Đi, ta đi tìm người. Trạch lão ngài cứ yên tâm đi, mới đạo tử ta nhất định đem hắn bồi dưỡng giống như ta như vậy xuất sắc. Người ta có sư phụ, không có việc gì, hắn hẳn là sẽ không để ý thêm một cái. Trạch tiên bối, không người rẫy cung điện giữa. Viện Sóc không biết đã có tông môn đại lão tại đến tìm kiếm hắn trên đường. Hắn thông qua trùng mẫu hiểu rõ liên quan tới trận pháp không gian tin tức, lập tức liền hành động đứng lên, hắn phát hiện hắn vô pháp từ trùng mẫu trên thân tức đoạt món kia trận pháp linh bảo mạnh vỡ. Chỉ có thể thông qua trùng mẫu sử dụng trận pháp không gian, có lẽ ta trận pháp ký nghệ cấp bậc đầy đủ cao thời điểm, có thể làm được đem món kia trận pháp linh bảo mạnh vỡ từ béo trùng thể nội lấy ra. Khá là đáng tiếc, khó gặp trận pháp linh bảo, là không chọn vẹn, còn bị một cái côn trùng dung hợp. May mắn là, cái này con trùng tử bị hắn khế ước. Viết sóc thông qua trùng mẫu lĩnh hội trận đạo, có chút hiểu được. Trận pháp cùng thiên địa pháp tắc mật tiết liên quan, cùng phù đạo cũng loại suy. Ta sợ dị trận pháp ký nghệ cấp bậc không có mở ra, cũng không phải là ta không có tự tay luyện chế trận bản trận kỳ, mà là ta không có thực sự tiếp xúc đến trận đạo. Viên Sóc nhắm mắt lại, đem hắn ký ức qua tam giai trận pháp trong truyền thừa cho tại trong đầu qua một lần. Cùng trùng mỗ trên thân món kia trận đạo linh bảo đối với chiếu. Hắn lại tìm một tòa trận pháp linh quang hơi ảm đạm chút kiến trúc, thông qua lý luận kết hợp thực tế, bắt đầu phá trận, phá trận đồng thời, lại thử chữa trị trận pháp. Trận đạo, nhất giai thượng phẩm. Bảng bên trên thoáng hiện mấy chữ mắt, biến ảo cực nhanh, nhảy lên mấy lần đã đến nhất giai thượng phẩm, hơn nữa còn là lấp lóe không biên, tựa hồ không có cố định xuống. Việt Sóc chỉ là nhìn lướt qua, không còn nhìn nhiều. Hắn hiểu được. Đây là đại biểu hắn trận đạo ký nghệ cấp bậc không xác định, trước mắt hạn cuối là nhất giai thượng phẩm, nhưng hạn mức cao nhất không biết. Roeng, một tòa thanh ngọc sắc ngay cả sắp xếp ngoài nhà đá trận pháp cấm chế bị Việt Sóc đang không ngừng nếm thử bên trong phá vỡ. Phá vỡ đồng thời, Việt Sóc lập tức nếm thử chữa trị. Ao ngoong, rất nhanh, nhà này kết nối ngoài nhà đá trận pháp bị Việt Sóc chữa trị, hắn sử dụng mình trước đó tích lũy toàn bộ trận đạo ký nghệ đốn nộ từ đầu. Trận đạo, nhị giai đỉnh phong. Trận đạo ký nghệ phương diện, cùng mấy loại khác ký nghệ khác biệt, không có số lượng độ thuần thục xuất hiện. Viên Sóc lúc đầu coi là chỉ là vừa bắt đầu không có biểu hiện, kết quả cho tới bây giờ, hắn lập đi lặp lại phá trận chứa chỉ trận pháp mấy ngày vẫn không có biểu hiện. Không có liền không có a. Viên Sóc cũng là không tính để ý, hắn nhắm mắt ngồi xuống tu luyện, đồng thời tiêu hóa vừa rồi đón ngộ thu hoạch. Lần nữa mở mắt sau, hắn nhìn về phía cái khác bố trí có trận pháp cấm chế kiến trúc cung điện thì tự nhiên mà vậy nhiều càng nhiều hiểu rõ cùng hiểu ra. Trận pháp không gian cũng không phải không có phá pháp, lớn nhất phá pháp đó là tuyết nguyệt trôi qua. Những cái kia nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại trên cung điện trận pháp linh quang, từng tòa cũng không có đã từng bố trí thì nên có uy năng cùng lâu dài. Hiện tại, những cái kia nhìn như sâu xa khó hiểu lại trận, đều có pháp pháp. Đương nhiên, đây pháp pháp cũng không dễ dàng. Viết Sóc vốn là nhớ nhịn xuống thăm dò khát vọng, nhưng đó là tại hắn trận pháp tạo nghệ không cao, cầm những cái kia trận pháp cấm chế bất lực một loại lựa chọn. Ngay cho không lấy phản thủ tội lỗi. Viết Sóc lấy ra một mực tùy thân mang theo cái kia mặt tinh thần kim tính tử, ngón tay vướt nhẹ mấy lần, cuối cùng đem cất vào đến, phòng tối pháp bảo trong không gian. Đều tốt mấy ngày, trách tiền bối còn không có động tĩnh. Hắn chỉ có thể lựa chọn tự cứu. Viết Sóc tự nhận là là một cái chịu được nhảm chán người. Hiện tại quyến cảnh trong đời, một người nói một mình đều giữ vững được mấy trăm năm không có điên. Đối với một thân một mình bị vây ở lạ lẫm hoàn cảnh bên trong cũng không kinh hoàng. Bất quá, trên tâm lý không kinh hoàng, không có nghĩa là hắn không muốn ra ngoài, liền muốn lưu tại nơi này. Viện Sóc chuẩn bị an bài tu luyện cùng phá trận thay phiên tiến hành. Trước tham dò có thể tham dò khu vực, đồng thời tìm kiếm rời đi biện pháp. Nghĩ đến rời đi, cùng tông môn linh sủng giữa vẫn không có cảm ứng, bị ngăn cách liên hệ, cực kỳ giống tiểu thế giới thì bộ dáng, nhưng tiểu thế giới thì là có giới ngoại phong tòa sao? Viên Sóc vẫn như cũ không rõ hắn vì sao liên lạc không được trong tông môn khế đất thú, chỉ là phòng đoán, khả năng bị lực lượng nào đó ngăn cách mối liên hệ này. Bất quá, lúc ấy ta thoát thân đến vội vàng, tưởng rằng nguy cơ hàn lâm, nhưng bây giờ hồi tưởng lúc ấy tình huống, ta giống như không có cái gì uy hiếp cảm giác để nén. Suy tư, Viên Sóc thuận tay lần nữa ngay cả sắp xếp nhà đá trận pháp phá vỡ, mình tiến vào bên trong. Bên trong là một chút căn phòng, có một ít ngọc thạch chế tác sinh hoạt thường ngày vật dụng trong nhà còn lưu lại, hắn thả ra mấy con linh hạc để bọn hắn quét dọn cùng thu hết căn phòng. Vô ý thức, Viên Sóc không có đem hạc tiên thả ra, Hạc Thiên thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng Viện Sóc biết, Hạc Thiên tốc độ cùng bạo phát là có thể đạt đến một loại nào đó phá không tầng thứ. Hắn hiện tại áp chủ bài không nhiều lắm. Giữ lại Hạc Thiên tam giai tu vi cùng tốc độ bạo phát làm cái tiểu để bài, để phòng vạn nhất. Viện Sóc vào ở bị đánh quét sạch nhà đá, nhìn ra được, nơi này lúc đầu công năng hẳn là để cho người ta ở lại. Bên trong tìm một chút vật liệu cùng bình ngọc, ngoại khí trợ. Về phần nói linh đan linh vật loại hình, đều không có. Viện Sóc không có gì cảm giác thất vọng. Viện Sóc tu luyện một trận, phái ra mấy con nhị giai linh hạc tại trong nhà đá bên ngoài bắt đợt. Hắn đem bảy trận an bài cũng truyền đạt cho những này linh hạt đi làm. Thằng đến tu luyện lại đem linh khí tiêu hao sạch sẽ, cần chờ khôi phục. Hắn mới đứng dậy, lần nữa đi pha trận. Ta đây coi như là một người có được một tòa không bị phá vỡ di tích, vận khí này, ta thật kiếp vận trong người sao? Viên xóc có chút kỳ quái. Bất quá, ngẫm lại hắn tại tiểu thế giới thì khí tức linh sủng bị kẹt trận pháp không gian, hắn tự mình tiến đến cứu giúp, đây cũng coi là một loại ứng kiếp đi. Nói chung, ứng kiếp sau liền sẽ có vận phản hồi. Bị cắt kiếp, thu hoạch trùng mỗ cùng trận đạo linh bảo vận. Sau đó lại là trời sắp kiếp. Nhưng một kiếp này, hắn lựa chọn trừng đi, không có đi ứng kiếp, cho nên đưa đến ở trên không độn trong không gian, tao nội chuyển tiếp ngoài ý muốn. Mối kiếp không có thể tránh mở, hắn bị kẹt nơi này. Nếu là không cách nào phá kiếp, hắn liền không thể rời bỏ nơi này, nếu là có thể phá kiếp mà ra, nơi này tất cả liền đem lại hắn lần này ứng kiếp thu hoạch. Viên Sóc trong lúc nhất thời, đối với kiếp cùng vận cũng vẫn có càng sâu lý giải. Chương 370, kiếp vận thái cực cùng tam giai đỉnh phong. Kiếp cùng vận, đối lập lại tương liên, cũng có thể thay vào thái cực. Viên Sóc có chút hiểu được. Trong lúc nhất thời, ý thức Chúa sâu hấp bạch thái cực đồ tựa hồ nở rộ hào quang ánh xanh rực rỡ. Hắn không khỏi ngưng thần nhìn mình bảng, nhìn về phía bản thì, trong đầu hắn lóe lên một hàng chữ. Ngươi thu hoạch được thái cực loại thiên phú ngẫu nhiên cố hóa một lần, Lam. Đây không phải hắn vừa rồi thu hoạch, mà là mấy tháng trước thu hoạch, nhưng không biết vì sao, hắn tựa hồ vô ý thức liền đem cái này quên, quá bận rộn. Thợ như là nhất thời không biết dùng tại nơi nào. Thái cực loại thiên phú ngẫu nhiên cố hóa một lần. Viên Sóc cảm ứng một cái bảng, có chút ngạc nhiên phát hiện, lần này là thật ngẫu nhiên cố hóa. Hơn nữa là đã ngẫu nhiên hoàn thành. Với lại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 tương đương với người khác Kim Đan kỳ tuổi thọ hạn mức cao nhất, nhưng Viện Sóc chỉ là thường thường nhìn tới, hắn chỉ là tinh tế ký ức xuống mặt biển hóa khác, Hỏa Linh căn tăng lên một điểm, hắn thái cực cũng không có tăng cấp, cũng không có tu luyện tới viên mãn thì loại kia thiên địa tẩy tủy cảm giác. Lần này Hỏa Linh căn để trang tựa hộ cùng hóa thân thanh điệu thì nuốt tiêu hóa quá nhiều hỏa hành linh vật, cảm nhận được loại kia bộ tốc cùng thuế biến có quan hệ. Hoặc là nói, hắn hiện tại linh căn giàn khung kỳ thực đã là hỗn độn linh căn, chỉ là còn kém chút bộ tốc linh căn tư lương. Viện Sóc nghĩ đến hắn hỗn độn thánh thể, cái đồ chơi này tổng không thể so với tiên linh tang kém. Mà thiên linh căn cũng liền chín chút tôi. Linh căn phương diện, việc xóc đã xong đủ. Hắn hiện tại thiếu là tu luyện dùng linh khí linker, vẫn như cũng là tu hành tại nguyên bên trên vấn đề, mà không phải chính hắn hấp thu tiêu hóa vấn đề. Tu vi đằng sau nhiều một cái 2 kiếp bên trong, cũng là rõ ràng sáng tỏ. Cho nên, ta hiện tại thân chỗ kiếp trung, khó trách ta cảm giác rõ ràng linh khí hoàn cảnh chẳng ra sao cả, tu hành hiệu quả tốt giống cũng không quá kém. Hắn chủ tu công pháp, Phượng Hoàng chuyển kiếp miết bàn công, vốn là có luyện kiếp chuyển kiếp chi lực. Hiện tại, bản không cần hẳn đoán, trực tiếp đem hắn đứng tại hai kiếp bên trong tin tức biểu hiện đây cùng hắn thiên phú bên trong cái kia một hạng tiếp vận thái cực có quan hệ. Luyện thể tam giai đỉnh phong, hắn biết rõ. Thần hồn tứ giai, hắn cũng hiểu biết. Nhưng tứ giai trung kỳ, lúc nào lại tăng lên? A, tựa như là hóa thân cự điệu tôn tôn nuốt tỉ, thuế biến sau thu hoạch. Lúc ấy ăn được nhiều, tiêu hóa cỡ nào, tự nhiên mà vậy liền đối với mình cùng Thanh Vũ đều có cực lớn chỗ tốt, không phải Thanh Vũ cũng sẽ không tại hắn khôi phục hình người sau tiếp tục ngủ say. Cũng chính là lúc ấy một mực đang bận rộn tại luyện hóa trùng mẫu, sau lại gặp trời sập, lại đằng sau ngoài ý muốn đến hoàn cảnh xa lạ. Không phải, Viết Sóc khẳng định đã sớm phát giác được tự thân một chút biến hóa. Hắn hiện tại lại cảm ứng tự thân, cũng đã nhận ra thần hồn cấp bậc để thăng một cái tiểu giai mang đến chỗ tốt. Cái kia chính là, hiện tại lĩnh hội lĩnh nội trận pháp thì ưu thế lớn hơn, đặc biệt là đối với tứ giai trung kỳ phía dưới trận pháp. Càng là bắt đầu tìm hiểu đến tựa như tiểu học trung học để toán, liền tính ném đi sách giáo khoa nhiều năm có thể hơi chút suy nghĩ cũng liền làm được. Ta đây hóa thân thánh điểu, tựa hồ cùng chủ tu công pháp phù hợp, còn có ngoài định mức chỗ tốt. Nếu không, Viết Sóc đem trong ngực ngủ được một điểm tổn tại cảm đều không có tiểu vũ nắm lấy ra. Hắn cảm giác mình không có gì tiêu hao, tất cả đều là chỗ tốt, nhưng lại không biết Thanh Vũ có phải hay không. Được rồi, chờ một chút, không nội. Viên Sóc không phải bỏ gốc lấy mọi người, Thanh Vũ là hắn sơ nhập tu hành vẫn đi cùng đồng bạn. Cũng là hắn lúc nào cũng có thể bảo trì tâm cảnh cảm xúc một loại kỳ thác. Viên Sóc nghiên cứu một trận hắn bản biến hóa, ý thức chỗ sâu như ẩn như hiện hắc bạch thái cực độ, -Đố. đối với người sau vẫn không có thua gì. Được rồi, tiếp tục phá trận a. Viên Sóc lúc đầu muốn tiếp tục tu luyện, nhưng xung quanh một mảnh linh khí lại bị hắn hút thành một cái trống không. Khu. Hắn chỉ có thể tìm một tòa trận pháp linh quang nhất đảm đạm, cảm ứng bên trong trận pháp yếu nhất cung điện, tiếp tục bắt đầu phá trận, phá trận cộng thêm lĩnh hội trận đạo. Có ngoại giới trận pháp cùng trùng mẫu trên thân trận đạo linh bảo so sánh lĩnh hội. Viên sóc trận đạo tu vi trưởng thành cực nhanh. Trận đạo tựa như là đề toán, sẽ liền sẽ, sẽ không liền sẽ không, có đôi khi đột phá một cái đốn nộ, xảy ra một cái tiểu nạn điểm, đằng sau liền thuận bổn xui gió. Viên sóc tại chính thức lĩnh hội học tập trận đạo sau mới phát hiện. Hắn tựa hộ tại trận đạo bên trên. Càng có thiên phú. Trận đạo cơ sở, tại số học. Trận đạo hải tâm, tại pháp tắc. Trận đạo nam giữ, tại ngộ tính. Đây mới thực sự là trận đạo, mà không phải máy móc luyện chế trận bản trận kỳ mới là trận đạo. Viên Sóc hiểu ra đồng thời, cũng đúng trận đạo sinh ra cực kỳ hương tính thú. Hắn hai cực độ ở phương diện này, tựa hồ cũng có không nhỏ tăng thêm. Tại nội tính, tại pháp tắc phương diện. Viên Sóc không có tiếp tục suy cho cùng, hắn chuyên chú vào phá trận học tập, trận đạo kinh nghiệm không ngừng tăng lên, rất nhanh lại đạt đến một cái đỉnh phong. Lần nữa dẫn phát đón ngộ chi lực. Lần này, hắn rõ ràng cảm ứng được, để hắn đón ngộ lực vô hình tựa hồ đến từ hắc bạch thái cực độ. Quả là thế. Viên Sóc chỉ là suy nghĩ chợt lóe, lần nữa chìm vào đón ngộ bên trong đem tam giai tầng thứ trong vòng trận đạo tri thức cùng lý giải, dũng hội quan thông, chân chính đạt đến trận đạo tam giai đỉnh phong trạng thái. Trận đạo, tam giai đỉnh phong. Luyện đan, tam giai đỉnh phong. Trế phủ, tam giai đỉnh phong. Đồng loạt ba cái kỹ nghệ sắp xếp, để viện sóc cảm giác vô cùng thoải mái. Còn kém một cái. Luyện khí. Cái này kỳ thật cũng không khó. Viện sóc hiện tại tùy thân mang theo lò luyện đan, miễn cưỡng cũng có thể luyện khí. Với lại, hắn còn có Niết bàn hỏa. Niết bàn hỏa mặc dù là sinh cơ chỉ hỏa, luyện đan càng tốt, nhưng cũng không phải không thể đàng thi triển tỉ cường hóa hắn luyện hóa vạn vật điểm này đã tính. Viên Sóc tâm động, lập tức liền hành động. Dù sao hắn đều là Nguy, nhất thời cũng tìm không thấy ra ngoài biện pháp. Tu luyện thiếu linh khí, phá trận cũng cần thời gian. Phá trận rất tiêu hao trí nhớ, hắn một mực phá trận, thời gian dài cũng cảm giác có chút trên tâm lý mỏi mệt. Dừng lại, luyện khí nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến liền làm. Vừa vặn, trên người hắn vẫn có một ít không có bỏ được nệm nhị giai phổ thông vật liệu. Viên Sóc đối với luyện khí lý luận vẫn là hòa qua, nhất nhị nhị giai lý luận càng là thuộc đầu. Tam giai pháp bảo luyện chế cũng giới lưng. Chỉ là tam giai pháp bảo luyện chế, trước mắt hắn khả năng làm không được, thời gian cũng biết rất dài. Cho nên, hắn dự định thử trước một chút nhất nhị giai pháp khí linh khí luyện chế. Về phần phá trận chỗ tòa cung điện kia trận pháp linh quang, tại hắn dùng lại phá trận sau phục hồi từ từ tình huống. Viện Sóc chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có để ý khôi phục lại mấy ngày, cũng là hắn mấy lần luyện phá mất trình độ. Chỉ ít bên ngoài một chút trận pháp, không liên quan đến tứ giai không gian pháp tắc trận pháp, trước mắt đối với hắn đã không hề khó khăn. Phá trận không vui nguyên nhân là không muốn phá đi cung điện kiến trúc. Chương 371, Thần hồn công pháp để thăng. Viện Sóc hiện tại phá trận lấy học tập lâm chủ Nơi này không người rẫy cung điện khắp nơi đều có trận pháp ba phủ, quả thực là một chỗ xoát để thiên đường. Đáng tiếc, chỉ một mình hắn xoát để giống như thiếu chút ý tứ. Viễn sóc lực chấm tư. Sau đó, hắn đem nhị giai linh học nhóm triệu ra, để bọn chúng học tập đồng thời tập luyện trận pháp. Đương nhiên, cũng có một chút tiểu linh học trên trận pháp thiên phú không cao. Cái này cũng không có vấn đề. Hắn từ trước đến nay nhập gia tùy tục, không, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trận pháp thiên phú không cao, liền học luyện đan. Luyện đan cũng sẽ không. Trế phù năm không được bút, luyện khí đâu? Dì cũng không biết, các ngươi tương lai, nhưng làm sao bây giờ a? Viên Sóc cùng Hạc Tiên liền học nhĩ nhỏn tương lai tiên hành một lần nghiêm túc đối thoại, tiếp đó, tại tra ruột chú ý xuống, học nhĩ nhỏn học tập nhiệt tình độ để cao không biết. Viên Sóc rất hài lòng, Hạc Tiên cũng rất hài lòng. Nếu có cái nào một cái tiểu học không có nghiêm túc học tập, Viên Sóc liền đem nó thu hồi linh cẩm không gian đi giao cho nó cha của giáo. Hiệu quả phi thường tốt, hơn 300 con nhĩ giai linh học, mỗi một cái đều vô cùng hiếu học tiến tới, trong học khổ luyện. Không tệ, về sau trở về tông môn, liền để bọn chúng khẽ kéo hai, dạng này, cái khác tiểu linh học nhón cũng có thể rất mau tiến vào học tập chính tự. Chủ thượng nói đúng. Hạc Tiên a Ngươi cũng không cần dừng lại học tập. Ân, chủ thượng yên tâm, học tiên là chỉ làm cho người yên tâm đại tiến học. Sự sự linh hoạt, tính tình kiên nghị, chăm học lạc quan, trung thành lại cố gắng. Việc nhà xử lý tốt, việt sóc càng có động lực phá trận, tu luyện, luyện khí. Về phần luyện đan coi như xong, Tam giai trở lên luyện chế linh đan, là cần hấp thu ngoại giới linh cơ mới có thể ổn dưỡng đến phẩm chất cao hơn. Ở chỗ này luyện đan có chút ảnh hưởng hắn tu luyện. Bất quá, phá hủy một chỗ trận pháp về sau, việt sóc cũng phát hiện linh khí khôi phục thoáng nhanh hơn một chút, thế là hắn quyết định không ngừng cố gắng hủy đi trận. Đồng thời hắn cũng cần càng nhiều tài liệu luyện khí. Hắn luyện khí dùng linh hỏa là đạt đến tiểu thần thông thuật tầng thứ tứ giai thần thông thuật hóa diễm. Dung luyện phương diện tốc độ kinh người, mà luyện khí tiêu hao thời gian, một là tại dung luyện trong tài liệu, hai là khắc họa hoặc dung nhập trận ngân bên trên. Viên xóc chế phủ, trận đạo đều là tam giai đỉnh phong viên mãn tầng thứ. Tại tan trận phương diện, từ trước đến nay một lần là xong. Mà dung luyện vật liệu lại có tứ giai tầng thứ, cho nên luyện khí phương diện, viên xóc cũng cùng chơi giống như, giống bóp đất dẻo cao su đồng dạng, mấy lần liền hoàn thành một kiện tác phẩm. Ngoại trừ luyện tập phía trước mấy món bên ngoài, Đằng sau luyện khí phẩm chất toàn bộ đều vượt qua hắn bản thân chất liệu có thể đạt đến trình độ. Dù sao Thần Thông Hỏa Diễm cũng không phải là đồng dạng, mà Viết Sóc, hắn đã từng Thiên Phú Hỏa Chi khống chế mặc dù đã dung hợp hóa thành Hỗn Độn Thánh Thể một bộ phận, nhưng cũng không phải là đã biến mất. Tại Khống Hỏa phương diện, Viết Sóc một mực có nhiều tầng ưu thế. Cứ như vậy, Viết Sóc tại không biết tên di tích bên trong phá trận, tu luyện, luyện khí cùng bồi dưỡng linh hạt qua trường một tháng, hắn cũng rốt cục đem hắn trận đạo tăng lên tới tứ giai tầng thứ, mà trận đạo để thăng nguyên nhân, đó là hắn đem một tòa di tích bên trong cung điện trận pháp phá giải. Không phải cưỡng ép phá trận, mà là phá giải, dùng lại trận đạo kỹ nghệ, phá trận đồng thời, hắn cũng đem những trận pháp này thăng ngộ lại đủ. Nhất thông bạch thông. Viên Sóc lại nhìn cái khác cung điện trận pháp, liên cùng nhìn mình tàng bảo khố đồng dạng, tiếp đó, hắn có thể lại càng dễ phá trận ra vào hắn tàng bà khố. Viên Sóc trước làm xong hàng loạt công tác chuẩn bị, lúc này mới phái ra mấy con linh hạt tiến vào cung điện. Trận pháp đã phá giải, đến từ trận pháp nguy hiểm cũng không lại tồn tại. Bất quá, Hạc Thiên vẫn là mãnh liệt yêu cầu, để Viên Sóc phái hắn đi dò xét, hoặc là, liền để nhà hắn Hạc Nhị thay thị giác đi dò xét tình huống. Viên Sóc nghĩ nghĩ, Đồng ý đương nhiên, hắn cho tiến đến giỏ sét linh hạc toàn thân vũ trang đứng lên, đặc biệt là ở tại trên thân đập đẩn nắp phủ. Thông qua linh hạc nhóm thị giác, Viện Sóc đem trong cung điện tình huống giải một cái, phát hiện bên trong xác thực đã không có nguy hiểm, nhưng cũng không có còn lại bao nhiêu thứ. Bên trong không gian so bên ngoài nhìn lớn, nội bộ trắng lệ, nhưng cũng trống rỗng, chỉ có chủ điện cùng các điện trên bàn, bày biện mấy món vật phẩm. Viện Sóc nghĩ nghĩ, để linh hạc đi lấy. Linh hạc rỗi ra mò dài, tìm tòi, vật phẩm giống như là hư ảo, thế mà không có chiếm lấy, Viện Sóc tận mắt thấy một màn này ngay lập tức đem linh hạc nhóm gọi trở về lại lập đi lặp lại kiểm tra nhiều lần. Hắn phát hiện linh hạc nhóm đều lấy không được trong cung điện bày ra mấy món vật phẩm. Huấn cảnh, Viên Sóc lúc đầu không muốn mạo hiểm, nhưng một là trên người hắn vật liệu đã tiêu hao đến không sai bị lắm, hai là linh hạc nhóm lập đi lặp lại vừa đi vừa về đều không xảy ra vấn đề. Thế là, hắn làm tốt an toàn chuẩn bị, tiến nhập cung điện. Ông, tiến vào cung điện mấy mắt, hắn phản phất thấy được tinh không. Trong ý thức, một mực tại vận chuyển thái âm tinh thần quyết, tinh quang vận chuyển trở nên nhanh hơn một điểm, Viên Sóc bởi vậy cũng cảm thấy đầu náo một thanh. Đầu náo một thanh về sau, Viên Sóc cảnh giác đứng lên, Đang trở rời khỏi tòa này kỳ dị cung điện, lại không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên cung điện tinh quang độ, một cái kỳ dị ký tự ở trong đó thoắt hiện, cánh. Viên Sóc rõ ràng không nhận ra cái chữ này, nhưng thấy được, lại có thể đọc lên đến, đồng thời đọc lên đến về sau, hắn cảm giác được mình trong ý thức thần hồn công pháp đốt sáng lên một cái chấm nhỏ. Viên Sóc, nơi này cùng hắn thái âm tinh thần quyết truyền thừa có quan hệ. Mới chỉ là đốt sáng lên một cái ý thức tinh thần, hắn cũng cảm giác được mình thần hồn công pháp hiệu suất tăng lên một đoạn, đầu óc một trận thanh minh. Chân đạo bên trên một chút còn chưa cởi ra nghi hoặc, lập tức rõ ràng được lên. Viên Sóc hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía những vương dương khác. Chỗ này di tích bên trong, thế nhưng lại có đông đạo cung điện trở lấy hắn đi phá vỡ, nếu như một tòa cung điện liền có thể để hắn công pháp hiệu suất đề thằng một đoạn. Nội tính linh quang cởi ra một chỗ nghi nan. Như vậy, nơi này thật đúng là Hán Bảo điện. Viên Sóc cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, suy tư một trận, sau đó, hắn bước dài hướng về phía đại điện chính giữa. Nơi đó, có linh hạt nhóm một mực vô pháp chiếm lấy vật phẩm. Một khối lệnh bài, một con sinh săn cái túi, còn có một mảnh tựa hồ là loan ngọc điêu thành thật dài ngọc chất lơ ngũ còn có một mai giống như là hạt giống lại như là ngọc thạch vật phẩm. Bốn kiện vật phẩm, Viện Sóc trước lấy lệnh bài, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rất thuận lợi đem đồ vật lấy vào tay bên trên. Thần hồn chỉ lực đưa vào, lệnh bài bị luyện hóa, Viện Sóc biết, tòa cung điện này đã thụ hán trường khống. Mặc dù hắn đã phá giải nơi này trận pháp, nhưng loại trận pháp này không gian, có thể phá giải, cũng có thể khôi phục, hắn phá giải giống như là đem đại thụ thân cây bộ phận chặt đứt, nhưng gốc còn có lưu lại. Hiện tại, có khống chế tòa cung điện này lệnh bài sau, Viện Sóc một kích sống, cung điện trận pháp linh quang lần nữa từ không tới có, thoáng hiện đứng lên đem cung điện bảo phủ. Viên Sóc lúc này mới bắt đầu nghiên cứu hắn thu được cái khác mấy món vật phẩm. Chương 372, cổ bảo cùng thu hoạch. Lệnh bài là khống chế cung điện trận pháp cấm chế, Viên Sóc có thể thông qua đây cái lệnh bài tiến một bước chiều sâu hiểu rõ tòa cung điện này tất cả trận pháp cấm chế. Dù sao hắn sở dĩ có thể phá trận, lớn nhất nhân tố vẫn là nơi này trận pháp tại tuyết nguyệt trời qua bên trong đều có chút năng lượng không đủ. Viên Sóc trước nhìn tiểu xảo cái túi. Cái túi này cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác, hắn vuốt nhẹ mấy lần, sau đó, từ trong ngực lấy ra một cái khác túi đại linh thú. Trứ Ngự Linh Kim hiệt cái kia cái túi ngoại trừ có chút rực rỡ độ bên trên khác biệt, giống như giống như lúc, cho nên, cái này bày ra tại bên trong tòa cung điện này không biết bao nhiêu năm vật phẩm, cũng là kiện kỳ dị túi đại linh thú. Viện Sóc thử luyện hóa, không có xảy ra ngoài ý muốn. Ngoại trừ tiêu hao có chút lớn, hắn rất dễ dàng liền luyện hóa thành công. Hắn trước khôi phục mình tiêu hao thần hồn chỉ lực, sau đó lại cảm ứng túi đại linh thú bên trong tình huống. Chẳng lẽ còn có một khối cái gì truyền thừa kim huyết không thành? A, trứng. Viện Sóc không tiếp tục tìm tới một mai truyền thừa kim huyết. Túi đại linh thú bên trong, là một quả trứng. Rốt cục, cái đồ chơi này dùng mình thực tế hành vi hướng hắn đã chứng minh đây thật là một cái túi đại linh thú. Đây chứng, không có quá thời hẳn a. Viên sóc trong mắt linh tê trị lực toàn lực dò xét trên tay chứng. Chứng nội sinh cơ vô cùng nội liễm, nhưng lại yêu hót tồn tại. Chim chiếp chiếp. Thanh Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hướng hắn vừa lấy ra chứng kêu hai tiếng, không có ý nghĩa đặc thủ, đó là mang tới điểm cảnh cáo ý vị. Sau đó, Thanh Vũ vừa chừng ngủ. Viên sóc khẽ miệng dương mấy phần, nhẹ nhàng xoa nhẹ bên dưới tiểu Thanh Vũ lông vũ. Thanh Vũ là hắn thân mật nhất khế ước đồng bạn, cho nên Liên Thanh Vũ mới chỉ là tỉnh lại gọi hai tiếng, viên sóc cũng trên đại thể minh bạch là tình huống như thế nào. Thanh Vũ sẽ tỉnh đến, đại biểu hắn cảm ứng được cái gì? Chỉ là cảnh cáo hai tiếng, sau đó lại tỉnh. Đại biểu đây trứng bên trong có không kém sinh linh, nhưng đối với hắn hắn là không có nguy hiểm. Đương nhiên, một mai trứng mà thôi, luôn không khả năng nghẹn chết hắn. Viên sóc trên tay vướt vướt đây cái tiểu xảo trứng, nghi nghi hay là chỉ điểm run lên, linh tê niết bản hỏa xuất hiện, bàn tay hắn bên trên từ từ bọ đầy hỏa diễm. Hắn không phải muốn ăn nương trứng, niết bản hỏa có thể là sinh cơ chỉ hỏa, cũng có thể luyện hóa sinh cơ. Luyện hóa vật vật. Thi triển đi ra hỏa diễm cụ thể là cái gì đặc tính quân hướng, chỉ có việc sóc bản thân có thể điều tiết khống chế. Có thể hấp thu cũng cường hóa sinh cơ, xem ra mạng người không có đến tiền lộ. Viên sóc tự lẩm bẩm. Thậm chí, Hàn Lôi với Thanh Vũ Lai Lịch cũng có một điểm suy đoán. Chẳng lẽ, Thanh Vũ đã từng cũng là một mai trứng, bị chứa ở ngự linh truyền thừa kim hiệt con linh thú kia trong túi? Bởi vì cái gì ngoài ý muốn, thoát ly túi đại linh thú, sau đó bị ấp trứng. Đáng tiếc hắn đại tẩu cũng chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn những vật phẩm kia. Hắn đại tẩu một không có thu hoạch được Thanh Vũ nhận chủ, hai không có luyện hóa cái kia đặc thủ túi đại linh thú năng lực. Ngược lại là đem hai cái này đều đưa đến trên tay hắn. Đây chính là cơ duyên, duyên phận, hoặc là nói khí vận dẫn dắt. Viên xóc thử một chút, đây mới đến tay túi đại linh thú đồng dạng vô pháp thu nhập đến không gian pháp bảo bên trong, hắn chỉ có thể đem cũng nhét vào trong lồng ngực của mình. Một tay tiếp tục đúc trứng, một tay lật xem vật phẩm khác. Tiểu xảo cái túi là đặc thù túi đại linh thú. Còn lại ngoan ngọc long vũ việt xóc lúc đầu tưởng rằng linh vật gì, nhưng Thanh Vũ tỉnh lại đối nó không có gì hứng thú bộ dáng, hắn chỉ có thể mình nếm thử luyện hóa. Đây là dị bảo. Dị bảo là tại truyền thống pháp khí, linh khí, pháp bảo Linh bảo bên ngoài một loại bảo vật, đông dạng đều là từ di tích bên trong thu hồi được, cũng được xưng là cổ bảo. Không phải hiện tại tu sĩ có thể luyện chế ra đến. Hắn luyện khí nguyên lý cùng trước mắt luyện khí hệ thống hoàn toàn khác biệt, nhìn qua liền thành một khối, không có sự dụng trước thậm chí để cho người ta không phát hiện được hắn là một kiện cổ bảo. Nếu là phá hủy, liên triệt để mất đi tác dụng, hóa thành phan vật, hoặc là cho tàn. Viện sóc tăng trưởng kiến thức bên trong có liên quan nội dung. Thế là, hắn thử một cái sử dụng. Ba ba ba. Loan Ngọc Long Vũ lập tức từ ngoạn khí kích cửa, mở rộng đến hơn 1m năng lượng vũ vực kích cửa. Thẩm chí vũ vực hoàn chỉnh rõ ràng, phát ra đạo dược chi quang. Viên sóc đem tam thể sử dụng. Sau đó, hắn phía sau lưng triển khai một xí vũ cánh, hắn cất bước khế động, cả người hóa thành một đạo đạo dược chi quang tại to lớn cung điện trong không gian cực tốc bay tới bay lui. Thậm chí tâm niệm vừa động, phá không cấp đến cung điện bên ngoài, không có từ đại môn xuất nhập, mà là trực tiếp phá không đi tới cung điện bên ngoài. Siêu, viên sóc trở về tại chỗ, kinh hỉ đem lông vũ cổ bảo thu hồi. Không có tiêu hao. Hắn phát hiện mình thế mà không có cái gì tiêu hao, chỉ có thần hồn chỉ lực tiêu hao một chút, nhưng cũng không tính quá nhiều. Nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút, hắn lại phát hiện này kiện cổ bảo bên trong bản thân năng lượng đạo vận chỉ quang phai nhạt chút. Hắn tê sổ một cái lông vũ bên trên vết tích. Lúc đầu từng đạo tế ngân rõ ràng mà rõ ràng, hiện tại đã biến mất một đạo tế ngân, có sử dụng số lần hạn mức cao nhất a. Thôi có điểm tiếc nuối, nhưng vẫn được, dù sao thứ này cũng không phải hắn dùng tiền mua, lấy không độ vật yêu cầu không cần quá cao. Viết xóc còn cảm thấy đây phá không năng lực khá quen. Tựa hồ cùng hắn thái âm ngưng thần đâm thì chuyển toàn lực gần độ thì, loại kia có thể không nhìn trận pháp cấm chế cùng vật lý trở ngại xuyên qua phá không năng lực gần. Hắn trước kia cũng tìm hiểu tới Thu hoạch được ngự thú tông đồ loại truyền thừa về sau, cũng kết hợp đứng lên tìm hiểu tới. Nhưng dù sao cảm giác giữa hai bên có chút không hài hòa, cho nên lĩnh hội hiệu quả không tốt. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ minh bạch nguyên do. Hắn đem cái viên kia thái âm ngưng thần đâm lấy ra, tinh tế lại cảm ứng một lần, như có điều suy nghĩ, cho nên cái này truyền thừa chi khí, trên thực tế là cổ bảo dị bảo loại hình. Khó trách tiêu hao thấp, lại cùng thông thường linh khí pháp bảo không giống nhau lắm. Vừa vặn, cái này đồ vật tựa hồ đến từ Đông Hải vực trỗ kia di tích. Viên sóc, thật là khéo. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền cùng nơi này có được rất sâu duyên phận. Viên Sóc không có ý khác. Nói không chừng ta ngay từ đầu chuyển thế tại Đông Hải vực, liền đã sinh ra duyên phận. Kiếp, vận, duyên, mơ hồ trong đó đều có liên quan tồn tại. Viên Sóc không có nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ là tế sổ một cái Long Vũ cổ bảo vết tích đến, đem nhét vào trong lực, lại cầm lấy cuối cùng một kiện giống hạt giống lại như là ngọc thạch món kia vật phẩm. Đây không phải là một mai hạt giống a? Viên Sóc nhìn chung quanh một lần, không có tìm được có thể trồng trọt thổ địa, chỉ có thể nghiên cứu một cái, tạm thời từ bỏ, đem thu được một cái cái hộp ngọc bên trong. Sau đó dán lên phong ấn phủ. Sau đó, Viên Sóc đi chấp điện. Bên trái điện chỉ có 3 kiện vật phẩm. Một khối ngọc bài, một cái trang một mai đan dược bình nhỏ, còn có một mai giống như là như thủy tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay không biết tên vật liệu. Ngọc bài giống như là ngọc giạn. Nhưng Viện Sóc nhớ đọc đến thì nhận trở ngại. Hắn nghĩ nghĩ, không có cưỡng ép đọc đến mảnh vỡ, dự định trước nghiên cứu một chút đọc đến tin tức điều kiện lại đọc đến. Bình nhỏ bên trong cái viên kia linh dược tản ra nội liễm vừa sợ người hỏa hành linh tính. Viện Sóc trong lúc nhất thời đều nhớ một ngủn rút vào. Bất quá, hắn vẫn là đem thả lại bình nhỏ bên trong, lại đem bình nhỏ cất vào đến. Còn lại như thủy tinh vật liệu, hắn chỉ là cảm giác đây cũng là đồ tốt. Có thể cụ thể cái gì, lấy hắn kiến thức cũng nhất thời nói không ra. Cũng là cất vào đến. Chương 373, luyện hóa đột tiên. Lại đi phía bên phải điện. Bên này đồ vật càng ít, chỉ có hai kiện. Hai cái cái hộp nhỏ, một cái tràn đầy kim tử, một cái tràn đầy ngọc thạch khối. Đương nhiên, đây là hai kiện không gian vật chứa, bên trong kim tử cùng khối ngọc đều rất cái người. Viên Sóc khẽ miệng giật một cái. Đủ ngay thẳng. Hắn không biết những vật này là ai lưu lại, lưu lại mục đích lại là cái gì. Nhưng lập tức thu mạch tràn đầy một cái không gian thương khố kim ngọc, liền tính đều không phải là cái gì quá cấp cao linh tài. Thế nhưng để hắn thật hài lòng. Vừa văn khuyết điểm vật liệu lực khí, cảm ơn. Viên Sóc trực tiếp đem ở lại hoàn cảnh thăng cấp, từ nhà đá đổi được cung điện nơi này. Nhà đá bên kia trận pháp là hắn khôi phục. Nhưng rõ ràng trận pháp phòng ngự cường độ kém xa bên này, nội bộ không gian kích cỡ cũng kém xa tí tấp bên này. Còn có kiến trúc độ hoàn hảo chờ. Viên Sóc trận đạo kỹ nghệ cấp bậc tăng lên tới tứ giai về sau, đối với luyện khí cũng có tăng lên rất lớn, lại thêm trước đó trong một tháng luyện khí độ thuần thục để thăng. Trước mắt đã nhị giai đỉnh phong viên mãn, chỉ kém luyện chế một kiện tam giai pháp bảo, liền có thể để thăng kỹ thuật luyện khí đến tam giai. Viên sóc trên tay Tam giai vật liệu vẫn là thật nhiều. Chủ yếu là trước đó trong tiểu thế giới, Hạc Tiên cùng linh học nhóm bốn phía vơ vét, đưa chúng nó có thể tìm thấy được Tam giai linh vật, Tam giai vật liệu đều góp nhặt trở về. Mà chúng mỗ có trận pháp không gian, lại có vô số tự trùng có thể đào móc lấy quặng. Cho nên, trừ bọn bị tự trùng nhóm nuốt rơi nhất nhị giai linh vật bên ngoài, Tam giai tự trùng nhỏ có thể tiêu hóa không được, đều bị trùng mỗ cho thổ không gian bên trong. Vừa vặn, bị viên sóc một mẹ hút gọn. Bất quá, vì thai nghén Tam giai tự trùng, chúng mỗ cũng là nuốt không ít Tam giai linh vật vật liệu. Còn lại mới bị viên sóc thu hết. Luyện chế Tam giai pháp bảo a. Nếu không, luyện chế lò luyện đan. Viện Sóc suy tư về sau, quyết định luyện chế có thể tự động luyện đan lò luyện đan. Hắn hiện tại bốn môn kỹ nghệ đều không thấp. Trận đạo tứ giai, luyện khí thấp nhất chỉ có nhị giai đỉnh phong. Bất quá, bởi vì luyện khí hạch tâm nhưng thật ra là trận đạo pháp tác khống chế, là đối với cấm chế khống chế. Cho nên, hắn đối với luyện khí Tam giai tứ giai đều có nhất định nắm chắc. Viện Sóc trước nho nhỏ thử một cái. Hắn đối với luyện đan trận pháp hiểu rõ nhất, thông qua phân tích mình lúc trước mấy cái Tam giai lò luyện đan, thu hoạch đầy đủ liên quan lý luận tri thức tương đương với phá hủy TV lại lắp ráp trở về nếm thử. Loại này phương pháp lợi ích, cũng là hắn thông qua phá trận chữa trị phương diện sinh ra kinh nghiệm, cũng cùng hắn ở kiếp trước ký ức bên trong xoát để kinh nghiệm có quan hệ. Tại viện xoát xem ra, mặc kệ là để thăng cái nào một môn ký nghệ, lập đi lập lại xoát để, đều là một loại có thể khiến người ta quen mà si sạo, tích lũy lượng biến đến chất biến một loại cực giai thủ đoạn. Đặc biệt là đối với hắn loại này, còn có thiên đạo thủ cần loại học ra chỉ giả. Cho nên, luyện ký tam giai tùy tiện đột phá, tam giai đỉnh phong cũng theo hắn phá trận nghỉ ngơi quần xoát độ thuần thục thời gian, không cẩn thận liền đạt đến Luyện ký tứ giai có chút chút phiến phức, bởi vì hắn trên tay cũng không có tứ giai linh vật. Có mấy món khả năng cấp bậc vượt qua cấp 4, khẳng định không thể xem như tứ giai linh vật sử dụng. Mặt khác, còn có hoàn cảnh vấn đề. Viện Sóc đã sớm phát hiện, mặc dù nơi này trận pháp cấm chế tầng thứ hẳn là vượt qua cấp 4, nhưng tu hành tầng thứ lại rõ ràng nhận áp chế, không thể có tam giai xuất hiện. Hắn là tại mình lần lượt đều không cho Hạc Tiên rời đi linh cầm không gian, liên tính cần hắn dẫn đầu linh học học tập cũng chỉ sẽ bị linh học nhóm trở về linh cầm không gian mới phát giác được. Tựa hồ là một loại trong tiềm thức trực giác. Đương nhiên Tại hắn lại một lần phá vỡ một tòa cung điện, lấy trong cung điện lệnh bài thì hai cái lệnh bài tự nhiên bay ra dung hợp lại cùng nhau, phía trên một cái kỳ dị phủ văn cánh hỏa hai chữ. Khi dung hợp sau lệnh bài lần nữa trở lại trên tay hắn, một chút tin tức truyền vào trong đầu hắn, hắn liền hiểu, tòa này bí cảnh động thiên, trước mắt cấm chỉ tất cả tam giai trở lên giả tu sĩ hoặc sinh linh tiến vào, đồng thời ngăn cách trong ngoài, ngăn cách tất cả nhân quả cùng với những cái khác thăm dò liên hệ. Viên sóc tìm tới hắn liên lạc không được tông môn bên trong linh học nhóm nguyên do, cũng minh bạch, vì sao trạch tiền bối còn không có tìm tới hắn? Điều này cũng làm cho hắn kinh hãi không thôi, bởi vì, điều này đại biểu chỗ này bí cảnh động thiên tính là thủ, chống tự được trạch tiền bối tầng thứ, hạn mức cao nhất tự cao. Hắn lại nghĩ tới hắn thần hồn công pháp và tinh mệnh thuật, người sau, thậm chí có thể lựa gạt thiên kiếp. Có lẽ, chỗ này di tích đại biểu ý nghĩa, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Hạc Thiên sẽ không bị nơi này cấm chế đánh chết tại chỗ, là bởi vì hắn là ta thần hồn khế ước linh thú, cho nên, ta xem như cho hắn bảo đảm. Viện sóc thông qua linh cẩm không gian mang vào linh túi nhỏ. Nếu như không phải cùng hắn có thần hồn khế ước, cũng đem bị trước mắt không gian bại xích. Cho nên, ta hiện tại xem như đã luyện hóa chỗ này bí cảnh. Một phần trăm khoảng. Viện Sóc đã từ lệnh bài bên trong thu hoạch được một chút tin tức. Chỉ có người thừa kế mới có thể tiến nhập nơi đây, không chịu đến cấm chế trận pháp chủ động công kích, mà có thể chậm rãi linh hội trận pháp tiến vào cung điện lấy được động thiên hạch tâm mạnh vỡ. Mà cái gọi là người thừa kế, đó là tu luyện chỗ này cổ lão tông môn gì tích truyền thừa công pháp người. Hắn là truyền thừa thần hồn công pháp, thái âm tinh thần quyết người thừa kế. Mà khác, còn có cái khác một chút công pháp người thừa kế, cũng là có thể tại động thiên thiên khai thì tiến vào bên trong cố gắng thông qua tu luyện được động thiên tán thành, luyện hóa động thiên hạch tâm, trở thành động thiên chủ nhân. Bí cảnh, động thiên, luyện hóa. Viện Sóc rất tâm động. Bất quá, hắn nhìn thấy chỉ phá vỡ hai tòa cung điện. Tòa thứ nhất cung điện không sai biệt lắm bỏ ra hắn một tháng thời gian. Tòa thứ hai cung điện hắn cũng không nhanh không chậm, lại có trận đạo cấp bậc tăng lên tới tứ giai, còn thỉnh phảng luyện khí nghỉ ngơi một chút, tổng bỏ ra 12 ngày khoảng. Tòa thứ ba, hắn tiến lên quan sát xác định, đầy khả năng đến hoa trường 10 ngày. Một là độ khó lên cao, trận đạo cấp bậc nhưng không có đại đề thăng, hai là hắn còn cận tu luyện cũng sẽ không đem thời gian toàn bộ tiêu vào phá trận bên trên. Trừ cái đó ra, nơi này dãy cung điện số lượng rất nhiều. Nơi xa còn có một số đứng tại mê vụ bên trong, trận pháp cao thâm hơn, hắn cũng không dám tới gần, chỉ đến một cái xung quanh hắn có thể nhìn thấy cung điện số lượng. Đại khái liền có 40 năm mươi tòa. Càng xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm, thêm đứng lên chí ít 100 đi lên, 200 không nhiều. Cụ thể bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Lấy hắn linh tê chí nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy những này. Ta đều ở nơi này là nguy gần nửa tháng, còn có, tại tiểu thế giới cũng đi qua một tháng ra mặt, cho nên ta đi ra sắp 3 tháng rồi. Viên Sóc đột nhiên cảm giác thời gian qua thật nhanh. Liên tính ta về sau phá trận thời gian bình quân là mấy ngày một tòa cung điện, ta cũng phải tốn tới mấy năm thời gian mới có thể đem nơi này luyện hóa khống chế. Nếu là những người khác biết thời gian này, khẳng định sẽ kinh hỉ. Nhưng Viên Sóc lại nhíu mày đứng lên. Chương 374, quán tưởng thái cực độ. Nói thật, phá trận giống như mở bảo dương, Viên Sóc một bên soát ký nghệ nâng cấp, vừa lái hồn mù, Liên tính Lâm Nguy cũng không có gì cảm giác đè nén. Thế nhưng là, nơi này ép cấp a. Hắn mới tu luyện hơn 1 năm. Liên đã tùy thời có thể đột phá Kim Đan, thể chất tam giai đỉnh phong, thần hồn tứ giai trung kỳ. Tiếp tục ở chỗ này giày vỏ cái mấy năm, vẫn là đứng tại tùy thời có thể đột phá Kim Đan tầng thứ. Tu vi vĩnh viễn nhị giai. Liên Tính Viện Sóc biết người khác tốc độ tu luyện, cũng không tiếp thụ được mình dạng này kéo dài phế. Người khác là người khác, hắn là hắn. Hắn đối với mình yêu cầu chút cao làm sao rồi? Với lại, những người khác tu luyện thế nào? Tiêu tốn mười mấy, mấy chục năm, thậm chí trăm năm mới đột phá Kim Đan, chẳng lẽ còn thật toàn bộ là thiên phú vấn đề? Theo hắn biết, rất nhiều người tu luyện đều là phi thường lỏng lẻo. Người khác hắn không xem vào, người mình mình hạ hắn liền phải nhiều nhìn chằm chằm hai mắt. Tóm lại, hắn không có ý định tại đây lưu mấy năm, hoặc là để thăng phá trận tốc độ, mau chóng luyện hóa đột tiên, hoặc là tìm tới ra ngoài biện pháp. Viện Sóc suy tư liên tục, quyết định trước cường hóa tự thân linh căn. Vừa vặn hắn đối với cường hóa chữa trị linh căn phương diện có một chút nghiên cứu. Hắn đem hai tòa cung điện thu hoạch linh vật cùng bảo vật đều lấy ra, bày ra đến trước mặt mình, sau đó, đem hai tòa cung điện trận pháp điều chỉnh cường hóa tụ linh hiệu quả. Viện Sóc lại đem mình cất giữ cái khá toàn bộ linh vật cùng linh đan, linh thạch cùng pháp bảo đều tại trong cung điện bày ra một chỗ, đem cái viên kia hỏa hành linh đan đặt ở cách mình gần nhất địa phương, chỉ để lại mình tu luyện thái cực một phương đất trống. Trực tiếp nuốt không quá bảo hiểm, dù sao linh đan này không phải chính hắn lựa chế. Bất quá, hắn có thể thông qua thủ đoạn khác hấp thu linh đan dư lực. Với lại, không thể tấn cấp kim đan không có việc gì, hắn có thể luyện thể. Hắn có thể tu luyện thái cực nhìn xem có thể hay không gây nên chất biến, không phải nói, nơi này ngăn cách trong ngoài, ngay cả hắn thần hồn khế ước linh thú đều ngăn cách. Cái kia ngăn cách một cái thiên kiếp tiên phạt cái gì, cũng thành a. Bí cảnh động tiên là một loại đặc thù tiểu thế giới đặc biệt là nơi này, động thiên tiểu thế giới vẫn là bị đặc biệt luyện chế ra công qua. Nếu như nói lúc trước hắn đi tiểu thế giới kia chỉ là cái tiểu khí phao, vậy trong này đó là một cái bịt kín thủy đình bóng, chỉ có thể thông qua đặc thủ phương thức tiến vào, không có chìa khóa. Vô pháp thông qua bất kỳ phương thức tiến vào nơi này, trừ phi môn hộ mở ra. Viết Sóc tu luyện thái âm tinh thần quyết, đó là cùng nhau tiến vào nơi này chìa khóa. Không biết nơi này cùng Trạch Tiền Bối nói tới đặc thủ có thể tu hành thái cực địa phương so sánh, đến cùng như thế nào, khả năng Trạch Tiền Bối chuẩn bị cho ta an bài địa phương linh khí linh cơ càng dày đặc a. Viết Sóc gầm thầm lẩm bẩm câu Lúc trước hắn cố kỵ tiêu hao, hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, vùng lòng sau lại lần thu liễm tinh thần, sau đó, hắn hết sức chăm chú luyện lên Thái cực. Lần này luyện Thái cực không còn là lấy đem động tác lập đi lặp lại hoàn thành làm chủ, hắn bắt đầu dụng ý biết đồng thời lĩnh hội hắc bạch thái cực đồ. Liên coi quan quan thượng, mặc dù hắn tựa hồ vô pháp chủ động dẫn phát hắc bạch thái cực đồ lực lượng, nhưng đang tu luyện Thái cực thì sẽ có một chút xíu vô hình ba động sinh ra. Việc sóc tu luyện qua thần hồn công pháp, đối với thần hồn công pháp tu luyện có nhất định lý giải. Thái âm tỉnh thần quyết thực đó là một loại quán tưởng tỉnh thần vận chuyển để đạt tới tiếp dẫn giữa thiên địa tinh lực, tá giữa cũng để thăng mình thần hồn chỉ lực một loại thủ đoạn. Đương nhiên, cũng không phải nói, ngươi biết quán tưởng loại tu luyện này thủ đoạn, ngươi liền có thể mình sáng tạo ra một môn quán tưởng pháp. Cái này quán tưởng cần một cái tiếp nổ, hoặc là chất xúc tác. Dưới tình huống bình thường, cần phải có truyền thừa mới có thể tu luyện. Tựa như việc sóc tu luyện thái âm tinh thần quyết đồng dạng, môn này thần hồn công pháp truyền thừa là lưu tại truyền thừa bảo khí bên trên. Tại hắn phù hợp điều kiện về sau, tự nhiên mà vậy tiếp nhận truyền thừa. Trong ý thức có môn công pháp này quán tưởng tiếp nổ liền có thể tiếp tục tu luyện môn công pháp này. Mà Viện Sóc bây giờ muốn làm đó là chiếu vào mình ý thức chỗ sâu hắc bạch thái cực đồ, theo mô hình vẽ dạng tiến hành một loại quá tưởng, liền tính không thể hoàn toàn giống như lúc, cũng tất nhiên có thể cùng nguyên đồ sinh ra một điểm liên hệ. Trống rỗng sáng tạo bản sự hắn không có, nhưng chiếu vào hình vẽ tự tô lại, lấy hắn chế phù kinh nghiệm, hay là có một chút năm chắc. Nếu như là lúc trước, hắn thần hồn tấn cấp tứ giai trước kia, hắn liền tại ý thức chỗ sâu nhìn một chút hắc bạch thái cực đồ đều cảm giác rất mơ hồ, nhớ không rõ hắn hình thái. Nhưng bây giờ Theo hắn tự thân tiên phú đề thăng, thần thông cường đại, độ tính đề thăng, thậm chí còn có linh tê chỉ nhãn muôn thần thông này thuật kèm theo năng lực sau. Hắn phát hiện, hắn đối với ý thức chỗ sâu hắc bạch thái cực độ, thỉnh thoảng có thể thấy rõ được mắt, cũng không cần thấy quá rõ ràng, có chừng ấn tượng là được, liền có thể ở trong ý thức mô tả một cái sơ lược bản. Quá tinh tế, hắn kỳ thực còn không dám tô lại. Không ngoài dự liệu cũng tô lại không được. Đem thái cực độ xem như phụ văn đến mô tả, thần hồn chi lực làm mút, không gian ý thức làm nền. Sa sa sa. Viên Sóc trong ý thức như ước nguyện của hắn, nương tụ thành một chi vô hình chi bút, bắt đầu để ý biết không gian dẫn động thần hồn chi lực mô tả đứng lên. Phốc. Đồ chưa thành hình, liền tan thành vô hình. Viên Sóc chỉ cảm thấy trong ý thức sinh ra một trận ý thức chấn động. Bất quá, chấn động mới vừa sinh ra, liền được ý thức chỗ sâu lực lượng cho bình định trấn áp. Viên Sóc chỉ cảm thấy mình choáng váng nháy mắt, một hơi cũng chưa tới, lại khôi phục đầu não rõ ràng trạng thái. Lần thất bại này không để cho Viên Sóc thất vọng, ngược lại để hắn đối với mình ý nghĩ càng có lòng tin. Quả nhiên, Viên Sóc không muốn lâm nguy nhiều năm. Hắn chỉ muốn dựa vào chính mình cố gắng sớm một chút thoát khốn, mà hắn năm giữ, có thể cùng trước mắt động thiên tầng thứ đối kháng, hắn trái lo phải nghĩ, sợ là chỉ có hắn chuyển thế mang theo mà đến Hắc Bạch Thái Cực đồ. Người liên tính nhớ cố gắng, cũng phải tìm đúng phương hướng, không thể mù phấn đấu một mạch. Tìm đúng phương hướng, mới có thể cách mục tiêu càng ngày càng gần. Viên Sóc điều tức mấy giây, nhìn lướt qua bảng bên trong mình trạng thái. Sau đó tiếp tục tu luyện Thái Cực, ý thức quán tưởng Thái Cực. Lần này, hắn lại đối trong ý thức mô tả thấp xuống càng nhiều phức tạp độ, chỉ là vẽ xuất nhất giản dị tô lại một bên, lấy ý làm chủ. Sa sa sa. Wen Sa sa sa, phốc, sàn sạt. Ông Viên Sóc đang muốn thói quen lần nữa tiếp tục. Đột nhiên phát hiện, mình trong ý thức nhiệm một tâm như thủy mặc mô tả giản dị thái cực đồ. Phi thường giản dị, nhưng một chút liền có thể nhìn ra là thái cực đồ. Dù sao thái cực đồ bản thân cũng chính là âm dương ngưng kết hợp. Thế mà thành công. Viên Sóc chỉ cảm thấy đã thành hình quán tưởng thái cực đồ tại ý hắn biết không gian có chút chấn một hồi, sau đó cố định đến tinh thần phía trên vị trí. Viên Sóc trong lòng hơ động. Trong hiện thực thái cực càng phát ra đánh cho huyền diệu đứng lên. Ma ý hắn biết bên trong quán tưởng thái cực đồ cũng chậm chạp vận chuyển đứng lên cũng hắn trong hiện thực đánh thái cực động tác từ thái phù hợp. Đồng thời, trong cơ thể hắn hỗn độn huyết tinh lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng thiêu đốt tân thể. Theo thái cực tiến lên, hắn bản thân trên chất tam giai định phong biểu hiện bắt đầu biến hóa. Chương 375, Hỏa linh căn viên mãn. Tu vi áp chế ở tam giai, quả nhiên không liên quan luyện thể sự tình. Với lại, Viên Sóc cảm thấy trước đó sư phụ sư thúc nói đến không đúng, tu vi, luyện khí, thần hồn ở giữa cân bằng, giống như không có khoa trương như vậy hoặc nghiêm trọng. Viên Sóc tại cảm nhận được tự thân điên cuồng quét sạch xung quanh tất cả linh cơ nhập thể thì thấy bên trong một chút, xác định hắn tại tấn giai luyện thể tứ giai. Đương nhiên vẫn còn tấn giai quá trình bên trong, mắt thấy liền muốn đạt đến tu vi nhị giai, luyện thể tứ giai, thần hồn tứ giai trước sau chênh lệch thật lớn. Luyện thể cùng thần hồn đều vượt qua tu vi 2 giai. Giống như không có gì vấn đề. Nếu như thần hồn tầng thứ không đủ, sẽ giảm xuống đối tự thân thân thể khống chế, đối với tu vi pháp thuật khống chế, nhưng hắn thần hồn đều tứ giai trung kỳ. A, tứ giai hậu kỳ. Viên Sóc nhìn kỹ bảng, phía trên thần hồn tầng thứ lại có một cái tiểu đề thăng. Hắn phỏng đoán, hẳn là tại thái cực quán tưởng đồ quán tưởng thành công một khắc này đề thăng. Viên Sóc đang hấp thu thiên địa linh cơ tân giai quá trình bên trong, phân tâm cũng không có ảnh hưởng hắn tân giai, tại quán tưởng thái cực đồ thành công một khắc này, hắn nhất tâm nhị dụng lại càng dễ. Tựa như là, minh ý thức tâm thần có thể rõ ràng chia làm một sáng một tối hai cái bộ phận. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, hắn dạng này, nhưng thật ra là có thể tu luyện một ít đặc thù phân thân hóa thân loại thần thông đạo tựa ta. Lần này rời đi tông môn gặp gỡ không ý chuyện, cũng làm cho hắn có suy nghĩ nhiều làm điểm an toàn áp chủ bài dự định. Nếu như hắn có thể tu luyện ra một bộ phân thân, bản thể lưu tại an toàn tông môn nội tu đi luyện đan, phân thân đi tiểu thế giới. Không đúng. Phân thân có thể tu luyện thái cực a. Viên Sóc vẫn là rất xoăn suốt. Lúc này, Viên Sóc một phân thành hai ý thức đột nhiên lần nữa dung hợp đứng lên. Không có lại phân tâm lẫn mọ, hắn lập tức phát giác được mình quá trình tấn cấp bên trong xuất hiện một vấn đề, linh cơ quyết thiếu. Viên Sóc, hắn ánh mắt quét qua, phát hiện đưa mắt chỗ hắn linh thạch linh tài linh đan toàn bộ đều đã mất đi linh khí, hóa thành phàm vật, hắn linh khí linh cơ đã đều hắn hấp thu. Coi như dạng này, vẫn như cũng không đủ. Hai tòa cung điện trận pháp kết nối tạo thành tụ linh trận, cũng biến thành ám đạm đứng lên. Hắn lần này tấn cấp, đem trận pháp năng lượng cũng hấp thu, lại hút xuống dưới. Đây hai tòa cung điện trận pháp liền muốn biến mất. Viên Sóc khống chế một cái mình đối với thiên địa linh cơ h tụ, thấy bên trong một chút, lẩm bẩm nói, đây còn kém bao nhiêu mới có thể tấn giai a. Hắn coi là luyện thể tiêu hao khẳng định không có tu vi tấn cấp đại. Kết quả, đây tiêu hao vượt qua hắn dự kiến. Chủ quan, tấn giai từ giai, cho dù có thể nội hỗn độn huyết tinh cơ sở, thế nhưng cần ngoại giới năng lượng thiên địa phụ trợ tấn giai. Cùng loại với, hắn có đầy đủ thiêu đốt vật liệu, lại cần đầy đủ dưỡng khí phụ trợ thiêu đốt. Mà hắn thái cực luyện pháp, nhưng là nhóm lựa vật liệu hỏa tinh. Ba cái, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, hòa điểm vật liệu có, dưỡng khí hoàn cảnh lại không đủ. Viên Sóc nhìn về phía còn lại duy nhất không có bị hấp thu cái viên kia Hỏa Linh Đan. Vẫy tay, cung điện trên sàn nhà Linh Đan bay đến hắn trên tay. Viên Sóc suy nghĩ một chút, đem nhóm lửa tung bay ở một bên niết bàn hỏa chiêu đi qua, liếc nhìn trong ngọn lửa cái viên kia trứng, đem lấy ra, đem Hỏa Linh Đan bỏ vào. Nuốt là không thể nào nuốt. Bất quá, thân là luyện đan sư, hắn vẫn là biết có một ít cái khắc phục đan thủ đoạn. Lấy hắn hiện tại hấp thu hiệu suất, liên xem như bên ngoài cơ thể luyện hóa hấp thu linh đan, cũng sẽ không lãng phí thuốc gì lực. Cái này mới là cao giai về sau an toàn hơn phục đàn pháp. Không phải, nếu là ngươi mua đan dược nội bộ có vấn đề gì, bị người hạ cái gì ám thủ, ngươi kiểm tra năng lực cảm ứng không bằng người khác dám thủ lần ấp. Lại không là linh đan hố người một hố một cái chuẩn. Đây là cái gì tầng thứ linh an? Viên xóc dùng niết bản hỏa luyện hóa linh đan, một cỗ khủng lồ cực kỳ hỏa hành tinh thuần năng lượng bị hắn tiếp dẫn đi ra. Bởi vì bị niết bản hỏa luyện hóa qua, rất dễ dàng đặt vào thể nội. Chỉ luyện hóa một chút xíu, viên xóc cũng cảm giác được mình cách tấn giai không xa. Hắn mừng rỡ không thôi. Sớm biết, Tota, liền tính sớm biết, hắn cũng sẽ không tùy tiện ăn vào đây viên linh đan chỉ có thể xem như cuối cùng một cái dự bị thủ đoạn. Xem ra, lưu lại chỗ này truyền thừa cao nhân tiền buổi nhóm, tựa hồ đối với hậu nhân tài nguyên tu luyện có chỗ chuẩn bị. Viện Sóc như có điều suy nghĩ, trong lòng hơi động, hắn lại dẫn một cỗ khủng lô hỏa hành chi lực nhập thể, sau đó lấy qua cực độ làm luyện hóa. Đồng thời, quán tưởng thái cực độ. Vận chuyển thi yên lặng nội thị tự thân linh căn. Trước kia hắn khẳng định không cảm ứng được, hiện tại nha, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể mình năm cái huy hoàng linh căn. Hai đại hai nhỏ, một đầu ở giữa không lớn không nhỏ. Thủy linh căn, mộc linh căn đều là đạt đến viên mãn trạng thái. Hỏa Linh căn nhìn chỉ kém một chút xíu liền đấy. Viên Sóc toàn lực lấy tự thân ý thức, dẫn động nhập thể năng lượng đi cường hóa tự thân Hỏa Linh căn. Hắn cảm giác vô cùng khó khăn, xa so với hắn làm qua bất cứ chuyện gì đều khó khăn. Bất quá, ý hắn chí kiên định. Liên tính cải biến nhỏ bé không thể nhận ra, hắn cũng tiên chỉ chữa trị. Tựa hồ cũng có mấy điểm màu lửa đỏ tỉnh mảnh như ước nguyện của hắn dung nhập vào Hỏa Linh căn bên trong, nhưng sinh ra chữa trị hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Quá khó khăn. Nhớ chủ động chữa trị linh căn làm sao mạnh như vậy? Tựa hồ dính đến linh hồn. Viên Sóc trong lòng bình tĩnh Hắn cố gắng nội thị quan sát, đã nhận ra linh căn sát thực kết nối lấy hắn thần hồn, thẩm nhập đến trong cơ thể hắn bất kỳ địa phương nào, phản phất từng cây phát sáng đại thụ. Viên Sóc không biết những người khác linh căn là bộ dáng gì, nhưng hắn linh căn, tại hắn cảm giác bên trong, đó là bao phủ toàn thân năng lượng đại thụ. Chính quan sát đến, đột nhiên, Viên Sóc cảm giác được có một cỗ khủng lồ năng lượng chuyển hóa đi ra, hóa thành linh căn có thể hấp thu một loại đặc thù năng lượng. Hắn năm cây linh căn toàn bộ bản năng hấp thu cỗ năng lượng này. Viên Sóc lập tức khống chế lại loại bản năng này, hắn để hóa linh căn đi hấp thu. Quả nhiên, Cỗ năng lượng này là có thể chữa trị linh căn. Viện Sóc đối với mình thân thể biến hóa vô cùng rõ ràng, hắn lập tức biết, cỗ này khủng lồ năng lượng đến từ hắn thân thể tấn giai tứ giai sau. Hắn luyện thể tu vi thành công hoàn thành tấn giai. Bất quá, Viện Sóc không có phân tâm. Hắn tiếp tục dẫn đạo cỗ này kỳ dị thân thể bản nguyên trị lực, đi sửa phục bổ khuyết cái kia chỉ kém một đoạn liền viên mãn hỏa linh căn. Hỏa linh căn hấp thu cỗ năng lượng này bên trong hơn phân nửa. Dật cục lập kín. Viện Sóc từ ý thức chỗ sâu bị bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy một loại nào đó thân thể không hư trạng thái. Không tốt, bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Viên sóc lập tức toàn lực rút ra hỏa linh trong nội đan năng lượng, luyện hóa bổ sung tự thân bản nguyên. Viên sóc tiến vào trạng thái nhập định. Chiều sâu trạng thái nhập định hắn, lần nữa rút ra xung quanh linh khí linh cơ, liền tính trọng điểm là hấp thu hỏa linh trong nội đan năng lượng, cũng vô pháp tránh cho ngoại giới rút ra. Thế là, hắn hai tòa cung điện tự nhiên mà vậy bị hắn quất đến tan máy. Úy cảnh trong động thiên không có nhật nguyệt, nhưng không sai biệt lắm 36 canh giờ sau. Trận pháp linh quang hoàn toàn biến mất hai tòa cung điện bên ngoài, chóng giống liên tiếp mấy đạo vô hình năng lượng chỉ dây, có cái khác cung điện năng lượng hướng đây hai tòa cung điện truyền tải mà đến. Viên sóc chỗ đây hai tòa cung điện trận pháp lần nữa phục hồi từ từ. Bất quá, viên sóc còn tại hấp thu. Chương 376, kém một chút liền phải trong động thấy. Viên sóc hấp thu mình luyện hóa hai tòa cung điện năng lượng, không cẩn thận đem ngay cả trong lưới cái khác cung điện trận pháp năng lượng cũng cho đồng bộ hấp thu đứng lên. Mặc dù hắn chỉ có hai đạo năng lượng rút ống. Đối với những khác cung điện trận pháp chỉnh thể tính ảnh hưởng, trước mắt nhìn lên đến chạ phi thường nhiều đất. Nhưng loại này tất cả cung điện trận pháp cấm chế năng lượng đều đang thông thả hạ xuống tình huống, hay là đưa tới trong động thiên bộ dự thiết tốt một chút cơ chế phản ứng. Một loại nào đó lực vô hình đạo qua viên sóc cũng đảo qua trong động thiên tất cả khu vực. Một loại nào đó ba động tựa hồ muốn ngưng tụ lại đến, cuối cùng giống như là còn kém chút cái gì, lại tiêu tán hóa thành vô hình, không có gây nên viền sóc phát giác. Ho ho. Theo viền sóc chiều sâu nhập định hấp thu cả tòa trong động thiên trận pháp cấm chế năng lượng. Trong cơ thể hắn sinh ra lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bảng bên trên, viền sóc linh tên niết bàn hỏa độ thuần thuộc cũng đang nhanh chóng tăng lên, luyện hóa hỏa linh đan hỏa luyện đan đồng dạng đều sẽ độ thuần thuộc lên cao. Lớn chừng cái trứng gà hỏa linh đan không ngừng rút lại, thẳng đến rút lại đến trứng bổ câu kích cỡ. Viền sóc tử trong nhập định tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy mình luyện thể tu vi Tại tấn giai tứ giai về sau, tại cùng cố tu vi tình huống dưới lại nho nhỏ bước về trước một bước. Đồng thời, Phượng Hoàng niết bàn chuyển kiếp công hoàn thành hai kiếp. Viện Sóc nội thị một chút, phát hiện trong cơ thể hắn vùng đan điền lại nhiều một mai hỏa hành đạo chủng, không có quá lớn động tĩnh, chuyển kiếp ngưng tụ đạo chủng cứ như vậy không một tiếng động hoàn thành. Tinh danh: Viện Sóc. Thảo Nguyên: 133000. Linh căn: Kim 8110 thủy 10 hỏa 10 thổ 8, hỗn độn linh căn. Ngụy: Nội Tĩnh, 150. Tu vi: 10, nhị giai trúc cơ sơ, tam kiếp bên trong. Luyện thể: Tứ giai chu kỳ. Thần hồn: Từ giai Hỗ Kỳ, Thiên Phú, đầu thai là người, tím, âm dương thái cực, lam, hỗn độn thánh thể, ba thành, tiếp vận thái cực, lam. Viên Sóc đem bảng bên trên có biến hóa cẩn thận quét một lần. Thọ nguyên lại tăng lên 500, hắn đây là một kiếp hoàn thành thêm 500 kim đan thọ nguyên. Hỏa linh căn quả nhiên đời 10. Nộ tính tại sao lại tăng lên 15 điểm? Không, có lẽ là tăng lên 10 giờ, nhưng hắn có gia tăng 50% nộ tính thiên phú giá trị. Tu vi rút lui hồi chúc cơ sơ. Cái này không trọng yếu, hắn hiện tại tu luyện chỉ cần có linh khí. Hách, được rồi. Dù sao hắn hiện tại tu vi chiếm cứ chiến lực không phải trọng điểm. Luyện thể tứ giai trung kỳ, Thần hồn tứ giai hậu kỳ. Hỗn độn thánh thể làm sao thức tỉnh đến ba thành? Viện Sóc kinh ngạc, kinh hỉ. Hỗn độn linh căn, Hỗn độn thánh thể, hai cái này xem xét đó là toàn gia. Cho nên, Hỏa linh căn tăng lên tới viên mãn, cũng đúng Hỗn độn thánh thể thức tỉnh sinh ra rõ ràng phản hồi. Viện Sóc nghiêm túc suy nghĩ bên dưới. Lúc trước hắn Hỏa linh căn thu hoạch được năng lượng bản nguyên chữa trị thì, cái này bản nguyên năng lượng nguồn gốc. Tựa hồ là luyện thể tấn giai sau đản sinh tự thân thân thể bản nguyên. Cho nên, có thể dùng tự thân bản nguyên chữa trị linh căn. Người khác cũng có thể dạng này, nhưng chưa nghe nói qua có người dạng này phản hồi chữa trị qua linh căn, linh căn xác thực có tăng cường biện pháp, nhưng dựa vào ngoại vật tăng cường linh căn là có cực hạn. Viên Sóc tạm thời không còn cân nhắc người khác tình huống như thế nào. Hắn chỉ đem mình từ lúc đầu tu luyện thái cực, thu hoạch được linh căn bắt đầu chi tiết lập đi lặp lại nhomướt. Lúc đầu mấy điểm linh căn, chỉ cần linh khí tẩy tủy, đạt đến độ cao nhất định về sau, liền phải thiên địa tẩy tủy mới có thể để thăng, đến suất đầy đủ điện nước căn thì là thiên địa đại tẩy tủy, sau đó thiên kiếp đều xuất hiện. Lần thứ 2 thì thiên phạt đều tới. Cho nên, trên lý luận rằng, linh căn thoát đến 9 điểm Tiên linh căn tầng thứ cũng không thể ảnh hưởng đến tiên địa cái gì, cho nên sẽ không dẫn phát kiếp nạn. Nhưng 10 điểm tiên linh căn lại khác biệt. Tiên linh căn, tiên linh. Chẳng lẽ đến một bước này, cần cao hơn một cấp bậc năng lượng? Viện sóc lại hồi tưởng hắn công pháp luyện thể, Thần ma luyện thể quyết. Cho nên hắn luyện thể tựa hồ cũng không bình thường lắm. Hắn lần đầu tiên kết hợp mình đời trước một chút thần thoại truyền thuyết, tiểu thuyết lý luận đi suy đoán một cái. 9 điểm tiên linh căn là sinh linh tiên phú cực hạn, mà 10 tiên linh căn vượt qua cực hạn, cực hạn này là ai cho quy định đâu? Ngoại trừ thế giới, ngoại trừ cái gọi là thiên địa Viên Sóc nghĩ đến không cái thứ hai khả năng, cho nên, Tiên Linh căn tồn tại, vượt qua Thiên Đạo thiết lập Tiên Phú cực hạn, nhưng cũng không tới để hắn bức tiên phạt tình trạng, chỉ là thiên kiếp. Hỗn Độn Thánh Thể mới là dẫn tới tiên thêm một bước, thiên phạt nguyên do. Tiên Linh căn, để tiên đạo không vui. Hỗn Độn Thánh Thể, vượt thiên phạt, theo Trạch Tiền bối lại nói, đây là thiên đạo sợ chết. Cho nên, trên lý luận đến nói, Hỗn Độn Thánh Thể có thể giết chết thiên đạo. Hoặc là thế giới. Viên Sóc nghĩ tới đây, không dám tiếp tục kéo dài xuống dưới. Hắn không có việc gì giết chết thiên đạo hủy diệt thế giới làm gì? Bất quá Hỗn độn thánh thể vì sao có hủy diệt thế giới năng lực? Hắn nghĩ sơ một cái, hoài nghi, có phải hay không hỗn độn thánh thể trưởng thành nhu cầu năng lượng nhiều lắm? Hắn hiện tại hỗn độn thánh thể không có hoàn toàn thức tỉnh liền phát hiện. Hắn đối với thiên địa linh khí cùng linh cơ đều có thể hấp thụ, đối với năng lượng không soi mói, chỉ cần số lượng nhiều bao ăn no đều có thể hóa thành tự thân trưởng thành tư lương. Với lại, từ tam giai đỉnh phong tấn giai tứ giai luyện thể nhu cầu thực sự quá lớn. Viễn siêu hắn lúc đầu tưởng tượng, chẳng lẽ là ăn đến quá nhiều, thế giới nuôi không nổi, bị ăn nghèo, cho nên mới? Viễn sốc lúc đầu, luôn cảm giác không đến mức Hắn tại Tân giai sau nội thị tự thân, nghiên cứu một cái mình trưởng thành tu hoạch về sau, vốn là chuẩn bị luyện khí nghỉ ngơi một hồi, lại phát hiện hắn không có tài liệu, một chút xíu vật liệu cũng không có. A, không đúng, còn có một khối không biết tên thủy tinh vật liệu. Cái đồ chơi này là duy nhất không có ở hắn tu luyện thì, bị hắn rút khô biến mất hai quyển ẩn chứa có năng lượng vật phẩm một trong. Còn có một cái đó là còn lại trứng bổ câu kích cỡ hỏa linh đan. Thứ này là bà bối. Theo việc shop hiện tại phán đoán, đây là chí ít ngũ giai bà bối. Đúng, ta còn có một khối ngọc bài. Một mai trứng viện sóc phát hiện đằng sau tòa cung điện kia thu hoạch vật phẩm không có tọa thứ nhất cung điện phong phú, cũng liền một chút linh tài cùng lệnh bài. Khi lên cấp linh tài liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ, lệnh bài cũng cùng khối thứ nhất dung hợp. Viện sóc tại tiểu thế giới thu hoạch linh vật linh tài cũng trên cơ bản lần này luyện thể tấn giai quá trình bên trong, bị rút khô hóa thành phàm vật, tại nguyên lạ một chút xíu không có còn lại. Ngoại trừ linh cầm trong không gian linh hạt bên trong, cùng hạ tiên trên thân lưu lại một điểm linh đan. Viện sóc lại một lần cảm thấy nghẹn khó tư vị. Viện sóc nhìn về phía cái viên kia trứng, chấm tư đứng lên. Đây trứng luôn luôn không ấp trứng. Lặng vì hắn miết bản hỏa sinh cơ chi lực. Với vật, hắn không có tư nguyên. Nếu không, ông Viên Sóc phát hiện trên tay hắn cái viên kia trứng rung động lên, đồng thời, theo trứng bên trong lóe ra một điểm linh quang, Viên Sóc đang muốn tránh ra lại không nhìn lên. Điểm này linh quang dung nhập ý hắn biết bên trong. Hắn ngừng lập loé cùng bùng lỏng ra mới vừa toàn bộ triển khai lực tay. Ách, không phải ám hại hắn, là chủ động nhận chủ. Viên Sóc nhìn trứng bên trên bị hắn bóp ra đến dấu ngón tay cùng vết rách. Viên Sóc, ngươi muốn nhận chủ ngươi nói chuyện a, kém một chút liền phải trong bụng thấy. Bất quá, có thể chủ động nhận chủ sinh vật. Cái này linh sủng đều là nắm giữ truyền thừa huyết mạch ký ức, mà nắm giữ truyền thừa huyết mạch ký ức điều kiện tiên quyết là Tiên linh huyết mạch. Chương 377, ta thế nhưng lại chuyên nghiệp. Tiên linh huyết mạch cùng thần thú huyết mạch không sai biệt lắm một cái ý tứ, bởi vì có thể tấn giai trở thành tiên thú, trên cơ bản đều là có thần thú huyết mạch tổ tại. Nhân chủ viên sóc chứng lai lịch bất phàm, tại chứng bên trong liền cảm thấy tình huyết mạch, tựa hồ còn có một loại nào đó cùng loại tâm huyết dâng trào thức nguy cơ trực giác. Tại viên sóc tự hỏi đem chứng hóa thành tại nguyên thời điểm, chứng liền kịp thời nhận chủ. Đồng thời dùng hết toàn lực cung cấp nó giá trị chỗ. Viên Sóc theo chứng sủng vật cung cấp tin tức, đem xác điện thu hoạch khối kia ngọc bài lấy ra, thông qua chứng sủng vật là chúng truyện, rốt cục đọc đến đến bên trong tin tức. A a, Viên Sóc không có tâm tình chập chờn cười hai tiếng, hắn cúi đầu nhìn về phía trên tay chứng, phía trên dấu ngón tay vết tích cạn một điểm, nhưng vẫn là rất rõ ràng, đây chứng đã hấp hối. Sinh cơ tại nhận chủ cùng cung cấp tin tức thì, lại hàn một màn lớn. Bất quá, đây chứng lúc đầu sinh cơ cũng chỉ còn lại có còn sót lại một tia, nếu không phải hắn nhất bản hỏa ổn dưỡng lâu như vậy, cũng không đạt được nhận chủ trước sinh cơ trạng thái. Chứng bên trong truyền đến yếu ớt thân mật nhu mộ tình tự. Viên sói nhìn chằm chằm trứng lại nhìn mấy lần, hay là đốt lên sinh cơ hướng niết bàn hóa. Dựa vào niết bàn hóa chuyển hóa cung cấp sinh cơ, đây cái rực xạ trứng miễn cưỡng từ sắp chết bên trong dãy rùa đi ra, nhưng cách có thể ấp ra vẫn như cũ kém cực xa xôi khoảng cách. Viên sói chậm từ đứng lên. Thông qua đây cái trứng, hắn biết Ngọc Bài cùng món kia không biết tên thủy tinh tác dụng. Ngọc Bài bên trong là hai môn thần thông thuật, một môn là phân thân thần thông thuật, còn có một môn là đặc thù loại hóa hệ thần thông thuật. Mà thủy tinh vật liệu là một loại có thể cung cấp người tu luyện phân thân thần thông thuật không có thuộc tính tiên tiên thai tinh. Ngọc bài bên trong còn giảng thuật liên quan tới cái viên kia dược xạ chứng đổi dưỡng phương thức. Nếu là nhớ kích hoạt cái viên kia dược xạ chứng tiên thú huyết mạch, liền phải dùng cái viên kia hỏa linh đan nuôi nấng. Viết sóc có một loại được gan bại không vui. Bất quá, hắn rất mong đem loại này vô dụng cảm xúc bài trừ, từ đầu tới đuôi cắt tiệm một lần. Thiên điện bên trong ba kiện vật phẩm, ngọc bài, hỏa linh đan, tiên thiên thai tinh, rất rõ ràng cũng là vì tối đại linh thú cái kia dược xạ chứng mà chuẩn bị. Chỉ có thông qua dược xạ chứng mới có thể đọc đến đến ngọc bài bên trong hai môn thần thông thuật. Trong đó một môn phân thân thần thông thuật là cho người thủ lao Dù sao không cung cấp, người khác cũng có thể là có cái khác hung tàn hơn phân thân tu luyện pháp. Vì phong ngựa dược xà chứng bị xem như tu luyện phân thân vật liệu, còn chủ động cung cấp càng thích hợp tiên tiên thai tình. Dưới tình huống bình thường tu luyện phân thân thuật không có a dám nhiều tu luyện. Muốn phân thân nắm giữ tiềm lực trưởng thành, liên cần phân hồn. Phân hồn sẽ làm bị thương đến tu luyện giả thân hồn cùng tiềm lực. Mà sử dụng thủ đoạn khác thì không cách nào để phân thân nắm giữ tiếp tục trưởng thành năng lực. Một môn khác hỏa hệ thần thông thuần cũng có thể thông qua để dược xà chứng kích hoạt tiên thú huyết mạch trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, tại dược xà hiệp trợ bên dưới tu luyện thành công. Thứ hai môn Hỏa hệ thần thông thuật, tương đương với cho dược sư chứng trưởng thành cung cấp một cái cam đoan. Nếu như dược sư chứng không thể kích hoạt huyết mạch, không thể trưởng thành đến trình độ nhất định, liên tính cầm môn này Hỏa hệ thần thông thuật, cũng vô pháp tu luyện. Ba đạo bảo hiểm. Thậm chí, Viên Sóc còn hoài nghi, cái viên kia Hỏa linh đan sợ là còn có vấn đề khác. Hắn đối với mình trực giác rất có lòng tin. Hắn một mực không có nuốt phục, chỉ là luyến hóa. Mơ hồ trong đó, đó là một mực có loại không quá an tâm cảm giác. Cho nên, nếu như ta thật mất vào, nói không chừng sẽ có vấn đề gì xuất hiện nhưng dùng Niết Bàn Hỏa luyện hóa tựa hồ không có phát giác được cái gì dị thượng. Viên Sóc lại nhớ lại một cái ngọc bài bên trong tin tức, hai môn thần thông thuần thục. Trong đầu đem các loại có thể cùng dự án đều suy tư một lần. Cuối cùng, hắn đem Hỏa Linh đan ném tới Niết Bàn trong lửa, sau đó toàn lực luyện hóa, dẫn suất bên trong tầng kia lần cực cao tinh thuần năng lượng, đạo vào cái viên kia dược xạ trứng bên trong. Dược xạ trứng trong nháy mắt liền được chống đỡ lên. Bất quá, Viên Sóc cũng đồng thời luyện hóa chuyển hóa sinh cơ chỉ lực truyền vào trong đó, không muốn trở thành trứng nướng, liền chống đỡ số dưới. Viên Sóc nói khẽ, trứng nướng, không Dực Sa chứng tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói nói, trên thân hồng quang bắt đầu thoảng hiện, trên thân vết rách từ từ biến mất, bao quát Viên Sóc lưu lại chỉ ấn. Nhìn ra được, chứng bên trong tiểu sinh mệnh đang cố gắng tự cứu. Viên Sóc khi nhìn đến vỏ trứng không còn hoàn toàn đỏ đậm, chỉ có hơi mỏng hồng quang về sau, lại dẫn đường một sợi hỏa linh trong nội đan năng lượng, luyện hóa hậu chuyển vào chứng bên trong. Ngọc bài bên trong bổ dưỡng giáo trình dĩ nhiên không phải dạng này. Bất quá, Viên Sóc hắn có mình lý giải. Dù sao theo trên ngọc bài bổ dưỡng giáo trình, là phải đợi đem Dực Sa trứng ấp trứng, nuôi lớn, trưởng trưởng sau mới có thể nuốt cái viên tiêu hỏa linh đang kích hoạt thuế biến hết mạnh. Ai biết cái đồ chơi này muốn nuôi bao lâu mới có thể phá xác đi ra. Còn nuôi lớn, nhà hắn Thanh Vũ nuôi lâu như vậy, còn chỉ có như vậy chút điểm lại. Đây so Thanh Vũ còn muốn nuốt chứng chứng. Viên Sóc tuyệt không muốn đem vô hạn thời gian lãng phí ở có hạn chứng sủng vật bên trên. Lô xác trước đó mới là thuận dưỡng để thăng tiềm lực thời cơ tốt nhất. Phương diện này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Viên Sóc trong lòng hơ động, đem tin tức đưa vào Ngự Linh truyền thừa kim hiện. Tiên thú huyết mạch dược hỏa sa tin tức bị hắn soát đi ra. Dược hỏa sa là một loại linh thú tộc đàn tên. Thức tỉnh tiên thú huyết mạch dược hỏa sa là đỉnh tiêm hỏa hệ linh thú. Năm dược cực cao tiềm lực cùng bồi dưỡng hạn mức cao nhất, là linh chí cũng cực cao một loại đỉnh tiêm linh thú. Viên Sóc nhìn thấy linh chí cực cao cái này đánh giá, gật đầu đồng ý sau đó chấm 4. Hắn nhìn dược xạ trứng cùng lại rút nhỏ một điểm hỏa linh đan như có điều suy nghĩ. Hỏa linh đan sắc thực cùng dược xạ trứng vô cùng phù hợp. Chỉ hấp thu mấy sợi hỏa linh trong nội đan năng lượng, dược xạ trứng liền trở nên sinh cơ mạnh mẽ, bao phủ một tầng hơi mỏng hỏa linh vầng sáng, vừa nhìn liền biết vật phi phàm loại. Như vậy phù hợp, về sau tốc độ phát triển khẳng định không chậm. Mà nhận chủ khế ước mặc dù cùng loại với thần hồn khế ước, Nhưng nếu là linh sủng về sau nhanh chóng tăng lên tới còn mạnh hơn hắn tình trạng. Viện Sóc lại xem một lần qua bài, từ trong câu chữ đều nhìn ra lưu lại những này bố trí tiền bối từng quy dụng tâm. Nói không phải trực hệ người thân hắn cũng không tin. Mặc dù mang hải tử người ta cũng cho thủ lao. Nhưng Viện Sóc từ trước đến nay là cái ưa thích phòng ngự chủ đạo, lại thoáng suy nghĩ nhiều một điểm, tình nguyện làm điểm không có cố gắng người. Viện Sóc chờ dược xạ trứng trầm một hồi, mới đưa lớn hơn một vòng dược xạ trứng cầm trên tay, mỉm cười. Nói khẽ: "Trứng à, vì ngươi về sau có thể có được cao hơn tiềm lực, ngươi tiếp xuống nhất định phải chống đỡ, không cần bài xích, cẩn thận nổ trứng." Dược sa chứng tại viện sóc trên lòng bàn tay lắc lư một cái. Viện sóc hài cái có thể thần nói, rất tốt. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta bắt đầu. Tiếp đó, viện sóc lần nữa thay dược sa chứng ngưng tụ bản con. Nhiều lần mạo hiểm, cuối cùng lấy được thành công. Tất cả đều vui vẻ. Chương 378, học một loại cách dùng. Dược sa chứng cũng hoàn thành bản con ngưng tụ. Viện sóc một bên nhìn bản con bên trên cực độ giản dị biểu hiện, một bên cảm giác được mình đáy lòng lưu lại cái kia một tia bất an rốt cục triệt để biến mất. Tốt, đây chứng triệt để là mình chứng. Cái kia một tia bất an biến mất, tâm lý nổi lên cảm giác thật cũng làm cho việc sóc xác định một điểm. Người cái đồ chơi này, trước đó thật đúng là có chôn cái gì hố chờ lấy ta đây. Hắn Sở Trường chỉ nhẹ nhàng gõ gõ dục xạ trứng, có chút vô ngữ. Đương nhiên, cũng không tính tức giận. Thay vào chính hắn mấm lại, nếu như hắn không thể nuôi Thanh Vũ, muốn gửi nuôi tại nhà khác, khẳng định được làm tốt một hai ba. Đủ loại phòng dự biện pháp, miễn cho bản thân tiểu gia hỏa bị người nấu. Việc sóc lại lập đi lập lại nhìn mấy lần dục xạ trứng bạn con. Phía trên cực kỳ nhắc nhở có thể thấy rõ ràng, tiên tu huyết mạch thức tỉnh bên trong. Rất tốt. Rốt cuộc có một cái hạn mức cao nhất cao linh sủng liên không thể nhắc nhở một cái, bao nhiêu mới phá xác sao? Viết Sóc nhìn bảng condenser, thử đem mình nuôi cầu đưa vào. Lúc đầu hắn đều cho rằng sẽ không có biến hóa. Ai nhớ, mấy hơi về sau, hắn nhìn thấy dược hỏa xạ viên bảng bên trong nhiệm một cái thời gian đến ngược. 285, phá xác. Thời gian biểu hiện 285 không biết là canh giờ vẫn là số trời, tóm lại không phải là thời hạn a. Viết Sóc lần nữa điều chỉnh một cái nhu cầu. Biểu hiện đến cụ thể hơn một điểm được sao? Đúng, thức tỉnh trình độ cũng cụ thể một điểm a. Theo Viết Sóc đưa ra hai cái yêu cầu, Hắn chỉ cảm thấy mình trong ý thức quán tưởng thái cực độ đột nhiên từ có thể thấy rõ ràng trở nên mơ hồ mấy phần. Sau đó, bản con bên trên biểu hiện có biến hóa. Viên sóc. Hắn nhìn sang bản con bên trên biến hóa, không lo được nhìn nhiều, lực chú ý càng chuyên chú tại mình quán tưởng thái cực độ bên trên. Mơ hồ rất nhiều thái cực độ, còn tại chậm chạp vận chuyển. Nhưng hắn cũng rõ ràng đã nhận ra một sự kiện. Hắn trước mắt thần hồn chỉ lực tăng trưởng tốc độ, so trước đó chậm một đoạn, cùng là với hắn thái cực độ rất cấp. Đương nhiên, hắn cũng kịp thời phát hiện, mơ hồ rơi thái cực độ đang phong thả khôi phục, có chút chậm chạp. Nhưng đúng là khôi phục Đây để hắn thở dài một hơi đồng thời, lại thở dài không thôi. Sớm biết sẽ ảnh hưởng quán tưởng đồ kinh nghiệm trị, hai cái này có cũng được mà không có cũng không sao số liệu, ta gia tăng nó làm gì đâu? Bảng con biểu hiện cũng không phải vô dụng, chỉ là cùng tự thân thần hồn chỉ lực tốc độ phát triển so sánh, khẳng định là không có ý nghĩa. Bất quá, dùng đều dùng. Hắn thử qua, không thể trả hàng. Chỉ có thể may mắn nhớ. May mắn lần này tiêu hao cùng sửa đổi yêu cầu cũng không tính là nhiều, nếu như hắn một mực không rõ ràng cái này hình thức, về sau mù đổi một cái đại. Mặt khác, hắn cũng coi như thăm dò mình học một loại cách dùng sâm nhận lúc trước hắn một loại suy đoán, hắn quả nhiên có thể thông qua luyện thái cực bên ngoài liên quan thủ đoạn, phát huy ra ý hắn biết chỗ sâu cái kia hắc bạch thái cực độ một điểm ý năng. Luyện thái cực có thể, quán tưởng thái cực độ đương nhiên cũng là một loại biện pháp. Trừ cái đó ra, hắn đang suy nghĩ, công pháp bên trên, hắn có thể hay không cũng tìm hiểu ra một môn thái cực công pháp đâu. Quán tưởng thái cực độ là cường hóa thân hồn, luyện quá cực kỳ luyện thể. Thân hồn, luyện thể đều có, tu vi lực khí, có phải hay không cũng có thể đưa đến dẫn động ý hắn biết bên trong hắc bạch thái cực độ một ít uy năng tác dụng đâu. Nhưng thái cực công pháp, tông môn không có thậm chí ngay cả hỗn độn luyện thể cùng phương hướng luyện khí công pháp, hỗn độn luyện khí quyết loại hình, tông môn bên trong đều không có. Quán tưởng pháp càng là như vậy. Tông môn bên trong quán tưởng pháp hắn hiểu qua, đông dạng đó là quán tưởng thần thú loại hình, tiên thú loại hình, còn có một số thiên địa kỳ cảnh trở chút. Ngự thú tông tại quán tưởng pháp phương diện, không coi là nhiều am hiểu. Đương nhiên, cũng có thể là là hắn tại tông môn thân phận địa vị không đủ, một ít truyền thừa quá trọng yếu, cho nên hắn hiện tại vẫn chưa tới có thể biết được thời điểm. Quán tưởng pháp phương diện, liền xem như huyền cảnh nhân sinh ký ức cũng cho hắn cung cấp không được trợ giúp. Bởi vì, quán tưởng pháp truyền thừa không phải dùng con mắt nhìn là cần cảm ứng. Hắn liền tính nhớ kỹ mặt ngoài một chút quán tưởng đồ bộ dáng, trên thực tế cũng vô pháp chân chính chiếu vào mô tả xuống tới. Quán tưởng đồ kỳ thực chỉ là ghi chép một chút có thể quán tưởng thần trí đạo vận. Không có đạo vận, quán tưởng đồ đó là vô hiệu. Quán tưởng pháp chỉ cần có nguyên hình, có đạo vận, còn có thể mình sáng tạo, nhưng thái cực hướng luyện khí công pháp liền phiền phức nhiều. Bất quá, viên xóc tương tự, giống như cũng không phải nhiều phiền phức, ta trước đó không phải đem nhất giai công pháp dung hợp thành nhị giai công pháp sao? Công pháp có thể dung hợp, hắn đem mặt khác công pháp dung hợp là thái cực công pháp không được sao? Đương nhiên dung hợp công pháp tiền đề hắn cũng nhớ kỹ, cần liên quan lĩnh hội, cần liên quan công pháp tu hành đến viên mãn tầng thứ, chia nhỏ xuống tới, đó là hắn cần ra tương đối với Thái Cực một đạo lý giải, còn có chọn lựa tốt có thể cung cấp dung hợp công pháp, đồng thời đem tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Ma Thái Cực lý luận, hắn cũng có chút. Viện sóc nội thị một chút. Trước mắt, kém đó là lựa chọn xuất có thể dung hợp liên quan công pháp đến. Thái Cực, Âm Dương Ngư, Nhất Chính Niết Phản, tương dung trở nhau. Trên thực tế, hắn đã nghĩ đến một cái phương hướng. Hắn hiện tại chủ tu đúng lúc là một môn có thể thiên hướng về hỏa hành công pháp. Vượng Hoàng Niết Bàn Truyền Kiếp Công, Vượng Mạch có thể tàn ngũ hành, nhưng cũng có thể thuần hóa chỉ tu một đạo. Nếu là lấy Vượng Hoàng Niết Bàn Truyền Kiếp Công định là dương, nếu như hắn lại tìm một môn tới ngang nhau tầng thứ, có thể tương dung lại chọi nhau âm hành công pháp. Dung hợp thái cực luyện khí công pháp nội tình cùng tầng thứ đều có, mà hắn lĩnh hội lý giải thái cực lý luận càng nhiều. Môn công pháp này dung hợp sau liền càng cường đại. Đối lập lại ngang nhau một ít quy tắc, đều có thể tương hỗ là thái cực. Âm dương, kết vận, thủy hỏa, thiên địa, thời không, viên sóc càng nghĩ càng đại. Bất quá, lấy hắn trước mắt đối với thiên địa quy tắc lý giải đến cũng không rõ ràng những lý luận này bên trên có thể hóa thành thái cực đạo phải chăng có thể thành. Nhưng dự thiết sao? Suy nghĩ nhiều điểm, về sau có cơ hội lại nghiệm chứng là được rồi. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Hắn xem xét mắt mình thọ nguyên hạn mức cao nhất, phương diện này, hắn thời gian thật nhiều, lại không lý luận hắn tương lai luôn có cơ hội đi nghiệm chứng một hai. Có ý nghĩ cùng dàn cung sau. Viện sóc lần nữa quay trở lại mình trước mắt hành động bên trong đến. Hắn lại cho dược xá chứng đạo vào họa linh đan tinh thuần năng lượng. Tần mắt thấy bảng con bên trên quyết mạch thức tỉnh tỉ lệ phần trăm để thăng một đoạn cùng phá xác, thời gian lại rút ngắn một đoạn, minh bạch mình thao tác là chính xác. Tiếp xuống, đương nhiên là trước đem đây dược xạ trứng ngồi dưỡng đến phá xác, sau đó, lại để cho địa chủ dẫn hắn phá trận luyện hóa độc tiên. Thay vào hắn một ít ý nghĩ đến xem, nếu như ngươi dọn nhà phòng ở muốn chuyển nhượng, ngươi thì nguyện ý chuyển nhượng cho bạn thân thân cận tiểu bối toàn gia đâu? Vẫn là chuyển nhượng cho chưa từng thấy người xa lạ. Nếu như chuyển nhượng cho bạn thân tiểu bối, thuận tay dựng vào một điểm không tiện mang đi vật dụng trong nhà ta vận, giống như cũng rất bình thường rất hợp lý a. Chương 379, phân thân vô dụng đạo vào một sợi hỏa linh đan năng lượng, đồng thời hiệp trợ luyện hóa. Không riêng có thể đề thăng huyết mạch thức tỉnh tỷ tỉ lệ phần trăm, còn có thể giảm xuống phá sát thời gian. Viên sóc tại rõ ràng như thế số liệu biểu hiện dưới, lần lượt trợ giúp dược sư chứng cố gắng, thẳng đến hỏa linh đan tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có một vệt tinh quang. Viên sóc tận mắt thấy hỏa linh đan luyện hóa xong, còn lại một vệt tinh quang. Đây làu tinh quang tựa hồ tại hắn cùng dược sư chứng giữa do dự một chút. Hắn thuận tay đem dược sư chứng phóng tới trên ánh sao. Tốt, không có do dự, tinh quang dung nhập đi vào. Cuối cùng một kia huyết mạch thức tỉnh tỷ tỉ lệ phần trăm đẩy, chỉ là phá sát thời gian không có hoàn toàn triệt tiêu, vẫn còn dư lại chọn vẹn ba ngày. Viên Sóc đối với Hỏa Linh Đan luyện hóa sau lưu lại đến tinh quang có chút suy đoán, món đồ kia giống như có điểm giống là thần hồn chỉ lực bộ dáng. Đương nhiên, đó cũng không phải một đạo hoàn chỉnh thần hồn, hắn là một đạo hồn lực. Đây hồn lực sẽ tự nhiên mà nhưng dung nhập vào luyện hóa Hỏa Linh Đan tồn tại thể nội. Nếu như không phải hắn hai mắt đặc thù có linh tê chỉ lực, cũng không nhìn thấy cái kia tinh quang. Vật kia hẳn là một loại đánh dấu, Viên Sóc không có hắn trên thân cảm ứng được cái gì tim đập nhanh, cho nên mới để hắn trực tiếp dung nhập vào trứng bên trong. Nếu như thu hoạch trong cung điện vật tư tồn tại không có nuốt hỏa linh đan, đây lao tinh quang vốn là sẽ bình thường dung nhập vào dược xạ trứng bên trong, chỉ là nhìn huyết mạch thức tỉnh tỷ lệ phần trăm đề thăng, liền biết đây lao tinh quang đối với dược xạ trứng là có tăng thêm tác dụng. Vậy phần nếu như dung nhập vào dược xạ trứng bên ngoài sinh linh thể nội, sẽ là cái tác dụng gì? Viên sóc trước mắt chỉ biết là khẳng định là có đánh dấu tác dụng, còn có hay không cái khác cũng không rõ ràng. Nghĩ đến cái này, hắn lại nhiều một chút tưởng tượng. Cho nên, thật chỉ là dọn nhà, đáng tiếc trước mắt hắn hiểu rõ tin tức không đủ nhiều. Ngẫm lại, cũng là không cần quá mức tâm thần bất định, dù sao hắn ngoại trừ thay người ta hại tử thử một chút dược bên ngoài, cũng không làm gì. Linh đan cũng uy dược xạ trứng, cũng bổ dưỡng đến huyết mạch tứ tỉnh. Từ sinh cơ còn sót lại một tia, cho người nuôi sống đến bây giờ cơ linh kình bộ dáng. Thu chút linh đan dược tính khi tù lao, không tính là cái gì a. Về sau còn phải nuôi đây dược xạ trưởng thành, tiêu hao tài nguyên có thể nhiều nữa đâu, thu chút tiền sinh hoạt học phí các loại phí, không phải hợp tình hợp lý sao? Viện xóc càng nghĩ càng lẽ thẳng phí hùng, bình tĩnh thản nhiên, xem xét mắt phá sát trước ngủ say bên trong trứng, cung cấp nhất bản hỏa sau. Tức đó, hắn lại nghiên cứu một cái cái kia hai môn thần thông thuật. Suy nghĩ một chút, hay là không có tu luyện, phân thân thần thông thuật rất tốt. Nhưng là, cần tự chém hồn phiến dung nhập tiên thiên thai tinh bên trong, đem tiên thiên thai tinh thai ngén thành đạo thể thai nhi, tiêu hao linh vật linh tinh chờ để hắn đản sinh. Viện Sóc lập đi lặp lại suy nghĩ bên dưới. Chính hắn mới 13, 14 tuổi, hắn tự chém hồn tiễn, ảnh hưởng tự thân nội tính, đi đổi một cái năm giữ trời sinh đạo thể thiên phú phân thân thai nhi làm gì? Trời sinh đạo thể cũng không phải tiên thiên đạo thể. Trời sinh đạo thể, đại khái tương đương với năm giữ thiên linh căn, thể chất bên trên cũng vô cùng tinh khiết là một loại trên tu hành đỉnh tiêm tiên phú. Luôn cảm giác lưu lại thứ này tồn tại, có chút không có lòng tốt, tam lộ tính không phải so cái này tiên sinh đạo thể phân thân quan trọng hơn sao? Viên Sóc nghiêm túc suy nghĩ một chút, luyện hóa động thiên điều kiện tiên quyết là cái gì? Là phá trận. Là phá trận sau luyện hóa mấy trăm tòa trong cung điện động thiên lệnh bài mạnh võ. Mà phá trận dựa vào cái gì? Dựa vào hạn chế tại tam giai phía dưới tu vi pháp thuật công kích. Nơi này trận pháp, liên tính hắn thả ra toàn bộ nhị giai linh hạt, đồng loạt cưỡng ép công kích, cũng phải mài tới mấy năm mới có thể phá vỡ một tòa cung điện. Đương nhiên, có kỹ nghệ công kích trận pháp vị trí then chốt, Phá trận thời gian có thể giảm xuống chút, chân đạo tu vi mới là phá trận mấu chốt. Cho nên, tại tòa này trong đột thiên, phá trận, nội tính là phi thường trọng yếu, thậm chí là trọng yếu nhất. Thân hồn bị hư hỏng, đối với nội tính ảnh hưởng cực lớn. Liên tính với hắn mà nói, khả năng có hắc bạch thái cực đồ, thần hồn phương diện bị hao tổn có thể khôi phục đến càng nhanh, hoặc là nói, có thể sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không tính nếm thử. Tỉnh táo lại, Viết Sóc đem phân thân đối với hắn mê hoặc ép xuống, cũng liền như thế nhi, nhiều một bộ có thể thay thế hắn xuất hành làm việc, dẫn dắt rời đi nguy hiểm phân thân. Nhưng hắn có nhiều như vậy linh thú linh sủng, hai cái này phương diện nhu cầu thật đúng là không cao. Đối với những khác người mà nói, khả năng trời sinh đạo thể, cùng cấp thiên linh căn tiên phú rất hấp dẫn người ta. Nhưng hắn, ba đầu tiên linh căn, hỗn độn thánh thể thức tỉnh bên trong, tùy tiện cái nào mà hạng, đều so trời sinh đạo thể cường a. Càng nghĩ càng không có lực hấp dẫn. Phân thân thần thông thuật, hắn thật đúng là không dùng được. Về phần nhất tâm nhị dụng, hắn sẽ thay hắn tu luyện pháp thuật. Hắn tu luyện pháp thuật không chậm a. Lĩnh hội công pháp, hắn mộ tính vẫn được, thật tự chém hồn tiên, nói không chừng độ tính rơi mất tổn thất so cái này càng lớn. Càng nghĩ, ngoại trừ ngay từ đầu bị môn này phân thân thần thông thuật phân thân hấp dẫn một cái bên ngoài, Tỉnh Táo lại tưởng tượng, phân thân trôi tốt cũng tác dụng, hắn cũng không dùng tới. Kèo quyết ba rồi. Viên Sóc thì thầm một tiếng, sau đó, hắn liền đứng dậy đi tiếp tục phá trận. Trơ rึก xa phá sắt trước, hắn cũng không thể chơi trở lại. Phá trận còn có thể để thăng trận đạo tu vi, nếu như không phải là bị cuốn, hắn thật đúng là không ngại ở chỗ này nhiều suất một đoạn thời gian độ thuần thục. Tiếp đó, Viên Sóc tại trong một tuần hoàn thành mới một tòa cung điện phá trận, thu lấy bên trong còn sót lại vật phẩm, đem cung điện lệnh bài dung hợp Tựa hồ hắn tòa thứ nhất phá vỡ cung điện trọng yếu hơn. Bên trong đồ vật so sánh hạt tụ. Đằng sau tòa thứ 2 cung điện, còn có đây tòa thứ 3 trong cung điện, cũng chỉ là một kiện cổ bảo, một chút linh tài linh tinh loại hình còn sót lại phần thượng. Đương nhiên, có hai cái này cũng không tệ. Cổ bảo có thể gia tăng áp chủ bài, linh tài linh tinh loại hình có thể tu luyện luyện khí sử dụng. Trong cung điện tự hồ có thể trình độ nhất định báo trì một chút linh tài linh cơ, nhưng đối với nắm giữ sinh mệnh trứng, cũng rất khó trong năm tháng đem sình cơ duy trì ở trì ít tiếp đó, viễn sóc không còn gặp gỡ bất kỳ sinh linh. Đúng, phá vỡ tòa thứ 3 trước cung điện. Viên sóc một mực dùng niết bàn hỏa bao vây lấy dược xà trứng phá xác. Phá xác về sau, rõ rõ rõ tiểu xà, trên thân thể có hai điểm cánh bao, đàn sinh sau viện sóc nhìn nó thuận mắt nhiều, thấy nó nuốt vỏ trứng thì cũng không có đưa nó vỏ trứng thu sẽ đi, chỉ là lấy hai khối đi nghiên cứu, còn lại liền mặc cho nó nuốt. Tại ăn xong vỏ trứng sau, tiểu dược xà liền quấn lấy viên sóc ngón tay ngủ say. Chờ viên sóc phá vỡ tòa thứ ba cung điện, tìm tới một chút linh tài linh tinh thì, tiểu dược xà tỉnh. Viên sóc nhìn nó tinh xảo đáng yêu bộ dáng, đem một khối linh tinh từ niết bàn hỏa luyện hóa, uy nó, tiểu gia hỏa ăn xong đây đoàn năng lượng liền vừa chìm ngủ. Đương nhiên, Viên Sóc cũng không có có mới nối cũ. Linh Tinh cũng đút cho Thành Vũ. Thành Vũ có chút kẻ nán nuốt vào mấy khối, liền tự tuyệt cái khác. Viên Sóc lại cho Hạ Tiên một khối, chúng mẫu một khối. Hết thẻ 100 khối linh tinh, vẫn còn dư lại 90 khối. Linh Tinh ẩn chứa có nồng đậm cực kỳ linh khí cùng linh cơ, liền tính Viên Sóc gặp qua linh thạch cực phẩm cũng còn kém rất rất xa. Dung cấp bậc đến đúng chiếu. Đó là ngũ giai chỉ vật. Linh súng thực lực cũng thuộc về mình chế lực, cho nên Viên Sóc đối với bạn tuân linh súng đều rất hào phóng. Đem linh tinh phân phối một cái về sau, Viên Sóc liền đem linh tinh bày ở trước mặt. Lần nữa tu luyện đứng lên. Chương 380: Mở phù hộ tà pháp đại tài. Có linh tính sau tu luyện, tốc độ cực nhanh. Viên Sóc cũng rốt cục cảm nhận được mình tiên linh căn, thức tỉnh bên trong hỗn độn thánh thể mang đến không gì sánh kịp khủng bố tu hành tốc độ. Những người khác tu hành quá nhanh, sợ làm bị thương kinh mạch. Hắn không sợ, hắn luyện thể cấp 4 đều. Những người khác luyện hóa vào thể linh khí, vẫn rất hao tâm tổn sức, cần điều chỉnh một chút luyện hóa tốc độ, mới có thể cam đoan luyện hóa cùng đối với pháp lực tinh vi khống chế. Hắn thần hồn tứ giai hậu kỳ. Thế là, hắn cảm giác mình tựa như một cái lỗ đen, đem xung quanh tất cả năng lượng điên cuồng cuốn vào thể nội. Luyện hóa thân thể trong nháy mắt liền cho luân hóa, cái này mới là tu hành, cái này mới là tu tiên a. Viện Sóc còn có dư thừa tâm thần nội thị nhìn sang mình bảng, nhìn phía trên tu vi tỉ lệ phần trăm phi tốc dâng lên. Một khối linh tinh vừa mới bắt đầu có thể tăng 10 mấy điểm, đằng sau cũng chỉ có thể tăng mấy giờ rồi. Không có tu luyện bao lâu, đại khái một ngày không đến á tiêu hao 30 mấy khối linh tinh. Viện Sóc phát hiện tu vi tỉ lệ phần trăm lại sót đẩy, bất quá vẫn như cũ tam kiếp bên trong. Đúng, ta lần trước hai kiếp viên mãn chuyển tam kiếp, là làm sao làm? Viện Sóc hồi ức, giống như đó là luyện thể đột phá tự nhiên mà vậy liền hoàn thành. Chẳng lẽ ta phải đem luyện thể đột phá đến ngũ giai mới có thể tự nhiên hoàn thành chuyển kiếp? Nếu là dạng này, hắn đây kim đan cũng quá khó đột phá điểm a. Viện Sóc thử một chút tiếp tục tu luyện, có thể hấp thu năng lượng, nhưng thể nội cơ hồ hoàn toàn ngưng kết là tinh thể pháp lực, đã trên cơ bản không có cái gì cường hóa đường sống, tựa hồ đạt đến một cái cực hạn. Tam tiếp đó là tự hạn. Viện Sóc rất tiếng ngối, cho nên ta tiếp xuống chỉ có thể đột phá thành kim đan, nhưng nơi này cũng không thể đột phá nha. Viện Sóc lập đi lặp lại tu luyện đến thử Tu vi thật không thể tăng lên, nhưng như thế nào hoàn thành tam kiếp, hắn lại nhất thời không có đầu mối. Lần đầu tiên ngưng tụ đạo chủng, là đón ngộ một chỉ sinh tử đạo vận. Lần thứ 2 ngưng tụ đạo chủng, luyện thể tân giai. Nhưng tụi hồ cũng có hiểu ra quá cực kỳ tinh hỏa, hỗn độn huyết tính là độc tải, linh khí linh cơ là dưỡng khí. Hỏa chỉ đạo. Cho nên, theo phía trước trình tự đến nói, ta lần thứ 3 ngưng tụ đạo chủng, liền phải đón ngộ một cái thổ chỉ đạo. Lại mảnh hủy đi một cái, ta phải trước đem thổ linh căn soát đẩy. Viện sóc thông qua sự thật ngược lại đẩy trở về, phát hiện tiên linh căn tình huống dưới, tụi hồ đều là tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ đạo chủng. Cho nên, chữa trị tổ linh căn. Từng có chữa trị kinh nghiệm hắn, minh bạch chữa trị linh căn đầu đẩy thái cực. Nhưng trước mắt hắn thái cực luyện thể đã không có biểu hiện độ thuần thục trên bảng, đương nhiên, nếu như hắn quán tưởng thái cực nếu như rõ ràng đại khái có thể sửa chữa bảng biểu hiện hạng. Thử trước một chút tu luyện luyện thể a. Viên Sóc Liếc nhìn còn lại linh tinh, tiếp tục tu luyện thái cực. Tu luyện thái cực hút quyển linh tinh bên trong năng lượng tốc độ, so trước đó hắn luyện khí chuyển hóa pháp lực còn kinh người hơn. Nửa ngày thời gian, linh tinh không có. Viên Sóc nội thị bảng. Luyện thể vẫn như cũng là tứ giai trung kỳ, bất quá, lấy hắn cảm giác Kết luận thể hậu kỳ còn kém đại khái gấp 10 lần khoảng linh tinh năng lượng mới đủ, còn kém 500 linh tinh khoảng, liền có thể đem luyện thể tăng lên tới tứ giai hậu kỳ. Thật nhanh, nếu như không phải là không có linh tinh. Viên Sóc mở ra ngẹo khó hai mắt, nhìn về phía trong động thiên cái khắc bảo dương, lần nữa cần trọng phá trận mở bảo dương. Lần này toàn lực ứng phó. Ngày thứ 5, tòa thứ tư cung điện sắp phá vỡ. Viên Sóc hướng lên bầu trời chỗ thành khẩn cúi đầu, đại lao cấp tiền bối mời phù hộ ta phát đại tài. Sau đó, Mở Dương, không, phá trận. Mở Dương thành công, một khối lệnh bài tự động bay tới, để hắn dung hợp rơi mắt còn lại, một kiện cổ bảo, mấy món linh tài, một túi nhỏ linh thỉnh. Rất tốt. Tiền bối hào phóng. Viên Sóc đem linh tinh lấy ra, cẩn thận đem mấy lần. Tâm lý có chút thở dài, trên mặt nhưng như cũ chân thật cảm tạ tiền bối trọng thượng. 20 khối, tiền bối này đại khái cũng không quá giàu có. Đây điểm linh tinh tu luyện cũng không có gì hiệu quả, Viên Sóc lưu lại cho linh sủng nhỏ ngay miệng lương, tiếp tục toàn lực phá trận tòa tiếp theo cung điện. Viên Sóc lại lựa chọn cung điện thì vốn là muốn đi xa hơn một chút một điểm một tòa đại cung điện. Dù sao nhìn qua hoa lệ một điểm, nguyên chủ nhân sợ là có thể giàu có chút. Bất quá, trên tay hắn tiểu dự xả lại tình lại Xuy Xuy kêu đứng lên. Dù sao cũng là nhận chủ linh sủng, Viên Sóc có thể phát giác được tiểu xà cảm xúc, rũa ra ngón tay méo méo tiểu ra hỏa, hỏi, "Không thể đi bên kia." Xuy Xuy tiểu xà gật đầu. Sau đó hướng mặt khác phương hướng kêu đứng lên. Xem ra là tại nói cho hắn biết, trước mở bên này. Viên Sóc không có phản cốt tự tuyệt, mang theo tiểu rực xà đổi phương hướng, tiếp tục cẩn trọng phá trận. Nói thật, tiểu rực xà nhắc nhở sát thực hữu dụng. Viên Sóc phát hiện đây tòa thứ 5 cung điện, phá trận đứng lên rất dễ dàng, đương nhiên cũng bỏ ra 4 ngày thời gian mới hoàn thành, nhưng lại tích lũy một chút trận đạo kinh nghiệm. Tiến vào bên trong, Vẫn như cũng không phải cái gì giàu có. Tất kiếm một kiện cổ bảo, mấy món vật liệu, 30 cái linh tinh. Vật liệu là tài liệu tốt, nếu như là rất nhiều năm trước, sợ là rất trân quý, nhưng bây giờ, những tài liệu này bên trong linh khí đều có chút không đủ. Xem như rất cấp. Viên shop thấy nhiều thứ, cũng có một loại một chút ước định đẳng cấp thủ đoạn. Vốn phải là ngũ lục cấp vật liệu, hiện tại chỉ có cấp 4 còn đi. Viên shop có bảng, phía trên đem luyện khí định là nhất giai, trúc cơ định là nhị giai, kim đan định là tam giai, nguyên anh định là tứ giai, hóa thần định là ngũ giai. Trong hiện thực, cũng có dạng này cùng loại cấp bậc. Vật liệu phương diện Tông môn bên trong cũng là theo 1 2 3 4 những này tu hành cấp bậc định vị linh tại linh vật. Linh đan linh phù loại hình cũng là như thế. Trận pháp pháp bảo cũng có thể thay vào. Chỉ là tại pháp bảo phương diện, Kim đan cùng Nguyên Anh sử dụng đều có thể quy nạp là pháp bảo, Hóa Thần trở lên sử dụng tựa hồ là đạo khí linh bảo. Việc sóc phát hiện càng đằng sau pháp bảo bệnh danh càng hỗn loạn. Bởi vì hắn cách ngũ giai trở lên quá xa xôi. Ký thức cũng không chút chú ý chỉ là thông qua huyễn cảnh nhân sinh tỉ ký ức kiến thức qua. Cái gì tiên khí, đạo khí, linh bảo? Tựa như là, là Hóa Thần trở lên sau tu sĩ đang sử dụng, ba cái tựa hồ có chút khác nhau. Có đúng không bên trong cấp thấp tu sĩ đến nói đều là cường đại đến khó có thể tưởng tượng chỉ vật. Viên Sóc cũng không có quá mức suy nghĩ cái này. Thế giới nhiều như vậy, nhớ thống nhất mệnh danh các loại vật phẩm căn bản không có khả năng, có một cái chế lại thể cùng tu vi cảnh giới cùng cấp đánh giá tiêu chuẩn, cũng rất không tệ. Còn chưa đủ thăng cấp, tiếp tục. Viên Sóc có rõ ràng mục tiêu về sau, phá trận cũng càng chuyên chú. Mà trận đạo tu vi mặc dù không có rõ ràng để thăng một cái cấp bậc, nhưng cũng là có thể có quen tay hay việc đây một phương thức. 3 ngày rưỡi về sau, thứ 6 tỏa cung điện phá vỡ. Lần này ngoại trừ lệ thường lệnh bài, vật liệu, cổ bảo bên ngoài Linh tinh so với một lần trước nhiệm một mạng lớn, đạt đến 100 cái linh tinh. Viên sóc vui sướng trong điện hướng không biết tên tiền bối biểu đạt cảm tạ. Linh tinh tổn lượng đạt đến 150. Cách hắn cảm ứng bên trong luyện thể để thăng một tiểu giai, còn kém 350 khối linh tinh. Tiếp tục. Mục tiêu rõ ràng, cố gắng cũng có thu hoạch. Viên sóc đem ngủ say tiểu dược xá lắc tỉnh, hỏi thăm đó, tìm một tòa mở ra nhanh, linh tinh cũng nhiều cung điện, linh tinh người biết à? Chính là cái này. Chương 381, Tứ tượng, Phương Nam Chu Tước. Tiểu dược xá hồ đồ há to miệng, lại gần không nổi so với nó đầu còn đại linh tinh. Viên Sóc đem Linh Tinh cất vào đến, lại hỏi, "Muốn ăn?" Tìm tới có đại lượng thứ này, lại dễ dàng phá trận tiến vào cung điện, không phải? Không phải thế nào? Hắn còn không có cân nhắc tốt. "Không cho ăn." Giam lại. Giống như đối với một đầu mới vừa xuất sinh mấy ngày hấu xạ đến nói, không có gì uy hiếp lực. Về phần nói uy hiếp đến hung tàn hơn một điểm. Viên Sóc suy nghĩ một chút từ bỏ. Hắn mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng đối với tiểu động vật vẫn là rất thương tiếc bảo vệ, cùng lắm thì đây tiểu xà nuôi vô dụng cũng không muốn rồi. Nói không chừng có thể tiết kiệm chút tài nguyên. "Xuy suy." Cũng không biết tiểu hấu xạ có phải hay không nghe hiểu. Tóm lại, nó hướng một cái chỗ gần cung điện kêu đứng lên. Viện Sóc thế là tiến lên phá trận, 3 ngày hoàn thành, càng ngày càng thuận tay. Lần này linh tinh quả nhiên rất nhiều, Viện Sóc đến một cái, có 200 cái. Bất quá, vật liệu ít đi hai kiện, cổ bảo cũng có. Đây hai người sau đều không phải là Viện Sóc nuôi cầu cấp bách đồ vật, chỉ là cất vào đên, chờ hắn lúc nghỉ ngơi lại xem xét nghiên cứu. Tốt lắm. Chính là như vậy, tìm tiếp linh tinh nhiều. Viện Sóc đối với Tiểu Dực Sa khích lệ nói, đồng thời dùng Niết Bàn Hỏa Tinh luyện một mai linh tinh năng lượng chuyển cho nó. Tiểu Dực Sa nuốt một mai linh tinh năng lượng tựa hổ có chút trống đỡ. Lắc lư lắc lư, ngủ say đằng trước hướng một cái phương hướng kêu hai tiếng, sau đó liền rơi vào trạng thái ngủ say. Viên Sóc đem hơi hơi lớn một vòng tiểu dược xạ hoàn nơi cổ tay, đầu này tiểu gia hỏa cùng hắn lưu tại tông môn trong động phủ đầu kia xúc cảm khác biệt. Đầu này giống như là ngọc, một cái khác đầu lạnh buốt mát, đều có các xúc cảm, bất quá nhìn qua đều rất đẹp. Lại là 3 ngày hoàn thành phá trận, thu hoạch 200 linh tinh. 500 linh tinh mục tiêu động đủ rồi, còn nhiều suất một điểm. Viên Sóc dừng lại, lần nữa đem tám tòa cung điện trận pháp cầm chế dùng lệnh bài khống chế kết nối đứng lên, đồng thời hợp thành một cái đại tụ linh trận. Lúc này mới đem linh tinh bày ra ở giữa, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện Thái Cực. Lần này, tư nguyên linh khí rất phong phú. Luyện thể cường hóa, thể nội thủy biến, hỗn độn thánh thể thức tỉnh, đều trong tu luyện cường hóa tăng lên. Luyện thể, tứ giai trung kỳ hậu kỳ. Viên Sóc tùy thời chuẩn bị, ở bên trong xem trong cơ thể mình đản sinh mấy sợi kỳ dị lại quen thuộc năng lượng về sau, lập tức dẫn đạo xuống Mộ Linh căn bên trong chữa trị. Đáng tiếc, chỉ là trung kỳ sau khi tân cấp kỳ. Loại kia năng lượng bản nguyên đản sinh không nhiều. Viên Sóc cảm giác được thổ linh căn trưởng thành, lại nhìn ra được, cũng không có đạt đến viên mãn tầng thứ. Luyện thể, tứ giai hậu kỳ. Viên sóc đem còn lại một điểm linh tinh hấp thu xong, mới đưa có chút phù phiếm luyện thể tu vi cùng cô ở, hắn có chút nhíu mày nhìn về phía linh căn số liệu. Thủ linh căn 9 điểm. Có đề thăng, từ trước đó 8 giờ đến 9 điểm, đã là tiên linh căn tầng thứ. Đáng tiếc, đối với viên sóc đến nói còn chưa đủ. Đáng tiếc, hiện tại tu luyện thái cực cũng không có xoát đầy sau cung cấp linh căn đại lễ bao phần hồi, là bởi vì động thiên thế giới cùng thế giới bên ngoài một ít khác biệt sao? Động thiên thế giới không có tiến phạt, không có tiến tiếp, cho nên cũng sẽ không có tu luyện thái cực xoát đầy liền đưa linh căn trị đại lễ bao. Viên Sóc tại tiểu thế giới tu luyện thì cũng đã nhận ra. Lấy hắn hiện tại ngộ tính phảng ngẫm lại liền so sánh suất chỗ khác biệt đến. Cho nên, nếu như ta đi ngoại giới tu luyện Thái Cực, có khả năng thu hoạch được linh căn đại lệ bao, nhưng cũng có thể là đồng bộ thu hoạch thiên phạt đại lệ bao. Tính. Viên Sóc liền tính luyện thể đã tứ giai hậu kỳ, cũng cảm giác mình không có khả năng khiêng bên dưới thiên phạt đại lệ bao. Tiếp tục mà hộ. Lắc lắc tiểu dược xà, ngủ say bên trong. Viên Sóc phát hiện là mất tỉnh, đối với vừa ra đời mấy ngày tiểu độc vật, hắn vẫn là không có nhẫn tâm tổn thương, chỉ có thể mình động não tiếp tục phá trận. Theo tiểu dược sư trước đó cử động, nó tựa hồ một mực chỉ hướng đều là kẻ bên này cung điện. Viết Sóc như có điều suy nghĩ, hắn thủy thực tại phá trận bên trong cũng có chỗ phản giác. Gần cung điện giữa, mơ hồ có lấy một ít liên hệ, trận pháp cấm chế phương diện tương tự độ cũng hơi cao. Với lại, hắn hiện tại phá trận bên trong khu cung điện này, thu hoạch vật liệu cùng cổ bảo, thiên hướng về hỏa hành càng nhiều. Cánh, xạ, tứ tượng, phương nam chu đốc, dược hỏa xạ. Viết Sóc cảm thấy lúc trước hắn giống như là có thấy biết tướng đồng dạng, rõ ràng như vậy nói thêm vậy ra, hắn nhưng thủy chung không có đi cái hướng kia đi suy nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đời trước cũng không phải quá chú ý tương quan tri thức có quan hệ. Hắn cũng chính là tại trên mạng thì khả năng đào qua một lượng mắt. Liên quan tới trong sao, nhị thập bát tú, tứ tượng loại hình tên. Cụ thể có bao nhiêu hiểu rõ căn bản không có khả năng. Còn nhớ rõ dược hỏa xà là phương nam chu tức thất tốc một tròng, cũng là bởi vì đối phương mang cho một cái họa tự, để hắn sinh ra liên tưởng. Ký ức. Bất quá, nếu như đã phá võ thấy vết chướng, hắn rất nhanh liền có càng nhiều liên tưởng. Ta bây giờ muốn chữa trị viên mãn thổ linh căn, hoặc là luyện thể tân giai, hoặc là nắm giữ thổ hành cao tầng thứ năng lượng đến cung cấp chuyển hóa. Viên Sóc nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước hắn hỏa linh căn viên mãn biệt pháp. Hắn tu luyện thần ma luật thể, đầu nguồn tầng thứ cực cao. Lại có hỗn độn thánh thể thức tỉnh bên trong, chỉ cần có thể cung cấp cùng thuộc tính cao tầng thuần năng lượng, chuyển hóa làm chữa trị linh căn năng lượng khả thi cực cao. Về phần nói, dung càng nhiều linh khí chữa trị khả năng. Viên Sóc cho rằng không có gì có thể có thể tính, trừ phi hắn linh căn độ tinh khiết còn rất thấp, đại khái có thể dùng linh khí chuyển hóa sau chữa trị. Dung Đông làm sao cũng tinh luyện không ra sắt thép. Linh căn tầng thứ cũng dính đến khác biệt cấp năng lượng lần, cũng tương đương với tu sĩ một loại trên tu hành hạ, đương nhiên Đây là đang bài trừ cơ duyên cùng ngộ tính ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Viên Sóc quyết định đi tìm khả năng nắm giữ thổ hành linh vật cung điện phá trận. Hắn đối với trong động thiên cung điện không hiểu rõ lắm, nhưng hắn đối với ngũ hành vị trí có đại khái hiểu rõ. Mặc dù tứ tượng bên trong không có thổ tượng, nhưng đồng dạng thổ ở giữa. Ta thử một chút phá trận vị trí trung tâm cung điện nhìn xem. Cũng liền lãng phí mấy ngày thời gian, kỳ thực cũng không tính lãng phí. Viên Sóc rất có hành động lực, lập tức bắt đầu phá trận. Một tuần đi qua, hoàn thành mới cung điện phá trận. Đây là hắn bài trừ thứ 9 tòa cung điện với mặt thời gian tính toán, một tuần mới hoàn thành một tòa cung điện phá trận, cũng không có lời, dù sao hắn tại phía nam dãy cung điện trước mắt chỉ cần 3 ngày phá trận. Bất quá, đổi một chỗ sau, phá trận càng khó khăn. Chân đạo tu vi lại đang khó khăn bên trong rõ ràng tăng lên. Tiến vào trong cung điện, thu hoạch mới lại bài, kỳ quái, đây cái lệnh bài cũng không có cùng trước đó lệnh bài dung hợp. Lệnh bài bên trên ký tự vô cùng mơ hồ. Việc sóc lần này nhận thu ra. Ngẩng đầu nhìn về phía chính điện phía trên hướng tinh độ, phía trên cũng là mơ hồ một mảnh. Hắn vô ý thức lấy trong cung điện ban thượng liền lui ra ngoài. Rời khỏi sau phát hiện Trước mắt cung điện biến mất. Viên Sóc, chương 382, muốn đem ta bảo dưỡng đưa người. Viên Sóc bận bịu đi thăm dò nhìn hắn trước đó phá trận cái kia tám tòa phía nam dãy cung điện, phát hiện cái kia tám tòa cung điện còn tại tại chỗ. Nhẹ nhàng thở ra, cho nên, la tòa cung điện này có vấn đề. Chẳng lẽ lại là trong động tiên cái gì đặc thù địa điểm? Đáng tiếc đã biến mất, ta thậm chí chưa kịp tìm tòi tỉ mỉ nội bộ. Viên Sóc có chút tiến lưỡi, bất quá nghĩ đến mình so trước đó mau lẹ thu lấy ban thượng rời khỏi cung điện động tác, lại như có chút suy nghĩ. Trong linh giác ta cảm ứng được không thích hợp. Liên quan tới chính hắn linh giác trực giác bén nhạy dị thường vấn đề, Viện Sóc cũng không có gì có thể suy nghĩ, dù sao trước mắt mà nói, đối với hắn là chuyện tốt. Hắn luôn không khả năng đem mình giải phẫu nghiên cứu a. Viện Sóc dừng lại nghĩ ngơi một hồi, đem phía trước thu hoạch vật liệu cùng cổ bảo đều nghiên cứu một cái. Cổ bảo cái gì đều cũng không tệ lắm, trên cơ bản đều dự vững tứ giai tầng thứ uy năng, Viện Sóc nên trang bị liền trang bị bên trên. Chỉ là đằng sau những cái kia cổ bảo, cảm giác đều không có hỏa dục cổ bảo cấp bậc cao. Hóa dục món kia cảm giác cấp bậc cao hơn một chút. Cho nên, vận khí ta không tệ, phá trận tòa thứ nhất cung điện đó là cánh tốc chủ điện. Viên sóc một bên suy tư, một bên dùng nhiệt bản hỏa tỉnh luyện mấy món vật liệu chế tác đan lô, đem hắn trước đó phá trận thì suy nghĩ ra được trận pháp cấm chế đánh đi vào. Một ngày một, Dạ Hầu, một kiện tứ giai đan lô pháp bảo luyện chế thành công. Luyện khí cấp 4. Tu hành tứ nghệ cũng có thể loại suy. Viên sóc tại trận đạo sau khi tăng lên, kỳ thực cũng cảm giác chế phù luyện khí cùng luyện đan đều tựa hồ trở nên đơn giản. Lúc nghỉ ngơi thử một chút tay. Quả là thế. Thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi, liên thuận tiện đem mặt khác mấy môn đều để thăng hạ đẳng giai a. Tiếp đó, chế phù tứ giai trong nháy mắt đã thành. Mộc, thủy, hỏa ba phương hướng linh phù. Hắn vậy đứng lên đơn giản như có trời trợ giúp đồng dạng, tiên linh căn tại chế phù bên trên cũng có thừa cầm. Luyện đan liền hơi khó khăn, bởi vì viên xóc trên tay vật liệu cũng không phải là cái gì linh thực linh dược, phần lớn đều là chút kim thạch khoáng vật cốt phiến loại hình vô sinh cơ loại linh tài. Có lẽ là có sinh cơ linh tài đều sống không qua tuế nguyệt tắm rửa a. Không có linh dược làm sao luyện đan? Ách, luyện đan giống như cũng không nhất định đành phải dùng linh dược. Viên xóc trầm tư đứng lên. Lúc trước hắn liền từng có một điểm ý nghĩ, chỉ là mình lúc ấy không có thời gian đi thí nghiệm. Linh thực vào dược, ngoại trừ hắn sinh cơ dược tính bên ngoài, đệ luyện ra đó là thuộc tính khác nhau cùng đặc tính linh khí cùng linh cơ. Nói một cách khác, chỉ cần lấy sinh cơ chỉ lực dung hợp linh đan thành hình cần thiết linh khí linh cơ, có phải hay không cũng có thể nắm giữ linh đan đồng dạng hiệu quả đâu. Tại trong lò đan, đệ luyện ra thuần túy dược lực, lại dung hợp, hóa thành linh đan. Như vậy, trực tiếp đem khác biệt dược lực dùng thủ đoạn khác đệ luyện ra, lại dung hợp. Viên sốc đầu góc trong nháy mắt tiến vào một loại đầu náo trong gió lốc, tâm động, hắn liền hành động. Tinh luyện linh cơ dược lực, không có linh dược làm sao tinh luyện. Hắn không phải có linh tài sao? Trước đó Hỏa Linh Đan liền cho hắn cực lớn linh cảm, bởi vì cái viên kia Hỏa Linh Đan hắn thấy, kỳ thực đó là một mai vô cùng ngưng tụ cao năng lượng thể, chỉ là tổ hợp đứng lên liền rất ổn định, sẽ không bởi vì ngươi rút một bộ phận năng lượng sau liền nổ tung. Mà trong lò luyện đan linh đan cũng là cần loại này tính ổn định, cái này phải xem tại đan lô trung tướng linh đan dung hợp phải là không mượt mà hoàn mỹ. Điểm này cần cực cao tinh thần lực điều khiển. Viên sóc ở phương diện này vốn là am hiểu. Oan. Một đoàn phức tạp linh cơ đoàn năng lượng nổ tung. Bất quá, viên sóc lông mày đều không có nhíu một cái, trực tiếp há miệng hút vào. Nộ tung năng lượng bị quét sạch vào trong những hắn, bị hắn trong nháy mắt luyện hóa. Đối với tu vi để thăng nhiều lắm, luyện hóa để thăng nhiều đất, thần hồn không có để thăng. Lần lượt quất linh cơ, dung hợp hóa đan, lần lượt thất bại, Viết Sóc đem mở hộp thu hoạch được hơn phân nửa vật liệu cho tạo không có, chỉ có mấy món so sánh đặc thù hắn giữ lại. Vật liệu không có, nhưng cũng không tính lãng phí, dù sao vật liệu bên trong linh cơ hắn trong nháy mắt liền có thể hấp thu, hóa thành cung cấp hắn để thăng không cũng có ý nghĩa năng lượng. Viết Sóc lần nữa nhìn thẳng vào mình mà khó, không có tiền làm cái gì nghiên cứu a. Tiếp tục mở hộp Lần này hắn không tiếp tục đi cái khác rẽ cùng điện tử. Vừa mới bắt đầu bị kẹt 1 tháng thì, hắn không quá thói quen, nghĩ hết sớm rời đi. Bị kẹt 2 tháng thì có chút phiền. 3 tháng thì liền coi bế quan. Hiện tại, hắn tâm tính chính là làm mình đang bế quan được. Hắn có như vậy một đoàn linh học nhóm làm bạn, thỉnh thoảng gọi ra đến xem tiểu học nhóm khiêu vũ hợp tập. Hắn có mờ hộ. Không, phá trận để thăng thu hoạch. Có phá trận hậu cung điện bên trong ngẫu nhiên ban thượng tích tích. Đây không hãy cùng chơi game giống nhau sao? Thăng cấp, ngẫu nhiên rơi xuống ban thượng, hắn còn có thể giao lưu hạ thiên cùng linh sủng nhóm. Kỳ thực quen thuộc về sau, cảm giác dạng này thời gian cũng không khó qua. Tiếp tục phá trận. Phía Nam Chu Tức dễ cung điện phá trận tựa hồ lại càng dễ một điểm. Viên Sóc trước mắt đã có thể rút ngắn đến 2 ngày khoảng một tòa cung điện mờ hộ. Hắn đắm chìm đến phá trận mờ hộ, vật liệu nhiều liền chơi linh cơ đan hợp thành thí nghiệm, thời gian ngay tại hắn đắm chìm ở học thuật bên trong một chút xíu đi qua. Thang đến hắn phá trận hoàn thành đến thứ 43 tòa sau. Viên Sóc phát hiện trên tay mình lệnh bài bạo phát chói sáng hung quang, một đạo Chu Tức hư ảnh từ đó nổi lên, tại phía trên khu cung điện bay lượn. Một đạo tin tức từ lệnh bài bên trong truyền vào hắn trong đầu. Hắn trở thành tinh thần đạo tông chỗ này, chúng tinh động thiên người thừa kế một trong. Viên sóc trầm tư một hồi, chậm rãi phun ra hai chữ: "Một trong." Hắn híp mắt dò xét phía trên, đã nhận ra một loại nào đó không gian chi lực đang tại nướng tụ, cả tòa động thiên tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm, giống như là bị tỉnh lại cái gì. Lệnh bài bên trong lại truyền ra một chút tin tức. Hắn nhìn một lần, mỉm cười. Cho nên, ta để chỗ này động thiên di tích sớm mở ra. Đây là suy nghĩ nhiều chiêu trò người tiền đến, cạnh tranh sau chọn lựa ra tốt nhất người thừa kế. Tại hắn mới vừa thông quan tứ tự tượng một trong chu tức tinh cung thì, làm gì di tích mở ra? cho hắn làm một chút người cạnh tranh tiến đến. Liên Tính bị vây không sai biệt lắm chừng nửa năm, hắn cũng chưa từng có quá lớn tâm tình chập chợn, giờ phút này, đáy lòng của hắn dâng lên một cơn đê muốn đem toàn bộ động thiên đập mất hủy diệt lại khí. Viên sóc vận bịu nhắm lại mắt, quán tưởng thái cực độ. Sau đó, lấy ra thanh vũ chọc chọc nó mập mại bụng nhỏ. Xoa lên trên cổ tay không biết đang run cái gì, ngoan ngọc đồng dạng tiểu dược xạ. Thả ra linh hạt nhỏ, nghe chúng nó líu ríu, Vĩnh Viễn vui sướng lại cố gắng làm việc học tập chăm xúc. Đáy lòng cái kia cố tâm tình tiêu cực lúc này mới chậm rãi tán tơi ra đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh dãy cung điện, chỗ gần, nơi xa, phá trận mở ra, cùng trận pháp mê vụ bên trong, lần nữa cởi đứng lên, đem ta mệt nhọc nửa năm, còn muốn đem ta bạo dương đưa người. Chương 383, Chu Tước lệnh cùng Thí Linh. Viện Sóc đã đem chúng tinh động tiên coi là mình địa bàn. Ròng rã nửa năm không có chuyện ổ địa phương, mệt nhọc hắn lâu như vậy. Hắn hành hạ như thế phá trận mới thu hoạch được một chút xíu mờ hộ ban thưởng, còn phải lại kiên trì chí ít 1 năm mới có thể triệt để luyện hóa động tiên tiểu thế giới. Cứ như vậy, động tiên tự động mở cửa hộ, hoan nên những người khác tiến vào, để hắn cái này tương lai chủ nhân cùng một chỗ tham gia người thừa kế chọn lựa. Viện Sóc tại chỗ khí cười, Vất quá, tức giận về tức giận, hắn rất nhanh tỉnh táo lại nghiên cứu cái này cái gì chúng tinh động tiên người thừa kế chọn lựa đối với hắn khả năng chỗ tốt. Nếu như không có chỗ tốt, hắn thấy bên trong một chút mình tu tiên nhân vật bảng. Hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm mới hoàn thành Phương Nam Chu tức 42 tòa cung điện, cộng thêm một tòa không biết tên cung điện phá trận mở hộp làm việc. Tại trận đạo phương diện khẳng định đã sớm không phải mới tới thì trạng thái. Hú hồn. Tại hắn hiểu được nơi này cung điện cùng tứ tượng, nhị thập bát tú có quan hệ sâu. Hắn đem ngoại giới cung điện cùng ý thức thần hồn bên trong tu luyện bên trong thái âm tinh thần quyết so sánh, lĩnh hội tinh thần trận đạo một chút quy tắc vận chuyển cơ sở. Không riêng gì thần hồn tầng thứ đạt đến tứ giai đỉnh phong, chân đạo tu vi cũng thoát đến tứ giai đỉnh phong, luyện thể tứ giai đỉnh phong, tu vi không có biến hóa. Bất quá, hắn cảm giác mình cách trận đạo đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc đầu hắn dự định từ từ thôi đi lên, nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới một cái khác để thăng phương thức. Viết sách thông qua mình chu tức làm giải rất nhiều liên quan tới động thiên truyền thừa tin tức. Hắn loại này hữu duyên tu luyện tinh thần đạo tông truyền thừa công pháp giả, tại người thừa kế chọn lựa bên trong nắm giữ ưu thế cực lớn. Ưu thế một, giống hắn dạng này có thể sớm tiến vào bố trí. Hiểu rõ càng nhiều động thiên tin tức Ưu thế 2, công pháp truyền thừa không nhận động thiên bài xích sẽ không nhận trong động thiên cấm chế chủ động công kích. Ưu thế 3, hắn luyện hóa chu tức tình công thuộc về vẫn như cũ về hắn, trừ phi hắn chu tức lệnh bị cái khác tứ tượng lệnh người sở hữu cấp đi, dung hợp đến cái khác lệnh bên trong. Vẹn vẹn đây mấy điểm ưu thế liền để Viên Sóc biểu lộ tốt hơn một chút mấy phần. Đương nhiên cũng liền tốt hơn một chút một điểm. Viên Sóc không chần chờ, tại thông qua chu tức lệnh xác nhận động thiên mở ra thời gian về sau, hắn lập tức nhanh chóng bắt đầu bố trí, đem linh học nhóm gọi ra. Có hơn 300 trợ thủ, liên tính trong đó bộ phận không hiểu nhiều trận pháp. Có thể tại viện sóc nửa năm này dạy bảo huấn luyện bên dưới, bay trận cùng đuổi vị đều rất chính xác. Viện sóc trước đem Chu Tước Tinh Cung đàn tiến hành đổi loại bố trí, sau đó, hắn lựa chọn phương Tây Bạch Hổ Tinh Cung trở thành hắn tiếp xuống phá trận khu vực. Viện sóc yên lặng tính toán một chút thời gian cùng vị trí, lấy hắn truyền thừa cùng trận đạo tu vi, tính toán ra Bạch Hổ Tinh Cung chủ vị cũng điện, sau đó hắn đem linh hạt nhóm phái ra, đi đến Tinh Cung đàn xung quanh, bên ngoài cùng Tinh Cung kết nối khu vực. Trước đó phiến khu vực này là một mảnh mê vụ, La Phong tỏa bên trong. Hiện tại, động tiên môn hộ sắp mở ra. Ngoại hạng vây khu có người xung qua. Tự nhiên là sẽ bị trận pháp dẫn đạo tiến vào mảnh này Động Thiên Hạch Tâm Tinh Cung khu. Viên Sóc có chút hiếu kỳ bên ngoài khu đều có cái gì? Bất quá, hắn biết rõ mình mục tiêu là cái gì. Luyện hóa Độc Thiên. Thỉnh cung bên trong tài nguyên đều là hắn. Viên Sóc tại các nơi đều bố trí tốt ánh mắt về sau, liền toàn lực phá trận, không cố kỵ nữa tính cung bị hao tổn phá trận. Thứ giai đỉnh phong trận đạo tu vi, thứ giai đỉnh phong thần hồn chỉ lực. Toàn lực ứng phó phía dưới. Thế mà 2 ngày rưỡi liền đem tòa này Tỉnh Cung phá vỡ, rơi động thiên môn hộ mở ra chỉ còn lại có 12 ngày nữa. Từ viên Sóc phát giác được động thiên môn hộ sắp mở ra thì Hắn liền được chuẩn xác mở ra đến ngược. 15 ngày, hắn không biết đây 15 ngày làm sao tới, có thể là hắn tại trong động thiên trợ đợi hết thảy 150 mấy ngày, cho nên mới có cái này 15 ngày đến giờ sao. Hắn nhất thời cũng không biết con đen hay không nhổ nước bọn hắn phá trận hiệu suất. Nếu như hắn kéo lên 3 năm 5 năm mới hoàn thành chu tức lệnh dung hợp, có phải hay không cái này mở ra thời gian, còn có thể kéo đến lâu hơn một chút. Viên Sophie thân tiến vào tinh cung bên trong, lấy đi tinh cung bên trong bảo vật cùng lại bài. Rất tốt. Từ giờ trở đi, bất kể là ai phá vỡ còn lại toàn bộ Bạch Hổ tinh cung trận đều khó có khả năng thu hoạch được Bạch Hổ Lam. Tiếp xuống, hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới đến phía bắc. Phía bắc tỉnh cung chủ điện không dễ phán đoán, hắn cũng không có nhất định phải cư cầu. Bằng cảm dẫn chọn lựa một chỗ cung điện bắt đầu phá trận. Cảm dẫn này, hắn là tổng hợp tiểu dược xạ đề nghị, cùng khí linh đề nghị. Khí linh, đương nhiên là Chu Tước lệnh khí linh. Viết sóc không ngừng cùng dung hợp sau Chu Tước lệnh tiến hành phù hợp tính cảm ứng về sau, hắn cũng biết Chu Tước lệnh bên trong dựng dục một đạo Chu Tước khí linh. Đương nhiên, đây không phải chân chính Chu Tước, mà là hình thái giống như là Chu Tước thần điểu một đạo hậu thiên khí linh thôi. Chu Tước lệnh vô pháp nhận chủ luyện hóa. Nhưng mà, lại có thể sớm cùng Chu Tước lệnh bên trong khí linh làm tốt quan hệ, tại triệt để trở thành động thiên chi chủ trước, tứ tượng tinh cung lệnh đều không thể chân chính nhận chủ, chỉ là giống như là cỗ bảo đồng dạng, có thể cung cấp người nắm giữ sử dụng. Nói chung, cũng chính là khống chế tinh cung loại này sử dụng phương thức. Nhưng việc xóc lại cho rằng, cái này Chu Tước lệnh lớn nhất tác dụng không phải khống chế tinh cung, hắn nếu muốn khống chế tinh cung, mình bố trí trận pháp tiếp nhận tinh cung cấm chế là được rồi. Chu Tước lệnh tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là cho người thừa kế một cái đại chiêu át chủ bài. Việc xóc tu luyện có Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp công, trên thân lại mang theo Phượng tộc khí tức. Đây đều rất dễ chu tước lệnh bên trong hồ đồ khí linh có ân tự tốt, Viện Sóc lấy thần hồn chỉ lực tiếp xúc cái kia linh thể không lộ khí linh thì, song phương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Chu tước lệnh khí linh càng muốn Viện Sóc trở thành động thiên chỉ chủ, bởi vì chỉ có Viện Sóc trở thành động thiên chỉ chủ, hắn có thể khống chế động thiên tài nguyên, đại lực bổ dưỡng cùng hắn càng phù hợp chu tước lệnh cùng khí linh. Liên tính chỉ là tân sinh khí linh, nhưng cũng có bản năng trưởng thành truy cầu cùng hoàn thiện tự thân nhu cầu. Thậm chí linh trí cũng không yếu ớt. Rầm rầm rầm. Viện Sóc toàn lực phá trận, lại là bỏ ra hai ngày rỏi, hắn đem Vương Bắc Huyền Vũ tỉnh cung một mai lệnh bài đem tới tay. Đệ Phương Bắc Huyền Vũ lệnh lại không thể nào ở những người khác trên tay nương tụ. Tiếp tục. Đông Phương, 15 ngày đến ngược, vẫn còn dư lại 10 ngày. Viên Sóc trong lúc nhất thời đều cảm giác, cái này động thiên đối với hắn cũng thực không tồi, ưu thế này, quả nhiên kéo căng. 3 ngày sau, Đông Phương Thanh Long Tinh Cung một mai lệnh bài tới tay. Còn đưa lại 7 ngày thời gian. Nếu như dùng để phá trận, cũng chỉ có thể hoàn thành 3 tòa cung điện phá trận mơ hồ. Viên Sóc không chần chờ từ bỏ phá trận. Hắn bắt đầu ở chính mình trưởng không trong cung điện tiến hành bố trí sửa chữa, đem mình còn lại vật liệu cơ hồ toàn bộ tiêu hao tại 7 trận lên. Sau khi hoàn thành Hắn chậm rãi hít thở. Nếu là thu không trở về chỉ phí, ta liền đem nơi này bạ phá. Viện Sóc nhìn về phía Tỉnh cung đàn ở giữa khu vực phía trên. Nơi đó cái gì đều không có. Bất quá, theo Viện Sóc trong hồi ức tinh thần độ đến suy tính, nhị thập bát tú ở giữa khu vực hẳn là có chút cái gì. Bất quá, không nhìn thấy cũng không quan trọng, Viện Sóc mặt không biểu tình hồi mình chu tốc Tỉnh cung hang ổ điều chỉnh một cái Tỉnh cung trận pháp linh quang biểu hiện tình huống, duy trì cùng với những cái khác ba mặt nhất trí tính, chỉ còn lại có cuối cùng đã nửa ngày. Viện Sóc không tiếp tục làm cái gì bố trí, hắn trầm tư vài giây sau Từ không gian pháp bảo bên trong móc ra chịch tiền bối cho hắn cái kia mặt tình thần kim cái cướp nhỏ. Chương 384, đây bí cảnh hắn đối với kim đan tu sĩ có kỳ thị a môn hộ mở ra trong chớp mắt ấy cái kia. Trong động tiên bên ngoài tất nhiên đã thông. Nếu như hắn muốn rời đi, một khắc này đó là thời cơ tốt nhất. Bất quá, nếu như là nửa năm trước, hắn khẳng định không chút do dự, lấy trở lại tông môn an toàn đệ nhất là quan trọng nhất, ngủ quan trọng đến dấu. Nhưng bây giờ, nếu như hắn rời đi, không có luyện hóa nhận chủ chu tức lệnh sẽ tự động rơi xuống. Hắn tân tân khổ khổ phá trận mở hộp thu hoạch 42 tòa, không, 45 tòa tình cùng liền sẽ trở thành người đến sau tùy ý chơi đùa kiến trúc, hắn phá trận đều cẩn thận sợ hư hao tài sản, liền sẽ trở thành người khác trong lúc đánh nhau không kiêng nể gì cả phá hư đổ nát thế lương. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, cái kia hình ảnh, Viện Sóc liền táo bạo cực kỳ, tâm lý không vui cực kỳ. Viện Sóc lại đi tại hắn trưởng khống tỉnh cung bên trong tăng thêm một tầng sắt trận. Đếm lấy thời gian, ẩn nấp thân hình, duy trì thời gian dài tiến vào ẩn độn trạng thái, tại cuối cùng động thiên môn hộ mở ra một cái mắt, Viện Sóc toàn lực cảm ứng màu trời kia đỉnh chóp động thiên môn hộ ánh sáng. Không gian, ánh sáng, Thái Dương Viên Sóc tìm hiểu trong nháy mắt đó tương đối rõ ràng đạo vận ba động. Thân hồn tứ giai đỉnh phong cùng trận đạo tứ giai đỉnh phong đồng loạt có sắp tấn giai thăng vào tầng thứ cao hơn một điểm ba động. Không phải nói thế nào tiểu thế giới là tốt nhất tìm hiểu đạo ý địa phương đâu. Một là, ba động rõ ràng. Hai là, tính nguy hiểm tiểu. Tại đại thế giới ngươi thử một chút, cũng không đủ thực lực tu vi, ngươi dám nhắc tới tiến đến nội đạo, đạo hóa cũng đặt trước ngươi. Mà tiểu thế giới cùng đại thế giới giao hòa chỗ, đạo vận càng thêm đậm tụ. Cũng là nguyên anh tu sĩ thích nhất trấn thủ lĩnh hội bảo địa một trong. Viên Sóc suýt nữa muốn lâm vào đón nội bên trong. Bất quá Một loại nào đó tim đập nhanh đồng thời xích ra, hắn lập tức thu liễm mình thần hồn chi lực. Đồng thời, hắn cảm ứng được mình lưu tại Ngự Thú Tông bên trong linh sủng nhóm. Trước đó hắn có chuẩn bị tâm lý, thế là lập tức cho những cái kia linh sủng nhóm truyền tin tức, để Hạc Thanh Nhi đây ngôn ngữ biểu đạt năng lực tối cường một cái thay hắn đi hướng sư phụ sư thúc báo bình an. Đồng thời, cũng tương đương với hướng Trạch Tiền buổi báo cáo. Thời gian cấp bách. Động Thiên mở ra thời gian có hạn. Viên Sóc cũng nghĩ đến, muốn không để tông môn phái người chạy đến tham gia. Dù sao hắn đây người từ trước đến nay là mình ăn thịt cũng không để ý cho mình người hắt canh. Được rồi. Xem vận khí a. Dù sao động thiên mở ra thời gian chỉ có ngắn ngủi một khắc, cũng chính là đại khái khoảng 15 phút. Viện Sóc không biết đây có phải hay không là lại cùng hắn đợi thời gian có quan hệ, nhưng 15 phút có thể làm gì? Thông môn cách xa như vậy, Đông Hải vực nội tu sĩ đều không nhất định có thể toàn bộ đổ tới, đây là bởi vì 15 ngày trước liền sẽ có một chút động thiên mở ra trước đột tĩnh. Đương nhiên, đây chỉ là Viện Sóc coi là. Hắn coi là Đông Hải vực nội không có quá nhiều tu sĩ phát giác cũng đổ tới môn hộ cửa vào bên ngoài. Kết quả, hắn thông qua chu tức lệnh quyền hạn, cảm ứng được động thiên môn hộ lối vào, cơ hồ là bên dưới suối cạo, không Trời mưa giống như không đứt rải rơi xuống vô số tu sĩ, xoát xoát xoát chuyển tống đến bên ngoài khu đi. Viên sói trợn mắt hốt hoồm, tối thiểu hơn 1000 người, làm sao nhiều người như vậy? Còn tại bên dưới, hắn có thể thông qua chu tức lệnh cảm ứng được trong môn hộ một chút tình huống, lại không nhìn thấy môn hộ bên ngoài, một bạt từ đáy biển dâng lên mê vụ hải đảo xung quanh. Bầu trời cùng trên mặt biển, thậm chí dưới biển, đều lít nha lít nhít vây quanh vô số tu sĩ. Ở trong đó, có mặc tương đồng chế phục pháp y tông môn tu sĩ, có nhìn tướng mạo gần gia tộc tu sĩ, có cách ăn mặc khác nhau tán tu. Nhất giai lực khí, nhị giai trúc cơ, thậm chí Tam giai kim đan tu sĩ số lượng đều không ít. Bất quá, trước hết nhất bị động thiên môn hộ hút vào là tuổi tác 15 tuổi phía dưới luyện khí tu sĩ. Số lượng không coi là nhiều, dù sao không phải ai đều sẽ đem nhỏ như vậy luyện khí tu sĩ đưa đến phức tạp lại sắp lên xung đột khu vực nguy hiểm đến. Hiếm thiếu mấy vị thiếu niên bị cuốn sau khi đi, tiếp xuống môn hộ hấp thu tu sĩ tuổi tác từng bước một nói lòng, 20 tuổi phía dưới, 30 tuổi phía dưới, 50 tuổi phía dưới, từ luyện khí đến trúc cơ, từ khối lượng đến số lượng. Một mực trông coi chỗ này, bí cảnh các phương tu sĩ đều có chút bối rối, đây bí cảnh tiến vào yêu cầu đến cùng là cái gì? Làm sao cảm giác càng ngày càng không chọn lấy đâu? Cuối cùng thậm chí đến 150 tuổi phía dưới tu sĩ. Còn lại tuổi tác vượt qua 150 tuổi chúc cơ tu sĩ cùng Kim Đàn hai mặt nhìn nhau. Trên cơ bản, luyện khí tu sĩ xem như bị một mẹ hốt gọn. Chúc cơ tu sĩ cũng tiến vào gần nữa. Có chút thế lực cảm thấy cao hứng, có chút thế lực tắc gấp, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi toàn bộ tiến vào, chỉ còn lại có 150 tuổi trở lên hai chúc cơ. Trong đó một vị còn 200 tuổi trở lên. Mặc dù chúc cơ tu sĩ thọ nguyên hạn mức cao nhất nghe nói ăn là có 250 đến khoảng 300. Nhưng là Ta không phải tất cả mọi người đều có thể sống đến tự thân thọ nguyên hạn mức cao nhất. Thủ thương, nguyên khí bị hao tổn, cưỡng ép đột phá trở, cũng có thể tổn thương pháo nguyên. Cho nên chúc cơ 200 tuổi trở lên, trên cơ bản đều là công nhận lão nhân. Đáng tiếc, ta kỳ thực cũng không có quá tuổi a, làm sao lại hạn chế tại kim đan trở xuống đâu. Trên Hải Đảo Phương, một tòa đám mây phi hành trong cung điện. Một vị thanh niên mặc áo vàng, ôm lấy một đầu sinh đẹp bạch hổ con non hướng động thiên môn hộ trở dài. Hắn có một loại chủ giác. Bên trong có để nhà hắn bạch vương thuần hóa huyết mạch cơ duyên. Đáng tiếc, thế mà tiến vào hạn mức cao nhất là chúc cơ tu sĩ. Hắn chỉ có thể ôm lấy bản thân Bạch Vương tiếc nuối thở dài. Lúc này, Bạch Thâm chỉ cảm thấy trước mắt không biết lúc nào toát ra một người. Khí chất cao hoa, như tiên như thần. Bạch Thâm nhìn thoáng qua liền muốn cúi đầu cung bái, trên thân nội môn đệ tử lệnh bài tán phát kinh người nhịp độ, nhắc nhở lấy hắn, trước mắt có tông môn tiền bối Hàn Lâm. Đệ tử Bạch Thâm. Bài kiến. Trưởng môn. Tông môn tiền bối mà miệng, chỉ nói hai chữ. Bạch Thâm sững sốt một chút, hành lễ đồng thời hắn cũng hỉ, dùng sức hôi hức, cái này phong thái âm thanh đúng là hắn vài thập niên trước tại nội môn thi đấu thì gặp qua bộ dáng. Đúng là nhà hắn trưởng môn không sai thân phận lệnh bài sẽ không nhận là người. Tông môn bao nhiêu ít đệ tử tiến vào bên trong. Bạch Thâm nghe được trưởng môn hỏi ra một cái để hắn trầm mặc vấn đề. Hắn đây Đông Hải ngoại viện, không phải chỉ là một cái lấy có cùng bài trí sao? Chẳng lẽ lại, tông môn thật đúng là chờ mong hắn ở chỗ này tu đồ vô số, ngồi dưỡng, được tình ảnh tông môn đệ tử đi ra không? Hắn đối với tu đồ không có hứng thú. Thủ hạ những người kia, từng cái chiến lực cũng không được, hắn đi ra ngoài dò xét di tích bí cảnh loại hình tin tức, dẫn bọn hắn không phải mang cái vướng như a. Hắn liền ngay cả tiến nhiệm nhất trưởng quỹ đều không có mang cho. Chỉ dẫn theo Bạch Vương liền đến. Dù sao hắn là Kim Đan tu sĩ, Bạch Vương là tam giai linh thú. Có hai người bọn hắn tại, lúc đầu coi là liền tính Đông Hải vực nơi này có cái gì lợi ích khổng lồ, hắn cũng có thể dựa vào tông môn tiếp tuổi, dựa vào hắn cùng Bạch Vương thực lực chiếm cứ mấy phận. Kết quả, đây bí cảnh hắn đối với Kim Đan tu sĩ có kỳ thị a. Hồi bẩm trưởng môn không ai tiến vào, tông môn đây là muốn tiến quân Đông Hải vực. Chương 385, Càn Quối Nguyên Nhân. Không riêng Bạch Thâm đối với tông môn ý đồ cảm thấy lẫn lộn. Thân là ngự thú tông trưởng môn Khương Thần đạo nhân, cũng đúng Bạch Thâm nói, tông môn một người đều không trả trộn vào bí cảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ bất quá, hắn cũng lập tức đã nhận ra. Trước mắt đây tông môn tiểu tử, đây là căn bản không có dẫn người đi ra đến, là từ tông môn bên trong tiếp dẫn đệ tử tới, hay là liền thuận tiện tại Đông Hải vực nơi này giao động người. Trưởng môn chỉ suy tư hai hơi liền có quyết định. Tiểu tử này nhìn qua không quá đáng tin cậy. Vẫn là thông tri trạch lão a. Đông Hải vực nơi này cùng Trung Châu đương nhiên là có bình chứng, nhưng loại này bình chứng đối với cương thần đến nói đã không tính là gì. Chỉ là cưỡng ép phá vỡ bình phong này đối với Ngự thú tông có hại vô ích thôi. Ngự thú tông đối với cái thế giới này cổ lão lực lượng cũng không phải là một vị cường mạnh, dù sao hiện tại đã không còn là Ngự thú tông một tay che trời thời kỳ. Đối với chỗ này bí cảnh ngươi bao nhiêu ít tình báo?" Khương Thần hỏi thăm Bạch Thâm. Bạch Thâm trầm mặc một hồi, đầu óc linh quang chợt lóe. "Đúng, trước đó hắn đưa đi tông môn viện sư đệ không phải xin nhờ hắn lưu ý Đông Hải vực bên này tần gia di tích sao? Nơi này, cách tần gia rất gần." Bạch Thâm mặc dù cũng không rõ ràng nơi này là không phải tần gia di tích, nhìn khí thế kia bộ dáng, nói là cổ tiên động phủ xuất thế đều đối với được, nhưng hắn hiện tại chỉ cần một cái ứng phó tông môn tin tức thôi. Nơi này Hẳn là Đông Hải vực chút thời gian trước gây nên gọn sóng một chỗ di tích, cùng chúc cơ tiểu gia tộc Tần gia có quan hệ. Mà Tần gia, cao nhất cũng liền một vị chúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Bạch Thâm nói nói lấy, hắn liền hoàn nhiên. Tin tức khép lại. Cho nên, nơi này mở ra, liền hạn chế chúc cơ trở lên tu sĩ tiến vào. Nghĩ tới đây, hắn đầu góc thì càng linh quang đứng lên, luôn ngữ càng thêm tự tin. Hơn 1 năm trước, Đông Hải vực vùng ven tiểu gia tộc Tần gia bị diệt, dính đến chỗ này bí cảnh bí ẩn bị che đậy, Tần gia hậu nhân một mực tại chuẩn bị báo thù, gần đây Đông Hải vực nội ma trùng triều sự kiện theo dò xét cũng cùng Tần gia người có quan hệ. Rất nhiều cùng tần gia có chút thù hận gia tộc đều tại gần đây bị ma thai hủy diệt. Bất quá, bởi vì ma trùng thai ương làm lớn chuyện đối với chúng ta tông môn sẽ có ảnh hưởng, cho nên ta xuất thủ áp chế một cái, hậu kỳ liền không có diễn môn sự kiện. Có thể là kẻ sau màn không có đạt đến mục đích. Cho nên, liền cưỡng ép mở ra chỗ này bí cảnh, đem Đông Hải vực các gia các môn 150 tuổi phía dưới tinh anh một mẹ hút gọn. Nếu thật là màn này người sau bố trí, tiến vào những tu sĩ kia, nguy. Trưởng môn Khương thần liếc mắt tông môn đệ tử Bạch Thâm. Mặc dù hắn cảm giác những tin tức này hợp tình hợp lý, lại trực giác tin tức này nơi nào có chút vấn đề. Bất quá, Đông Hải vực cũng không phải tông môn địa bàn, hắn cũng không phải cái gì thánh tâm nhân sĩ, người vì tiền mà chết, dò xét di tích xong bí cảnh mà chết đi tu sĩ trên đời này nhiều không kể xiết, hắn không có cái kia lòng từ bi từng cái tíu vớt. Trưởng môn muốn biết là, Trạch lão tiểu bảo bối có phải hay không cũng tiến vào. Rất nhanh, hắn thu được Trạch lão hồi phục, khẳng định hắn phỏng đoán. Quả nhiên, lúc trước hắn thuận theo tông môn khí vận một điểm dẫn dắt, tìm được nơi này, chỉ là cái kia bí cảnh môn hộ không bình thường lắm, hắn một lát cũng phá giải không được. Cái thế giới này thật đúng là hi kỳ cổ quái gì, đồ chơi đều chiêu a. Trưởng môn Nội Tâm yên lặng nổ lửa bọn, cùng Trạch Lão trong bóng tối trao đổi một cái tin tức tình báo, ra kết luận, người quả nhiên ở bên trong. Đại khái trước đó liền rơi vào đi. Vậy phần làm sao rơi vào đi? Trưởng môn không có ý định thảo luận cái đề tài này, lập tức chuyển dời đến như thế nào cứu vớt tông môn tiên chủng phương thức đi lên. Ý niệm giao lưu một cái chớp mắt ngàn vạn. Mặc kệ là trưởng môn Khương Thần vẫn là Trạch Tiền Bối, đều có phi thường khủng lỗ xử lý các loại bí cảnh, tiểu thế giới, di tích động phủ chờ chi thức dự trữ. Từ trưởng môn tự mình quan sát, cùng Trạch Tiền Bối sau khi thương nghị, Bọn hắn lập tức làm ra mấy cái ôn hỏa an toàn cứu người phương án 1 2 3. Trưởng môn tiến đến cùng bí cảnh chỉ linh câu thông. Trạch Tiên Bối thông qua trưởng môn lại chung chuyện, tùy thời chuẩn bị đem tòa này bí cảnh cửa vào tọa độ khóa chặt, sau đó đem lấy đi hoặc cố hóa muốn hộ. Ngay tại Ngự Thú tông trưởng môn đi cùng người khác tinh động tiên trì liên hệ câu thông thì, Đông Hải vực bên này có bí cảnh mở ra tin tức cũng truyền bá ra ngoài. Lúc đầu 15 ngày trước liền bắt đầu có động tĩnh. Nổi lên lâu như vậy, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu chú ý đứng lên. Chỉ là bí cảnh vị trí chỗ ở là linh khí cần tối khu vực, cái này để cho người ta đối với bí cảnh phẩm giai ước định không cao. Bất quá, đây là Ngự thú tông hành động trước. Cái khác đại tông môn chỉ là tùy tiện chú ý một hai, mục đích là đối với các nơi khu tình huống bảo trì nhất định hiểu rõ. Tại Ngự thú tông trưởng môn Khương Thần liên hệ Trạch lão sau, tông môn bên trong lập tức liền cho 300 vị trúc cơ hậu kỳ cùng định phong ngoại môn đệ tử phát ra bí cảnh thám hiểm nhiệm vụ. Có thể chọn, phải chăng tham gia. Về phần tuổi tác, Ngự thú tông không có 150 tuổi trở lên trúc cơ, vượt qua 150 tuổi đều từ đệ tử chuyển thành chấp sự đi. Mà nội môn trúc cơ tu sĩ kỳ thực số lượng rất ít, đều là các trưởng lão đệ tử. Từng cái đột phá kim đan không nói dễ như trở bàn tay. Cũng là không có gì đại bình cảnh, cho nên, loại này thẻ dưới kim đan hạn tham dò loại nhiệm vụ, bình thường sẽ không an bài cho nội môn trúc cơ. Đây là cơ duyên, nguy hiểm cũng không thấp, thích hợp ngoại môn những cái kia thiên phú hơi kém điểm, nguyện ý vì đột phá kim đan mà mạo hiểm ham hở tiến lên đệ tử. Trong vòng môn trúc cơ đệ tử thiên phú, liền không có lời. Tại tông môn bên trong có lấy trạch tiền bối chuẩn bị quy hoạch. Tổ chức thám hiểm thành viên vô cùng nhanh chóng, thân phận lệnh bài phát ra nhiệm vụ mời. 10 giây lựa chọn có tham dự hay không. Xác nhận sau, trạch tiền bối đem xác nhận tham dự đệ tử truyền tống đến chuẩn bị mở ra không gian kết nối vị trí. Lự thú tông bên trong loại này động tính không cách nào hoàn toàn ẩn nấp. Rất nhanh, liền có cái khác đại tông môn phát giác. Sau đó gấp trăm trăm. Một bên khác, Thương Thần cắt câu thông động thiên chi linh, uy hiếp lợi dụng sau, đặt thành trung nhận thức. Cùng Trạch lão liên thủ mở ra một đạo không gian truyền tống, trước sau đều có người che chở truyền tống. Tiêu hao rất lớn bên dưới, đem 300 tông môn chúc cơ tu sĩ truyền tống đến Đông Hải vực di tích Hải đảo tọa lạc chỉ điểm. Đây là một lần khó được cơ hội, đồng dạng tiểu thế giới hoặc bí cảnh đối với danh nghịch hạn chế cực lớn. Sau đó, 300 chúc cơ trong thai tiếp thu vài câu đàn phát nhiệm vụ tin tức sau, bị động thiên môn hộ cuốn vào. Trưởng môn Khương Thần tại môn hộ bên ngoài hai mắt ổn thần dò xét trong hư không, cả mừng một cái các đệ tử trên thân thân phận lệnh bài tồn tại. Lấy hắn cùng đây dị giới động thiên chỉ linh ước định, chỉ cần mang theo có thân phận lệnh bài giả gặp nguy cơ sinh tử, liền sẽ bị động thiên chỉ linh tự động truyền tổng đi ra. Hắn cũng phi thường tuân thủ ước định trước đem một khối tiên tinh đánh vào cửa hộ. Chợ chỗ này bí cảnh duy trì ổn định. Khó trách đây Đông Hải vực đây mấy ngàn năm nay linh khí càng phát ra căn tuế, có như vậy cái hấp linh nhà giàu tại, nơi này mới chỉ là căn tuế một điểm, đã coi như là vận khí tốt. Khương Thần tại xác nhận viện sóc ngay tại chỗ này bí cảnh bên trong sau, Cả người lần nữa khoan thai đứng lên. Hắn cùng chạch tiền bối thông qua đặc thù liên hệ giao lưu cũng hoàn thành truyền tống về sau, lại không nhịn được lẩm bẩm đứng lên. Xem ra ngươi cái kia tiểu bạo bối đồ đệ của ta, cái này khí vận là coi như không tệ. Một chỗ giới ngoại truyền thừa chi địa. Chương 386, trọng yếu nhất bồi dưỡng ngục tiểu vi sắc. Tu hành giới cao tầng, đặc biệt là chạch tiền bối cùng trưởng môn khương thần bọn hắn này cấp độ, đối với thế giới trấn tướng, giới ngoại có giới, phi thăng loại hình tình báo đều có không cạn hiểu rõ. Có thể tu luyện tới một giới đỉnh tiêm tầng thứ tu sĩ. Cái nào không có trải qua các loại cơ duyên, đồng thời nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú đâu? Bất quá, các loại cơ duyên bên trong, loại kia giới ngoại truyền thừa loại cơ duyên, cũng là các loại cơ duyên bên trong phi thường hiếm thấy. Nam nữ giới ngoại người thừa kế, trời sinh liền có thể đều nhờ trở một phần đến từ truyền thừa khí vận, hạn mức cao nhất cùng tầm mắt, cũng đều sẽ so với bình thường tiên kiêu tầng thứ muốn mạnh hơn không ngừng một lượng điểm. Cùng loại với nhiều một cái tiềm lực hạn mức cao nhất tăng thêm. Hai thế giới truyền thừa ở giữa trùng kích cùng dung hợp, đều có thể để tìm hiểu đạo ý pháp tắc càng thêm rõ ràng dễ dàng. Đến tu hành hậu kỳ, linh hội pháp tắc mới là tu hành trọng điểm. Cương Thần khi hiểu được việc Sóc đã bị hắn trong lúc vô tình đưa vào giới ngoại truyền thừa chỉ địa về sau, đối với Trạch lão tiên trùng đánh giá cũng vô cùng tán động. Thiên phú cao không tính là gì. Thiên phú cao, khí vận cũng cường, cái này mới là cường giả phù hợp. Nếu như bị hắn đụng một cái, người liền biến mất không có, đây số phận cũng quá suy. Hắn liên tưởng đến hắn cái trước tiên phú tuyệt đỉnh đồ đệ, tâm tình không tươi đẹp lắm. Đối với đệ tử mới vận khí có chút cảm thán. Bất quá, hắn mới vừa hướng Trạch lão nói thầm một câu, liền được Trạch lão lần nữa gầm thét. Tông môn bên trong Thông qua việc xóc thần hồn khế ước linh thú nắm chặt thời gian trao đổi vài câu trách lao hướng Khương Thần quát, nếu là vật tiểu tử lại mất đi, tiểu tử ngươi về sau cũng đừng nghĩ. Biết biết, đừng nghĩ phi thăng. Khương Thần bất đắc dĩ lại không còn gì để nói thuận miệng ứng phó nói, lại nghe trách lao chuẩn niệm, nhìn chằm chằm. Cái kia động thiên có lẽ có ít dị lượng, định vị chi vật ném vào sao? Ngài thật coi đây bí cảnh, không, động thiên chi linh là sơ đạn sinh tiểu thế giới ý thức sao? Cái đồ chơi này sợ là tuổi tác so ngài còn đại. Thính đây, Khương Thần lúc trước thương lượng thì liền phát hiện, theo lẽ thường đến nói Những cái kia bị động thiên tiểu thế giới tiên tâm ý thức đều rất hồ đồ. Có thể giao lưu, đồng dạng sẽ có vẻ rất đơn thuần bình bình, nhưng cũng mục đích rõ ràng, chỉ cần biết rõ ràng đối phương mục tiêu trọng tâm rất dễ dàng lần lư. Vô chủ cái này động thiên chi linh không sai biệt lắm đều như vậy. Trừ phi, kinh lịch quá nhiều. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Bất quá khả năng không lớn, dù sao ai sẽ không là người, đi dung hợp mới sinh động thiên chỉ linh đem mình con đường triệt để chặn đứng đâu. Dạng này ngay cả chân linh chuyển thế cơ hội cũng không có. Có thể luyện hóa trở thành động thiên chỉ chủ, ai sẽ đi khi động thiên chỉ linh Tựa như là ngươi rõ ràng có thể luyện hóa pháp bảo, ngươi hết lần này tới lần khác đem bản thân tan đi làm pháp bảo chỉ linh, chờ lấy bị người luyện hóa trở thành vô pháp tự chủ tự do tồn tại. Đây là cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm lựa chọn a? Cho nên, Liên Tính Cương Thần cảm giác đây suy yếu động thiên chỉ linh tựa hồ không giống mới sinh đơn thuần như vậy dễ dàng lật lờ, cũng chỉ là suy đoán đối phương khả năng kinh lịch quá nhiều. Lão Phu biết, cho nên mới để ngươi nhìn chằm chằm điểm. Xem ra, Trạch lão ngài liên hệ với cái kia việc tiểu tử. Hắn thế nào? Cái này động thiên chỉ linh vẫn rất tỉnh, các vật tư hết thảy không cần, chỉ cần tiên tinh. Trạch lão, nâng lên tiên tinh. Trưởng môn có chút có ý riêng. Trạch Tiên bối hiểu trong vài giây, tức giận nói: "Ngươi có còn muốn hay không thu việt tiểu tử làm nô lệ? Đây chút tài nguyên, ngươi thật muốn tông môn cho thanh lý?" Khương Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Được thôi." Hắn đó là thử nhìn một chút, Trạch lão có thể hay không nguyện ý thẩm kiến phụ cấp tiểu tử kia. Xem ra Trạch lão vẫn là càng trọng thị hắn a. Cho nên, nghe được tiếp xuống Trạch lão an bài, Khương Thần cũng nụ cười vẫn như cũ. "Trạch lão, tiểu tử kia trước mắt vị trí coi như an toàn, quay đầu hắn muốn đi ra thì, ta thông tri ngươi, ngươi kịp thời tiếp dẫn một cái. Ngươi đừng có chạy lung tung." Khương Thần, đi bất quá, trong động thiên gặp nguy hiểm. Trạch lão, tiểu tử ngươi không phải cũng nói sao, cái kia động thiên chỉ linh quá tỉnh, chỉ sợ cũng không phải là quá nguyện ý tìm một cái có thể luyện hóa khống chế tự thân chủ nhân. Sắt thực có đây manh mối. Phương diện này, mặc kệ là Trạch lão vẫn là Khương thần đều rất sáng tỏ. Có chút linh bảo tiên khí đạo khí khí linh, đối tự thân còn có tiến thêm một bước khát vọng, đều nguyện ý cùng khí vận thiên kiêu khế ước để tương lai bị mang bay. Nhưng có chút linh thì lại khác. Bọn hắn đã, đã trải qua quá nhiều nhậm chủ nhân, đã không có loại kia tính đầu. Có lẽ là đối với chủ nhân trước quá mức để ý gặp qua kinh nghiệm nhất thiên kiêu về sau. Đối với kẻ đến sau sinh ra không được hứng thú, lại có lẽ là mệt mỏi, chỉ muốn tự do sống sót, liên tính chỉ là tìm một chỗ ngủ say vào năm, ngủ đến linh tính tiêu tán biến mất, có linh cũng cam nguyện như thế. Tóm lại, khí linh cũng là một loại trí tuệ sinh linh, cũng là có tình cảm có ý tưởng, chỉ là không bằng nhân loại như vậy, ngắn ngủi trăm năm tuổi thọ liền tất tình phong phú. Khí linh cùng cái khác trường sinh loại đều có một loại nào đó là tụ, đó là đạn sinh tất tình so sánh chậm chạp, có thể tích lũy đầy đủ tất tình về sau, cũng xa so với nhân loại loại này trời sinh tất tình phong phú sinh linh lâu dài hơn cùng tiên định nhân loại sinh ra đã có tất tỉnh nội dụng, chỉ là sâu cạn không đồng nhất. Mà linh tính sinh mệnh lại có rất nhiều là cần từ không tới có, một chút xíu bồi dưỡng tự thân tất tỉnh mới có thể đem mình chân chính viên man hóa thành hoàn chỉnh sinh linh. Bởi vì khó được, cho nên càng làm trưởng hơn lâu cùng kiên định. Có đôi khi, chỉ vì một cái chấp niệm liền có thể kiên trì ngàn vạn năm tuế nguyệt. Nâng lên cái này chủ đề, liền xem như Khương Thần cũng không có nói thêm gì nữa, song Vương An Ý tiếp tục chú ý việc sóc can nguy vấn đề. Trạch Tiên bối cùng Khương Thần trước mắt mục tiêu nhất trí. Bồi dưỡng viên sóc, không biết mình bị xem như tông môn trọng yếu nhất bồi dưỡng mục tiêu viết sóc. Tại động tiên môn hộ mở ra một khoảng thời gian bên trong, kịp thời liên hệ với tông môn cùng Trạch Tiên Bối về sau, ý niệm giáng thuật mình nguy cơ khả năng. Trạch Tiên Bối để hắn yên tâm, nói có tông môn tiền bối đã đợi tại động tiên môn hộ bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp dẫn hắn ra ngoài. Nếu là hắn nguyện ý, hiện tại kích hoạt dẫn động trên tay cái viên kia lưu lại có một tia lực lượng thần thần kim tính tử, lập tức liền sẽ bị tiếp dẫn ra ngoài. Trạch Tiên Bối vô cùng khẳng định hồi phục để việc sóc trong lòng ấm áp. Tông môn không hề từ bỏ hắn. Nói thật, lũ thú tông cái này tông môn cho hắn cảm giác một mực đều rất tốt, vừa vào cửa hắn liền thu hoạch dị thường phong phú phúc lợi đãi ngộ. Từ Bạch Thâm đến sư phụ hắn sư thúc, lại đến Trạch Tiền Bối, còn có hắn quen biết cái khác một chút tông môn bên trong trưởng lão hoặc đệ tử, người không tính quá nhiều, nhưng không có cái gì đặc biệt không vừa mắt người. Tông môn từ bầu không khí đến chế độ, còn có đối với Hàn Độ Trọng Thị, Bao Dung Tính, các mặt, đều để Viên Sóc trong khoảng thời gian ngắn liền công nhận cái này tông môn. Long cảm mến, trước kia có chút, hiện tại càng thêm nồng đậm. Đã có tông môn tiền bối tại động thiên bên ngoài chờ lấy tùy thời tiếp dẫn hắn, Viên Sóc một điểm cuối cùng lo lắng cũng đã biến mất. Hàn Độ với Trạch Tiền Bối trả lời. Trạch Tiền Bối, đệ tử nhớ thừa cơ hội này, lịch luyện một hai Không đem động thiên đóng gói, hắn không cách nào cam tâm. Trạch Tiền Bối chỉ trả lời một chữ, biểu đạt hắn viền sóc trước mắt lựa chọn cực cao ý tán thưởng. "Thiện." Chương 387, Chu đánh một cái bạo kích. Có Trạch Tiền Bối đáp lại, viền sóc mừng rỡ. Hắn nhanh chóng đem mình tại trong động thiên thu hoạch hai môn thần thông thuật đưa ra, dùng cho trao đổi hai môn thần thông đạo thuật. Lại nhanh chóng hướng Trạch Tiền Bối hỏi thăm một chút tin tức, trao đổi một chút tình huống, chẳng đến một khắc thời gian trôi qua, viền sóc phát hiện lần nữa trong ngoài đột tuyệt. Bất quá trong lòng hắn lần này có lực lượng nhiều. Không riêng gì hắn bên ngoài có người. Còn có hắn thông qua lần này động thiên môn hộ mở ra thì lĩnh hội Đối không gian có càng nhiều lĩnh ngộ. Ngăn cách hắn cùng liên lạc với bên ngoài là một cố không gian pháp tắc. Trước đó hắn thậm chí không cảm ứng được vấn đề ở chỗ nào. Hiện tại, tìm tới đầu mối. Viện Sóc quán tưởng Thái Cực, lần nữa nếm thử cảm ứng được mình thần hồn khế ước dược tiểu động vật nhỏ, không phải lỗ ngón tay ngày bên trong, mà là động thiên bên ngoài. Cái kia cố không gian pháp tắc tầng thứ rất cao. Không phải hiện tại Viện Sóc có thể phá vỡ, trước mắt hắn chỉ là mơ hồ có một điểm tham dò. Bất quá, Viện Sóc ngoại trừ thần hồn khế ước bên ngoài, còn có một loại khác thủ đoạn. Hắn cũng thông qua trước đó cùng Trạch Tiền Bối ở giữa giao lưu, hiểu rõ nên Hắn cùng động tiên bên ngoài thần hồn khế ước mất đi liên hệ còn có một nguyên nhân, đó là song phương thần hồn tầng thứ chênh lệch quá lớn. Tại hắn vị này chủ khế vương cách quá xa xôi lại bị ngăn cách về sau, không dò ra cảm ứng xúc tu về sau, nhỏ yếu linh thú tự nhiên vô pháp chủ động cảm ứng được hắn. Loại thủ đoạn này cũng là có thể dùng đang muốn xóa đi mình hành tung vết tích thì, lấy không gian chỉ lực đem tự thân bọc lấy, cả ngươi liền không lại tồn tại ở phương thế giới này đồng dạng. Viện Sóc đối với loại thủ đoạn này kỳ thực nhìn rất quen mắt, bởi vì, tại hắn tu hành sơ kỳ, đã từng sử dụng tới Thái âm ẩn độn chi thuật, đó là căn cứ vào đây một logic hình thức đến chấp hành. Tiếp dần thái âm lực hóa thành không gian bao phủ, đem tự thân ngăn cách ở thiên địa. Đồng thời, Tinh Thần Đạo Tông, cũng chính là Tinh Thần Tông. Viên Sóc phát hiện hắn tại Thái Âm Ngưng Thần Đâm cùng Tinh Thần Động Thiên Chu Tức Tinh Cung riêng phần mình tiếp thu được tông môn tên khác biệt. Suy nghĩ hiện lên, không chút để ý. Dù sao Ngự Thú Tông trước kia còn gọi Ngự Linh Tông đâu. Tóm lại, Tinh Thần Đạo Tông bên này tựa hồ rất am hiểu lấy tinh thần chi lực, thi triển che lớp ngăn cách không gian loại thủ đoạn, lấy không gian chi lực trong ngoài ngăn cách. Viên Sóc thông qua thần hồn khế ước cùng bản côn gia chỉ, rất nhanh cảm ứng được Động Thiên bên ngoài mấy đạo mơ hồ tổn tại cảm, hắn lập tức vui sướng cười lớn lên. Vì cái gì ngươi? Đương nhiên là hắn tâm lý càng có niềm tin. Động tiên có thể ngăn cách trách tiền bối đối với hắn cảm ứng định vị, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tầng thứ cùng cường đại sợ là thuộc về trách tiền bối cái kia một đẳng cấp đại lão. Hắn thần hồn vẹn vẹn tứ giai đỉnh phong, cũng chính là Nguyên Anh đỉnh phong. Không phá nổi ngăn cách đầy không kỳ quái, nhưng là hắn bản có thể, hắn học có thể. Ý hắn biết chỗ sâu mang theo Hắc Bạch Thái Cực Đồ, trước mắt bị hắn khiêu động điểm này công năng liền rõ ràng siêu việt trách tiền bối tầng thứ đối với hắn không gian phóng tỏa. Nếu như, hắn có thể càng nhiều khiêu động thái cực đồ chi lực. Viên Sóc trong lòng lại một lần nữa kiên định mục tiêu. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, hắn kim thủ chỉ bởi vì tầng thứ quá cao, nghĩ thoáng phát lợi dụng cũng cần hắn tự thân đạt đến càng càng cao tầng thứ mới được. Phương diện này, hẳn là cùng thần hồn tầng thứ quan hệ càng lớn. Cho nên, tiếp xuống mục tiêu thứ nhất là để thần hồn tầng thứ lại đột phá một lần. Viên Sóc không có ý định tiếp tục đi phá trận, chỉ là không đi phá trận, không phải không đi mở hộp, hiện tại chờ hắn mở hộp người còn chưa tới, Trạch Tiên Bối nói qua hắn có thể hướng tiến đến tông môn đệ tử hạ lệnh nhiệm vụ chỉ lệnh. Viên Sóc thông qua chu tức lệnh thoáng cảm ứng một cái. Động thiên bên ngoài khu so với hắn tưởng tượng càng lớn hơn, càng xa xôi thậm chí còn đứng tại một loại mê vụ trạng thái. Bất quá, một tòa động thiên, cùng cấp một tòa tiểu thế giới. Cho nên, địa phương đại cũng không kỳ quái. Viện soát thử một cái, hắn có thể thông qua mình tông môn lạc gần đơn phương hướng liên hệ đến tiên đến 300 đệ tử. Suy nghĩ một chút, hắn hạ một cái thu thập tài nguyên chỉ lệnh. Trước đó hắn vì bồi dưỡng mình tông môn năng lực quản lý, đem tông môn nhiệm vụ bố trí cùng nguyên lý nghiêm túc suy nghĩ qua. Tông môn nhiệm vụ, hắn là một loại hỗ trợ cũng có lợi hình thức, cũng chính là làm việc lấy tiền. Đồng thời so loại này, công ty hình thức muốn càng nhân tính hóa phúc lợi phong phú hơn, cũng chính là nhiệm vụ ban thượng, tốt nhất là để chấp hành nhiệm vụ giả càng hài lòng một loại ích lợi, hoặc là nói mấy loại ích lợi, tông môn doanh thu không phải cuối cùng mục đích. Tông môn cuối cùng mục đích là bồi dưỡng được càng có lòng cảm mến càng mạnh một phần tử. Tông môn đệ tử cần gì? Phương diện này việc sóc tự nhiên rất rõ ràng. 1. Linh đan. 2. Pháp bảo. 3. Hộ thân át chủ bài, hoặc bảo mệnh át chủ bài. Trên cơ bản đều có thể quy nạp là đan, khí, phụ, trận. Đương nhiên, cái khác kỹ nghệ cũng có thể đạt đến trở lên mục đích thành tựu chỉ là đăng ký phù trận thuận tiện nhất cũng lưu thông phổ biến nhất. Thế là, viện sóc tại hạ đạt nhiệm vụ chỉ lệnh thì cũng cho ra đầy đủ hấp dẫn người nhiệm vụ ban thưởng. Trên cơ bản đều là tông môn trao đổi gấp đôi ban thưởng. Chủ đánh một cái bảo kích, cũng chính là tông môn các đệ tử nộp lên tài nguyên, có thể trao đổi gấp đôi điểm tích lũy, cũng có thể dùng đây điểm tích lũy tại chỗ trao đổi linh đan cùng tam giai linh phù, pháp bảo, trận khí trợ. Trao đổi người sau toàn bộ dựa giá, nhưng chỉ có thể sử dụng trong động tiên tích lũy điểm tích lũy trao đổi. Tương đương với một cái bốn lần phần thưởng. Tại viện sóc không thấy được khu vực bên ngoài. Một đám mới vừa thu được nhiệm vụ tin tức ngự thú tông chúc cơ đệ tử, đồng loạt kích động cùng hưng phấn đứng lên. Gấp đôi điểm tích lũy, nửa giá trao đổi. Không chỉ có các loại vừa tới tứ giai linh đan pháp bảo trận khí linh phù chờ có thể trao đổi bên ngoài, thậm chí còn có cổ bảo có thể trao đổi. Nhiệm vụ lần này quả thực là cơ duyên trên trời rơi xuống. Lên lên lên. Tông môn các đệ tử nhiệm vụ nhiệt tình lập tức bị kích thích đứng lên. Lúc đầu mới vừa truyền thông báo, dự định ổn một cái, nhiều con sát, hiện tại bọn hắn nhanh chóng hành động đứng lên, liên hệ bạn bè tổ đội bắt đầu thăm dò. Cũng tương tự gia nhập lần này động thiên thăm dò cổ dương, Hắn cũng cùng mấy vị ở ngoại môn kết giao tính tình hợp nhau đồng môn cùng một chỗ, bắt đầu lường mê vụ chỗ sâu tiến hành thăm dò. Lấy cổ Dương thượng đẳng tiên phú còn có hắn cùng viện xóc ở giữa quan hệ, kỳ thực sớm đã có nội môn trưởng lão nhìn chúng hắn, muốn nhận hắn làm đệ tử. Bất quá, tiểu thế giới ngoại ý muốn dắt một chút trưởng lão lực chú ý. Nam, 6 tháng thời gian. Đối với một chút tu sĩ đến nói, chỉ là rất ngắn thời gian. Tại tiểu thế giới ngoại ý muốn nổi lên sau, tông môn phái ra trưởng lão đi điều tra toàn bộ trận tướng, lại có những tông môn khác người trong bóng tối cản trở, thăm dò ngự thú tông bên trong tình huống cụ thể. Đã dẫn phát một chút liên quan sóng. Cho nên, vén vén thời gian mới tháng, những cái kia trước đó không có kịp thời bái sư phần lớn đều kéo xuống tới. Đám trưởng lão đang bận rộn, không lo được tu một hai đệ tử sự tình. Viên Sóc đem thu thập tài nguyên nhiệm vụ bên dưới phát. Minh Tắc không hoảng không loạn, dẫn Chu Tức Tỉnh cùng trận pháp hóa thành một tòa cự đại tụ linh đại trận, hắn bắt đầu cưỡng ép trùng kích luyện thể ngũ giai. Trong động tiên năng lượng giống như nồng nặc chút. Viên Sóc bế quan nhập định trước, mơ hồ nhớ, chương 388 tóm lại đều là ma tu sai. Thân hồn tầng thứ để thăng, cần một điểm linh quang, đặc biệt là đại tầng thứ ở giữa đột phá. Viên Sóc cảm thấy hắn linh nộ cùng linh quang đầy đủ lại uýt đi như vậy một chút động lực, trước đó trong động tiên bề ngoài liên thì chỉ kém một chút xíu. Đánh gãy sau, hắn liền nhất thời tìm không thấy loại kia trạng thái. Bất quá, tìm không thấy liền không tìm được đi, hắn cũng không thể nhàn rỗi vẫn suy nghĩ cái này. Viện sóc là cái phi thường có quy hồi người. Đã cái phương hướng này không được, ta liền đổi một cái phương hướng tiếp tục. Thân hồn tầng thứ đột phá, ngoại trừ linh mộ đón mộ bên ngoài, còn có thể dùng tu vi thôi động. Nếu như dùng số liệu để diễn tả, đại khái đó là thân hồn 99. 99, tứ giai đỉnh phong. Việt Sóc Nội Thị nhìn thấy theo hắn tâm nguyện lần nữa hiển hóa số lượng, khóe miệng hơi quật, lại liếc mắt mắt luyện thể cũng trong nháy mắt hiện hiện tỷ lệ phần trăm số liệu. Luyện thể, 99, 99, tứ giai đỉnh phong. Trong ý thức thái cực quán tưởng đồ lúc đầu rõ ràng một đoạn, hiện tại lại thoái hóa một bộ phận, bất quá tiêu hao không có trước đó cải biến bằng con nhiều, nhưng rõ ràng hơn số liệu biểu hiện. Vẫn là để Việt Sóc tu luyện đứng lên càng có động lực. Luyện thể, 99, 99, tứ giai đỉnh phong, 0. 000010. 00001. Theo hắn tu luyện Số liệu đằng sau còn không ngừng tăng hiện càng thêm trừ quan số liệu thêm điểm tình huống. Viên Sóc không hiểu có một loại, quan tưởng đồ năng lượng tiêu đến còn chỉ cảm giác. Có càng trực quan số liệu, tu luyện đứng lên động lực cùng khống chế thì càng rõ ràng sáng tỏ, Viên Sóc để Hạ Thiên Tại linh cẩm trong không gian xử lý đối ngoại giám sát làm việc. Cân đối tiểu linh hạc nhóm nhiệm vụ an bài. Hắn tự tử hết sức chăm chú đầu nhập vào tu luyện, thẳng đến hắn lần nữa cảm nhận được luyện thể đột phá. Ầm ầm. Viên Sóc tại đột phá trong chớp mắt ấy cái kia, không nhìn bên ngoài phảng phất muốn độ kiếp một dạng mây đen cùng gió lớn, hắn thừa dịp đột phá bắt đầu sau thể nội chuyển hóa bản nguyên chi lực. Cướp ép đem đột phá bản nguyên dẫn vào linh căn bên trong. Đột phá bản nguyên có thể dựa vào hấp thu ngoại giới năng lượng không ngừng chuyển hóa. Đương nhiên, tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn đến hắn sau khi đột phá trạng thái không đủ củng cố, tầng thứ phù phiếm cần càng nhiều thời gian cùng luyện hóa linh vật mới có thể bổ sung. Nhưng đây luyện thể trạng thái cùng linh căn chữa trị giữa hai bên. Viên Sóc trước mắt lựa chọn linh căn chữa trị. Luyện thể tứ giai đỉnh phong đột phá đến ngũ giai bản nguyên chỉ lực phi thường đổi đạo. Viên Sóc trước là sau quen đem bản nguyên chỉ lực dẫn vào tổ linh căn, phát giác được tổ linh căn trong nháy mắt liền chữa trị viên mãn, thế là đem còn lại bộ phận toàn lực dẫn vào kim linh căn bên trong. Thủy Họa, tổ tứ linh căn toàn bộ tròn trị 10 điểm, chỉ kém kim linh căn, lại không nhân cơ hội này đem kim linh căn chữa trị viên mãn, đi ra lại muốn bị hạn chế. Viên sóc toàn lực ứng phó chữa trị kim linh căn, bên ngoài cơ thể, hắn đột phá thì đối với ngoại giới thiên địa lực lượng quét sạch lần nữa điên cuồng đứng lên, Chu Tước Tinh cung chỉ giữ vững được lập tức tắt máy. Bất quá, hắn lần này lực hút cũng không phải trước đó. Thế là, cái kia cố như như lỗ đen lực hút, theo hắn toàn lực ứng phó, hướng ra phía ngoài mở rộng. Lúc đầu đất rung núi chuyển, Chu Tước Tinh cung đàn đều phải tại cỗ này lỗ đen hút dưới tiệt hóa thành năng lượng, bất quá Chu Tước Tinh cung rủ sao khống chế tại Chu Tước lệnh bên trong. Tại nguy cơ thì, khí linh thức tỉnh, vận điệu tự cứu. Tứ đại tinh cung đan là có liên hệ. Trước mắt, chỉ có Chu Tước Tinh cung khí linh là hoàn chỉnh cũng thức tỉnh, lại có viên xốc niết bản hỏa cùng cái khác liên quan ra chỉ dưới, Chu Tước lệnh khí linh so thức tỉnh thì cường đại hơn nhiều. Thế là, Chu Tước lệnh khí linh cưỡng ép kết nối xung quanh tinh cung kiến trúc, thay viên xốc dẫn đạo trong động thiên năng lượng thiên địa. Viên xốc còn tại chữa trị kim linh căn, phát giác được viên xốc đối với kim hành năng lượng càng thêm yếu hãi, Chu Tước lệnh khí linh quả quyết trọng điểm hấp thu kim hành năng lượng. Lúc này, động thiên môn hộ bên ngoài Trưởng môn Khương Thần lúc đầu ngồi ngay ngắn vân bên trên, nắm vút một cái tiểu bạch hổ nhảy con nhẹ nhàng lột lấy. Tiểu bạch hổ con non rất vui sướng. Đợi ở một bên Bạch Thâm rất gian nan, sợ vất vả nuôi lớn nhãi con chạy trốn. Lúc này, một mục thư gian thích trí trưởng môn, đột nhiên thần sắc khẽ biến, hắn cảm ứng một cái, lần nữa nguyên thần chỉ lực tiếp xúc chủ động liên hệ Hàn động thiên chỉ linh, còn muốn tiên tinh. Bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Khương Thần có chút suy đoán. Hắn hề hoải cười một tiếng, đang muốn mượn cơ hội hoàn thành trạch lao an bài nhiệm vụ. Lúc này, xung quanh truyền đến mấy đạo phá không truyền thống động tĩnh. Khương Thần nụ cười hơi liễm. Hai mắt nhắm lại, liên hệ Trạch Tiên Bối, "Trạch lão, ta cảm giác chúng ta Ngự Thú Tông hiện tại có thể nếm thử chiếm đoạt một cái tu hình giới." Trạch Tiên Bối thu được tin tức, hắn không thể xông lại lệnh trên mặt hắn. Lại kích thích phương thế giới này thiên đạo cùng chúng ta đồng quy vô tận, lão phu chỉ có thể chặt đức khí vận mang theo mấy cái bắt con chạy trốn. Khương Thần nghe ra trong lời nói nội dung là, lại làm cũng không cần ngươi. Tiếp nối là đấu. Duy trì khí cơ bên trên che lấp, đợi đến mấy hơi sau mấy cái kia thực lực chẳng ra sao cả lão gia hỏa tại hắn xung quanh hiện hiện, đồng thời phát hiện hắn thì mới bề bảy trấn án một cái lại muốn dọa đến phá không rời đi mấy người. Theo chỗ này động thiên mở ra, Đông Hải vực bên này không gian phong tỏa đều lỏng lẻo đứng lên. Trước mắt chỉ cần có linh bảo tầng thứ không gian bảo vật, lại tìm chút thời giờ, giống như đều có thể phá không xuyên qua. Cho nên, lấy trước kia bình chứng còn cùng trước mắt động thiên có quan hệ. Khương Thần Như có điều suy nghĩ, đến đều tới, vậy liền phân ngươi nhóm một điểm cơ duyên a. Các vị, các ngươi là mình cùng cái kia động thiên chỉ linh giao lưu, hay là từ bạn quân thay mặt truyền đâu? Không dám làm phiền ngự cảnh trấn quân. Từng vị đại tông môn đại trưởng lão, thấy ở đây là ngự cảnh trấn quân đích thân đến, đối trước mắt cơ duyên ước định để cao mấy cái cấp bậc sau cũng cẩn thận từng ly từng tí giữ vững thân thiện hữu hảo thân cận, không dám có kẻ mặc cả. Càng không dám nói ngữ bên trên kích thích vị này, sợ vị này đột nhiên bạo khởi đem bọn hắn đánh đập. Đến lúc đó, tông môn bên trong thái thượng đi ra cũng tìm không trở về chẳng tử. Dù sao thái thượng nhóm đều rõ ràng truyền đạt qua bọn hắn ý tứ, ngữ thú tông vị này, cảm xúc không quá ổn định. Vì tông môn giữa hữu hảo vắng lại, lâu dài hữu nghị, không đành nghị dẫn xuất vị này tính tình khó định một tông chi chủ, dù sao muốn cho ngữ thú tông một điểm mặt mũi. Trở lên là mặt ngoài tin tức. Vũ trụ một mực có một cái tín đồn. Cái kia chính là Tại Ngự thú tông vị kia trước đạo tử sau khi mất tích, các tông môn hậu sơn đều đã từng bạo phát qua phản phất bị sét đánh độ kiếp đồng dạng động tĩnh lớn. Sau đó, các thái thượng trưởng lão cùng nhau bế quan gần gần năm. Đợi đến nên phi thăng phi thăng, nên vọng tận vọng tận, các đại tông môn mới dần dần có thái thượng trưởng lão bóng dáng. Đương nhiên, nghe nói hiện tại thái thượng trưởng lão sớm không phải ban đầu cái kia một đợt. Đây là các tông môn nội bộ cao tầng mới hiểu rõ một điểm nghe đồn. Về phần bên ngoài nghe đồn. Nhưng là năm đó tu hành giới xuất hiện ma thai, dẫn đến các tông môn đều tổn thất nặng nề, thậm chí ban đầu nhất thống tu hành giới Ngự Linh tông cũng phát liệt. Tóm lại đều là ma tu sai. Các tông môn bao quát ngự thú tông tổn thất, đương nhiên đều là năm đó phản nghịch phẫn tử mà tu làm. Ngự linh tông bởi vì nội bộ gia đời mà tu nhất mạch, cũng làm cho tu hành giới bại xích cùng tiên kỳ. Cho tới hiện tại, một ít tông môn một bên cố kỵ ngự thú tông thực lực, một bên lại tổng lo lắng người ta cùng ma môn làm đến cùng một chỗ, thậm chí động tĩnh càng phát ra lớn. Chương 389, chủ nhân giống như có chu tử tiểu năng lượng. Tại cương thần đề nghị bên dưới, mấy vị trung châu đến hóa thần tu sĩ, từng cái cũng cùng động thiên chi linh tiếp xúc thương lượng, lấy nỗ lực tiên tinh điều kiện thu hoạch được các 30 cái danh nghịch. Từng cái mừng rỡ không thôi. Khương Thần Nhân cơ hội lần này cắt tông môn thanh toán tiên tinh thỉ, làm chút ít động tác. Đáng tiếc cái này Động Thiên Chi Linh chỉ cần tiên tinh. Tiên tinh loại này thế giới này không sản xuất, chỉ có thể thông qua di tích hoặc giới ngoại thu hoạch được cao năng lượng tài nguyên, là phi thường tinh khiết, đồng thời khó mà làm tay chân. Nếu như không phải những tông môn khác cũng có phi thăng lên giới tổ sư, đều khó có khả năng có tiên tinh tồn tại. Theo các tông môn thanh toán tiên tinh, chờ đợi Động Thiên môn hộ lần nữa mở ra thì, Viện Sóc đột nhiên phát hiện chuyển hóa bên trong nồng độ năng lượng tăng lên. Quá tốt rồi, đang cần đâu? Không hoàn chỉnh hỗn độn thánh thể đó cũng là thánh thể bản nguyên tầng thứ cơ cao, lại có đồng dạng bản nguyên tầng thứ cao thái cực luyện thể phụ trợ tu luyện. Đây để viện xốc đối với ngoại giới năng lượng hấp thu đạt đến một cái đáng sợ tình trạng. Tại ngoại giới vừa tu luyện liền sẽ bị thiên phạt tình trạng. Còn có ưu tiên hấp thu tầng thứ cao hơn năng lượng nhập thể loại kia bản năng. Nếu không phải hắn tiềm thức còn có thể đại khái phân biệt ra được người mình cùng vật, sợ là lần này đột phá năng lượng quét sạch liền muốn đem hắn xung quanh tất cả mang năng lượng sự vật toàn bộ hấp thu. Cho nên, khi hắn phát giác được có mới năng lượng xuất hiện thì hấp thu phương hướng liền lại thay đổi mới vừa thức tỉnh bộ phận ý thức, còn có chút mơ hồ động thiên chi linh phát giác được bạn mới dễ đến năng lượng nó còn không có hút mấy cái liền thừa đến không nhiều lắm. Một cái nữa hoàn hốt, liền không có. Động thiên chi linh, nó chẳng lẽ ngủ được quá lâu, dẫn đến động thiên linh khí cần tôi đến loại trình độ này. Đương nhiên, nó rất nhanh quét nhìn trong động thiên độ, tìm được cái kia hấp linh nhà dầu. Động thiên chi linh, tại sao lại là ngươi? Khi động thiên chi linh lần đầu tiên quét đến viện sóc tổn tại thị, không có phát hiện quá lớn dị thường, chỉ là theo cố định vận hành hình thức mở ra truyền thừa tiến trình. Tại viện sóc xem ra tựa hồ khắp nơi có hô động thiên Nhưng trên thực tế người ta động thiên chỉ linh chỉ là theo cố định hình thức chấp hành, dựa xa chứng tồn tại an bài không có quan hệ gì với nó. Truyền thừa cần cạnh tranh, cần đại lượng sinh cơ bừng bừng người tham dự, mới có thể đem môn này truyền thừa khí vận kích hoạt, thậm chí để thằng, tại cuối cùng hoàn thành truyền thừa truyền tiếp thì thụ người thừa kế mới có thể quét sạch kinh người khí vận. Đây là chỉ có nghiên cứu khí vận đỉnh cấp truyền thừa mới có bí truyền cùng bố trí. Truyền thừa từ mang khí vận cùng lần này cùng cùng giai cạnh tranh cướp đoạt đến khí vận, đều đem tiến một bước cam đoan người thừa kế tương lai ưu thế. Đặc biệt là từ loại này tình huống dưới chỗ hết tài năng. Từ trước đến nay đều là đại khí vận gia. Cho nên, Động Tiên Chi Linh tại phát hiện việc sóc tại Tinh Cung cố gắng bố cục thì cũng không có xuất thủ quá nhiều, chỉ là yên lặng nhớ kỹ vị này cực khả năng thu hoạch được truyền thừa cuối cùng tu sĩ. Đồng thời, ngay từ đầu Động Tiên Môn hộ mở ra thì cũng là lấy việc sóc bị quan sát đến một ít điều kiện làm cơ sở nhận người. Kết quả, tuổi tác phương diện sát thực có người so với hắn nhỏ, nhưng tu vi bên trên, liền tính không ngừng đem tuổi tác hạn mức cao nhất phóng đại, đồng dạng không có cái thứ hai có thể cùng hắn cùng so sánh dạ. Động Tiên Chi Linh có chút lo lắng. Dù sao tầng thứ cao hơn truyền thừa cuối cùng mở ra, là cần phải có chí ít hai vị người thừa kế mới được. Yêu bên trong chọn ưu tú sao? Có thể trước mắt tiến vào cơ duyên đám người tụ hội quá không như thế nào? Lo Díp đi lên nói, Động Thiên mở ra truyền thừa, đến đạt đến trình độ nhất định khí vận kích thích mới được, cũng chính là mở ra phạm vi bên trong, có đại khí vận giả số lượng lớn hơn một. Đây cũng là Động Thiên vận hành cơ sở một trong những quy tắc. Có việc sót khi tiêu chuẩn về sau, Động Thiên chỉ linh nhìn đằng sau quấn vào những tu sĩ kia không có một cái thuận mắt, quá yếu, trên lệch quá xa. Cho nên, tại thu được bản giới đại tông môn cường giả liên hệ về sau, Động Thiên Chỉ Linh mới dựa theo dự định quy tắc, tới giao dịch, một là muốn đạt được càng nhiều ưu tú hơn cơ duyên giả tương lai người thừa kế, hay là suy nghĩ nhiều khôi phục điểm năng lượng tổn hao. Lự thú tông truyền tổng 300 tinh anh chúc cơ tới, so sánh bên trên một nhóm, Động Thiên Chỉ Linh rất là hài lòng. Chí ít bình quân khối lượng rất cao, rất nhiều đều cách tam giai chỉ kém mảy may khoảng cách. Hài lòng sau, nó tiếp tục chờ đợi lần này mở ra cơ sở truyền thừa kết quả. Bất quá, không bao lâu lại có tu sĩ liên hệ với nó, muốn cho nó đưa người cùng đưa năng lượng. Nó đương nhiên vui với tiếp nhận. Càng nhiều càng tốt sao bất quá phán đoán về sau liên lạc viên thực lực chẳng ra sao cả. Hoàn toàn không có vị thứ nhất liên lạc viên cho nó áp lực, lúc này mới trên điều kiện theo thực lực đi, tài nguyên đến gấp bội, nhưng danh ngạch chỉ ít đi gấp 10 lần. Nếu không phải nói nhu cầu cấp bách năng lượng, cũng không có khả năng cho ra như vậy ưu đãi điều kiện. Thu nhóm đầu tiên tài nguyên sau, nó thậm chí không có ý định lập tức mở ra môn hộ để cho người ta kịp thời đi vào. Thực lực yếu như vậy, chờ xem. Chờ nó hấp thu xong năng lượng, lại thức tỉnh hồi phục một điểm lại nói. Kết quả, nó năng lượng bị người đoạt. Động Thiên Chỉ Linh, tiểu tử này, giống như có điểm gì lạ lạ. Liên tính cái kia cái gọi là tiên tinh, cũng không phải thật sự là tiên linh chán nạn tính, nhưng cũng là nhiễm phải một tia tiên linh khí cao tầng thứ tỉnh khiết năng lượng cái tính. Cái này năng lượng cái tính, ngoại trừ nó cái này, một giới hạch tâm có thể hấp thu tiêu hóa bên ngoài. Chưa độ kiếp nắm giữ bán tiên thể nhân loại làm sao có thể có thể hấp thu được? Chẳng lẽ là có trời sinh tiên thể? Hoặc là tiên hồn. Động tiên chi linh bị một nhát này kích, thức tỉnh độ đều lại tăng lên một màn lớn. Nhìn lại một chút, vẫn ký như vậy tốt sao? Nhận được một cái trời sinh tiên thể hoặc tiên hồn có trách bạn giới mười mấy tuổi cốt linh liền tu vi như thế vững chắc, luyện thể cùng thần hồn tầng thứ không riêng xa xa cao hơn thế giới bên ngoài tiên tiêu trình độ, còn còn tại đột phá. Trong lúc nhất thời, động thiên chi linh cũng không biết nên phiền muộn mình tiên tinh năng lượng bị cướp, hay là nên cao hướng mình cuối cùng rồi sẽ lần nữa có chủ. Nó tức tình rất nhiều ý thức ký ức bên trong, bản năng bên trên nó là có chút bài xích lần nữa nhận chủ. Bất quá, nếu như là trời sinh tiên thể hoặc tiên hồn cái này đại năng chuyển thế chủ nhân, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Chủ nhân giống như có chút thiếu năng lượng. Không được, ta phải lại tìm ngoại giới tu sĩ nổi điểm. Động tiên chỉ linh thế là chủ động liên hệ môn hộ bên ngoài trông coi đám kia tu sĩ. Đương nhiên, nó ý là, nếu như muốn mau chóng lần nữa mở ra môn hộ, nó cần càng nhiều năng lượng cùng kim hành phương hướng linh vật vật liệu. Nếu như vật tư đủ nhiều, doanh nhạch cũng không phải không thể lại thương lượng một chút. Khương Thần nghe không khỏi cúi đầu liếc mắt mắt trên tay tiểu bạch hổ. Đương nhiên, hắn chỉ là vô ý tức nhìn thoáng qua, không phải thật sự dự định đem tiểu bạch hổ đưa vào đi góp đủ số, mặc dù hắn trực giác đem tiểu gia hỏa này đưa vào sẽ có chút chỗ tốt, nhưng tính nguy hiểm cũng không thấp. Liếc mắt một mực hẩn trương sợ hắn cướp đi tiểu bạch hổ bệ tâm. Đối với đây chưa thấy qua việc đời tông môn đệ tử không còn gì để nói. Ngự thú tông bên trong trên quy tắc tu sĩ cùng linh tu đối xử như nhau, liền tính không thể hoàn toàn làm đến, chí ít thân là trưởng môn hắn không thể quá mức bất công. Tiểu Bạch hổ trước mắt linh trí không tính thành tục. Liên Tính nhớ xem như tông môn đệ tử truyền đạt nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này con non đi làm. Bất quá, kim đan tu sĩ thật không thể đưa đi vào sao? Khương Thần trong lòng hơi động, thuận tay liên hệ động thiên chi linh hỏi. Chương 390, đây là nó chủ nhân không sai. Động Tiên Chi Linh cân nhắc đến dù sao mở ra tiếp theo giai đoạn chuyển thừa thì liền có thể thả ra cơ duyên giả tu vi hạn chế một bộ phận. Thế là, liền lựa gạt những tu sĩ này. Nói là chỉ cần có thể lượng đủ, hạn mức cao nhất có thể để thăng một cái cấp độ. Đây để thương thần bên ngoài những tông môn khác các đại trưởng lão trong lòng hơ động. Dù sao Kim Đan kỳ mới là các tông môn chân chính hải tâm. Kim Đan trở xuống, chỉ là người kế tục. Chỉ có tấn cấp Kim Đan mới là tông môn chân chính một phần tử. Trung Châu những này lại tông môn luôn luôn đều có Kim Đan mới vào nội môn thói quen. Đây cũng không phải là tại hướng ngự thú tông học tập. Đây chỉ là bởi vì Mọi người quan niệm đều là Kim đan, nhập đạo mới thật sự là tu hành giả. Bất quá, những tông môn khác các đại trưởng lão mặc dù tâm động, nhưng vẫn là hướng Hương Thần vị này Ngự thú tông trưởng môn lại xác nhận một cái. Đạt được Hương Thần khẳng định hồi phục, Ngự thú tông cũng biết phái gia nội môn Kim đan sau khi tiến vào. Bọn hắn cố gắng đi chuẩn bị tại môn đi. Bất quá, tiên tỉnh không thể nào, dù sao vì một chỗ truyền thừa bí cảnh, một vị nỗ lực tiên tỉnh là a cũng chịu đựng không được việc. Nhưng động thiên chỉ linh đồng ý cái khác tinh thể năng lượng cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần là năng lượng. Song phương đều thối lui một bước sau. Thương nghĩ đi ra tại nguyên nếu như các gia đụng một đụng, cũng là không tính quá khoa trương, dù sao động thiên chỉ linh một mực tại Đông Hải vực ngủ say, có chút ngộ phán bản giới chân chính lớp năng lượng lần tình huống. Cái khác mấy đại tông môn cũng đều có riêng phần mình tiểu thế giới, hạ giới các loại tư nguyên. Chỉ cần không phải nu cầu quá chân quý bảo vật, một tòa có thể lập đi lặp lại sử dụng kim đan tầng thứ truyền thừa bí cảnh truyền thừa động thiên, giá trị nhưng so sánh mấy khối tiên tinh chân quý nhiều. Các đại tông môn cũng là có truyền thừa, đối với tình huống tương tự có nhiều hiểu rõ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ động thiên chi linh lừa rối. Theo động Tiên Chi Linh mở ra môn hộ một khắc này bắt đầu, nó ngay tại cái thế giới này lưu lại rõ ràng vết tích, trừ phi nó từ bỏ đây một giới đảm nhiệm mình mê thất tại hư không. Mê thất về sau, không có chủ giới cung cấp cùng một ít đặc thù năng lượng cái này truyền thừa bí cảnh. Động Tiên Chi Linh chính là chứa hết nhất di vong. Rất nhiều tàn phá di tích, ngẫu nhiên được đến giới bên trong cổ di tích hang cổ phụ trợ. Phần lớn đều là mất đi giới linh khống chế nguyên động thiên tiểu thế giới. Hoàn chỉnh một điểm, dung nhập bản giới, cũng được xưng là bí cảnh. Mà những này dung nhập thế giới chỉ là vô số hư không mảnh vỡ bên trong không có ý nghĩa một phần tử, càng nhiều trôi qua tại hư không bên trong hóa thành cho tạn, một chút xíu lưu lại đều không có. Tóm lại, Động Thiên chỉ linh nộ lông dê tiến hành, không có quá nhiều ngoại ý muốn thế mà thành. Đương nhiên, những tông môn khác cùng Khương Thần đều có một dạng chú ý nhân cơ hội đem cái này Động Thiên định vị. Cho nên, lần tiếp theo trong Động Thiên lần nữa nồng độ năng lượng phóng đại thì, đứng tại đột phá bên trong viện sóc nghe được một thanh âm đối với hắn nói: "Nhanh đừng hút, có không thể hút." Viện sóc nói cái gì? Hảo giác, thấy bên trong một cái bảng, không có phát hiện cái gì dị thường không nhìn không nhịn. Vừa vận đây một đợt nồng đậm cao khối lượng năng lượng đổ tới, Viên Sóc đã viên mãn kim linh căn, vừa vận mượn còn có năng lượng liền thuận tiện củng cố một cái luyện thể tu vi, lại thuận tiện đem thần hồn tầng thứ cũng đánh sâu vào một cái. Tựa hồ một loại nào đó đại vận trong người. Viên Sóc lần này cũng thành công, thần hồn tầng thứ đột phá tấn cấp đến ngũ giai sơ. Liên quan tới chật đạo, hắn lập tức nhiều rất nhiều hiểu ra. Minh tưởng bên trong, thần hồn chi lực bao phủ tinh cùng, đối ứng tinh thần, đối với tinh thần trận đạo hữu càng sâu lĩnh ngộ, thậm chí thuận theo liên hệ nào đó, lại một lần cảm ứng được bầu trời bên trong cái tiết như nhật nguyệt treo lơ lửng tồn tại. Đó phải là cái này động thiên hạch tâm, chỉ có tứ tượng hợp nhất mới có thể khống chế hạch tâm. Bất quá, đây hạch tâm, tựa hồ là sống, không phải chỉ nắm giữ sinh mệnh sống, mà là một loại ý nghĩa khác bên trên sống. Viêm Sóc như có điều suy nghĩ. Lúc này, Chu Tước Lệnh bên trong khí linh hướng hắn truyền đến một chút tin tức. Đây là động thiên chỉ linh thông qua khí linh Chu Tước truyền lại. Viêm Sóc nghe xong, đầu tiên là có chút tức giận, sau là vô ngữ. Hắn nhìn Chu Tước Lệnh, vừa nhìn về phía bầu trời, biểu lộ không có gọn gàng nói, cho nên, đây là đem ta địa bàn bán bán. Chu Tước Lệnh bên trong khí linh không có quá cao linh trí. Có chút hồ đồ, nhưng Động Tiên Chi Linh lại nghe được rất rõ ràng. Nhanh như vậy thời gian thần hồn luyện thể đều lại đột phá, đây là nó chủ nhân không sai. Hắn coi là chủ nhân không tiếp thu được quá nhiều ngoại nhân tiến vào Động Tiên, suy nghĩ một chút, lại giải thích một chút. Động Tiên Chi Linh liền tính linh trí không thấp, ngôn ngữ vẫn là tương đối ngay thẳng, không có quá nhiều con con quấn quẩn. Trước đó nó lừa gạt tài nguyên, cũng mới chỉ là giấu giếm một chút tin tức, sau đó ngay thẳng mở miệng, cổ kệ mặc cả cũng là như thế, được thì được, không được liền tự tuyệt. Nó thấy việc đời nhiều, hiểu cũng nhiều, hiểu rất rõ những cái kia muốn người thừa kế tâm tính, chỉ là câu thông giao lưu phương diện có thể là còn không có hoàn toàn khôi phục, liền lộ ra hơi đi thẳng về thẳng. Bất quá, nó dạng này phương thức câu thông ngược lại để Viên Sóc nghe lọt được, cũng đem nghỉ hoặc trực tiếp hỏi, Động Tiên Chỉ Linh có thể nói liền trả lời, không thể nói nói thẳng không thể nói. Song phương trao đổi một trận, Viên Sóc đối với cái này Động Tiên Chỉ Linh mặt trái ấn tượng biến mất hơn phân nửa. Tạm thời đến xem. Viên Sóc dự định tin tưởng đối phương mấy phần. Cho nên, ngươi dự định để thằng trong Động Tiên tu vi hạn mức cao nhất áp chế, lần nữa mở ra Động Tiên môn hộ, đem thu thủ lao danh nghịch thu vào tới tham gia truyền thừa chọn lựa. Động Tiên Chỉ Linh hồi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Viên Sóc Trầm Tư đứng lên, ngẫm lại, giống như cũng không có gì. Hắn chỉ là hỏi, nhiều người như vậy, còn tất cả đều là tu sĩ, người đây chuyển thừa chọn lựa là nuôi cổ. Động Tiên Chi Linh phủ nhận cái thuyết pháp này. Bất quá, nếu là tu sĩ vẫn lạc tại trong động tiên, cũng xác thực sẽ hóa thành nơi này tư lương, nhưng phần lớn sớm thương lượng tốt nó sẽ đem chi kịp thời truyền thống ra ngoài. Một tòa trong động tiên thời gian ngắn chết mất sinh linh quá nhiều, nếu không thể kịp thời tính hóa. Đối với động tiên chi linh cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì động tiên chi linh vốn là từ trong động tiên linh tính ẩn dưỡng đi ra, mà linh tính đạn sinh ban đầu đều là tinh khiết nhất năng lượng thể, mà lấy dính quá nhiều phụ năng lượng sau sẽ dẫn đến rất nhiều không tốt kết quả. Cụ thể là cái gì không tốt kết quả Động Thiên Chi Linh không nói, Viên Sóc chỉ là nghe rõ. Động Thiên Chi Linh là không nguyện ý trong động thiên thời gian ngắn chết mất quá nhiều tu sĩ, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền đáp ứng những tông môn kia cường giả yêu cầu. Yêu cầu một chút tài nguyên về sau, liên định ra sinh tử hấp hối đem người truyền tống ra ngoài ước định, xác định có thể kịp thời truyền tống. Đương nhiên, không quá xác định, nếu là chết quá nhanh, đại khái có thể đem thi thể truyền tống ra ngoài. Viên Sóc nghe đến đó, cũng có chút vô ngữ. Bất quá cũng có thể lý giải. Tiếp đó, hắn lại hỏi tham động thiên chỉ linh một vài vấn đề, xác định hắn ở chỗ này nhận hạn chế cùng thu hoạch được quyền hạn. Sau đó, hắn tại động thiên chỉ linh duy trì dưới, đem linh học nhóm phái đi bên ngoài khu. Chỉ là cần lại có một vị tu luyện tinh thần đạo công pháp cơ gen giả, đồng thời thu hoạch được một kiện tình cung cổ bảo, lại thêm hai tòa tình cung tứ tượng lệnh ngưng tụ thành công, liền có thể mở ra truyền thừa cuối cùng đúng không? Chương 391, màu đen cùng màu máu nghiền nợ. Viện Sóc lần nữa hiểu rõ động thiên quy tắc sau, có quyết định, không đổi mà để động thiên mở ra môn hộ đưa kim đan tu sĩ tiến vào. Tại doanh khách bên ngoài khu có rất nhiều tài nguyên điểm, cậu thêm chuyển thừa công pháp thu hoạch được điểm về sau, viên sóc phái ra linh hạc tham dự trận này bên ngoài khu tài nguyên thu hoạch hoạt động. Thế là, ở ngoại vi trong vùng, một chút tu sĩ mới vừa tìm tới một chỗ kiến trúc chuẩn bị phá trận hoặc thăm dò, liền lập được. Thu phí, tu sĩ. Tại viên sóc xem ra, cảnh điểm thu phí không phải rất bình thường sao? Húm hổ, nơi này còn không phải phổ thông cảnh điểm, tu ngươi một điểm xuất nhập vé vào cửa thế nào? Có tu sĩ không mật ý, còn muốn hung hăng linh hạc ra ngoài, bị linh hạc một cánh đập bay. Sau đó, bị truyền tổng ra ngoài. Đương nhiên chỉ là đem người truyền tống ra ngoài. Những vật khác mặc kệ là giới ngoại mang vẫn là trong động thiên tìm tới, động thiên chỉ linh không bao truyền tống. Động thiên chỉ linh vẫn có chút quyền hạn. Chỉ cần không phải tu luyện truyền thừa công pháp tương lai người thừa kế, nó chỉ cần không muốn lưu lại, liền có thể tùy ý đem truyền tống ra ngoài. Đây cũng là truyền thừa chỉ địa một loại duyên phận khảo hạch sẵn chọn. Dù sao ngươi để truyền thừa chỉ địa giới linh đều không vừa mắt, còn muốn kế thừa chỗ này truyền thừa chỉ địa truyền thừa. Giới linh đồng dạng đều là từ truyền thừa chỉ địa nguyên lai đại lão bồi dưỡng được đến. Giới linh không vừa mắt ngươi. Đại biểu đại lão khẳng định cũng không vừa mắt ngươi con sẽ đem truyền thừa lưu cho ngươi. Làm rất tốt. Viện Sóc thông qua linh hạt chi nhắn nhìn thấy màn này, đối với Động Thiên Chi linh hành vi minh sắc điểm khen. Sau đó, những cái kia tận mắt thấy một người bị truyền tống biến mất, không biết là sống hay chết sau. Phi thường nhanh nhẹn nộp lên các loại phí tổn, cùng loại nhập một phí, tài nguyên thuế, tin tức phí vân vân, đương nhiên, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Nguyện ý giao tin tức phí, xem tin tức phí bao nhiêu có thể thu hoạch được linh hạt chỉ đường. Tiếp xuống một đoạn thời gian tính an toàn sẽ tăng nhiều. Phí tổn có thể dùng linh thạch thanh toán, cũng có thể dùng thu thập được linh thực tài nguyên hoặc cái khác tài nguyên thanh toán. Tiếp đó, tất cả liền thuận lợi nhiều. Viên sóc chợ linh học nhóm thu thập được đầy đủ tài nguyên về sau, liền để động thiên trì linh đem truyền thông tới, gỡ xuống vật tư, luyện chế thành linh đan linh khí trợ, nhị giai linh đan phận thượng linh học. Còn lại, viên sóc đệ linh học đi chọn lựa vận may như thế kia tốt, thu thập tài nguyên nhiều giao dịch. Bất quá, loại này linh học giao dịch khẳng định liền không có cấp bạn thân tông môn ưu đãi độ. Dù sao cảnh khu vật tư đắt một điểm, đây không phải rất hợp lý a? Không nguyện ý mua, vậy quên đi. Dù sao độc nhất vô nhị kinh doanh, ngươi không mua, người khác mua. Vật tư có hạn. Viên sóc đối với lạ lâm cuốn bảo giả Tường Tường nhìn tới, không có ý định đại khai sát giới, nhưng cũng không chuẩn bị khi Thánh phủ đối bọn hắn đại lực đầu tư. Muốn đầu tư, không bằng đầu tư bản thân tông môn đệ tử. Dù sao hắn tương lai chính là trưởng môn, cho bản thân đệ tử một chút chỗ tốt, ưu đãi, không phải hợp tình hợp lý sao? Thế là, tại có động thiên chi linh phối ở sau, Viên Sóc suy nghĩ càng lạm càng tốt. Bên ngoài khu tài nguyên, liên tục không ngừng chạy vào hắn trong tay. Bên ngoài khu tình huống, cũng thông qua linh hạc chi nhãn truyền vào hắn trong mắt, Viên Sóc nhìn thấy vài chỗ độ nát thế lương, chiến đấu vết tích chờ mặc. Cái này động thiên bên trong, phát sinh qua đại chiến. Bên ngoài trong vùng Có một ít địa phương nhìn rất hoàn chỉnh, có dược viên, có loại thư khu, có phòng luyện đan, có đệ tử trú ở vân vân, nhìn qua tựa như là một cái tông môn khu quần cư loại hình, có núi có nước. Bất quá, ngoại trừ bộ phận hoàn chỉnh bên ngoài, phần lớn địa phương tất cả đều là một vùng phế tích, liền xem như Hỏa động tiên chỉ linh, đối phương cũng chỉ là trầm mặc không nói. Những địa phương này, bình thường là tại mới vừa tản ra mê vực khu. Động tiên chỉ linh chỉ là trả lời, năng lượng đổi giảm một điểm, liền có thể tỏa ra bên ngoài khu càng nhiều khu vực diện tích, còn lại liền không thể nói. Đây là động tiên chỉ linh quy tắc vận hành ở trong là đưa nó bổ dưỡng được đến từ nhân tiết định tốt. Những quy tắc này là động thiên chi linh tự thân cũng vô pháp vi phạm, trừ phi nó bị luyện hóa sau làm lại hạch tâm quy tắc vận hành mới có thể thay đổi biến. Cho nên, mê vụ khu bên ngoài cũng có một chút truyền thừa tồn tại. Viện Sóc lúc đầu có chút tâm động. Bất quá, hắn mục tiêu là luyện hóa đột tiên. Liên tính hiện tại động thiên chi linh nhìn qua thân thiết quan tâm, không có luyện hóa thành minh linh, hắn cũng là không dám hoàn toàn tin tưởng. Mặc kệ là động thiên chi linh vẫn là hắn phía sau lưu lại truyền thừa lại lão, bọn hắn cũng không phải cho hắn cản hôn khác phạt trách tiền bối. Tu luyện trong động thiên truyền thừa về sau, Có thể hay không đánh dấu đi ra? Không phải, ngươi làm sao phán đoán đạt đến mở ra truyền thừa cuối cùng yêu cầu đâu? Viên sói cùng ý thức giao lưu động tiên chi linh không đoạn giao lưu, đã được hồi phục lạ, không thể đánh dấu cho hắn nhìn. Nhưng, Chu Tức khí linh có thể nhìn. Viên sói. Được thôi, viên sói không có lập tức hành động, mà là đợi đến động tiên trì linh đem động tiên tu vi hạn mức cao nhất tăng lên tới kim đan về sau, mới thả ra Hạc Thiên để hắn mang theo Chu Tức lệnh đi tìm người. Thả ra Hạc Thiên về sau, viên sói một mực thông qua Hạc Thiên tầm mắt chú ý sau đó, hắn nhìn thấy Hạc Thiên bị Chu Tức lệnh mang theo, tìm được một cái người quen. Trình phẩm Đây người còn sống? Chúc cơ đại viên mãn. Nhìn thấy một cái tại hắn tu hành ban đầu liền quen biết người, Viết Sóc rất kinh ngạc, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy rất bình thường. Trước đó Động Tiên môn hộ xuống một trận tu sĩ mưa, bởi vì nhiều người, hắn cũng không muốn để Động Tiên chỉ linh hoặc cái khác tồn tại cảm đáp lợi hắn đang dò xét, cho nên chỉ là xa xa nhìn lướt qua liền qua. Kết quả không nghĩ tới, nhóm đầu tiên bị truyền tống vào đến Đông Hải vực tu sĩ bên trong lại có Trình Phàm. Với lại, Trình Phàm thế mà còn là tu luyện có Động Tiên truyền thừa công pháp một người. Thật đúng là phiền phức. Viết Sóc cảm thấy ra hỏa này mạnh quá cứng, rất có một loại đại khí vận giả cảm giác. Với lại, động thiên mở ra cũng cần một người trở lên đại khí vận giả tại phạm vi bên trong, hắn tự thân khí vận khẳng định là không tệ, cho nên một người khác là Trình Phạm. Đây để Viễn Sóc có một loại không quá thoải mái cảm giác. Hắn không thích một loại nào đó mệnh định cảm giác. Thông qua Hà Tiên, hắn nhìn về phía Trình Phạm ánh mắt, trong bình tĩnh mang theo một điểm sắc ý. Đặc biệt là, hắn linh tê chi nhận thấy được càng nhiều tin tức. Màu đen cùng màu máu nhiệt nợ. Trình Phạm trên thân, loại này nhìn một chút cũng là người ta buồn nôn nhiệt nợ đạt đến một loại kinh người mức độ đậm đặc, cái này cần là giết bao nhiêu người vô tội mới có. Dưới tình huống bình thường Tu sĩ giết tu sĩ là sẽ có chút nghiệp lực, nhưng giết nhiều chính là người này hung thần một điểm. Tại đặc đồ đồng thuật bên dưới, nhìn có chút phiểm hồng ánh sáng, huyết sát nặng sát khí nặng thôi, nghiệt lợn nhưng lại khác biệt. Tu sĩ ở giữa giết tới giết lui, lẫn nhau có nhân quả, cùng loại với mọi người ký sinh tử thiếp, khi ngươi trở thành tu sĩ về sau, đó là lựa chọn tiến vào tợ vở và tợ thế giới. Ngươi chết, giết chết ngươi người người có nghiệp lực, nhưng không có nghiệt lực. Nghiệt lực cụ thể làm sao mới có? Theo việc sóc tại huyễn cảnh trong đời ký ức đến xem. Cái này cần trực tiếp gián tiếp hại chết số lượng cực kỳ nhiều vô tội sinh linh mới có, đồng dạng nghiệp chứng, dạ lùi tiếp phía dưới hữu tử vô sinh. Đông Hải vực bên này xảy ra chuyện gì? Phạm Nhân tử thương thảm trọng. Chương 392, Vây giết chỉ lệnh. Viên Sóc trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này, đồng thời thông qua trước đó một chút tin tức, có một điểm phỏng đoán. Chẳng lẽ Trình Phạm cùng Ma Thai nhấc lên trực tiếp quan hệ, hoặc là theo ta trước đó phỏng đoán, hắn thành cái gì ma tu nhục thân hoặc là hiện tại hắn đã không còn là hắn? Viên Sóc đối với ma tu hiểu rõ không tính quá nhiều, chỉ là biết ma tu tiền kỳ tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng liền tính như thế, Trình Phạm là ngũ linh căn, luôn không khả năng, Trình Phạm giống như hằn nắm giữa hắc Sau đó trong một năm tu vi tiêu thăng đến chút cơ đại viên mãn. Với lại, đây người tiến vào động tiên tự hồ có khác mục đích. Viên Sóc phát giác được Trình Phàm tiến vào động tiên về sau, một mực tại phục sát cái khác tiến vào giả, tại Hạc Thiên tìm tới đối phương trước, đã có rất nhiều tu sĩ chết ở trên tay hắn. Viên Sóc trong đầu nhất thời hiện lên hai cái ý nghĩ, một là lưu lại Trình Phàm, chờ hắn đem mặt khác tu sĩ chống giống, lại kết toán hắn, hay là, hiện tại liền triệt để giết hắn. Loại này nắm giữ kỳ quái khí vận lại nhiệt lực sâu nặng người, chết sớm sớm tốt. Vừa hạ lệnh Hạc Thiên xuất thủ, Hạc Thiên lại bị truyền tống rời đi, trở về tới trước mặt hắn. Đây là Động Thiên Chỉ Linh đang ngăn trở. Hạ Tiên, chủ thượng, viện sóc tiếp thu được Động Thiên Chỉ Linh trực tiếp truyền vào hắn trong thai tin tức. Cả người nhất thời bốc hỏa. Đối với Hạ Tiên trấn an một cái, để hắn đi tiếp tục lãnh đạo tiểu hạt nhóm. Hắn tác hướng Động Thiên Chi Linh tự độ. Ngươi nói là, tiểu tử này nắm giữ cũng tu luyện trong Động Thiên cơ sở truyền thừa công pháp, còn mang theo có tính cùng cô bảo. Điều này đại biểu Trình phàm đã từ cơ duyên giả chuyển hóa làm người thừa kế. Động Thiên Chi Linh không thể ngồi xem người thừa kế ở giữa tự giết lẫn nhau. Chí ít hiện tại không được. Viện sóc khí cười. Ngươi làm nhiều người như vậy tiền đến. Không phải là vì lẫn nhau sát phạt cạnh tranh suất tối cường một cái người thừa kế sao? Ngươi cảm thấy cái kia nhà so với ta mạnh hơn. Ngũ giai thần hồn ngũ giai luyện thể. Liên tính hắn luyện khí tu vi không cao, nhưng chiến lực bên trên hắn còn có thần thông thuật miệt bản hòa đâu. Viên Sóc bản thân nước định, hắn hiện tại chiến lực chỉ ít tam giai vô địch. Thứ giai có lẽ cũng có thể thử một chút. Không phải hắn quá coi thường mình, mà là hắn luyện thể trưởng thành quá nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng. Cái khác chiến đấu thủ đoạn đều không có độ eo. Hắn cũng chưa từng thấy qua tứ giai cường giả là cái gì trình độ. Bản thân nước định ổn khi một điểm Không quá mức á động thiên chỉ lực cố gắng hướng viện sóc truyền đạt giải thích. Viện sóc trên mặt vẫn là rất tức giận, nhưng tâm lý đã bình tĩnh trở lại. Hắn đại khái hiểu, giống Trình Phàm như thế có kỳ quái khí vận người, không phải dễ giết như vậy. Hắn cần đổi một loại thủ đoạn. Người thừa kế không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng người thừa kế truyền thừa tư cách là có thể bị cái khác cơ duyên giã cất đoạn. Đây là hắn lúc đầu cảm thấy bất mãn một đầu quy tắc. Bây giờ muốn, không có cái gì quy tắc là không tốt. Nhưng ngươi dùng như thế nào thôi. Hắn không thể trực tiếp giết Trình Phàm, nhưng cơ duyên giã như vậy nhiều, đặc biệt là Ngự thú tông chúc cơ các đệ tử. Từng cái tán tu chúc cơ cường đại hơn nhiều. Với lại, khí vận bên trên có tông môn khí vận giá trị. Một cái đối đầu trình phàm khả năng không được, nhưng hắn nơi này chính là có 300 đệ tử. Không thể từng cái phái đi ra đưa. Nhưng đại tông môn đệ tử trời sinh liền so sánh kiêu ngạo, đối với tán tu sợ là dễ dàng khinh thị, mà khí vận áp chế xuống, cũng biết để cho người ta lại càng dễ xuất hiện sai lầm lựa chọn. Viện Sóc suy tư một trận, mới đang cấp tông môn đệ tử đàn phát chỉ lệnh bên trên thêm vào một cái nhiệm vụ mới. Đầu tiên, không thể nói trình phàm chỉ là một cái tán tu, đến đem đối phương địa vị tất cao. Ngô no. Ma vương kẻ phụ thần, không, vẫn là Ma Tôn a. Ma Tôn kẻ phụ thần, am hiểu yếu thế ẩn nấp giả chết đánh lén. Tam giai chiến lực, gặp mạnh mạnh hơn, đề nghị cẩn thận với giết. Vây giết ban thường là. Viện xốc cẩn thận suy tư, đem nhiệm vụ mới nhắc nhở đàn phát ra, đồng thời còn đem trình phẩm sau lưng cái kia khủng bố nhiệt lực hư ảnh cũng truyền xuống dưới. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nhiệt lực tồn tại, cũng không thể đem thực lực đối phương bay vụt đến tứ giai loại hình, dạng này tông môn đệ tử sợ là cũng không dám bên trên. Nhưng tam giai, theo viện xốc kinh nghiệm, tông môn đệ tử bên trong rất nhiều đều có tam giai thủ đoạn. Hoàn thành mượn lực giết người bố trí sau. Viện Sóc cũng không có cho rằng cái này bảo hiểm, hắn suy nghĩ một chút, lại để cho Hạc Thiên ra ngoài tuần sát, tìm kiếm cái khác người thừa kế, hoặc là có thể bồi dưỡng làm người thừa kế người. Nói cho ta một chút, nơi nào có cơ sở truyền thừa công pháp? Viện Sóc hỏi Tam Động Thiên Chi Linh. Mặc dù có linh hạt thay hắn thu thập tài nguyên, nhưng công pháp loại hình rất nhiều người tìm tới sau đều sẽ vô ý thức dấu đến, đặc biệt là tán tu. Hắn có 300 tông môn đệ tử, có thể đây 300 tông môn đệ tử top 5 top 3 hóa thành mấy chục tổ chiến đội sau. Tại đây to lớn động thiên bên ngoài khu, cũng liền vụn vật phân bố bên ngoài khu so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, trước mắt linh hạc nhóm truyền về bộ phận khu vực bản đồ đến xem, đã vượt qua đời trước nào đó đại thử quốc lớn nhỏ. Đây là có rất nhiều mê vụ khu còn không có hoàn toàn giải tỏa. Đồng thời, tu sĩ có thể chủ động thâm nhập mê vụ khu thăm dò, một chút tu sĩ đã đang tiến hành thăm dò mê vụ khu vực. Đây để Viết Sóc có chút bất mãn. Hắn nhìn về phía tỉnh cung xung quanh mê vụ khu, thần hồn vẫn như cũ vô pháp đem trong sương mù tình huống quét vào trong mắt. Đây là Phòng hắn đâu? Mặc dù động thiên chỉ linh lập tức giải thích, đây là động thiên quy tắc vận hành, đã tiến vào tỉnh cung khu người thừa kế không thể lại tiến vào thăm dò khu. Viên Sóc mặt ngoài tin, không tin có biện pháp nào, cuối cùng vẫn là hắn thực lực quá yếu, không phải cũng sẽ không bị kẹt, sẽ không cần phân thủ người khác uy tắc làm việc. Viên Sóc thông qua Hạc Thiên xác nhận Tam giai có thể hành động về sau, là muốn lập tức đột phá tấn cấp tu vi, bất quá, hắn xuất phát từ một điểm cảm giác không tiến nghiệm vẫn là có ý định ổn một cái. Vốn là muốn cho tông môn đệ tử bên trong mấy vị chúc cơ đại viên mán đầu tư một cái, dẫn mấy cái đi nhặt truyền thừa công pháp hoặc đột phá. Kết quả, động tiên bên ngoài khu trình phàm thế mà trước hết nhất bắt đầu đột phá. Viên Sóc, đây mẹ nó cái quỷ gì khí vận, hắn bên này một bước lên sắc khí Bên kia không giương động Thiên Chi Linh che chở, còn lại đột phá. Bất quá, Động Thiên Chi Linh lập tức cho Viện Sóc nói một cái đề hắn coi như bình tĩnh tin tức. Tam giai tu sĩ, lại có trong Động Thiên cơ sở truyền thừa trong người, sẽ trực tiếp truyền tống đến Tinh cung khu. Chỉ là đáng tiếc hắn mới vừa chuyển đạt vây đánh nhiệm vụ. Bất quá, ngẫm lại cũng tốt. Trình pháp loại này có kỳ quái khí khí vận người, tông môn đệ tử đối mặt nói không chừng sẽ tổn thất nặng nề. Động Thiên Chi Linh cũng kịp thời hướng Viện Sóc hồi bẩm. Nếu là hắn cần, cũng có thể kéo dài một cái trình pháp ở ngoại vi khu thời gian, điểm này Viện Sóc lập tức cự tuyệt. Cái này Động Tiên Trì Linh giống như địch giống như hữu, không làm rõ ràng được đến cùng đứng một bên nào. Viết Sóc không có lại bại lộ tự thân ý nghĩ, hắn không còn giăng lấy tỉnh mệnh thuật phòng hộ ý thức, mà là thử lấy thái cực quán tưởng đồ, đem tự thân ý thức thần hồn cho bao phủ ở bên trong, không lộ mảy may. Sau đó, Viết Sóc thông qua phân tích đánh giá ra trình phẩm chỗ đại khái vị trí, phái mấy con linh hạc xa xa quan sát, để Động Tiên Trì Linh tùy thời đem linh hạc truyền tống trở về. Hắn cũng ngượn linh hạc chi nhãn, tận mắt thấy trình phẩm tại trong Động Tiên, không có kim đan tiên tiếp vượt qua ma tu đột phá kim đan gian nan nhất một bước. Viết Sóc như có điều suy nghĩ thì ra là thế. Chương 393, xuất kỳ bất ý bí cảnh trong động thiên là không có tiên tiếp, đối với tu sĩ chính đạo đến nói, trong này đột phá sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Nhưng đối với cũng không truy cầu hoàn mỹ đột phá tu sĩ si đến nói, tiềm lực khẳng định không bằng có thể đột phá cường. Với lại, ma tu khẳng định là có đền bù tiềm lực thủ đoạn, thậm chí còn không ít. Tu sĩ chính đạo cũng có, chỉ là quá mức chân quý, không riêng khó mà tìm được, cho dù có địa phương có thể mua được, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều thành toàn khó lưng tôi. Theo chỉnh pháp đột phá, viên sóc cảm thụ được năng lượng tiên địa vẫn được, cũng thử một chút. Hắn không xác định mình là có thể đột phá Kim Đan vẫn là lần nữa tuyệt kiếp, kỳ thực cũng không đáng kế, có thể là ôm lấy một điểm năng lượng đừng để người cấp sạch tâm tính Á Viết Sóc cũng thấy bên trong một chút bảng, phát hiện Hỗn Độn Thánh Thể đạt đến năm thành, đại khái hiểu cái này cùng hắn Ngũ Đại Linh căn toàn bộ chữa trị viên mãn đã đến 10 điểm có quan hệ. Ngũ hành, viên mãn, cái kia còn lại năm thành phải làm thế nào tức tình đâu? Trong lòng ôm lấy nghĩ hoặc, Viết Sóc trực tiếp nội thị dẫn động mình Thổ Linh căn, quả nhiên, trong động tiên tất cả cùng đã địa, Thổ hành có quan hệ tin tức hiểu ra tuân ra. Năm thành Hỗn Độn Thánh Thể, viên mãn Ngũ Đại Tiên Linh căn, ật là phải gọi làm hỗn độn linh căn. Nắm giữ như vậy viên mãn linh căn hắn, không riêng gì thiên địa linh khí sẽ tự động tuân hướng hắn, thiên địa linh cơ cũng thế, thậm chí thiên địa pháp tắc đều sẽ cùng hắn càng thêm phù hợp, linh ngộ pháp tắc vô cùng nhẹ nhõm. Ngũ hành, thổ, đại địa, căn cơ. Viên sóc trong đầu tuôn ra vô số tin tức, bất quá, hắn không có toàn bộ đều đi linh ngộ ghi lại, mà là bắt lấy trong đó rõ ràng hơn hai cái. Đạo ý hiện lên, nguyên tụ cũng quét sạch thiên địa linh cơ bổ vào. Viên sóc lại một lần thanh thế quần quần bắt đầu quét sạch trong động thiên tất cả năng lượng. Động thiên chi linh, may mắn Viên Sóc lần này quét sạch trong động thiên năng lượng thời gian cũng không dài, chỉ là vừa tốt đem động thiên trì linh mới vừa tiếp thu tài nguyên lần nữa hơn không, đem xung quanh tỉnh cung năng lượng lại hút mạnh một tầng. Thể nội đạo trùng vết tích lại hình thành một đạo. Bảng bên trên: Tam kiếp hoàn thành, tứ kiếp chưa sinh. Viên Sóc tự nhiên mà vậy tiếp thu được một loại nào đó tăng tối bên trong tin tức. Tiếp khí không đủ. Ách, không có kết khí. Nhưng hắn còn bị nhốt đâu? Viên Sóc nghi hoặc mở mắt, thấy bên trong bảng bên trên biến hóa. Lúc này, phụ cận truyền đến truyền tống ba đạo. A, đến hay hắn phá trận đưa bảo người đến? Viên sóc thái cực quán tưởng thủ tâm, tâm tính không gợn sóng, không suy nghĩ gì, một bước phá không phóng ra, năm đấm nung tụ thần ma cự lực tùy ý vung ra. Nên luyện một chút võ, hoạt động một chút bế quan quá lâu thân thể. Ngoảnh, trước mắt truyền tống xuất hiện thanh niên hoảng sợ ván độc ánh mắt theo không một tiếng động không gian băng liệt, hóa thành mảnh vỡ cùng năng lượng vô hình biến mất tại viên sóc trước mắt. Lại phản phất có một ít lực vô hình bị quét sạch nhập thể. Đánh tới con muỗi. Viên sóc thu hồi năm đấm nhìn thoáng qua, phía trên sạch sẽ như kim ngọc, không nhiễm một hạt bụi. Trước mắt như mặt gương vỡ vụn không gian một chút xíu khôi phục nguyên dạng. Viên sóc thổi một cái năm đấm Sơ mặt không gọn sóng lại một bước bước trở lại mình tỉnh cung bên trong. Động Thiên Chỉ Linh, chủ chủ nhân, ngài. Động Thiên Chỉ Linh toàn bộ linh đô bị cả kinh kem chút hoàn toàn thức tỉnh. Vì cái gì động thiên quy tắc không có cảm ứng được dị thường? Còn có, nó đã nhìn đến chủ nhân diệt đi người thừa kế, vì sao quy tắc vận hành không có để nó trừng phạt chủ nhân? Động Thiên Chi Linh mộng bức cực kỳ. Bất quá, một vị người thừa kế không hiểu biến mất, một ít thiết lập tốt quy tắc phản vệ cũng xin ra. Chỉ là, phản vệ chỉ nhằm vào nó. Vì sao? Nó cái gì cũng không có làm a. Nó không có vi phạm quy tắc vận hành a. Viên Sóc trong thai nghe được cái kia Động Thiên Chi Linh ý niệm thanh âm gọi hắn chủ nhân, lông mày giật giật, khẽ nâng đầu, nói khẽ: "Thế nào? Ngươi tu đều không cho người hoạt động một cái tay chân sao?" Đãng bức Động Thiên Chi Linh không rên một tiếng, không còn lên tiếng. Trong Động Thiên có tiếng gió xa xa truyền đến, "Ô oh ô, oh oh, có điểm giống là tiếng khóc." Trong Động Thiên tiên địa đều phản phất tạm đạm mấy phần. Viên Sóc tắt miệng cười. Hắn lúc đầu nhớ là, đám người tới để cho người ta thay hắn phá trận, sau đó một khắc cuối cùng đoạn tinh cũng cùng, cùng bắt thượng, lại từ trên người đối phương ép xuất truyền thừa hoặc chỗ tốt. Hắn rất chân thành nghĩ như vậy tốt. Nhưng, nghĩ là nghĩ như vậy Chính hắn nắm đấm so đầu vóc động được nhanh một chút xíu, hắn cũng không thể tránh được. Viên Sóc khẽ miệng đường cong tăng lên một điểm. Ừ đối với loại này, Thái Huyền quá khó giải đố chơi, có đôi khi, liền không cần quá dùng đầu óc, cũng đừng quá theo mình bình thường hành vi hình thức hành động. Càng la suất kỳ bất ý, mới càng có thành công tỷ lệ. Đừng nghĩ, tham la được rồi. Đúng, cái đồ chơi này không có phục sinh thủ đoạn a. Viên Sóc trong lòng hơi động, biểu lộ cổ quái đứng lên. Đúng, hắn giống như trên thân cũng có một kiện cùng cái kia trình phẩm khả năng có chút quan hệ lộ vận, trước đó một mực quên mất xử lý. Viên sóc từ chứa ngự linh kim hiệt túi đại linh thú bên trong lấy ra bên trong huyết án. Đây là ban đầu từ trình phẩm ra ra trên thân thu hồi được. Hắn cảm giác không tốt lắm. Mang theo trên thân luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác, về sau phóng tới ngự linh kim hiệt túi đại linh thú bên trong về sau, liền không có loại kiết như rọi trong xương một dạng cảm giác. Ký ức đến ngự thú tông sau hắn cũng không chút nào lo lắng. Chỉ là không thể mang cho hắn cảm giác nguy hiểm độ vật, đang bận rộn bên trong quên đi, liền rất bình thường không phải sao. Vừa vặn, hắn dùng thứ này đến cảm ứng một cái. Cái kia trình phẩm, hoặc là nói ban đầu cái kia huyết ảnh đồng dạng kim đan, đến cùng còn ở đó hay không? "Ặc la nói, có hay không tiến vào tòa này động tiên đến." Nghĩ đến liền làm. Viên Sóc hiện tại thần hồn đột phá tầng giai, đạt đến hóa thần tầng thứ nguyên thần chỉ lực trình độ. Liên tính sẽ không quá tỉnh rượu thao tác ký xảo, coi như bằng đây đã mơ hồ có thể cảm ứng được trong động tiên một chút ẩn tàng bố trí nhạy cảm trình độ. Hắn tùy tiện thử một cái ngũ giai nguyên thần chỉ lực thần rượu. Thự nhiên mà vậy, liên tư một kiện vốn là mang theo có nhân thể đại lượng tin tức huyết đan bên trong, cảm ứng được nào đó một đạo hắn muốn tìm kiếm khí cơ. Phân thân, huyết nhục khôi lỗi. Viên Sóc hiếu kỳ nói khẽ. Sau đó, hắn đứng dậy liền muốn phá không thuận theo cảm ứng đuổi theo. Một cú khác không gian ba động chi lực nổi lên, trở ngại hắn pha không cử động, viên sóc tại tam kiếp sau khi hoàn thành, cũng cảm giác được mình một trận nhẹ nhõm. Trước đó che lớp hắn đủ loại mê vụ đã không còn có thể che lớp hắn tầm mắt. Thậm chí, hắn có thể cảm ứng được cái này động thiên bên trong cùng ngoại giới mơ hồ kết nối vô hình hư tuyến. Trong đó một đạo vô hình hư tuyến hắn từ đó cảm ứng được quen thuộc nào đó. A, nguyên lai like cái này mới là ngũ giai nguyên thần chi lực chân thật cảm quan. Chỉ là trước đó đứng tại tam kiếp bên trong, thân ở kiếp trung, tự nhiên nhận một ít cảm giác bên trên áp chế. Linh, ngươi muốn ngăn cản người chủ nhân Viên sóc trong lòng bình tĩnh, hướng về phía trước mắt nhẹ giọng mở miệng nói: "Tôi, Động Thiên Quy Tắc. Chương 394, Thần Thông Phụ Văn Độn. Động Thiên Chi Linh cũng không có biện pháp. Nó là Động Thiên Chi Linh, cũng phải tuân thủ Động Thiên Quy Tắc, một chút cần mật quy tắc thì cũng tôi đi, nhưng trọng yếu nhất cùng truyền thừa có quan hệ quy tắc nó nhất định phải tuân thủ. Trong đó có không thể thương tổn người thừa kế đây hàng loạt quy tắc cơ chế. Đương nhiên, nếu là nó không thích người thừa kế, cũng có thể gián tiếp cho đối phương cản trở, nhưng không thể trực tiếp tham dự vào, dẫn đến người thừa kế tử vong sự kiện bên trong đi. Lần này, Động Thiên Quy Tắc phán đoán: Người thừa kế bị nó truyền tống mà dẫn đến cái chết, nó thua chủ yếu trách nhiệm, động thiên quy tắc cũng không có phán định một vị khác vô ý xuất thủ người thừa kế làm chủ bởi vì Động Thiên Chi Linh, không có đầu óc đồ vật, vì cái gì có nó, trong động thiên còn phải có cái đồ chơi này a? Động Thiên chỉ lực cố gắng giải thích. Giữa bất tri bất giác, nó tựa hồ cũng hoàn toàn nhận đồng việc sóc là nó chủ nhân thân phận, đã động thiên trên quy tắc không thể giúp chút gì không nó chỉ có thể ở khác địa phương ngủ. Một chút so sánh bí ẩn tin tức cứ như vậy bị nó dưới loại trạng thái này truyền lại cho Viên Sóc. Viên Sóc, hắn liền thuận theo cái này Động Thiên Chi Linh ngôn ngữ, tiểu trang một cái Kết quả đây nha, giống như đính thật. Nhận chủ, hắn vẫn cho là lả lải chiến nghiệm, dù sao hắn lại không có luyện hóa độc tiên, cái này động thiên chỉ linh làm sao có thể có thể liên chủ động nhận chủ. Dực xa chứng lúc ấy đủ loại bố trí vòng vòng đan sen, để hắn để cao một ít cảnh giác. Kết quả, từ thực tế thu hoạch bên trên nhìn, hắn trừ bỏ bị hạn chế vị trí hoàn cảnh bên ngoài, phương diện khác, một mực là có đại thu hoạch. Mặt khác, tiếp khí không đủ. Có phải hay không đại biểu hắn tiếp đó, không có kiếp nạn chiến bức, sự tình sẽ tương ứng càng thêm thuận lợi, vạn sự tỷ lệ thành công đề cao. Ta nếu muốn mau chóng luyện hóa độc tiên, Linh, ngươi có đề nghị gì? Viên sóc trong lòng hơ động, trực tiếp hỏi. Động tiên chi linh lại hưng phấn lại xoắn xuýt, có chút tin tức nó là bị hạn chế lộ ra. Bất quá, không thể chính diện trực tiếp lộ ra, nó có thể khéo cạnh nhắc nhở. Thế là, nó cho viên sóc truyền một điểm tin tức. Viên sóc thu vào, quyết định từ một chút. Chuyện này với hắn đến nói cũng không phải cái gì không tốt sự tình, chỉ là tiếp tục tu luyện thôi. Với lại, là dùng thái cực tiếp tục tu luyện thần ma luân thể. Bất quá, tu luyện trước, hắn vẫn là lần nữa cho tông môn các đệ tử sửa lại vây giết nhiệm vụ nội dung. Bên trong trình phẩm bộ dáng là một người khác. Đây chính là hắn thông qua huyết đan cảm ứng được tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, đây người là chỉnh phàm hoặc là ma tu một loại nào đó chuẩn bị ở sau hoặc khôi lỗi. Mặc kệ là cái gì, đã hắn không thể phá không rời đi nơi này, cũng không thể tại đối phương chưa đột phá tam giai trước đem người truyền tống tới, cũng chỉ có thể để tông môn các đệ tử đi xử lý. Đem chuyện này an bài xong xuôi sau, Viện Sóc lúc này mới bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này, hắn cũng cảm ứng rõ ràng đến trong động thiên năng lượng căn cốt. Thở dài. Đương nhiên, loại này căn cốt là chỉ nhắm vào hắn tu luyện đến nói căn cốt, nhị giai tam giai tu sĩ xem ra Nơi này linh khí hoàn cảnh cũng không tính là cần cối. Viện Sóc hiện tại tu luyện đối với năng lượng yêu cầu càng phát ra cao. Tu luyện một trận, cảm giác được tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, bất quá, phụ cận năng lượng lại một lần bị hắn hấp thu không còn. Đồng thời, xung quanh cái khác tinh cung đàn trận pháp lại ảm đạm một điểm. Thì ra là thế. Linh, ngươi không phải nói còn có một nhóm kim đan tầng thứ cơ duyên giả chờ lấy tiến đến cùng thanh toán tại ngươi sao? Động Tiên Chỉ Linh hồi phục một cái khẳng định tin tức. Viện Sóc suy tư bên dưới, không có vội vã an bài. Hắn trước tiên ở tỉnh cung nơi này luyện luyện phá không truyền thống. Không có trở ngại điều kiện tiên quyết, phá không truyền tống vô cùng đơn giản dễ nắm giữ. Ngũ giai thần hồn cùng ngũ giai luyện thể sau, không gian trong mắt hắn đã hết sức rõ ràng sáng tỏ tầng thứ hiện hiện, lại có linh tê chỉ nhãn ra chỉ cảm quan. Xuyên toa không gian, phá không truyền tống. Cần tiên đề, một là tìm tới cung phá vỡ không gian yêu kém điểm, hai là chưa nhận được phá không sau xuyên qua thì, từ không gian để ép mang đến khủng bố áp lực. Sử dụng cổ bảo hoặc cái khác đạo cụ xuyên qua. Đây mấy điểm đều từ đạo cụ phụ trách. Đạo cụ bảo vật ở phương diện này nắm giữ cái gì tầng thứ không gian năng lực, liền có thể mượn dùng đến cái gì tầng thứ xuyên qua không gian mà cổ bảo cùng đạo cụ xuyên qua không gian chi lực, đồng dạng đều là tiêu hao tính chất. Viên sóc cũng là không ngừng cường hóa từ sau lưng, dần dần minh bạch đạo lý này, xuyên qua pháp bảo trọng điểm tiêu hao một mực tại thay người sử dụng tiếp nhận không gian chi lực xâm nhập cùng tổn thương bên trên. Mà hắn đã là ngũ giai thần ma luyện thể tầng thứ, này cấp độ thân thể cường độ, không để cập tới chi lực, chỉ nói không gian sức thừa nhận, đã không tại đồng bậc linh bảo phía dưới. Nói một cách khác, hắn hiện tại có thể nhục thân xuyên toa không gian, mà không nhìn ngũ giai trong vòng bất kỳ không gian đè ép cùng xâm nhập. Cụ thể hạn mức cao nhất bao nhiêu, hắn chưa thử qua. Không phải vạn bất gì. Hắn cũng sẽ không đi lấy nhục thân nếm thử tầng thứ cao hơn không gian khủng bố áp lực, ngũ giai tầng thứ không gian đã đầy đủ hắn thử. Bất quá, muốn tự thân xuyên qua, còn phải đem pha không xuyên qua, không gian tọa độ chờ nắm giữ được càng hòa hợp như một mới được. Nói chung, tốt nhất đến nắm giữ một môn liên quan độn thuật thần thông, mà thần thông phương diện nắm giữ. Ngoại trừ từ không tới có tu luyện thần thông đạo thuật bên ngoài, kỳ thực còn có một loại biện pháp. Cái kia chính là từ nắm giữ liên quan pháp tắc chi lực bảo vật bên trong rút ra tinh luyện một loại nào đó khái niệm cùng pháp tắc chi lực. Đây một biện pháp đối với những khác người rất khó, nhưng hắn vừa vặn thử một chút Hắn lấy ra lúc đầu thu hoạch được món kia Không Gian Hỏa Vũ của Bạo, lấy ngũ giai thần hồn chi lực, lần nữa tìm hiểu bên trong xuyên qua không gian pháp tắc, đồng thời cùng Thái Âm Ngưng Thần Đâm bên trong một điểm ẩn độn không pháp tắc kết hợp. Viên Sóc lấy thái cực quán tưởng đồ khiêu động hắc bạch thái cực đồ, tiêu hao gần nửa quán tưởng đồ chỉ lực, dẫn tiếp theo tơ trợ hắn đón ngộ lực lượng. Ông, ý thức một trận hơi dung, một mai từ nhiều cái phù văn chữ hình tạo thành phức tạp thần thông phù văn xuất hiện tại hắn ý thức trong đầu. Tạo thành một cái, hắn biết ý nghĩa thần thông phù văn. Thần thông, đột Lúc này, viên sóc trên đầu cái viên kia sử dụng hơn 1 năm châm gài tóc thái âm ngưng thần đâm hóa thành cho tàn. Hắn tóc dài rạc, vươn tay nắm vào trong hư không một cái. Tàn mất năng lượng linh cơ bị hắn lần nữa ngưng tụ, tạo thành một cái lớn chừng ngón cái năng lượng quang đoàn. Nguyệt hoa sáng chói. Đáng tiếc, hắn tại hỏa vũ cùng ngưng thần đâm trúng lựa chọn rút ra người sau. Dù sao cái chiếc không gian tầng thứ cao hơn, viên sóc từ trước đó thu thập được cổ bảo bên trong lấy ra một kiện ngoại hình cũng là giày nhỏ hình, đang muốn đem đầu tóc buộc lên. Lúc này, trên cổ tay hắn một mực sợ sợ tiểu dược xà cố gắng đem tự thân đánh đến thẳng tắp rơi xuống trên tay hắn. Viên sóc xem xét mắt, thử một chút xúc cảm, ấm áp như ngọc. Ngươi đây là, nhớ giẫm ta trên đầu đi. Tiểu Dực Sa từ thẳng tắp đến cứng ngắc, mắt thấy muốn dọa đến không còn tở, viên sóc buồn cười nhéo nhéo, vẫn là thuận theo đây nhát gan tiểu gia hỏa thỉnh cầu đưa nó đừng ở đỉnh đầu khi châm gai tóc. Hắn cũng không biết tiểu gia hỏa này từ ngày từng ngày đang sợ cái gì, hiện tại còn tại cố gắng tìm kiếm làm việc cư vị, để cầu thực hiện tự thân giá trị. Bất quá, hắn từ trước đến nay thưởng thức trên sự nỗ lực bảo, vì tự thân mà chăm chỉ dành trước sinh linh. Có chút bất đắc dĩ lại xem xét mắt ngực bên trong túi. Thành Vũ đây tiểu bất điểm gần nhất một mực ngủ ngủ ngủ, hy vọng nó trong lúc ngủ cũng có thể học tập tiến tới, không phải tại người khác trên sự nỗ lực vào về sau, nó liền sẽ tại quần thể sa xuống ngủ. Chương 395, truy nã nhiệm vụ. Việc sóc hoàn thành một lần đốn ngộ dung hợp nếm thử. Đối với mình hắc bạch thái cực đồ tác dụng có hiểu thêm một bậc. Bất quá, nhìn đã không tính quá nhiều thái cực quán tưởng đồ năng lượng, chỉ có thể đè xuống tiếp tục thí nghiệm dự định, chuẩn bị nhiều đụng một điểm năng lượng. Hỏi tham động thiên chi linh, hiểu rõ lần tiếp theo môn hộ mở ra, tiếp dẫn mối cơ duyên giả đến thời gian phạm vi là dài nhất khoảng cách hơn 150 ngày cũng lúc trước hắn một người bị kẹt thời gian lại là nhất trí. Đương nhiên, đây chỉ là giải nhất khoảng cách. Phương diện này thời gian có thể tự động thiên chi linh điều chỉnh, động thiên chi linh rất ngoan ngoãn tướng tướng quan tiếp dẫn quyền hạn giao cho Viết Sóc. Xem ra tam kiếp sau khi hoàn thành, quả nhiên tất cả thuận lợi. Viết Sóc nói thầm trong lòng xuống, hắn không có vội vã an bài. Bên ngoài khu cùng thăm dò khu trúc cơ nhóm từng cái hiệu suất rất động. Dạ, cho dù có người tìm được cơ sở truyền thừa công pháp cũng không có một cái chủ động tu luyện. Ngoại trừ trước đó trình phàm bên ngoài, trước mắt còn không có vị thứ hai tu luyện cơ sở truyền thừa công pháp người thừa kế xuất hiện. Hú hú Muốn từ bên ngoài khu truyền tống đến tỉnh Cung Khu, con phải đạt đến mặt khác hai cái điều kiện một trong. Một là, tân cấp tam giai, hai là, nắm giữ tỉnh Cung của bảo. Viên Sóc suy tư bên dưới mình nắm giữ, quyết định lại tu luyện một môn Hỏa Hành Thần Thông Đạo thuật. Đây là hắn dùng dược xà trứng lúc ấy nhặt được hai môn thần thông thuật, cùng trạch tiền bối giao dịch đến hai môn thần thông thuật một trong, chính là định đang bị nhốt thời gian rõ dài thì tu luyện. Có động tiên chi linh cung cấp các loại tin tức. Viên Sóc trong lòng cảm giác cấp bách cũng phai nhạt. Trước nắm chặt thời gian tu luyện một môn Hỏa Hành Thần Thông Đạo thuật, tại Mộc Sinh Hỏa gia trì dưới, viên mãn tầng thứ Hỏa Linh căn tăng thêm gia trì bên dưới, Có lẽ còn có thần hồn tầng thứ ngũ giai tăng thêm. Tóm lại, thần thông đạo thuật hắn tu luyện đứng lên xa so với lúc trước đơn giản. Từ nhập môn đến tinh thông đến tiểu thành, lại đến đại thành. Niết bàn hỏa cùng hắn mới xây luyện thuần dương hỏa, lẫn nhau dung hợp để thằng, song phương đều đạt đến cách tìm hiểu ra thần thông phụ văn chỉ thiếu chút nữa tầng thứ. Kém một bước này, là tại hoàn cảnh bên trên. Viên xốc một tay một đạo đại thần thông thuật tầng thứ hỏa diễm, liếc nhìn bầu trời động thiên môn hộ vị trí. Toàn này trong động thiên mộ hành cùng hỏa hành pháp tắc tầng thứ, không bằng không gian pháp tắc cao. Cho nên Hắn có thể thông qua đốn nộ cùng rút ra pháp tắc trị lực dung hợp thu hoạch được tương ứng không gian thần thông phụ văn, lại không cách nào để tu luyện mục hành cùng hỏa hành thần thông đột phá. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được thế giới cùng pháp tắc, tu sĩ si bản thân ở giữa liên hệ. Tại hắn thông qua trong động thiên cổ bảo lĩnh nộ ra không gian thần thông phụ văn thì, hắn cũng cảm ứng được một loại nào đó trong ngoài liên thông. Hắn tự thân, cùng động thiên. Chỉ cần hắn còn tại trong động thiên, hắn tiếp xuống lĩnh hội không gian pháp tắc thu hoạch được để thằng, đem thần thông phụ văn đẩy lên diễn để thằng thì. Trong động thiên không gian pháp tắc cũng biết tương ứng càng thêm viên mãn, mà động thiên bản thân, pháp tắc là cũng không viên mãn. Hật la nói, những ngày đầu tiên, bí cảnh, tiểu thế giới loại hình, bọn chúng tồn tại pháp tắc đều so sánh đơn nhất, không có linh giới loại hình đại thế giới viên mãn tâm hậu. Đây cũng là vì sao những thế giới nhỏ này nội tu sĩ tầng thứ không cao nguyên nhân. Viện Sóc hoàn thành hỏa hành thần thông thuật tu luyện xong, không có dừng lại. Dù sao lại không khó, liền tiếp tục tu luyện thôi. Vừa vặn, hắn còn có một môn thổ hành thần thông thuật không có tu luyện, chờ tu luyện xong, lần nữa mở ra động thiên môn hộ thì hắn lại từ chạch tiền bối chỗ làm hai môn tới tu luyện. Còn kém kim hành cùng thủy hành thần thông thuật lấy hắn hiện tại thực lực, ra ngoài liền có thể thử một chút cạnh tranh chuyên môn. Nợ hai môn thần thông thuật không quá mức a. Hắn hiện tại thần hồn tầng thứ đều ngũ giai, đã có thể tại thần hồn bên trong ngưng tụ thần thông phụ văn, cũng không phải là nhất định phải có kim đan đạo chủng mới có thể tu luyện. Đương nhiên, đốn nội cùng tu luyện khác biệt. Dù sao không đợi. Bất quá, hắn kỳ thực cũng có thể lại tinh cung mở hộp tìm kiếm một cái, có hay không thần thông thuật ngọc bài lưu lại. Trước tu luyện đi, hoàn thành lại đi mở hộp. Viết xong sau khi nghĩ xong lần nữa đắm chìm đến tu luyện thần thông thuật bên trong đi. Một sinh hỏa Hỏa đất mới, theo ngũ hành tương sinh hình thức đến tiến hành thần thông thuật tu luyện, để Viện Sóc cảm thấy làm ít công to hiệu quả. Mà tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, bên ngoài trong hủng, một vị nào đó bị Viện Sóc xuống lệnh truy sát tu sĩ, lần lượt bị Ngự Thú Tông tu sĩ phát hiện, sau đó truy sát, lần lượt tổn thất ác chủ bại chạy trốn. Bị phụ thân tu sĩ. Hắn vì sao lại bị phát hiện? Ngay từ đầu hắn còn có thể chạy trốn quá trình bên trong có thu hoạch. Nhưng theo bị tông môn đệ tử các loại thủ đoạn quá chặt, lần lượt tổn thất tinh huyết bỏ chạy, liều mạng, trọng thương, sắp chết, cuối cùng rốt cục ngã xuống một vị tông môn kiếm tu trong tay. Cổ Dương đem tông môn nhiệm vụ bên trong Ma Tu một kiếm tiêu đầu, thủ cấp bên trong có huyết quang đang muốn xông ra. Xiêu xiêu xiêu. Cổ Dương bên người đồng môn đồng bộ thi triển băng phong, diệt hồn các loại thủ đoạn. Lại có đồng môn bổ sung phong ấn, cuối cùng hắn cùng các đồng bạn đem lệnh truy nã bên trong Ma Tu thủ cấp trùng điệp phong ấn sau thu nhập đặc chế túi chứa vật bên trong. Mới thở dài một hơi, kinh hỉ đối mặt. Thật bị chúng ta nhặt được. Cái nhiệm vụ này ban thưởng thế nhưng là cực kỳ độ cao. Đầu tiên điểm tích lũy liền cao tới 50 vạn, còn có Tam giai linh đan tùy ý chọn định chế, Tam giai pháp bảo định chế, Tam giai trận khí định chế, Tam giai linh phù một bộ. Đừng nói là chúc cơ tu sĩ bọn hắn, liền xem như Tam giai kim đan tu sĩ nhìn đều sẽ tâm động kích động. 50 vạn a. Nội môn đệ tử nhập môn phúc lợi cũng mới chỉ có 10 vạn điểm tích lũy. Tam giai tầng thứ linh vật trao đổi, pháp bảo trận khí loại hình, tốt hơn một chút một điểm đều là 10 vạn cấp bước. 50 vạn điểm tích lũy ban thưởng là việc sắp suy tư nửa ngày sau quyết định. Hắn kỳ thực không ngại lại mở chút cao, nhưng mở quá cao, hắn sợ hù đến những này chúc cơ các đệ tử. Nếu như ban thưởng là tứ giai tầng thứ, theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu nhiệm vụ nguy hiểm tầng thứ cũng là tứ giai. Cho nên Hắn chỉ có thể đem ban thưởng tại Tam giai phạm vi bên trong cắt cao. Đương nhiên, hạng cái này cao ban thưởng cũng quả thật làm cho tông môn đệ tử đối với truy sát ma tu để cao cảnh giác, cho tới tránh đi ma tu đủ loại áp chủ bài cùng liều chết bạ phát. Mặc dù vẫn là để người chạy thoát nhiều lần, nhưng tông môn đệ tử bản thân nhưng không có vì vậy mà nhận hao tổn. Đây để một mực chú ý cái này nhiệm vụ Hạc Thiên rất là hài lòng, về phần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ là Cổ Dương tiểu đội, cũng có Hạc Thiên một điểm trợ giúp. Hạc Thiên không thể ra tay, bởi vì hắn đại biểu Vi Sóc. Nhưng là, không thể ra tay không có nghĩa là không thể ở ngoại vi khu hoạt động cũng không có nghĩa là không thể can thiệp một số việc. Hạc Thiên tại viện sóc can bài xuống, một mực nhìn chằm chằm vị kia bị viện sóc cảm ứng được tu sĩ, đồng thời đem hành tung cùng ngụy trang cung cấp cho tông môn giúp đỡ các đệ tử. Mà đợi đến vị kia truy nã bên trong tu sĩ bị chém giết, Hạc Thiên cũng hướng viện sóc báo cáo. Viện sóc từ trong tu luyện ngừng lại, thủ hành thần thông thuật cũng tu luyện được không sai biệt lắm. Nắm giữ ngũ hành tiên linh căn ưu thế đó là trời sinh liền nắm giữ tiên linh tầng thứ pháp tắc cảm ngộ nhạy cảm độ, trước mắt hạn chế hắn để cao pháp tắc cảm ngộ là hắn lĩnh hội đối tượng. Cũng chính là hắn chỗ thế giới pháp tắc hạn mức cao nhất hoàn cảnh này. Nếu không có có cái này ưu thế, Hắn lĩnh hội pháp tắc tu luyện cùng pháp tắc liên quan thần thông thuật, cũng sẽ không tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Đương nhiên, động tiên chi linh thay hắn nhổ các loại tài nguyên lông rề cũng là nguyên nhân một trong. Trinh phàm triệt để bị diệt. Viên Sóc lại lấy ra huyết đan, cảm ứng một cái. Chương 396, Tu La huyết linh. Huyết đan bên trên cảm ứng có chút kỳ dị, tựa hồ là chết, nhưng giống như lại lưu lại chút gì. Viên Sóc chạy không tự thân cảm ứng, trực tiếp lấy linh tê chi nhãn phán đoán. Linh tê chi nhãn tại niết bàn hỏa thần thông thuật đạt đến đại thành sau lại có một loại nào đó để tăng. Viên Sóc nhắm mắt mở mắt giữa phảng phát thấy được một cái băng phong đầu lâu. Viên Sóc: Đầu lâu kia, có vấn đề gì không? Viên Sóc tại nhìn đến cái đầu kia trong náy mắt, liền minh bạch huyết đan tới sinh ra liên hệ, cũng minh bạch đầu lâu kia là cái gì. Trình phàm huyết nhục thể thân đầu. Cụ thể có phải hay không trình phạm, Viên Sóc cũng không phải thần tiên, không đạt được bấm ngón tay cái gì cũng biết tình trạng. Hắn chỉ là thông qua cảm ứng được biết, ma tu trình phàm cùng thể thân tu sĩ còn có huyết đan đều là có mật thiết liên hệ. Hạc Thiên, ngươi đi đem nhiệm vụ vật chứng thu hồi lại. Viên Sóc không chần chờ, lập tức an bài Hạc Thiên đi tìm Cổ Dương, đem cái kia băng phong đầu lâu lấy, đồng thời đem một chút ban thưởng cho Cổ Dương mấy người với phân định chế pháp bảo cùng linh đan, xem bọn hắn lựa chọn là mau chóng trao đổi vẫn là trở về tông môn trao đổi, Cổ Dương bọn hắn liền tính không nhận ra Hà Tiên, cũng thu vào viện Sóc đơn hướng gửi đi nhiệm vụ đưa ra nhắc nhở. Mặc dù trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều vẫn là thu được nhiệm vụ ban thưởng sau đem vật chứng đưa ra. Viện Sóc trong lòng hơi động, để Hà Tiên cho Cổ Dương một cái nhắc nhở. Tu luyện động thiên cơ sở truyền thừa công pháp. Trên thực tế, theo cơ duyên dạ bốn phía thăm dò, thu hoạch được động thiên công pháp cơ bản người không yếu, nhưng thật không có ai dám cầm không xác định thật giả công pháp liền tu luyện. Dù sao trong động thiên công pháp kỳ thực cùng ngoại giới công pháp tồn tại một ít khác biệt cũng không hài hòa liên quan tới động thiên cơ sở truyền thừa công pháp, có chừng mấy môn, chủ yếu là luyện khí ngũ đức công cùng luyện thể tinh thần luyện thể quyết, còn có chỉ có một phần truyền thừa bên ngoài bị viện sóc thu hoạch thái âm tinh thần quyết, mà ngũ đức công cũng là một môn đánh tốt cơ sở về sau, sau này tiến giai thành dẫn sao thái bạch, tế tinh, thần tinh, huynh hoạt tinh, trấn tinh chi lực tu hành tinh thần đạo tông truyền thừa công pháp cơ bản. Viện sóc không có ở trình phàm trên thân thu hoạch đối phương công pháp, dù sao dây quá nhanh, cho nên cũng không phải quá rõ ràng đối phương tu luyện cái nào một môn truyền thừa công pháp, nhưng là thông qua linh hạt nhỏ cố gắng, còn có động thiên chỉ linh thương lượng cửa sau. Viện Sóc cũng thu hoạch động thiên mật khác hai môn cơ sở truyền thừa công pháp. Trước đó một mực đang tu luyện không có thời gian là xem. Hiện tại, hắn một chút liền đem lấy hai môn công pháp cơ bản đi lại, cảm giác thần thần luyện thể quyết tương đối dễ dàng nhập môn, liền để Hạc Tiên nhắc nhở Cổ Dương tu luyện một cái. Chính hắn cũng thuận tay tu luyện một cái. Cảm giác không bằng Thái Cực. Lại nghiên cứu một cái luyện khí ngũ đức công, nhìn về sau, cảm giác phi thường nhìn con mắt. Lúc này, Hạc Tiên cũng mang theo băng phòng phong ấn đầu lâu trở về. Viện Sóc không có lập tức mở ra phong ấn. Hắn trước hướng giữa không trung thẩm thì hỏi, "Linh Ngươi có thể nhìn ra cái đồ chơi này có vấn đề gì không? Chính hắn đương nhiên cũng dùng linh tê chỉ nhãn khoảng cách gần nhìn, không có mở ra phong ấn nhìn. Mơ hồ nhìn thấy bên trong tồn tại thứ gì, tựa hồ là một đạo huyết quang, hắn còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là hút máu ma trùng tại người kia trong đầu. Động Tiên Chi Linh lúc đầu không có quá mức chú ý nhỏ yếu tu sĩ cùng đầu người. Đối với nó đến nói, nó chỉ để ý người thừa kế tình huống. Về phần những cái kia không có tu luyện động tiên truyền thừa công pháp tồn tại, bất quá là mở ra truyền thừa một điểm nhỏ bé trợ lực thôi. Nhưng là, nó tương lai chủ nhân hỏi thăm nó. Nó đương nhiên không còn không nhìn. Thế là Nghiêm Túc quét nhìn đứng lên. Viên Sóc cũng híp mắt, linh tê chi đồng toàn lực chú ý động thiên chi linh quét hình ba động, bắt lấy cái kia một tia vô hình vô chất ba động, làm ra hước định. Tần thứ bên trên, so với hắn thần hồn cảm ứng muốn mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không thể nào hiểu được tình trạng. Cảm giác cao hơn hắn bên trên rất dai. Không, tựa hồ lại có chút hơi khác biệt. Cho người ta một loại giống như phổ thông, lại như cực mạnh cảm giác, hai loại cảm giác rõ ràng, Viên Sóc nhất thời cũng phân tích không ra tình huống, cụ thể chỉ là nhớ ký loại cảm giác này. Có lẽ chờ môn hộ lần nữa mở ra thì hỏi thăm một cái trạch tiền đối. Lần nữa quan sát động thiên trì linh sau, Viên Sóc lực chú ý liền chuyển đến cái kia băng phong đầu lâu bên trên, Hạc Thiên đem đồ vật đưa tới trước, hắn liền đem chính mình sở tại tỉnh cung đại trận nghiệm động điều chỉnh dưới, chờ động thiên trì linh quét hình xong, hỏi thăm tình huống. Người nói là, trong này có một đạo tàn linh. Viên Sóc kinh ngạc lại hỏi một lần. Tàn linh, không phải tàn hồn. Động thiên chi linh hẳn là không đến mức linh cùng hồn không phân a. Động thiên chi linh đưa cho khẳng định hồi phục. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, từ cổ bảo bên trong tìm tìm, tìm ra có thể phong ấn linh thể một kiện cổ bảo. Tốt xấu hắn mở hộp mấy chục tòa cũng thu hoạch ngang nhau số lượng tinh cùng của bảo. Thu hoạch cổ bảo mặc dù không phải tất cả đều có tác dụng lớn chỗ, có rất lớn một bộ phận cấp bậc không quá cao, thậm chí nhiều hơn chỉ là cùng loại sinh hoạt dùng cổ bảo. Nhưng tinh cùng tu sĩ tu hành tầng thứ hẳn là toàn bộ ở trên hắn, cho nên liền tính mới chỉ là người ta sinh hoạt dùng cổ bảo. Với hắn mà nói, cũng coi như tác dụng phi phàm. Với vật, phong ấn loại vật chứa không ngừng một kiện, nhưng cấp bậc cao nhất lại không có đủ loại hạn chế chỉ có một kiện. Viên sóc lấy ra một chiếc bình ngọc, hướng về phía băng phòng đầu lâu, đang mở ra phong ấn máy mắt, thi triển cổ bảo nạp linh bình phun ra một mảnh lưới ánh sáng đem một đạo sông ra huyết quang bao phủ cũng thu nạp. Đây cổ bảo còn có thể thu nạp không có thân thể nguyên anh, nhắm vào có thực thể sinh linh không hề có tác dụng, nhưng đối với đặc thù linh thể hình dáng tồn tại, liền tương đối cường lực. Đáng tiếc duy nhất là cái đồ chơi này cũng mẹn mẹn chỉ có một cái thu nạp không gian, cũng chính là thu nạp một cái linh thể về sau, liền không thể lần nữa thu nạp cái khác linh thể. Bởi vì đây nạp linh bình còn mang theo phong ấn chói buộc chờ công năng, chỉ nhắm vào một mục tiêu. Viên sóc trước đó cũng nghĩ qua, có phải hay không đem thứ này lưu lại, chuẩn bị sử dụng sau này, nhưng nghĩ tới thứ này xuất từ tinh cùng, liền từ bỏ cầm hắn khi ác chủ bài ý nghĩ. "Linh, ngươi phân tích ra thứ này là cái gì tàn linh sao?" Viên sóc nhìn nạp linh trong bình giấy rựa lại bị lưới ánh sáng chói lại màu máu tàn linh, rất rõ ràng thứ này không thể nào là chỉnh phẩm hồn linh loại hình. Bây giờ muốn đến chỉnh phẩm, hắn có một loại châm rứt cảm giác. Cho nên, chỉnh phẩm thật chết. Không, hoặc là nói, chỉnh phẩm tại truyền tống tới trong chớp mắt ấy cái kia, liền đã tan thành mây khói hồn phi phách tán. Giống như chết là có chút quá loa. Bất quá khi thực lực sai biệt lớn khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại không có khí vận áp chế hữu thế, diễn sát một vị sơ nhập tam giai tu sĩ hoàn toàn là việc nhỏ. Viên Sóc từ ngự linh kim hiệt bên dưới lấy ra huyết đan, đang muốn lại cảm ứng một cái. Lúc này, ngự linh kim hiệt tự động nô gia lực vô hình quét nhìn nạp linh trong bình cái kia đạo tàn linh. Thế là, tại động tiên trì linh hồi phục đồng thời, Viên Sóc cũng ở trong ý thức thu vào ngự linh kim hiệt cung cấp, thu la huyết linh độ giảm tin tức. Chương 397, ngũ hành cùng tứ tượng. Cái đồ chơi này, quả nhiên là một loại tàn linh, hơn nữa còn không phải nhân loại. Viên sóc tự động thiên chi linh chỗ cũng thu vào liên quan đáp án. Đây là một loại dị giới dị tộc huyết linh, sinh ra đã có tam giai tầng thứ, bất quá loại này huyết linh cần phụ thân huyết lục sinh linh mới có thể càng tốt hơn trưởng thành. Nguyên lai like không phải ma tôn lão gia gia, mà là dị tộc huyết linh. Viên sóc dùng mình liên tưởng thôi diễn một cái, nếu như không có hắn một loại khác khả năng. Đây huyết linh cùng trình phàm tồn tại liên hệ nào đó, khả năng đã ký sinh một bộ phận ở trong cơ thể hắn. Nhưng cuối cùng, mặc kệ là huyết linh triệt để hoàn thành phụ thân lấy trình phàm chi danh hoạt động trưởng thành, vẫn là trình phàm phản sát, cuối cùng hắn đều đem thu hoạch được kinh người thu hoạch, hóa thành căn cơ. Nếu như không có hắn trở độn, đây có lẽ có thể là một vị đại khí vận giả của thời. Nhưng cũng có thể là huyết linh quý vận căn mạnh. Đáng tiếc, đụng vào hắn kiếp đi vận tăng thời điểm. Viện Sóc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn tạm thời đem nạp linh bình thu hồi, dự định mang đi ra ngoài giao cho Trạch Tiễn bối nhìn xem, bằng hắn cảm giác phán đoán. Đây vết linh tầng thứ không thấp, bất quá may mắn là tàn linh, nhưng liền tính chỉ là tàn linh cũng có được đại khái 3-4 giai linh tính tầng thứ. Có lẽ ở tại hoàn chỉnh tính cao hơn thì không ngừng tứ giai. Liên tính tại thần hồn tầng thứ bên trên không bằng hắn. Hắn cũng không có lấy thần hồn trì lực tiếp xúc ý nghĩ, Nữ linh kim hiệt truyền cho hắn đồ giám bên trên rất rõ ràng ghi chép cái đồ chơi này có thể ô nhiễm thần hồn. Trình pháp sự tình đã qua một đoạn thời gian, Viện Sóc lại đem lực chú ý quay lại đến mình để thăng cùng luyện hóa động thiên trong chuyện này. Viện Sóc vận chuyển công pháp tu hành thử qua, Luyện khí phương diện, trước mắt trưởng thành chậm chạp, bởi vì khuyết thiếu công pháp tu hành cần thiết trọng yếu nguyên tố một trong, tiếp khí. Tiếp khí muốn đạt được kỳ thật cũng không khó. Theo Viện Sóc phán đoán, hắn sau khi rời khỏi đây gây chuyện thị phi hoặc lại kích thích một cái thiên đạo cái gì, khẳng định liền sẽ thu hoạch đại lượng tiếp khí đại lễ bao, đó là quá nguy hiểm điểm lại hoặc là trộn trộn vào một chút trong tranh đấu đi. Đương nhiên, đều có nhất định nguy hiểm. Đồng thời để hắn tu hành hình thức tự bế quan trạch ra thức, đổi thành ra ngoài dày vỏ thức. Viện Sóc trong lòng là có chút không quá vui lòng. Có lẽ, đổi một môn chủ tu công pháp. Nhưng vượng hoàng nhất bản truyện tiếp công trước mắt cũng là hắn gặp qua cao cấp nhất một môn công pháp truyền thừa. Hắn là có thể tại bảng ra chỉ dưới, đồng thời tu luyện mấy môn công pháp không có bài xích. Nhưng Viện Sóc cũng có thể cảm giác được. Làm như vậy tại đệ giai tu hành thời kỳ còn ảnh hưởng không lớn. Đến cao giai tu hành kỳ, tu hành đem lấy ngộ đạo làm chủ. Nhều môn công pháp nếu là không thể lẫn nhau phụ trợ tăng thêm, đối tự thân là không có quá lớn có ích, ngược lại sẽ cản trở. Lúc trước hắn liền muốn tốt, lấy quá cực kỳ hải tâm. Chủ tu đạo cùng phụ tu đạo đạt được mình. Dù sao có lớn như vậy một cái kim thủ chỉ không lợi dụng bên trên cũng quá lãng phí. Cho nên, vẫn là phải đi dung hợp công pháp con đường. Dù sao chỉ có mình lĩnh ngộ công pháp mới là thích hợp nhất chính mình, nếu như không có lĩnh ngộ điều kiện thì cũng thôi đi, nhưng hắn rõ ràng có nha. Viết xóc nghĩ đến mình ưu thế chỗ. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc nghiên cứu một cái trên tay động thiên cơ sở truyền thừa ngũ nư công. Đây là một môn có thể tu luyện tới Kim Đan công pháp. Tại Đông Hải vực, xem như địa cấp công pháp. Cùng hắn từ trình phẩm ra ra chỗ thu hoạch được có chút cùng loại, nhưng người sau công pháp rõ ràng là sửa chữa qua phiên bản, trên tay hắn ngũ đức công mới là nguyên bản. Đây nguyên bản ngũ đức công cần dẫn tinh lực nhập thể nhập môn. Có thể cùng một chỗ tu luyện ngũ hành tinh lực, cũng có thể chỉ đơn tu một cái phương hướng tinh lực, tại quyển công pháp này bên trên, có thể ngũ đức toàn tu mới là thiên tài. Đại biểu nhận càng nhiều sao hơn quyến. Đương nhiên, cũng có thể tu tứ đức, ba đức, hải đức. Quả nhiên là cổ tu công pháp. Viên sóc tại Ngự Thú Tông bên trong cọ học 3 tháng. Còn có nguyên cảnh nhân sinh mấy trăm năm cũng không phải vô phí. Hắn biết tại linh khí càng rồi rảo cổ tu thời đại. Nam nữ tu luyện nhiều đạo phương hướng tu sĩ mới thật sự là thiên tài, đương nhiên, thuần nhất cũng là thiên tài, chỉ là người sau đồng dạng dễ dàng nhận một cái chiếc hạn chế. Bất quá, thiên tài cũng không chỉ có chỉ nhìn đơn nhất thiên phú, dính đến càng đa tâm hơn tính đạo cảnh loại hình. Đáng tiếc mới chỉ là kim đan công pháp. Viện Sóc nghiên cứu một trận ngũ đức công về sau, cảm giác thu hoạch không cạn, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn chỗ. Tỉnh thân luyện thể quyết cũng có thượng tầng công pháp, nhưng Viện Sóc không có cảm giác gì. Thái cực luyện thể tăng thêm thần ma luyện thể lại đủ. Thái âm tinh thần quyết luyện thần, hắn cảm giác rất không tệ, cũng thông qua tỉnh cung bên trong tỉnh độ tại một chút xíu ưu hóa, bất quá hắn còn có mình lĩnh ngộ ra đến thái cực quán tưởng độ lên thần. Cho nên, đối với thái âm tinh thần quyết liền có thể có thể không? Có cũng được. Dù sao hai môn luyện thần công pháp tự hồ cũng không có cái gì bài xích ảnh hưởng. Vẫn là muốn nhìn một chút ngũ đức công phía trên truyền thừa công pháp là cái gì nội dung. Việc shop hiện tại tìm kiếm công pháp là tìm kiếm có thể dung nhập tự thân hệ thống công pháp. Liên tính muốn dung nhập, cũng phải tìm phù hợp mình. Vừa vặn, ngũ đức ngũ hành tôn nhau lên. Ngũ hành, tứ tượng. Nếu là muốn tu luyện thái cực một đạo Từ ngũ hành tứ tượng ngược lại đầy trở về, còn có tam tài lưỡng nghi, lưỡng nghi tắc âm dương. Theo hắn thần hồn tăng thêm một bước, liên quan tới nói, liên quan tới tự chân tu hành, việc học tự nhiên mà vậy có tiến một bước lý giải hiểu ra. So lúc trước loại kia trong sương mù nắm hoa tình cảm tích quá nhiều, đặc biệt là lần này chuyện kiếp hoàn thành, hoặc là, triệt để diệt sát trình phàm sau, hắn cảm giác đầu góc tiến một bước rõ ràng, hồi tưởng tự thân tu hành, nhiều hơn quá nhiều hiểu ra. Hắn trước kia giống như là mơ hồ biết làm như vậy càng tốt hơn. Tựa như là hắn kiên trì muốn đem ngũ hành linh căn chữa trị viên mãn, lấy ngũ hành trở lại hỗn độn. Đây một lựa chọn hắn trước kia là vô cùng kiên định không có chút nào chần chờ. Hiện tại, hắn hiểu được, trọng điểm không phải ngũ hành trở lại hỗn độn, mà là lấy ngũ hành trở lại tứ tượng, lại từ tứ tượng đẩy tam tải, liên tục mới hồi lưỡng nghi. Thái cực chẳng phải thành sao? Hắn tương lai tu hành chỉ đạo đường vô cùng rõ ràng. Với lại, trước mắt chính là hắn ngũ hành trở lại tứ tượng thời cơ tốt nhất. Tứ tượng tinh cung, cơ duyên chỗ. Về phần tứ tượng đằng sau tam tải, tam tải là Nhật Nguyệt tinh, lại vì tiên địa nhân. Hắn đối với tiên địa nhân đây một phương hướng không có gì đầu mối, nhưng Nhật Nguyệt tinh Thái dương thái âm chúng tinh. Rõ ràng, cũng có thể tại chỗ này động thiên chi điệu thu hoạch được một ít linh mộ. Viện Sóc hai mắt bỗng nhiên sáng lên đến. Một bước phóng ra, đi vào bế quan tình cung bên ngoài, nhìn về phía phía Tây Bạch Hổ tình cung đàn. Trước mắt hắn đã tu luyện Mộc, Hỏa, thổ ba hàng thần thông thuần. Vừa văn tứ tự đối ứng ngũ hành, cũng có thể là Mộc chỉ Thanh Long, Hỏa chỉ Chu Tước, Kim chỉ Bạch Hổ, Thủy chỉ Huyền Vũ. Cho nên, hắn tiếp xuống trước nếm thử thu hoạch Bạch Hổ chỉ Kim. Kim sinh thủy, Bạch Hổ chỉ Kim về sau, lại đi phá trận thu hoạch Huyền Vũ chỉ Thủy, dạng này đã viên mãn ngũ hành, lại cùng tứ tự phù hợp bộ phận. Viện Sóc nghĩ xong, không còn suy nghĩ nhiều, lấy ngũ giai thần hồn chỉ lực khống chế, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Cách nhóm thứ 2 Kim Đan cơ duyên giả tiến vào còn có 140 ngày tầm đó, lúc trước hắn bế quan cùng xử lý sự tình khác đã qua hơn nửa tháng. Chương 398, môn hộ lại mở. Động tiên bên ngoài các tông môn tu sĩ không ngừng chạy đến. Chờ đợi 4 tháng sau động tiên mở ra. Trong động tiên, mặc kệ là trước kia tiến vào những cái kia Đông Hải vực tu sĩ, vẫn là ngự thú tông tiến vào 300 chục cơ đệ tử, đều tại thăm dò, thu thập, trao đổi bên trong bận rộn không thôi. Cổ Dương tu được Hạc Tiên nhắc nhở, do dự sau lựa chọn bế quan, Hắn không có lựa chọn ngũ đức công tu luyện. Dù sao ngũ đức công hạn mức cao nhất cũng không cao, thân là ngự thú tông đệ tử, liền tính chỉ là ngoại môn đệ tử, sau khi nhập môn liền có thể lựa chọn một môn có tiến giai công pháp thượng đẳng công pháp. Hắn lựa chọn phù hợp kiếm tu một đạo công pháp. Ngũ đức công không thích hợp hắn, cho nên hắn thử tu luyện môn kia tinh thần luyện thể quyết. Đây tinh thần luyện thể quyết cũng cần dẫn tinh thần trị lực nhập thể rèn luyện thân thể, bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, môn công pháp này tại động thiên ngoại tu luyện hiệu quả giảm sút, nhưng tại trong động thiên lại hiệu quả không tệ. Cổ Dương bế quan luyện thể, kiếm tu luyện thể cũng rất bình thường. Chỉ là tình huống bình thường là lấy kiếm khí tối thể. Bất quá, tinh thần luyện thể quyết tình thần luyện thể hiệu quả, vốn là dẫn vào một đạo cùng tự thân phù hợp tình thần chỉ lực đánh xuống căn cơ mở ra. Cổ Dương nếm thử dẫn tình lực nhập thể tối thể thì, vừa vận trong động thiên kim hành trì lực ba động, tại tự thân linh căn phù hợp dưới, thành công dẫn vào một tia phương tây bạch hổ tinh lực nhập thể, mở ra tinh thần luyện thể. Việc sóc một ngày thời gian phá trận hoàn thành. Cường đại ngũ giai nguyên thần chỉ lực cũng cảm ứng được đây một sợi tinh lực ba động. Nếu là hắn muốn ý, thậm chí có thể đảo loạn đây tơ tinh lực. Cũng chính là ngăn cản tinh lực bị dẫn động. Thuận theo tinh lực ba động hắn nhìn thoáng qua, Thấy là Cổ Dương đang tu luyện, hắn không tiếp tục để ý, thu hồi mở hộp ban thượng tiếp tục phá trận mở hộp. Thân hồn tấn giai về sau, phá trận hiệu suất tiến thêm một bước. Bất quá, vi sắc cảm giác vẫn như cũ không đủ. Ngay sau đó bỏ ra chút thời gian, phá trận cùng chữa trị đồng thời tiến hành, cố gắng đem trận đạo tu vi cũng tăng lên tới cùng thần hồn tầng thứ tương đương tình trạng. Bất quá, trận đạo càng ở phía sau càng khó thăng cấp, đặc biệt là đột phá. Cần hắn hoàn thành một lần tương ứng đẳng cấp trận pháp bố trí mới được. Cho dù có tinh cung đàn nơi này vô số trận pháp sót để, cần phải đạt đến bảng tán thành ngũ giai trận pháp bố trí, vẫn là cần đủ loại tiền đề. Trọng yếu nhất là Hắn cần ngũ giai linh vật bảy trận. May mắn, trên tay hắn cỗ bảo không ít, hắn liền đem bảy trận cần thiết linh vật đổi thành cỗ bảo, bảy trận từ cứng ngắc đến linh hoạt, chân chính để tự thân trận đạo đột phá hoàn thành. Vì đây, Viên Sóc trọn vẹn bỏ ra chừng 1 tháng mới đột phá. Chỉ còn lại có 100 linh mấy ngày, tiếp xuống phá trận càng ngày càng thuận lợi. Ngũ giai trận đạo tu vi đã tiến một bước thâm nhập không gian pháp tắc, còn có hắn lĩnh hội trong động thiên cơ sở truyền thừa cũng đột phá trận có một ít tăng thêm. Viên Sóc còn đem trận đạo đột phá ngũ giai hạ phẩm thì đón nội từ đầu dùng tới, cùng hắn tiêu hao thái cực đồ quán tưởng năng lượng cảm giác cùng loại. Tiêu hao lần này đốn nội không có thể đem trận đạo tăng lên tới ngũ giai trùng phẩm, bất quá, đối với ngũ giai trận đạo lý giải cũng sát thực tiến một bước cùng củng cố cùng tăng lên. 45 ngày, phá trận mở hộp 52 lần, thăng thêm trước đó 2 lần. Tây Chi Bạch Hổ Tinh cũng hết thảy 54 tòa cung điện phá trận hoàn thành, Viên Sóc cũng thuận lợi đem Bạch Hổ lệnh dung hợp ngưng tụ ra. Chỉ là lần này Bạch Hổ lệnh bên trong khí linh đối với hắn không có chu tức lệnh khí linh thân phận. Vì vậy tại Bạch Hổ lệnh bên trong ngủ say, không quá để ý tới hắn. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, còn thừa lại 2 tháng, mới có đám tiếp theo Kim Đàn tu sĩ tiến vào động tiên. Viên Sóc lưu ý một cái cổ dương tu luyện, để Hạc Tiên cho đối phương đưa đi một chút tài nguyên phụ trợ, về phần Bạch Hổ lệnh chắc chắn sẽ không đưa, La Huyết thống biểu ca cũng sẽ không đưa. Đây Bạch Hổ lệnh có thể dính đến hắn tiếp xuống luyện hóa động thiên mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn có thể chiếu cố một chút người thân, nhưng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Tính toán một chút thời gian, Viên Sóc tiếp tục phá trận. Đổi một cái tinh cung đàn về sau, ngay từ đầu phá trận hiệu suất giảm nhiều, bất quá, hắn dù sao đã đạt đến ngũ giai tầng thứ trận đạo tu vi. Đồng thời, hắn cũng học xong tại phá trận kẹp lại thì, dẫn một tia thái cực quán tưởng chỉ lực tương trợ. Một tia thái cực quán tượng trị lực, đối với hắn chỉ có một điểm linh quang lấp lóe hiệu quả, thậm chí một giây linh quang lấp lóe đều không đạt được. Bất quá, có đôi khi làm bài đó là thẻ như vậy một chút xíu, chỉ cần một tia linh quang, một cái phương hướng, phá vỡ. Đằng sau liền thuận buồm xuôi gió. Viện Sóc càng ngày càng tiện dùng tự thân ưu thế. Phá trận cùng đề thăng trận đạo lĩnh nộ cũng xuôi gió xuôi nước, cũng bỏ ra gần 40 ngày, đem Phương Bắc Huyền Vũ Tinh cung 64 tòa cung điện mở rộng. Phương Bắc Huyền Vũ Tinh cung có 65 tòa cung điện. Sau khi hoàn thành, Huyền Vũ lệnh ngưng tụ thành công. Khí linh đối với hắn hơi có mấy phần thân cận. So ra kém Chu Tức lệnh, nhưng so Bạch Hồ lại cường. Còn có 20 ngày, Viên Sóc chỉ còn lại có Đông Phương mấy chục tòa cung điện không có hoàn thành phá trận mạo hộ, nhưng tính toán một cái thời gian, 20 ngày hắn là không đủ. Bất quá, Viên Sóc tay cầm ba cái tứ tự tự lệnh, ngược lại cũng không lo lắng quá nhiều. Tật lực phá trận a bất quá, trước đem bên ngoài một vòng cung điện phá trận, sau đó điều chỉnh thành mình trận pháp. Bên trong hoàn toàn có thể ở sau đó chậm rãi phá. Có quy hồi sau. Viên Sóc đem Đông Vương Thanh Long Tỉnh cung vòng ngoài 16 tòa cung điện bỏ ra 18 ngày hoàn thành phá trận, lại tốn 2 ngày thời gian, đem đầy 16 tòa cung điện trận pháp sửa chữa bố trí một cái. Thời gian đã đến Động Tiên môn hộ lần nữa mở ra một ngày này. Viên Sóc nắm chặt thời gian. Tại Động Tiên môn hộ mở ra trong chớp mắt ấy cái kia, lại tìm hiểu một cái không gian pháp tắc, đi lại lúc ấy cả nộ. Liên liên hệ Trạch Tiên Bối đi. Tu La Huyết Linh đã xuất hiện tại đây một giới sao? Trạch Tiên Bối rất kinh ngạc. Hắn đầu tiên là cho Viên Sóc lại giới thiệu một lần Tu La Huyết Linh tin tức, sau đó đem Tu La Huyết Linh xuất hiện tình báo báo cho trưởng môn khương thần. Viên Sóc cũng tại lần này liên hệ bên trong, hiểu rõ đến tông môn không có phái kim đan tu sĩ đến đây. Tông môn không muốn thăm dò động thiên cũng thu hoạch được cổ tông môn truyền thừa sao? Viên Sóc có chút nghi hoặc. Trạch Tiễn Bối bình tĩnh trả lời hắn, "Có ngươi tại còn cần lo lắng cái gì?" Liên Sếp như Viên Sóc đối thoại thuật cũng hiểu rất rõ, có thể nghe lời này, cũng vẫn như cũ tâm lý thoải mái cực kỳ, lập tức tràn đầy tông môn ý thức trách nhiệm. Viên Sóc lần này không có đem toàn bộ thời gian tiêu hao tại cùng Trạch Tiễn Bối giao lưu bên trong. Sắp nhận tông môn không còn phái đệ tử tiến vào. Môn hộ ngoại tông trước cửa bối còn tại. Hắn cùng trách tiền bối ước định cẩn thận lần tiếp theo môn hộ mở ra thời gian, nếu là chưa từng mở ra, liền cưỡng ép phá vỡ kế hoạch sau. Hắn tiếp tục thăm nội lượng giới liên thông thì pháp tắc rõ ràng ba động. Hắn hiện tại đã ngũ giai thần hồn, bắt đầu tìm hiểu đến dễ dàng hơn. Đối với bị đưa lên tiến đến 150 vị kim đan tu sĩ, Viêm Sóc vừa vận dụng bọn hắn đến ma luyện mình đối với trận pháp khống chế cùng điều chỉnh. Lúc trước hắn trận chỉ là trận giao đấu, phá trận cùng chữa trị. Trên thực tế, cũng không có trải qua cùng những người khác giữa trận đạo quyết đấu. Bất quá Chân chính quan sát được đây hơn trăm tương lai từ các đại tông môn kim đan đám tu sĩ phá trận hành động sau, Viện Sóc không còn gì để nói, liền đây. Chương 399, Động Thiên biến hóa. Chuẩn bị gần nửa năm tông môn kim đan nhóm, từng cái đối với bí cảnh động thiên chi địa thăm dò vẫn là rất có kinh nghiệm. Liên quan tới phá trận dùng phụ, trận, khí trở, trên cơ bản đều có mang theo. Tam giai tứ giai phá trận đạo cụ không biết, từng cái theo tông môn riêng phần mình tổ đội, rất nhanh phân biệt chọn chúng một tòa tinh cung lại bắt đầu phá trận. Viện Sóc ngay từ đầu cảnh rắc nhìn chằm chằm. Sau một ngày, Hắn phát hiện không có một tòa cung điện trận pháp bị phá giải vượt qua 1 phần 10. Viên Sóc có chút vô ngữ, xem bọn hắn từng cái phi thường có chuyên nghiệp tố dưỡng. Kết quả toàn bộ hành trình thao tác mãnh liệt như hổ, thu hoạch không đến 0.5. Đây là tổ đội thu hoạch. Đây là cái gì hiệu suất? Viên Sóc nhịn không được liên hệ động tiên chỉ linh hỏi thăm, các ngươi cái này động tiên là thật tâm muốn tìm người thừa cái sao? Động tiên chỉ linh trầm mặc một hồi, cũng trở về cùng Trạch Tiền bối đồng dạng hồi phục. Đây là đều xem hắn. Viên Sóc lần nữa vô ngữ. Người cạnh tranh quá yếu để hắn đã cao hứng lại không còn gì để nói. Bất quá, hắn cũng có chút nghi hoặc. Động tiên truyền thừa cuối cùng mở ra điều kiện, nếu như không có hắn, tu sĩ khác thật có thể đạt đến sao? Động tiên chỉ linh lần này hồi phục hắn một cái rõ ràng đáp án. Trong năm thời gian, Viên Sóc lại hỏi tới một trận mới hoàn toàn minh bạch. Cái này động tiên mở ra một lần về sau, luyện khí tu sĩ có thể đợi 1 năm, chúc cơ tu sĩ có thể đợi 10 năm, kim đan tu sĩ tắc có thể ở bên trong đợi trăm năm. Đương nhiên, đây là chỉ hạn mức cao nhất. Động tiên chi linh có thể sớm đem chưa truyền thừa tu luyện tu sĩ truyền thống ra ngoài. Vậy ta có thể đợi bao lâu? Viên Sóc hỏi. Động tiên chi linh lại một lần nữa trầm mặc. Mặc dù không có đột phá kim đan cảnh giới, nhưng cũng không thể thật coi việc sóc lại chốc cơ tu sĩ. Đồng thời, hắn luyện thể ngũ giai. Viên Sóc đem động thiên chi linh hỏi đến từ bế, cũng không để ý tới nữa nó, mình che đậy một cái phá trận động tính sau tiếp tục đối với Đông Phương Thanh Long Tình cung phá trận. Mười ngày trôi qua, hắn hoàn thành 10 tòa tình cung phá trận. Hắn coi là những tông môn khác kim đan đám tu sĩ tốt xấu cũng hoàn thành phá vỡ chí ít một cái tình cung trận pháp, kết quả còn có một nữa. Viên Sóc một lời khó nói hết, nguyên thần chỉ lực nhìn lướt qua những cái kia vô dụng tu sĩ, lẩm bẩm, phá trận chẳng lẽ không phải càng lúc càng nhanh sao? Những người này trang bị mang theo chỉnh tề như vậy, nhìn chuyên nghiệp như vậy. Hạc Thiên vừa vận lần nữa mang theo đại lượng vật tư từ bên ngoài khu truyền tống về viện sóc bên người, hắn nghỉ hoặc liếc nhìn nơi xa phá trận động tĩnh vừa nhìn về phía chủ thượng. Chủ thượng, trận pháp không phải càng tiếp cận hạch tâm nội bộ càng khó sao? Viện sóc đem bên ngoài khu làm công ngụ người thu hoạch được lấy, dừng lại phá trận, tùy tiện mọ lò luyện đan luyện khí chế phù nghỉ ngơi một hồi, đem dùng để trao đổi tài nguyên linh đan lại bổ mấy khoản nhiệt tiêu lượng, giao cho Hạc Thiên, thuận tiện cũng cho Hạc Thiên vào một trận pháp khóa. Trận pháp Hạch Tâm Nội Bộ sát thực phức tạp hơn, nhưng từ trận pháp bên ngoài đến trong trận pháp giai đoạn này phá trận quá trình bên trong, cũng là một cái đối với trước mắt trận pháp Dung Hồi Quan Thông quá trình. Đều phá trận đến Hạch Tâm bộ phận, không phải càng nên thuận buồm xuôi gió sao? Viên Sóc nói đến đương nhiên. Có thể trận pháp này là chủ thượng ngài một lần nữa bố trí qua, có thể hay không độ khó so trước đó cao hơn một điểm. Hạc Tiên lần nữa mở miệng, cộng thêm muốn nói lại thôi. Bất quá, hắn vẫn là không có mở miệng đối với chủ thượng nói, không phải tất cả mọi người đều có thể tại phá trận quá trình bên trong liền đem trận pháp Dung Hồi Quan Thông, sau đó đối với phá trận càng phát ra tâm ứng tay. Hạc Tiên thấy chủ thượng bận rộn không thôi, thế là không tác dụng dâu ria việc vật vênh ảnh hưởng chủ thượng. Thấy chủ thượng nơi này không có những nhiệm vụ khác căn bài, lại lần nữa thấp giọng kêu gọi linh tiền bối phận, xin nhờ đối phương đem hắn chuyển tống đến bên ngoài khu. Bản thân chủ thượng thâm thụ các loại tiền bối yêu thích, hắn phê ước này linh thú cũng nhận không ít ưu đãi, cũng sớm đã thành thói quen. Sau đó lại là 20 ngày qua xứ, viện sóc bỏ ra trường 1 tháng, hoàn thành Đông Phương Thanh Long tỉnh cung toàn bộ phá trận mạo hộ. Ngưng tụ ra một mai tứ tượng Thanh Long lệnh. Thanh Long khí linh đối với hắn rất thân cận. Tứ tượng Thanh Long làm ra hiện. Tứ tượng lệnh toàn bộ xuất thế ầm ầm, tứ tượng lệnh toàn bộ xuất thế về sau, tinh cung đàn có ngoại ý muốn biến hóa. Mê vụ lên, trận phát sinh. Lúc đầu nhận việc sóc khống chế tinh cung trận đàn bắt đầu tự mình biến hóa, phản phất thiên điệu tinh thần tại tự mình vận chuyển, không phải sức người có khả năng khống chế. Trong động tiên một mảnh sân mực, phản phất bóng đêm màn trời. Trước đó đang bị bộ lục lấy phá trận kim đàn đám tu sĩ từng cái không một tiếng động ngủ say, sau đó bị truyền tống biến mất. Động tiên chi linh chỉ tới kịp cho viện sóc thông báo một tiếng truyền thừa cuối cùng mà ra. Sau đó liền lại không đáp lại. Viện sóc lại một lần tử luyện hóa tứ tượng lệnh, thất bại. Viên sóc trên mặt không có gợn sóng. Hàn Yên lặng đem lúc trước tiện nạp linh bình chuyển hoán đến ngự linh kim hiệp trong túi, nhớ một chút từ trạch tiền bối chỗ thu hoạch được một ít tin tức. Đưa vào đại cường sinh cơ chỉ hỏa, luyện hóa huyết đan, lại đem cái kia tu la huyết linh cho rèn luyện một lần, sau đó ngự nạp linh bình cùng ngự linh kim hiệp tác chế, cưỡng ép luyện hóa khế ước để hắn nhận chủ. Lại đưa vào đại lượng nguyên thần chỉ lực, hoàn thành bản con ngưng tụ. Quả nhiên có thể đi. Ngự linh ngự linh, ngự linh, linh kim hiệp bản thân liền mang theo trấn linh áp chế tác dụng. Viên sóc lúc đầu chỉ là dự định đem nạp linh bình chống đông chuẩn bị. Bất quá biết rõ ràng ngự linh kim hiệt một loại nào đó tác dụng về sau, hắn trong lòng hơi động, trực tiếp đem tứ tượng lệnh hướng bên trong bị lại, cảm ứng một cái tứ tượng lệnh bên trong khí linh tình huống. Khí linh nắm toàn bộ ngủ say. Viên Sóc nhìn trong động thiên chúng tinh cũng ẩn nấp, lại có ba tòa tình cung ngưng tụ hiện hình bên trong, chỉ là không biết vì sao, hiện hình rất chậm chạp. Hắn nắm chặt thời gian, thôn linh đan chuyển hóa nguyên thần chi lực đưa vào khí linh bên trong, ý đồ ngưng tụ bản con. Trước đó khí linh nắm ý thức thức tỉnh tình thì, nguyên thần chi lực đưa vào vô dụng, khí linh bên trong người thân nhất hắn cũng biết vô ý thức bại xích từ bên ngoài đến lực lượng. Hiện tại, khí linh nắm không có bại xích Với lại, trước đó khí linh nhóm là cùng động thiên chi linh có mật thiết nào đó liên hệ, viên sóc tất cả hành vi động thiên chi linh đều sẽ nhìn ở trong mắt. Vô ý thức, viên sóc chỉ là thoáng thử một chút liền không lại nếm thử. Lần này, hắn cảm giác có thể toàn lực thử một chút. Động thiên chi linh tựa hồ không có tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Viên sóc nhanh chóng hướng về một mai tứ tượng khí linh đưa vào nguyên thần chỉ lực cùng pháp lực, không có bài xích, đưa vào thành công, chỉ là cận đưa vào lượng có chút cái người. May mắn hắn thỉnh thoảng nghĩ ngơi buông lỏng thì ngay tại luyện đan, lại có đại lượng tài nguyên tuôn hướng hắn. Phá trận mở hộp cũng thu hoạch không ít tài nguyên cùng linh tài linh vật linh tinh. Chí ý Tam giai linh đan với hắn mà nói đã chứa cực lớn số lượng, tư phẩm tầng thứ linh đan khôi phục pháp lực mau lẹ, mà nguyên thần chỉ lực hắn vận chuyển hai môn quán tượng pháp cũng có thể mau lẹ khôi phục. Đồng thời, cũng không cần lo lắng khí linh giống như là sinh linh đồng dạng bị hắn đưa vào năng lượng no bạo. Cho nên, lại một lần nữa đã chứng minh, chỉ cần ngưng tụ bảng con đối tượng không có bài xích, đứng tại vô ý thức không có phản kháng trạng thái, lại có đầy đủ cao gánh chịu lực. Trên cơ bản ngưng tụ bảng con liền không có vấn đề. Kết quả là, mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Viên Sock yên lặng nhìn lướt qua mới ngưng tụ ra bảng con, khôi phục một chút trạng thái tiếp tục đếm thử một cái khí linh ngưng tụ, một cái, hai cái, ba cái. Cái thứ tư đang tiến hành thì, động thiên biến hóa hoàn thành. Viện Sóc lập tức cảm thấy một cỗ bao phủ tự thân truyền tống ba động. Chương 400, không chọn vẹn hồn ấn bên trong. Một cỗ không gian truyền tống chi lực bao phủ Viện Sóc, giống như là muốn đem hắn truyền tống đến một nơi nào đó, bất quá không có động thiên chi linh tiếng nhắc nhở âm. Nhưng, hắn chỉ thiếu một chút xíu nhỏ đến toàn bộ tứ tựa làm. Cứ như vậy dừng lại. Theo trong động thiên quy tắc đi tiếp thu cái gọi là truyền thừa, có thể luyện hóa tứ tựa lệnh cũng có cực lớn tỷ lệ khống chế tòa này đột tiên. Điểm này hắn rất là xác định. Viên Sóc không muốn bị truyền tống đến lạ lẫm địa phương, đặc biệt là hắn từ khối thứ nhất khí linh bảng con biểu hiện bên trên liền đã nhận ra một điểm mánh khoẻ. Tiếp xuống hai khối khí linh cũng giống như vậy, đằng sau đều treo tương đồng mấy cái biểu hiện trạng thái vật tự, không chọn vẹn hồn ấn bên trong. Viên Sóc cũng rất xác định, đó là mấy chữ này dẫn đến hắn không thể sử dụng chính quy phương thức luyện hóa đồng thời để khí linh nhận chủ, mà không phải động thiên chỉ linh nói tới quy tắc không cho phép. Mấy chữ này nếu như đổi một cái cùng loại ý tứ, đại biểu một cái cực đáng sợ khả năng. Cái kia chính là khí linh có chủ. Bất quá Mây man phía trên biểu hiện là không trở vẹn, đồng thời, hắn bản con ngưng tụ cũng thành công, đây để Viện Sóc có một chút lòng tin. Nhưng cũng bởi vì khí linh ngưng tụ bản con bên trên tin tức nhắc nhở, hắn căn bản không có khả năng để cho mình đi theo người khác quy tắc chỉnh tự đến đi, đến đánh gấy cái gọi là truyền thừa tiết đấu, trước theo mình tiết đâu xử lý. Thế nhưng là, Động Tiên Chỉ Linh nói tới động thiên truyền thừa cuối cùng mở ra. Viện Sóc vô ý thức bài xích truyền tống, không muốn đi tiếp nhận truyền thừa. Thế là, hắn không chút do dự, lần nữa dẫn động một tia thái cực quán tưởng chi lực cho mình linh cảm nhắc nhở. Quán tưởng cũng liên thể, linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Viện Sóc thu hoạch được tu luyện nhắc nhở. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn không có lãng phí thời gian đi suy tư, thu hoạch được linh quang nhắc nhở một nháy mắt lại bắt đầu toàn lực luyện thể cùng quan tưởng. Oang oang, giữa thiên địa tất cả vô hình năng lượng đều bị hắn quét sạch nhập thể. Ba gồm, không gian truyền tống trị lực. Viện Sóc cảm giác mình tựa như là một tôn rụt đặc quả cân đồng dạng, vững vàng đứng ở trước mắt, đem xung quanh tất cả tới gần hắn năng lượng toàn bộ thôn vệ quét sạch luyện hóa. Chủ nhân, ngài không cần truyền. Nhận sao? Viện Sóc nghe được có ý niệm thanh âm truyền vào hắn trong tai, "Đường, nhiên Đức Quãng, bởi vì bao quát ý niệm loại hình vô hình năng lượng cũng bị hắn hấp thu, chỉ là đạo ý niệm này chỉ lực đặc biệt cứng cỏi, để hắn đọc đến tin tức sau mới bị hắn triệt để luyện hóa hấp thu hết. Là Động Thiên Chỉ Linh, gấp cái gì? Viện Sóc chỉ là không tiếng động hơi cười, tiếp tục thái cực luyện thể cùng thái cực quán tưởng, nhất tâm nhị dụng ổn định về sau, lúc này mới tiếp tục đem cuối cùng một mai tứ tự tượng lệnh khí linh tiến hành bám con ngưng tụ. Ngay tại động thiên xuất hiện dị biến thì, động thiên môn hộ bên ngoài, một mực thủ hộ bên ngoài những tông môn khác đại trưởng lão cùng thông thần, người sau trước một bước đã nhận ra động thiên chi linh liên lạc không được tình huống. Bất quá Khương Thần có thể thông qua cùng ngự thú tông bên trong liên hệ, xác nhận việc sóc thần hồn khế ước linh thú nhóm bình yên vô sự đến xác nhận trong động thiên tông môn đệ tử an uy. Những tông môn khác cũng có thể thông qua cùng loại mệnh đăng loại hình tồn tại. Xác nhận tông môn kim đan tu sĩ sinh tử. Nói chung, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể tại tông môn bên trong điểm một chiếc mệnh đăng, lưu lại tự thân một sợi thần niệm cùng đan khí tại tông môn bên trong xác nhận sinh tử cùng hành tung. Chúc cơ tu sĩ thần thức cũng có cùng loại hiệu quả, lại có cực lớn khoảng cách cùng phương diện khác hạn chế, rất dễ dàng bị che lớp ẩn tàng. Xây ra chuyện. Khương Thần phát giác được động thiên chỉ linh liên lạc không được. Lập tức cùng Trạch Tiền bố ý niệm một câu thông, liền bắt đầu thông qua trước đó bố trí khóa trận đột tiên. Những tông môn khác đám trưởng lão còn tại liên hệ tông môn bên trong, lại nhìn thấy ngự thú tông nơi này đã đang hành động, bọn hắn liên nhau, lập tức phối hợp. Dù sao bọn hắn đều có hơn 10 vị trong Kim Đan môn đệ tử hám ở trong đó. Các tông môn đưa tài nguyên thì đều cố ý lưu lại điểm định vị đôi, mặc dù không chính xác có hữu dụng hay không, nhưng có cơ hội khẳng định là muốn thử một chút. Hiện tại, động tiên xuất hiện dị tượng, lập tức nếm thử định vị. Định vị, khóa trận. Từng vị trưởng lão lấy ra các loại có thể định vị ngưng kết không gian chỉ bảo. Trừng cái vây quanh động thiên môn hộ vị trí bắt đầu ngưng kết không gian, Thương thần tắc không cần sử dụng ngoại vận, Khẽ vươn tay ấn về phía động thiên môn hộ chỗ, hóa thành vô hình năng lượng cự thủ đã thăm dò vào hư không, bất quá, cách bắt lấy động thiên cùng thế giới điểm kết nối tổng kém như vậy một chút. Hắn tựa như là đưa tay trong nước bắt tiểu ngư đồng dạng, cảm ứng được nhưng Khẽ vươn tay lại chậm một tia nửa điểm. Bất quá, tiểu ngư xung quanh đã bị nhốt chặt, muốn chạy cũng khó. Khá lắm, trước đó quả nhiên ngụy trang yếu thế. Thương thần hai mắt thần quan quét qua, phát hiện động thiên tầng thứ bên trên so trước đó ước định cao hơn tình huống. Bất quá, hắn cũng không đợi Loại này rơi vào dị giới động thiên tiểu thế giới, hạn mức cao nhất đều nhận thế giới hiện tại hạn mức cao nhất áp chế, lấy chỗ hắn tại bản giới tầng cao nhất thực lực liền tính tiên nhân hạ phàm hắn cũng dám tranh tài một trận chiến. Tiên nhân hạ phàm cũng đem bị thế giới áp chế đến thế giới có thể dung nạp cấp độ kia. Càng mạnh, nhận áp chế càng cao, hành động càng là không tiện. Đây cũng là khương thần vì cái gì vẫn muốn phi thăng rời đi nguyên nhân một trong. Tại đây một giới, sống được quá không tự tại. Tựa như là một người trưởng thành, Trương Kỳ ở tại phòng vệ sinh kích cỡ trong phòng, nếu là không có kiến thức qua ngoài cửa sổ rộng lớn thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn nhìn qua ngoài cửa sổ thiên địa. Ai nguyện ý một mực đợi tại nhỏ như vậy điểm thế giới bên trong? Trước bố trí tốt, đừng để cái này động tiên chạy. Trạch lão, thật không cần toàn lực xuất thủ phá vỡ động tiên, đưa ngươi cái kia bảo bối tiên trùng tíu ra. Khương Thần làm xong tất cả có thể làm. Còn kém không tiếp tất cả phá vỡ động tiên, bất quá, Trạch Tiên bối lại truyền niệm ngăn trở hắn. Viện tiểu tử còn không có truyền ra cầu cứu, đại biểu sự tình còn tại hắn trong khống chế, lão phu cho hắn cái viên kia tinh thần kim thượng chưa tiêu hao tổn hầu như không còn. Trạch Tiên bối mặc dù rất lo lắng, nhưng hắn cũng cân nhắc đến viện sóc thần dị chỗ đã đã hẹn từ viện sóc để phán đoán phải chăng xuất thủ, lại không đến nước định thời gian, hắn liền ngăn trở Khương Thần xuất thủ. Lần trước tiểu thế giới Lâm Uy cùng hiểu lầm sự kiện, đó là hắn không tiến nhiệm cùng lo lắng dẫn đến, lần này, hắn đè xuống tất cả cảm xúc tùy ý viện sóc chiếm cứ chủ đạo. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là thật bất phàm. Khương Thần nghe cũng có tương đồng cảm giác, dù sao ngoài ý muốn nổi lên lại gặp dị giới truyền thừa, mắt thấy muốn thu hoạch được truyền thừa lại gặp ngoài ý muốn loại này khó khăn chắc trở cố sự. Không phải đại khí vận giả đó là muốn kiến thức đều kiến thức không lên. Qua, đó là khí vận tăng nhiều, tiềm lực tiến thêm một bước. Không có qua không qua qua liền sẽ giống cái kia vị đã từng tỉ mị bồi dưỡng đệ tử như vậy. Lại là thiên phu tuyệt đỉnh, cuối cùng lại dấu vết gì đều sẽ không lưu lại. Chương 401, hỗn độn tồn phép. Viết xóc không biết động thiên bên ngoài tông môn đại lao trước mắt đang tại một bên mò cá một bên chờ hắn quang ly làm hiệu. Hắn tu luyện, cộng thêm đồng thời đối với khí linh tiến hành chuyển hóa, liền đem toàn bộ tâm thần tập trung vào. Tâm thần ngưng tụ phía dưới, hắn hoàn toàn tuân thủ mình tiềm thức nhắc nhở, không có phân tâm suy nghĩ dao động người trợ trận xác suất thành công. Dù sao mình như thế nào thao tác mình có thể khống chế, người khác sẽ làm sao xuất thủ? cũng không phải là viếc sóc có thể hoàn toàn khống chế được, cho nên, hắn tại phát giác được không thích hợp thì, vô ý tức chỉ muốn đến tự cứu mà không phải cầu cứu. Đang toàn lực tu luyện sau, viếc sóc quanh người phảng phất tạo thành một cái hố năng lỗ đen. Không riêng gì xung quanh tất cả năng lượng bị hắn bị hấp thu luyện hóa, bất kỳ tất cả chỉ cần là năng lượng tính chất tồn tại, đều không thể tác dụng đến trên người hắn. Bởi vì, đều bị hắn thân thể hấp thu luyện hóa. Viếc sóc lại đem bốn cái tứ tượng lệnh đều chuyển hóa ngưng tụ xong thành về sau, cũng lưu ý đến mình trước mắt tình huống. Đối với mình cái kia hỗn độn thánh thể trọng chất thái cực quán tưởng sau hiệu quả, hắn đều rất là khiếp sợ. Đây cũng không phải là một cộng một bằng 2 trủng chất hiệu suất. Vì sao có thể như vậy? Trước đó tu luyện, giống như không có dạng này khủng bố động tĩnh. Viên Sóc nghĩ ngợi một cái, lập tức liền phản ứng lại. Một là, trước đó tu luyện thì hắn chỗ hoàn cảnh là tại tinh cung bên trong. Hai là, lúc ấy Hạc Thiên Tỉnh phảng trở về, hắn tu luyện thì cũng vô ý thức bất phóng túng đi một chút, không có toàn lực ứng phó chuyên chú tu luyện. Ba là, thái cực quán tưởng cũng không có trủng chất đi lên. Có lẽ còn có điểm tự tư. Viên Sóc mở mắt nhìn xung quanh hắc ám lại so sánh hỗn loạn năng lượng hoàn cảnh, không gian tại trọng điệp cũng ba động, năng lượng thiên địa cũng xa so với trước đó hỗn loạn. Phản phất trật tự tại khởi động lại, quy tắc đang biến hóa. Hỗn độn. Viên Sóc trong lòng không hiểu đối với cái từ này nhiều một điểm lĩnh ngộ. Hỗn độn thánh thể toàn lực triển khai, lại đứng tại một loại quy tắc biến ảo chập chờn hoàn cảnh trạng thái bên trong. Hắn thân thể tại tự thân thiên phú gia chỉ bên dưới, phản phất mở ra gông cùm xiềng xích, thu hoạch được gia chỉ. Lại thêm, hỗn độn thánh thể quét sạch năng lượng, lại bị hai trạng thái cực chi lực luyện hóa, thái cực vốn là có đem hỗn độn một lần nữa quy về trật tự trải vượt tri ý. Hắn ở trong môi trường này toàn lực tu luyện, vừa vặn phù hợp tất cả. Viên Sóc lần nữa đối với mình hỗn độn thánh thể thiên phú sinh ra coi trọng. Này Thiên phú, tựa như là có chút không tầm thường. Đáng tiếc không đủ hoàn chỉnh, cũng mới 6 thành. Thiên phú hỗn độn thánh thể, 6 thành. Viện Sóc thấy bên trong một chút bảng, phát hiện mình hỗn độn thánh thể tức tình trạng thái không biết lúc nào đạt đến 6 thành. Hắn nhớ kỹ, trước đó ngũ hành linh căn viên mãn sau cũng mới 5 thành. Khó trách hắn cảm thấy trước mắt thể chất quét sạch năng lượng uy năng cùng hiệu suất so trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi gấp hai, cảm giác có một loại trên bản chất đề thăng. Xem ra đây một thành đề thăng là hiện lên một loại cầu tham tính. Viện Sóc tiếp tục tu luyện, tiếp tục suy tư. Đối với trong động thiên tình huống, Hắn kỳ thực đã không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Toàn này động thiên căn bản không làm gì được hắn. Tất cả năng lượng hoặc pháp tắc đều không thể tác dụng ở trên người hắn. Thậm chí, hắn đều có thể cảm ứng được động thiên tại hắn tu luyện bên dưới phảng phất tại chậm rãi rút lại. Hắn sáu thành hỗn độn thánh thể, quét sạch nhập thể không chỉ có riêng chỉ có năng lượng, linh cơ, pháp tắc chí lực, còn có ý đọc thư hơi thở đều bao quát trong đó. Vạn vật hóa hỗn độn. Bảo trì loại trạng thái này lâu. Xung quanh một chút tin tức hắn đều tự nhiên mà vậy liền hiểu. Đương nhiên, có chút đức quá chính là, bất quá, đây là hắn không có chuyên chú trải vượt phương diện này năng lực. Viên Sóc nghĩ đến Thái Cực Chí Lực, từ từ tại bảo trì tu luyện không ngừng tình huống dưới bắt đầu đem nhập thể các loại năng lượng trải vượt phân loại. Hỗn Độn Thánh Thể mang đến những năng lực này là hắn lúc trước không chút hiểu qua. Trước đó hắn chỉ biết mình tu luyện trưởng thành cần năng lượng rất nhiều. Bất quá, há gì Sa Hỏa Tiền Bối Sóng dự chỉ cho hắn Hỗn Độn huyết tinh chứa tại thể nội, hắn chỉ cần cái khác một chút tu luyện thần ma thể phụ trợ năng lượng là được rồi. Động Tiên nguyên lai like là cái dạng này. Viên Sóc cảm ứng được trong động tiên các loại năng lượng cùng vật chất, trong đó, lấy từng tòa tĩnh cung tạo thành tỉnh trận làm mỹ tâm, hạch tâm hạch tâm là một tòa cự đại đình cung. Mà hạch tâm bên ngoài nhưng là một chút mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ bên trong còn có thể nhìn thấy một chút tu sĩ đang sợ hãi chạy trốn tứ phía tại những cái kia mảnh vỡ trong không gian, phảng phất xuất hiện đủ loại tiên ai, một chút mảnh vỡ không gian bên ngoài bắt đầu phá toái. Đã có rất nhiều tu sĩ dưới loại tình huống này bị cuốn vào khe hở không gian bên trong. Vận khí tốt rơi xuống cái khác mảnh vỡ trong không gian, vận khí kém, tựa hồ liền biến mất. Không tốt, hắn có thật nhiều hạ nghi, còn có hạ tiên đều tại những mảnh vỡ này trong không gian. May mắn hắn hạ nghi nhóm đều là cao môn trưởng thành, mà mảnh vỡ không gian bên ngoài vỡ nát tốc độ cũng không phải là tầm nhanh. Cho nên, chỉ cần kịp thời phát hiện. Kịp thời đi mạnh võ không gian nội bộ chuyện gì, trên cơ bản đều bảo đảm an toàn. Ngự thú tông những cái kia chúc cơ tu sĩ cũng phản ứng cực nhanh. Xảy ra chuyện nhiều chỉ là những cái kia đông hải vực bị cuốn tiên đến luyện khí đám tu sĩ. Viên Sóc đã tại hỗn độn thánh thể thôn phệ quá trình bên trong. Nhìn đến hai lần động thiên môn hộ mở ra thì, trong ngoài một chút tin tức hình ảnh. Đối với nhóm đầu tiên bị cuốn vào tu sĩ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao những người kia từng cái vị cơ duyên chỗ tốt đổi tới cái kia phiến hải vực Hẳn là cũng làm xong cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn chuẩn bị tâm tư ai cho nên, sự thật lần nữa cho Viện Sóc cảnh cáo, không cần mù tham gia náo nhiệt. Viện Sóc không có đối với bị cuốn vào Đông Hải vực tu sĩ quá mức để ý, linh học nhóm thu phí đồng thời cũng cho tin tức phản hồi. Nguyện ý dùng tài nguyên trao đổi linh đan. Trước mắt tại thiên thai bên dưới cũng kịp thời phục đang tự cứu, giao dịch cỡ nào cùng Hạc Nhi có biết, cũng bị Thiện Lương Hạc Nhi nhóm thuận tay cứu xuống. Viện Sóc thuận theo cảm giác nhìn từng cảnh tượng ấy, không có bương tha bất kỳ ngóc ngách nào. A, Viện Sóc tại nơi hẻo lánh bên trong lại nhìn mấy cái người quen. Mấy cái này người quen còn tiến tới cùng một chỗ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nhìn thấy mấy cái này tại tu hành sơ kỳ quen biết người, Viện Sóc tâm niệm vừa động, liền có phụ cận linh hạc tiên đến tương trợ. Dù sao hắn mấy cái này người quen trước mắt tu vi quá yếu. Điền Vạn, Cố Cửu, Châu Sùng Anh, ba người này làm sao đụng một khối? Điền Vạn cùng Châu Sùng Anh một mực có liên hệ, sau đó cùng một chỗ bị cuốn vào động này vẫn rất bình thường, nhưng Cố Cửu, Viện Sóc sinh lòng nghi hoặc, không khỏi quan tâm kỹ càng một chút Cố Cửu. Đây người không có liên can. Tại hắn rời đi tần ra thì liền tách ra. Hắn lưu đối phương tại tương ứng so sánh phồn hoa tiểu hòa đạo bên trên. Không nghĩ tới Đây người hiện tại cũng thành tu sĩ, mặc dù chỉ là luyện khí 3 tầng, nhưng cũng vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, nhớ đi vào tu hành cũng không chỉ có chỉ có linh căn đầu này con đường, còn có võ đạo tiên tiên dẫn khí nhập thể mở ra luyện khí tu hành. Chương 402, màu tím linh quan đoàn. Cốc Cửu có kỳ ngộ gì việc xóc cũng không quan tâm. Đây người tại hắn tu hành ban đầu là hắn võ bộc, cũng lộ ra trăm chỉ trung thành tài giỏi, gặp được hắn không ngại cho một điểm trợ giúp cùng chỉ điểm. Xem như cùng tự thân có chút duyên phận người. Việc xóc cảm ứng động thiên trước đó bên ngoài khu tình hồn sau, phát hiện Cổ Dương không tại. Cổ Dương là hắn đường cô nhi tử. Tại huyết thống bên trên là Hán Biểu ca, làm người không tệ, thiên phú cũng rất tốt, tiến tới lại cố gắng, là viền sóc thuận mắt người. Lại là đồng tông môn đệ tử. Mặc kệ là thân là thân thích vẫn là thân là tương lai trưởng môn, hắn cũng không thể không nhìn đối phương vẫn lạc tại động thiên giạng này hoàn cảnh bên trong. Viền sóc tiếp tục bảo trì hỗn độn thánh thể thôn vẻ tất cả năng lượng trạng thái, tiếp tục cảm ứng động thiên các nơi, tìm kiếm Cổ Dương hành tung. Cổ Dương không tại mảnh võ không gian bên trong, nhưng tỉnh cung nhóm bên trong tựa hồ cũng không tồn tại Cổ Dương ký tức. Chí ít hắn phá trận mở hộp qua những cái kia tỉnh cung bên trong không có Cổ Dương. Bất quá, Viền sóc chuyên chú tìm kiếm Cổ Dương sau, lại mơ hồ cảm ứng được một tia cổ dương khí tức, hắn thuận theo cảm ứng tìm tới. Tại động thiên biến hóa trước, cổ dương lúc đầu đang tu luyện Tỉnh Thần luyện thể quyết. Đột nhiên tiên địa lại biến, hắn cũng bị một cỗ truyền tống chỉ lực truyền tống rời đi, hắn tu vi chúc cơ viên mãn cách kim đan chỉ thiếu chút nữa, vì tiềm lực hắn không có tính toán tại động thiên bên trong đột phá. Cho nên, tại truyền tống chỉ lực bên dưới hắn nửa điểm sức chống cự đều không có. Chờ hắn bị truyền tống đến một tòa cung điện bên trong, trải qua thăm dò giải hắn hiểu được hắn bị truyền tống đến nơi này nguyên nhân. Hắn là động thiên người thừa kế một trong chỉ cần chờ đến một vị khác người thừa kế bị truyền tống tới, động thiên truyền thừa cuối cùng liền sẽ mở ra, thế là hắn kiên nhẫn chờ lấy, một mực chờ lấy. Viên sóc trong tu luyện không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Cổ Dương cũng rất rõ ràng cảm giác được, thời gian từng giờ trôi qua. Đồng thời, giữa thiên địa phảng phát một mực tại sinh ra lấy một loại nào đó biến cố, hắn chỗ cung điện cũng bắt đầu có chút chấn động, phảng phất thiên địa tại sụp đổ. Cổ Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng lần đầu tiên thăm dò loại này hạn mức cao nhất tương đối cao truyền thừa động thiên. Không biết rõ dạng này tình huống phải chăng bình thường, nghĩ không ra vấn đề, cũng không muốn lãng phí hết thời gian. Thế là ngay tại trong cung điện tiếp tục tu luyện cái kia Tỉnh Thần Luyện Thể Quyết. Hắn chối trong cung điện tinh lực phi thường nồng đậm. Vừa vận để Tỉnh Thần Luyện Thể Quyết để thang mao lẹ, hắn coi như là lần này động thiên thăm dò kỳ ngộ, cố gắng tu luyện đứng lên. Hắn trong tu luyện không ngừng điều chỉnh vị trí, tìm được một chỗ tinh lực nồng nặc nhất vị trí, cũng chính là trong đại điện. Phía trên cung điện là một mảnh Tỉnh Vân, chính phù hợp hắn tu luyện Tỉnh Thần Luyện Thể Quyết. Tỉnh Vân bên trong, một đoàn cổ dương nhìn bằng mắt thưởng không đến linh quang đang tại xoay tròn lấy, phản phất một mai tinh thần, lúc sáng lúc tối, phóng xuống một vệt Tỉnh Thần chỉ quang bao phủ cổ dương. Từng sợi mang tím ý Tỉnh Thần chỉ quang giắt xuống, Cổ Dương chỉ cảm thấy thân thể đang nhanh chóng cường hóa. Luyện thể Tam giai khóa cửa không có gì khó khăn chắc trở cứ như vậy vừa qua, sau đó luyện thể tu vi tại Tam giai tầng thứ tiếp tục cường hóa thối biến. Cổ Dương Tử vừa mới bắt đầu mang theo mấy phần cảnh giác, càng về sau hoàn toàn đắm chìm. Cả người trên thân tử từ từ bắt đầu từ trong ra ngoài phát ra một vệt màu tím tinh quang. Thân thể một mực đang thay đổi cường. Bất quá, từ từ, rắc xuống tinh quang càng ngày càng ít. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Một đạo lạ lẫm âm thanh tại tinh cung bên trong vang lên, Cổ Dương giống như là hoàn toàn không có nghe được, vẫn như cũ đắm chìm trong trong tu luyện. Một đoàn linh quang tử cổ dương hướng trên đỉnh đầu tinh vân độ bên trong trôi xuống, lơ lửng tại cổ dương đỉnh đầu trùng một thước. Cái kia đạo lạ lẫm âm thanh mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng hắn đăm đác. Vận khí thật kém, chọn lựa động thiên người thừa kế thế mà đụng phải một cái nắm giữ hỗn độn tôn vệ thể chất đại khí vận giả, còn là một vị thức tỉnh đến có thể tự chủ tôn vệ động thiên đại vân giả. Động thiên nếu không có, không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, sợ là không có lần sau cơ hội. Vì đem sao trời đạo truyền thừa tiếp, đáng tiếc, hỗn độn tôn vệ thể chất căn bản không thể nào để ta phụ thân truyền đạo, phụ thân sẽ bị thôn phệ hết, chỉ có thể chấp nhận trước mắt tiểu tử này. Nói chuyện. Đây đoàn mang theo một vị tí úy linh quang đoàn chậm rãi hướng về cổ Dương. Bên cạnh rơi xuống hắn còn bên cạnh lẩm bẩm. Đáng tiếc tiểu tử này thể chất quá yếu, ta nếu là phụ thể, tiểu tử này sợ là muốn bị chống căn cơ toàn hủy, ta chỉ có thể nắm chặt thời gian tại động thiên hủy diệt trước ra ngoài lại tìm một cái thể chất căn mạnh. Chuyến thưa mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc vị kia hỗn độn tiên phú tiểu tử không cần, không phải vậy, ta nhiệm vụ này hoàn thành liền có thể tiêu tán. Thật không cam lòng a. Vừa nói xong, chỉ thấy một bóng người truyền tống xuất hiện trong điện. Một cái tay hướng cổ Dương đỉnh đầu chụp tới. Đoàn kia phiếm tử sắc linh quang đoàn không có nhúc nhích, trước mắt một màn chính là Hàn Uốn, hắn đang muốn thuận theo cái tay kia dung nhập vừa truyền tống vào đến trong cơ thể con người. Chỉ thấy cái tay kia bên trên thêm một cái bình ngọc. Trong bình ngọc phun ra một mảnh lưới ánh sáng, đem linh quang đoàn bao phủ, trong nháy mắt liền kéo tới nạp linh trong bình. Viên Sóc mặt không biểu tình lại trong nháy mắt đem nạp linh nắp bình đến ngự linh kim ở dưới, tiến hành xong trọng phong ấn cùng trấn áp, sau khi hoàn thành mới nhìn hướng Cổ Dương. Cổ Dương còn tại tu luyện, Viên Sóc tại trong cung điện nhìn chung quanh một chút. Nguyên thần chi lực quét hình dưới, không có dị lượng. Chỉ có đỉnh đầu tinh vân tương đối hoàn chỉnh, là gần vào trong ý thức. Đem thải âm tình thần quyết độ hoàn hảo lại tăng lên một đoạn. Trừ cái đó ra, hắn không có tìm được cái khác chuyên thừa. Được rồi, không có liền không có, a liên tính hắn không có tiếp tục tu luyện quét sạch động thiên chỉ lực, toàn này động thiên tựa hồ tại đi hủy diệt dạo bước tiến lên. Viên Sóc không khống chế được. Dù sao hắn còn không có luyện hóa động thiên hạt tâm. Lấy ra tứ tự lệnh, phía trên biểu hiện không chọn vẹn hồn ấn vẫn tồn tại như cũ, hắn đối với đá phong ấn cái kia đạo động thiên chỉ linh, cũng không biết như thế nào hủy diệt. Viên Sóc thở dài, chỉ có thể kích hoạt trạch tiền bối cho tinh thần kim tính tử. Dẫn tới tông môn tiền bối chi lực xử lý trước mắt phiến phức. Thông môn cấp tiền bối tri ít kinh nghiệm phong phú chút, dù sao hắn không có luyện hóa động thiên, liền không khống chế được động thiên trước mắt chậm chạp sụp đổ tình huống, đây là hắn không còn tu luyện cũng không ngăn cản được tiến trình. Cái này động thiên bên trong không gian mạnh vỡ bên trong, còn có hắn ngữ thú tông đại lượng chút cơ đệ tử đâu. Viên Sóc lại lòng tham cái này động thiên năng lượng, cũng không thể là vì mình tu luyện, không nhìn những người này tính mệnh. Ao Ngong, tinh thần kim kính tử khẽ chấn động đứng lên. Chứng minh động thiên bên ngoài trạch tiền bối thu vào hắn tín hiệu, viên Sóc trong lòng nhất định, nhìn về phía biểu ca cổ Dương trước mắt mất đi ý thức một dạng bộ dáng. Có chút ấy nãy Vốn là muốn cho người trong nhà mở điểm cửa sau, cho điểm chỗ tốt, kết quả lại kém chút hại bản thân biểu ca bị cái kia linh thể phụ thân. May mắn hắn kịp thời chạy đến. Hắn có thể không có tin cái kia động thiên chỉ linh tự nói bên trong nói tới cái gì, sợ hại hỗn độn thôn vệ thể chết nói, không có lấy tự thân đến nếm thử có thể hay không thôn vệ đối phương. Hắn lại không đốc, người khác nói một mình, chẳng lẽ liền có thể tin. Cho nên, vẫn là nhốt vào cổ bảo nạp linh mình, cộng thêm ngự linh kim hiệp trấn áp a. Chương 403, không đúng, là cả bấy Viên Sóc hoàn toàn không có bại vào Nguyên Thần chi lực nếm thử có thể hay không đem cái kia đạo linh thể chuyển hóa ngưng tụ bảng con ý nghĩ, an toàn đệ nhất. Hắn mạnh như vậy thiên phú, lại có lợi hại như vậy học, chỉ cần sống lâu một chút năm, tu hành với hắn mà nói thật sự là nửa điểm độ khó đều không có. Theo trên tay tinh thần kim bạo phát quá mang, bắn ra xuất một ít mơ hồ cảnh tượng. Từng đạo vết nứt màu đen bốn bố động thiên bên ngoài, tựa hồ có một đôi cự thủ tại cưỡng ép xé mở không gian, Viên Sóc chỗ cung điện bắt đầu lay động đứng lên. Không tốt, nơi này cũng muốn sụp đổ. Viên Sóc nhìn về phía Cổ Dương, đưa tay chuẩn bị đem đối phương thu nhập linh cầm không gian. Linh cẩm không gian cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Bất quá Lâm Thời thả một hồi tu sĩ, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Vì không để cho mình trên thân một mực duy trì hỗn độn tôn vệ chỉ lực tổn thương đến Cổ Dương, Viện Sóc đang nhìn Cổ Dương một trận, xác định không có sinh ra tim đập nhanh cảm giác nguy cơ lúc này mới chuẩn bị đem đối phương thu hồi. Lập tức liền có thể trở về, đến lúc đó để trạch tiền bối nhìn xem Cổ Dương đây là thế nào. Khí tức khí cơ phương diện, chỉ nhìn được đi ra mạnh hơn rất nhiều. Sinh cơ lại chưa bị hao tổn. Đây cũng là Viện Sóc không có lấy ra linh đan ăn xuống nguyên nhân. Thu liễm hỗn độn thánh thể tôn vệ chỉ lực Viên sóc ngón tay vừa muốn tiếp xúc đến Cổ Dương, ngậm lại, hắn vô dụng thân thể tiếp xúc đem người đưa đến linh cẩm không gian. Cẩn thận một điểm. Ma La dùng nguyên thần chỉ lực, đem người bao lại, trong nháy mắt ném tới linh cẩm không gian. Bất quá, mới vừa đem người qua ra, viên sóc cả người cứng ngắc lại một cái, một đạo màu tím linh quang từ Cổ Dương trên thân phát hiện, thông qua việc sóc tiếp xúc Cổ Dương nguyên thần chỉ lực chuôi vào viên sóc trong nguyên thần. Viên sóc, hắn đều làm như vậy nhiều phương bị, vẫn là chú chiêu. Ha ha ha ha ha. Hỗn độn chi thể. Chờ đợi vạn năm kiên trì, ngày không phụ ta. Ha ha ha hách. Không đúng, là cả bệ Ngươi thần hồn bên trong làm sao có a? Ý thức chỗ sâu truyền đến Quổng Tiếu cùng ý niệm, bất quá, không có vài tiếng liền im bặt mà dừng. Viên Sóc chỉ nội thị đến mình ý thức chỗ sâu hắc bạch thái cực đồ hóa thành ma bản đồng dạng vận chuyển lên đến, một đạo màu tím quang ảnh bị ma bản mài đến vỡ nát. Sau đó, từ ý thức chỗ sâu tuôn ra khủng lồ vô chủ tinh tú hộ lực. Viên Sóc, hắn cảm xúc còn không có bình phục lại đâu. Cái kia nha liền không có. Viên Sóc đờ đẫn trong chốc lát. Bất quá, có chỗ tốt chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đặc biệt là chỗ tốt này đến từ mình hạch tâm học. Luyện hóa a. Hấp thu a. Ngũ giai thần hồn hấp thu luyện hóa cỗ này tỉnh thuần hồn lực về sau, không cần thận lại đi bên trên nhảy 2 3 cái tiểu tầng thứ. Từ ngũ giai sơ, thăng lên tới ngũ giai đỉnh phòng. Đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu, Viện Sóc không có thể đem thần hồn tầng thứ tăng lên tới lục giai. Bởi vì tại hắn thần hồn luyện hóa cỗ này được không chỗ tốt thì, hắn thái cực quan tưởng độ cũng đem đây tỉnh túy hồn lực hấp thu đi gần nửa. Thái cực quan tưởng độ bởi vậy rõ ràng lại hoàn chỉnh một mạng lớn. Viện Sóc chỉ thoáng đáng tiếc một cái liền bình phục tâm tình. Hắc Bạch Thái Cực Đồ cung cấp hồn lực, bản thân hắn thần hồn cùng thái cực quan tưởng độ các thu hoạch một nửa, hợp tình hợp lý, người sau hắn cũng cần dùng đến. Nguyên lai like, mở ra phương thức là đi, nhét linh thể sao?" Viện Sóc nói thầm nửa câu, nhưng cũng không có đến thử ý tứ, hắn thậm chí không tác dụng nguyên thần chi lực đi xem một chút ngự linh kim huyết trấn áp xuống nạp linh trong bình tình huống. Hắn chỉ là lập tức lấy ra tứ tự lệnh, liếc nhìn bảng con bên trên biểu hiện, phát hiện bốn cái tứ tự lệnh bên trên đã có một mai phía trên không có không chọn vẹn hồn ấn bên trong mấy chữ này. Viện Sóc biểu lộ cổ quái, một mai sạch sẽ, muốn luyện hóa sao? Hoặc là hắn nên suy nghĩ là, mặc khác ba cái làm sao làm sạch sẽ? Đây tinh cung động thiên bên trong làm sao khắp nơi là hồ a? Mặc dù hắn giống như không chịu thiện Lúc này, hắn chố cung điện lần nữa đất rung núi chuyển, sau đó vật liệu xây dựng cứng rắn vô cùng cung điện đã nứt ra to lớn khe hở, một cái bản tay lớn hướng hắn bắt tới. Lẽ tránh, loé loé loé. Đồng thời, trên người hắn tinh thần kim kính tự truyền ra chạch tiễn bối âm thanh. Xem ra trưởng môn đến, đừng sợ, ngươi dùng tông môn lạc ấn cảm ứng một cái liền có thể xác nhận thân phận. May mắn chạch tiễn bối âm thanh truyền đến, Viện Sóc theo chạch tiễn bối nói, thông qua tông môn lạc ấn xác nhận cái kia bản tay lớn thân phận sau không có lại loé lên tránh. Trước đó rõ ràng không có tim đập nhanh cùng cảm giác nguy cơ, kết quả vẫn là bị tinh kế Đây để hắn đối với đồng dạng không có tạo thành tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm bàn tay lớn cũng không dám không nhìn, dù sao cảm giác này có đôi khi cũng là sẽ gật người. Vừa rồi một lần kia, nếu không có hắn thần hồn bên trong có bảo, sợ là đã bị đoạt xá đi. Viện Sóc rất xác định, cái kia tử quang linh thể mục đích là đoạt xá. Tầng kia tầng bố trí, cơ hồ mỗi một bước đều có hố, nếu là hắn thoáng đơn thuần một điểm đã sớm rơi xuống hố, kết quả khôn khéo nửa ngày vẫn là vô dụng. Quả nhiên, những chuyện lật vật kia vô số năm lão quái vật nhóm không đơn giản, thật sự là không thể coi thường. Viên Sóc tâm tính bên trong bởi vì tốc độ phát triển mà dẫn đến ngạo ý lần nữa thu liễm đứng lên. Tiên bối, động tiên bên trong không gian mảnh vỡ bên trong còn có cái khác bạn tông tu sĩ. Viên Sóc chưa thấy qua trưởng môn, cũng không xác định Trạch Tiên bối nói tới là trưởng môn mang theo các tông môn trưởng lão đến, vẫn là trưởng môn một người đến. Chỉ có thể hàm hộ dùng sẽ không nhất xảy ra vấn đề xưng hô Tiên bối. Viên Sóc tại bị bàn tay lớn mang đi động tiên bên ngoài thì, hắn mở miệng nhấp nhợ. Yên tâm. Đoạn thanh âm này vừa ra, Viên Sóc lại một lần cứng ngắc ở thanh âm này. Thật mẹ nó quái thai. Đây không phải cái kia. Không nhớ ra được liền không tồn tại. Việt Sóc nhìn trước mắt đã cùng động tiên bên trong hoàn toàn khác biệt trên biển phong cảnh, ánh mắt rơi vào trên đám mây vị kia khí độ dung mạo đều cực kỳ giống như tiên nhân tông môn tiền bối trên thân. Đối phương khí cơ tựa hồ hồn nhiên dung nhập trong tiên địa, vô cùng tương đại, cao thâm mạc trắc. Cái gì không nhớ ra được liền không tồn tại. "Tô, không, Việt huynh đệ ngươi cũng tiên vào động tiên a." Bạch Thâm âm thanh đánh gãy Việt Sóc chú ý. Vị kia tiên nhân một dạng tông môn tiền bối tựa hồ tại chuyên chú vớt động tiên bên trong tu sĩ, bàn tay lớn đem hắn tiếp sau khi ra ngoài liền không ngừng lại cầm ra một số người. Bất quá, không giống như là đối với hắn dạng này đột thân mà làm một lần mang ra mấy chục người. Viên Sóc nhìn chằm chằm mấy lần, lực chú ý cũng chuyển rời đến cứu người lên. Hắn còn có nhiều việc như vậy Hạc Nhi còn tại bên trong. Nhìn Tông môn Tiền Bối vứt tốc độ, hắn sợ mình linh học nhóm xẻ ra chuyện. Vệ phân dẫn đến hắn rơi xuống chúng tinh động thiên tiền căn hậu quả. Hiện tại cũng không phải truy cứu thời điểm. Viên Sóc hướng Bạch Thâm gật đầu, không có Hàn Huyên, ý hắn nghiệm liên hệ mình lưu tại Tông môn bên trong linh học, thông qua Hạc Nhi cùng Trạch Tiền Bối trao đổi vài câu. Sắp định hắn ra đột tiền, Trạch Tiền Bối đã có thể nhốt chú đến hắn sau. Viên Sóc lúc này mới lấy ra cái viên kia sạch sẽ tứ tự tự lệnh. Luyện hóa vô cùng thuận lợi luyện hóa về sau, hắn cảm ứng được mình có thể điều khiển động thiên bên trong bộ phận tình cung cùng chật pháp. Những cái kia tình cung đó là từng tòa pháp bảo, hoặc là nói của bảo, là tứ tư tự tượng lệnh một bộ phận. Thông qua luyện hóa nhận chủ sau khí linh, viên sóc có thể không cần thân ở động thiên bên trong, cũng có thể khống chế cùng thao tác tình cung những cái kia chật pháp. Thế là, hắn khống chế chu tức tình cung đi thu nạp những cái kia không gian mạnh vỡ. Từng tòa tình cung tựa như là từng khối nam châm, đem không gian mạnh vỡ hút dính đi lên, rất nhanh, động thiên bên trong liền tạo thành một mảnh xo so sánh ổn định khu vực. Chương 404, trách tiền bối đây là ngay cả hắn cũng tin không được sao? Viên sóc loại này cứu người hiệu suất có thể xa so sánh với Khương Thần tại động thiên bên trong vớt người mao lẹ. Khương Thần chú ý tới, thấy viên sóc còn có thừa lực, chủ động mở miệng hỏi, chỉ có thể khống chế một bộ phận động thiên hạch tâm sao? Khương Thần cũng cảm ứng một cái động thiên bên trong tình huống, bất quá, hắn liền tính có thể bắt lấy vài tòa tinh cung, cưỡng ép luyện hóa một hai, lại không cách nào hoàn toàn khống chế. Một là pháp tắc hệ thống bài xích vấn đề, hai là tinh cung nhóm kỳ dị chỉnh thể tính vấn đề. Hắn luyện hóa một lượng tòa tinh cung, vừa thả ra, trong chốc lát những này tinh cung cùng với những cái khác tinh cung cộng minh dòng năng lượng chuyển sau lại lần nữa đã mất đi khống chế. Tinh cung động thiên bên trong tu hành hệ thống cùng hắn tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nếu như thời gian không kiến bức bách, hắn chậm rãi lĩnh hội. Bỏ chút thời gian cũng là có thể khống chế. Nhưng bây giờ vấn đề là, động thiên tại bắt đầu sụp đổ, không nhanh cứu người bên trong tu sĩ liền muốn cùng động thiên cùng một chỗ tiêu diệt tại động thiên sụp đổ không gian loạn lưu chúng. Cũng không phải, đó là cần tiền bối hỗ trợ hộ pháp một cái. Tốt. Khương Thần một mặt nghiêm túc, hồi phục quả quyết, để Viên Sóc đều có chút hoài nghi lúc trước hắn phòng đoàn có phải hay không chỗ nào hiểu lầm. Tiền bối này, giống như người cũng không tệ lắm. Viên Sóc vốn là chuẩn bị không đội mà luyện hóa tứ tượng lệnh cái khác ba cái bất quá, động tiên bên trong loạn tựa ảnh hưởng đến hắn tài sản, còn có hắn tự thân đặc thù ưu thế chỗ. Hắn tựa hồ cũng vô dụng lo lắng cái gì đoạt xá vấn đề, thân hồn chỗ sâu cái kia hắc bạch thái cực độ vận chuyển hóa thành ma bản thì, phản vật có thể đem tiên địa đều mải rơi. Chỉ là đoạt xá chỉ là tiến hắn hồn lực tư lương thôi. Mà ngoại trừ đoạt xá bên ngoài vấn đề, chính là mình chuyên chú xử lý khả năng này là động tiên chi linh tồn tại thì, nếu là ngoại giới tự thân ngoại ý muốn nổi lên, thì thể không có thần hồn bên trong có lại lớn át chủ bài cũng không hề có tác dụng. Đây là hắn duy nhất cố kỵ chỗ. Bất quá, hắn giống như có thể toàn lực mở ra hỗn độn thánh thể tu luyện tiến vào thôn phệ hình thức hộ thể. Chỉ là, Viên Sóc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tại động tiên bên ngoài thế giới mở ra hỗn độn thánh thể tu luyện tiến vào thôn phệ hình thức, sợ La Thiên phạt đại lễ bao liền muốn tùy theo cùng nhau hàn lâm. Thật phiền phức a. Chẳng lẽ muốn lần nữa tiến vào động tiên bên trong? Viên Sóc đang suy tư, nhục thân vấn đề an toàn. Có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm bên người vị tiền bối này? Nhưng trong nháy mắt cảm ứng được có cái khác lực lượng cũng tại công kích lấy động tiên môn hộ, dẫn đến lấy động tiên tiến một bước sụp đổ. Dương tay, Viên Sóc còn chưa kịp mở miệng, Liên nghe đến tông môn Tiền Bối quát bảo ngừng lại tu sĩ khác đối với Động Thiên môn hộ lung tung công kích. Trong hai thu được tông môn Tiền Bối đối với nơi xa mấy vị kia thực lực đồng dạng tu sĩ thân phận giới thiệu, biết những người kia là những tông môn khác đại trưởng lão, Hóa Thần đại trưởng lão. Viện Sóc hiểu rõ đến mấy vị kia là Hóa Thần tu sĩ về sau, biểu lộ trong lúc nhất thời có điểm quá dị. Hắn làm sao cảm giác mấy vị này hơi yếu? Bất quá, hắn lập tức đè xuống điểm này khinh thị tâm lý. Mặc dù hắn thần hồn tầng thứ ngũ giai đỉnh phong, luyện thể cũng ngũ giai. Trung kỳ, hai cái này cũng cùng ngũ giai Hóa Thần đứng tại cùng một tầng thứ. Nhưng là, trước mắt hắn vẫn là chốc cơ. Tu sĩ, viên sóc trên tâm lý vẫn như cũ cảm giác là lạ lạng, rất không hài hòa, hắn cố gắng lại liếc nhìn tông môn tiền bối, trên người đối phương cái kia cốt cao thân mật chất khí tức cường đại để hắn bình tĩnh không thôi. Cho nên, bản thân vị này mới thật sự là Oa thần tu sĩ. Những tông môn khác, sợ đều là hàng lở ạ. Xác định những tông môn khác đến đều là hàng lượm về sau, viên sóc đối với mình gia tông môn lòng cảm mến càng cương liệt. Nhìn xem bản thân tông môn, lại so sánh những tông môn khác. Quả nhiên, ngự thú tông không riêng quy củ nghiêm cẩn, nắm giữ nhân tình vị. Tông môn bên trong tiền bối thực lực cũng tại phía xa những tông môn khác bên trên. Chỉ ít sẽ không tông môn đệ tử xảy ra chuyện thì phái ra một chút hàng lớn đi dạ vờ giả vịn. Không hiểu có chút đồng tình những cái kia cái khác tông, tông môn đệ tử. Ngươi dự định như thế nào luyện hóa động thiên hạch tâm? Cẩn bản con như thế nào tương trợ? Khương Thần một mặt nghiêm mặt lần nữa hỏi thăm Viết Sóc, đương nhiên là truyền niệm lọt vào thái thẩm kín giao lưu. Viết Sóc lại nhìn đối phương một chút, nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện những tông môn khác hàng lớn các đại trưởng lão đã yên tĩnh trở lại. Động thiên môn hộ không tiếp tục nhận công kích, nội bộ sụp đổ tốc độ hơi chậm một điểm. Hàng lõm nhỏ coi như có tự mình hiểu lấy, bản thân tông môn tiền bối cũng trấn được trạng diện, không có cản trở lại liên hệ một cái trạch tiền bối xác nhận người trước mắt có thể tin. Viện Sóc cũng không lại cố kỵ trung điệp, hắn hướng gương thần khẽ gật đầu, truyền niệm vài câu, sau đó đem Cổ Dương từ linh cầm không gian lấy ra. Lần này, hắn dùng nguyên thần chi lực đem đối phương quét lại quét, phát hiện đối phương là điểu chiều sâu nhập định, xác định không có vấn đề, mới giao cho tiền bối lần nữa kiểm tra một chút. Cổ Dương trên thân không có linh thể tàn tiến. Viện Sóc suy nghĩ một chút, nguyên thần chi lực thăm dò vào thăm dò trong lực đặc thù tối đại linh thú bên trong, vòng qua ngự linh kim huyết, thăm dò vào nạp linh trong bình đi tiếp xúc cái kia đạo bị phong ấn linh thể. Bị phong ấn linh thể. Trước khi ngã Sao vui, đây là cái gì ngây thơ đại bảo bối a? Hỗn độn chỉ thể. Hắn đến. Trong phong ấn linh thể vui sướng trong nháy mắt phá vỡ phong ấn, trực tiếp kể cận viện sóc nguyên thần chỉ lực liền thuận theo xông vào hắn trong nguyên thần. Sau một khắc, linh thể bị lựa rồi. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền được cái kia quần quần thái cực mã chỉ lực biến thành vô chủ tình tuần hồn lực. Đây một đọt hồn lực so sánh với một vòng còn nhiều hơn một chút. Viện sóc tại chỗ liền thần hồn lần nữa đột phá. Những người khác có lẽ còn có một số đột phá bình cảnh cái gì, nhưng hắn không có, hắn thần hồn tại hắc bạch thái cực độ trấn thủ cùng gia trì bên dưới. Chỉ cần đạt đến viên mãn, tiếp xuống đột phá vô cùng dễ dàng, cùng loại với thêm nước. Viên mãn về sau, lại lướng trong đó thêm một điệp thủy, liền tự nhiên sẽ tràn ra tới, tự nhiên mà vậy đã đột phá đến xuống một cái cấp độ đi. Thần hồn tầng tứ đột phá động tính không tính quá lớn. Viên sóc thần hồn bên trong thái cực đồ cũng đem đột phá động tính thu liễm áp chế hơn phân nữa. Bất quá, Thương Thần một mực canh giữ ở viện sóc bên người, còn hết sức chăm chú chú ý đến hắn. Những người khác có lẽ phát giác không được, nhưng hắn đối với tương ứng tầng thứ thần hồn ba động vô cùng rõ ràng rải, biết đây là hóa thần trở lên thần hồn ba động. Khi nhìn thấy viện sóc cứ như vậy nhắm mắt mấy hơi sau, Liên, đột phá, vẫn là khó khăn nhất đột phá thần hồn tầng thứ đột phá, từ thần hồn ngũ giai đến thần hồn lục giai. Khương Thần, hắn là trưởng môn, nắm giữ xem xét tông môn bên trong tất cả ẩn tàng tin tức quyền hạn, lại thêm trách tiền bối đối với hắn thiên vị, hắn đương nhiên biết việc xem soát toàn bộ tin tức. 14 tuổi, nhị giai tu vi, tam giai luyện thể, tứ giai thần hồn, tam giai luyện đan sư. Đây là lúc trước hắn xem xét đến việc xem soát tu vi tin tức. Nhưng bây giờ, Khương Thần rất bị quất, trách tiền bối đây là ngay cả hắn cũng tin không được sao? Chương 405, đổi một cái giải quyết vấn đề phương hướng. Viên Sóc không có đi quản bên người người biến hóa trong lòng, Trạch Tiên Bối nói có thể tin, hắn liền tin. Lại nói hắn ngũ giai trung kỳ luyện thể tu vi, liền tính chiến lực không có triệt để khai phát ra đến, nhưng thần ma luyện thể tại phòng ngự cùng sinh tồn phương diện từ trước đến nay là đỉnh tiêm. Viên Sóc đang cấp cho tiến nghiệm đồng thời, cũng là làm tốt một ít chuẩn bị. Hoàn thành lại một lần đoạt xá phản kích luyện hóa sau, Viên Sóc lại kiểm tra một hồi tứ tượng lệnh biểu hiện tình huống, kinh hỉ phát hiện, có hai cái tứ tượng lệnh biến sạch sẽ. Lần này hồn lực sát thực so với một lần trước khủng lồ cỡ nào? Nguyên lai, like, là gấp đôi phần sau. Đáng tiếc lục giai thần hồn muốn để thăng cần hồn lực thực sự quá nhiều, này đôi lần phần hồn lực luyện hóa cũng chỉ là tăng lên nhàn nhạt, nhạt một tầng. Ngay cả lục giai trung kỳ đều kém xa. Viện Sóc chỉ là thoáng cảm ứng liền không lại để ý tới. Lục giai thần hồn về sau, hắn nhìn xung quanh tất cả cũng càng là rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn ra một điểm tông môn tiền bối thực lực tình huống. Nguyên lai không phải lục giai luyện hư, là thất giai. Viện Sóc trong lòng vị kinh, cân nhắc đến Trạch Tiền Bối phái ra thất giai đại lão đến đây cứu viện hắn, trên tâm lý cũng càng là đắc ý Viện Sóc luyện hóa hai cái tứ tượng lệnh về sau, lần nữa điều khiển động thiên bên trong tình cung thu nạp không gian mạnh mẽ đem bên trong sinh linh chuyển dời đến an toàn vị trí. Đã luyện hóa 3 phần 4 tứ tự tượng lệnh sau. Viên Sóc đối với Động Thiên có hơn phân nửa quyền hạn, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể chân chính luyện hóa Động Thiên. Xem ra, trước đó cái kia Động Thiên chỉ linh tin tức có chút vẫn là chính xác, chỉ là đối phương che giấu mấu chốt nhất tin tức. Với lại, Viên Sóc cũng thông qua luyện hóa 3 phần 4 tứ tự tượng lệnh, đối trước mắt Động Thiên có rõ ràng hơn hiểu rõ. Toàn này chúng tinh Động Thiên chỉ là vô số chúng tinh Động Thiên truyền thừa một tòa, tên đầy đủ không gọi chúng tinh Động Thiên, mà gọi là tứ tự tượng Động Thiên. Còn kém một điểm cuối cùng liền có thể luyện hóa Động Thiên. Cái này động tiên tại viện sóc trong mắt chính là mình đồ vật, khẳng định không muốn nó như vậy hỏng mất. Nhưng cuối cùng một mai bạch hổ lệnh bảng con bên trên vẫn như cũ có chữ viết mơ hồ mấy chữ không trọn vẹn hồn ấn bên trong. Chữ viết mơ hồ, nhưng thủy trung tồn tại. Điều này đại biểu bạch hổ lệnh trước chủ liền tính tàn huyết, khả năng yêu đến tùy thời muốn quốc máy từng trạng, nhưng lại vẫn như cũ vẫn tồn tại. Viện sóc rất vô ngữ, cái này động tiên tàn linh cũng quá ngoan cố. Nếu như đổi một người, tại cái thứ nhất tứ tự tượng lệnh có thể luyện hóa nghiêm mà sợ an tâm. Càng tình minh hơn điểm, lần thứ hai đoạt xá giải quyết, sợ cũng coi là sự tình đến đây kết thúc. Kết quả, người ta còn có còn sót lại. Viện Sóc cảm giác nhất đầu. Bất quá, đây 3 phần 4 động thiên đều tới tay, còn lại hắn cũng không có khả năng không cần. Suy tư liên tục. Viện Sóc tại động thiên bên trong khắp nơi tìm không đến còn lại tàn linh hành tung về sau, quyết định đổi một cái giải quyết vấn đề phương hướng. Theo tướng động thiên bên trong chu tự, Huyền Vũ, Thanh Long khôi phục bốn thiếu một tứ tượng nhị thập bát tú tinh trận. Lấy tứ tượng cộng minh chi lực, lấy 3 đối 1, tiến hành cường hóa luyện hóa. Loại này lấy tinh trận cộng minh luyện hóa thủ đoạn, sát thực có thể đi, trừ phi cái kia tàn linh tỉnh lại cùng hắn tranh đoạt động thiên quyền hạ. Dạng này vừa vặn có thể nhân cơ hội định vị. Viên Sóc vốn là đã từng khống chế qua Bạch Hổ Tinh Cung Đan Tinh Cung cùng trận pháp. Trận đạo bên trên tu vi cũng cực cao, thần hồn tầng thứ cũng cao. Bay trận luyện hóa động tiên tốc độ không chậm. Chỉ ít so với hắn trước đó phá trận Bạch Hổ Tinh Cung Đan tốc độ phải nhanh hơn, chỉ cần luyện hóa một tòa Bạch Hổ Tinh Cung quy vị về sau, đằng sau cũng biết càng lúc càng nhanh. Viên Sóc đang mong đợi cái kia tàn linh một điểm cuối cùng xuất hiện, để hắn có thể giải quyết triệt để. Viên Sóc tại luyện hóa ba khối tứ tượng lệ sau, liên đã tìm được những tông môn khác cái kia hơn trăm vị kim đan tu sĩ chỗ, bất quá Hắn không có đem người chuyển rời đến dễ thấy vị trí, cũng không có lên tiếng. Ai biết cái kia tàn linh có phải hay không phụ đến những người này trên thân. Cái đồ chơi này, hắn không có khả năng để hắn thoát thân. Viện xá tại ngoại giới, cũng liếc mấy cái đã được cứu đi ra tu sĩ, những người này thực lực xa so với hắn biểu ca cổ dương yếu, luyện thể tầng thứ càng là không bằng. Trước đó cái kia tàn linh nói một mình nói nói viện xá không tin, nhưng không tin đối phương nói, không có nghĩa là đối phương nói một điểm nói thật đều không có. Tầng thứ cực cao tàn linh muốn phụ thể Đối với thân thể cường độ sát thực yêu cầu cực cao, không phải tựa như là hắn đã từng hiểu do đến, thân thể cùng thần hồn ở giữa trên lệnh quá đại hội dẫn đến đáng sợ kết cục. Bất quá, chỉ cần luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi một trong số đó thỏa mãn không cao hơn một đại giai yêu cầu là được rồi. Nếu là chỉ cầu thời gian ngắn, trên lệnh có thể phóng đại đến 2-3 đại giai, ba đại giai là hạn mức cao nhất, khả năng còn có thể chất đặc thù ở phương diện này nắm giữ cao hơn gánh chịu ưu thế. Luyện thể đạt đến đầy đủ tương độ, đồng dạng có thể gánh chịu thần hồn. Luyện khí cũng giống như vậy. Trước đó bị viện sóc thu được nạp linh trong bình tàn linh, rõ ràng không ngừng ngũ lục giai tầng thứ Bất quá, cái kia tàn linh tựa hồ có thể ngụy trang tự thân hồn linh tầng thứ, đồng thời không khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ hoặc tâm huyết dâng trào. Loại này ngụy trang để viện sóc nghĩ đến tinh mệnh thuật. Tàn linh lúc ấy ngụy trang đồng thời yếu thế, bị hắn bắt được nạp linh trong bình phong ấn, dùng cái này để hắn không còn đối với cổ dương tồn tại sinh ra quá lớn cảnh giác. Nhưng là rất rõ ràng, nạp linh bình phong ấn đối nó hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương tùy thời có thể lấy phá phong. Bất quá, ngự linh kim hiệp tựa hồ vẫn là sinh ra tác dụng. Chấn áp tàn linh. Nếu không có hắn chủ động lấy nguyên thần chỉ lực tham dò vào, Cái kia tàn linh tự hồ cũng vô pháp tại phá phong sau thi triển thủ đoạn. Viện Sóc hiện tại cũng minh bạch, nạp linh bình này tiện cổ bảo đó là tại động thiên bên trong thu hoạch, nói không chừng cũng là đây tàn linh bố cục một trong. Một vòng lại một vòng, Viện Sóc sau đó trải đuốt tổng kết đứng lên đều cảm giác nhức đầu tử. Hắn đã từng lấy vì chính mình là có thể đi trí tuệ bố cục một đạo. Hiện tại hắn thanh tỉnh, hắn cũng liền chỉ là so với người bình thường đầu óc tốt như vậy một chút. Cùng loại kia trời sinh đầu óc bên trên nếp vốn nhiều đến không hết người so sánh, hắn cảm thấy, sau này mình vẫn là đi lấy lực phá cục phương hướng a. Ngay tại Viện Sóc tiếp tục luyện hóa động thiên thì Xung quanh một vòng những tông môn khác các đại trưởng lão, trong bóng tối thương nghị một trận lại một trận. Bất quá, chờ ngại Khương Thần vị này ngự cảnh trấn quân còn ở nơi này, cho nên, những tông môn khác thương nghị nửa ngày vẫn như cũ không dám làm cái gì tiểu động tác. Chủ yếu là bọn hắn một mực chú ý tông môn Kim Đan nhóm cũng không có vấn lạc. Đây để bọn hắn muốn cưỡng ép xuất thủ lấy cớ đều không có. Bất quá, những tông môn khác người cũng không nấp tử, thấy Khương Thần không có tiếp tục động tác, đoán được động thiên bên trong khẳng định là Ngự Thú Tông chiếm cứ một loại nào đó ưu thế. Mắt thấy chỗ tốt liền muốn rơi hết đến Ngự Thú Tông trên đầu. Theo thời gian trôi qua, một loại nào đó không cam lòng Bất mãn càng phát ra nồng đậm, thẳng đến Đông Hải vực tiên địa đột nhiên sinh ra một loại nào đó nghiêng trời lệch đất một dạng động tĩnh lớn, sóng biển đảo thiên gió nổi mê phun. Không tốt, nơi đây phàm nhân muốn gặp nạn. Những tông môn khác lập tức mượn cơ hội này, đem một mực định trụ động thiên môn hộ không gian linh bảo rời, bắt đầu tiến đến cứu trợ Đông Hải vực nội các hồn đạo. Liên Xếp như Khương Thần, đối với cái này cũng không có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, Khương Thần cũng không có ngăn cản. Hắn để từ động thiên bên trong đi ra tông môn đệ tử cũng tiến đến cứu tế. Chương 406, đại năng chuyển thế. Cường thần tu vi so những tông môn khác tại đây tu sĩ cao hơn nhiều, cảm ứng được càng nhiều động thiên bên trong tình huống, phát hiện động thiên bên trong đã từ từ khôi phục ổn định. Với vậy, những tông môn khác chuẩn. Hắn lập tức truyền niệm thông tri Viên Sóc. Viên Sóc trong lòng hơi động, toàn lực thi triển, động thiên bên trong tinh vân lưu chuyển, tinh quang sáng chói hóa thành từng mảnh tinh quang mang, cũng làm cho tinh trận bằng nhanh nhất tốc độ cộng minh rèn luyện thành công. Tứ tự tượng quý nhất. Tứ tự lệnh trong nháy mắt dung hợp hóa thành một mai. Hắn cũng trong nháy mắt đem đây cái linh bảo tầng thứ động thiên hạch tâm lệnh bài, luyện hóa sau thu vào trong nguyên thần, đặt thái âm tinh thần quyết quán tượng độ phía dưới. Ngoài giới Động tiên môn hộ theo không gian ngưng kết quả chặt rút lui mở, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thành công. Khương Thần truyền niệm hỏi Viện Sóc. Viện Sóc gật đầu. Cái kia, trước tiên phản hồi tông môn. Khương Thần tận mắt thấy Viện Sóc thần hồn tầng thứ từ hóa thần đột phá đến Luyện Hư, đối với Viện Sóc thái độ vô ý thức điều chỉnh chút, càng cẩn thận mấy phần. Dù sao một vị giống như hắn như vậy tiên kiêu tiên chủng, cùng một vị viễn siêu hắn tiên chủng, cả hai khác nhau là to lớn. Cái trước hắn tưởng thức đồng thời nguyện ý chỉ điểm cùng bổ dưỡng, hy vọng tương lai trên đại đạo có thể trao đổi lẫn nhau cùng có lợi. Mà cái sau Khương Thần Thị không cách nào lại coi là tiểu bối mà đối đãi. Chỉ điểm, người ta nói không chừng qua vài ngày liền cùng hắn cùng giai. Tiếp qua vài ngày, hắn liền phải hướng người ta thỉnh giáo tìm kiếm chỉ điểm. Nếu như Lê Tiểu, không, vị này Càn Đạo Hữu thật chỉ có 14 tuổi tuổi tác. Khương Thần không dám tin, nhưng cũng không thể không tin. Trước mắt vị này Càn Đạo Hữu, thiên phú cơ duyên đều vượt ra khỏi hắn kiến thức phàm y. Ta trước xử lý một chút Đông Hải vực thiên tài. Viên sóc luyện hóa động thiên trong chớp mắt ấy cái kia, cũng minh bạch Đông Hải vực bên này đản sinh thiên tài nguyên nhân. Tứ tượng động thiên môn hộ cùng Đông Hải vực kết nối. Vô số giữa năm, không ngừng hấp thu Đông Hải vực linh khí để duy trì tự thân, bởi vì phương thế giới này, Tinh Không cùng Tứ Tượng Động Thiên trong truyền thừa Tinh Không khác biệt, cho nên, vô pháp lấy tinh lực duy trì tự thân. Đương nhiên, Tứ Tượng Động Thiên vẫn có thể hấp thu giữa thiên điệu tinh lực, chỉ là không đạt được duy trì hắn đầy trạng thái thời kỳ. Lại thêm có cái khác một chút nguyên nhân, để Tứ Tượng Động Thiên một mực gần nấp tự thân tồn tại. Điều này sẽ đưa đến Đông Hải vực nơi này tựa như là nhiều một cái linh khí đệ lộ điểm. Động Thiên môn hộ chố khu vực xung quanh một mạnh, từ từ liền thành tập linh khu. Lần này Động Thiên nội bộ mất cân bằng, Đặc biệt là Viêm Sóc bắt đầu toàn lực điều chỉnh động thiên bên trong tình trận về sau, động thiên bên trong năng lượng pháp tắc ba động đem ngoại giới năng lượng pháp tắc dẫn động. Viêm Sóc tại thời động tình trận cộng minh luyện hóa thì cũng không nghĩ tới. Lúc đầu động thiên cùng ngoại giới kết nối là phi thường bí ẩn đồng thời như có như không, cho tới trước đó Khương Thần đều không thể tùy tiện khóa chặt động thiên tọa độ. Tại thiên đạo cảm ứng bên trong cũng không tồn tại. Nhưng hắn đây một đại lực thôi động sau, động thiên cùng ngoại giới liên hệ liền trở nên rõ ràng đứng lên, cho tới ngoại giới thiên điệu tự tuyệt lại bị đánh cấp năng lượng pháp tắc, bắt đầu phản kháng dễ rủa đứng lên. Đương nhiên, trước mắt chỉ là Đông Hải vực phiến thiên điệu này như thế. Trước kia giống như là bị treo rút máu cái ống. Hiện tại, Đông Hải vực không muốn bị rút máu, thế là pháp tắc ba động xung đột kịch liệt, năng lượng ba động rõ ràng lớn đứng lên. Thiên địa sinh ra biến cố. Pháp tắc cùng sức mạnh tự nhiên ở giữa có trực tiếp nhất liên hệ. Pháp tắc ba động, sức mạnh tự nhiên tự nhiên cũng liền tùy theo chấn động mãnh liệt đứng lên, thế là xuất hiện ở trước mắt đó là Đông Hải vực bên này tiên thai chập trùng. Thiên địa pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Viên Sóc phát giác được điểm này về sau, đương nhiên vô pháp ngồi nhìn. Mặc dù hắn cũng coi là giải quyết động thiên rút máu Đông Hải vực tiên địa một chuyện, nhưng hắn bây giờ lại thành động thiên chủ nhân. Nếu như hắn từ bỏ động thiên để hắn tự nhiên sụp đổ trả lại pháp tắc năng lượng cùng nơi đây thiên địa. Chờ cố này hỗn loạn bình phục sau, như vậy, hắn có lẽ còn có công lớn ở thiên địa. Đáng tiếc, Viên Sóc nghĩ đến đã từng bị thiên kiếp dọa, bị thiên phạt đè mắt tới hai lần sự kiện, đối với phương thiên địa này bây giờ không có quá thật tốt cảm giác cùng thuộc về chỉ tâm. Nếu không có kinh lịch thiên phạt bên dưới hiểm chết sinh tử sợ hãi, hắn có lẽ còn sẽ trột dạ với mình đánh cấp thiên địa lực lượng, nguyện ý nỗ lực một chút đến cân bằng được mất. Nhưng là, hắn là đắc tội thiên địa, có thể phương thiên địa này chẳng lẽ liền không có đắc tội hắn sao? Viên Sóc không nghĩ tới nghịch thiên mà đi nhưng cũng không muốn Tuận Tiên liếm nói, nếu như hắn chỉ là nhất giai nhị giai tam giai tiểu tu sĩ, hắn khả năng liền tạm thời quỳ, có thể trạch tiền bối ban đầu che chở hắn thì, một kính tôn phệ thiên phạt một màn, thủy chung để hắn tâm lý có một cô nóng bỏng lại run rẩy hướng tới cùng chờ mong. Thiên phạt, thiên phạt tôi, ngươi dám phạt ta, liền, nuốt ngươi. Viên Sóc hai mắt rực sáng, thu liễm lại hỗn độn thánh thể tôn phệ năng lực dục dịch. Hắn kịp thời nhìn lướt qua tu thiên bảng, luyện thể ngũ giai trung kỳ, còn chưa tới có thể cùng thiên đạo xoay cổ tay tầng thứ, không thể gấp, nhịn xuống, một ngày nào đó Hắn cũng muốn nếm thử thôn phệ thiên phạt hương vị. Viện Sóc hướng tông môn tiền bối gật đầu truyền niệm một câu. Sau đó, hắn một bước bước về phía hư không, tìm kiếm được một chỗ pháp tắc hỗn loạn nhất khu vực. Hắn bắt đầu trải vướt bình phục những này hỗn loạn tiên địa pháp tắc. Dư thừa linh cơ hút vào thể nội, chuyển hóa làm có thể cân bằng một loại khác linh cơ. Hắn, ngũ hành tiên linh căn. Tiên linh căn để hắn đối với thiên ngũ hành trị lực đều đạt đến độ cao cao nhất độ phù hợp cùng thân thể. Lúc đầu ngang ngược hỗn loạn thiên địa lực lượng tới gần hắn sau, đều tự nhiên mà vậy nhu hòa đứng lên. Pháp tắc hỗn loạn, đồng dạng đó là âm dương mất cân bằng, ngũ hành mất cân bằng. Nhiều nhất trọng điểm một cái là ngũ hành âm dương mất cân bằng, trải vượt chuyển hoán đây mấy loại thiên địa lực lượng hắn thuận buồm xuôi gió. Khương Thần một đường đi theo Viết Sóc, nhìn thấy Viết Sóc thao tác trong lòng dung động không thôi. Hắn đương nhiên cũng có thể cưỡng ép trấn áp thiên địa pháp tắc, trải vượt hỗn loạn năng lượng. Thế nhưng, hắn có thể làm được nhẹ nhàng như vậy tùy ý trong lúc giơ tay nhấc chân để pháp tắc chủ động tấn công, đồng thời nghe theo phân hóa cùng chuyển hóa phân phối sao? Giống như, kém một chút, vị này, thật 14 tuổi, là đời này 14 tuổi a. Đại năng chuyển thế. Khương Thần từ khiếp sợ đến chết lặng, tâm lý từ từ có một cái suy đoán. Vị tiền bối này, ngài có thể hay không? Cũng xuất thủ một cái. Viện Sóc đem hỗn loạn nhất, bạo lệ nhất mấy nơi nhanh chóng trấn áp trải vượt sau, phát hiện đi theo phía sau một cái màu cá. Chính hắn bận tối mày tối mặt, vị tiền bối này lại một đường ngẩn người sốt thần, lại hồi tưởng đến từng tại độn chống chân ở giữa thì ký ức. Viện Sóc liền tính rất cảm kích vị tiền bối này trước đó hộ pháp cứu viện tri ân, trong lòng cũng luôn có điểm không quá thoải mái. Ta họ Khương, Khương Thần. Khương Thần chủ động tự giới thiệu mình tính danh, nghe Viện Sóc gọi hắn tiền bối, hắn là càng ngày càng khó chịu cùng tâm tình phức tạp. Giới thiệu xong tính danh sau hắn cũng lấy lại tinh thần. Mặc Cẩm đã nhận ra Càng Đạo Hữu không vui, hắn trong nháy mắt liền suy nghĩ ra nguyên do. "Không, chức Càng Đạo Hữu ngươi an toàn hơi trọng yếu hơn, ta liền tính xuất thủ, hiệu suất cũng không bằng ngươi, không bằng, ta phối hợp ngươi đi." "Như thế nào làm? Ngươi chỉ huy." Khương Thần trong nháy mắt đã tìm được thích hợp hai người ở chung hình thức. Chương 407: Sư minh sư đệ. Viên Sóc nghe được Khương Thần nói như vậy, ngẫm lại cũng không có cự tuyệt. Hắn đối với thiên địa lực lượng cân bằng có một loại bản năng cảm ứng, trải vượt đứng lên cũng không khó, chỉ là hắn tu vi dù sao cũng có hạn. Thấy Khương Thần mượn ý xuất thủ, hắn thử chỉ huy mấy lần. Phát hiện hai người phối hợp hiệu quả về sau suất tăng lên không chỉ gấp 10. Cái này có thể càng nhanh trấn áp xuống thiên hai, để Đông Hải vực khôi phục lại bình tĩnh. Mặt khác, có Khương Thần đi theo, hắn cũng sát thực an toàn nhiều. Trên đường đi xa xa gặp phải mấy vị hóa thần tu sĩ, đều là không có tới gần liền cách xa. Tiếp đó, tại Khương Thần viện sóc hai người phối hợp xuống Đông Hải vực hỗn loạn thiên địa lực lượng từ từ nhiều ít, viện sóc cũng không chút hoang mang đứng lên. Một bên trải vớt thiên địa lực lượng, một bên cân nhắc sự tình khác, cùng Khương Thần ở chung thời gian dài, phối hợp nhiều, đối với Khương Thần ấn tượng cũng tốt nhiều lại có chậc tiền bối nói, vị này là có thể tín nhiệm tông môn tiền bối. Đúng, còn giống như là chậc tiền bối nói qua trưởng môn. Viên Sóc nghĩ đến mình một lòng phải phối hợp chậc tiền bối đối đối phương xuống đài, sau đó cướp người ta vị trí, cũng không khỏi đến sinh ra một điểm chỗ dạ. Cùng độn không ngoài ý muốn dung hợp một cái, hắn quyết định không còn canh cánh trong lòng, cũng không còn chột dạ ấy nãy, liền ổn cố mọi người một người hố một lần thua thua đến chỉnh ngay ngắn. Vừa nghĩ như thế, Viên Sóc trên tâm lý liền lẽ thẳng khí hùng đi lên. Khương Tiền bối, Khương huynh, Khương đạo hữu đều có thể, đừng gọi ta tiền bối. Viên Sóc Trên đường đi bởi vì xưng hô biệt bạch thật nhiều lần, hắn đều tận khả năng không hô xưng hô. Nhưng, mọi người một cái tông môn, đối phương vẫn là trước mắt trưởng môn, hắn làm sao cũng không thể xưng huynh gọi đệ, thậm chí ngang hàng tương xứng gọi đạo hữu a. Đây người, cái gì ma bệnh a đây là? Viên Sóc trong bóng tối liên hệ Trạch Tiền Bối, đổ nước bọt gương thần vị này trước mắt trưởng môn cổ quái tỉnh tỉnh. Trạch Tiền Bối, thói quen liền tốt. Một bên khác, Thương Thần cũng trong bóng tối liên hệ Trạch lão, rất u uán bạch, Trạch lão ngài là không phải tại lửa ta, vị kia viên Sóc rõ ràng không phải bình thường lai lịch. Rõ ràng là đại năng chuyển thế a. Trạch lão nghe xong, cũng mơ. Ngẫm lại, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Hắn cũng chỉ có thể xác nhận Viện Sóc không có bị đoạt xá, Cốt Linh Phương diện chỉ có 14 tuổi khoảng chừng, hắn thân sinh phụ mẫu huynh đệ đều tại tông môn bên trong đâu. 14 tuổi, thiên phú tuyệt thế có thể lý giải. Nhưng tuyệt thế đến Viện Sóc loại trình độ kia, xác thực có chút vượt qua lẽ thường. Nếu như nói hắn là đại năng chuyển thế, tựa hồ tất cả liền có thể hiểu. Trạch lão thế là hồi phục, để Khương Thần thái độ tốt đi một chút, đừng lộ ra ngang bướng bản tính đi ra để cho người ta không để vào mắt. Đối với Viện Sóc xuất hiện không có ở bọn hắn lúc đầu tông môn khí vận suy tính bên trong, cũng tựa hồ minh bạch đứng lên. Nếu là đại năng chuyển thế, khẳng định không phải bọn hắn có thể suy tính, mà bây giờ tông môn bởi vì có đại năng chuyển thế gia nhập khí vận phương diện khẳng định cùng dự đoán không còn tương đồng. Đến điều chỉnh mới ứng đối phương thức. Trạch lão cúp máy cùng Khương Thần giao lưu, một mình trầm tư đứng lên. Đại năng chuyển thế bái tại bọn hắn tông môn bên trong, là kiện có lợi có hại sự tình. Nhưng nếu là không có xử lý tốt, cũng không phải là lợi và hại được mất vấn đề, mà là bọn hắn tông môn còn ở đó hay không vấn đề. Trạch lão hồi tưởng cùng Viện Sóc ở giữa ở chung, cảm thấy việc Sóc vị này chuyển thế đại năng tựa hồ đối với khi trưởng môn có không thấp hứng thú, trong lòng yên lặng có quyết định. Viện Sóc cùng trạch tiền bối giao lưu sau, quyết định sẽ không tiếp tục cùng Khương Thần kiên trì vấn đề sương hô, dù sao đây là trạch tiền bối cũng không thể tránh được. Thói quen liền tốt bốn chữ lộ ra quá nhiều bất nhã dĩ. Cái này người tính cách bên trên vấn đề không nhỏ. Được rồi, ứng phó ứng phó, sương hô chỉ là việc nhỏ tùy tiện a Khương. Viện Sóc mở miệng, sương hô kệ lại. Không gọi tiền bối gọi đạo hữu, thật có điểm têu không được. May mắn Khương Thần đã nhận ra điểm này. Linh cơ khẽ động. Viện sư đệ ngươi gọi ta Khương sư huynh a. Lúc đầu Khương Thần hắn là muốn thu Viện Sóc làm đệ tử, nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũng là rất tâm động lại vô cùng đại nghị lực từ bỏ ý nghĩ này. 14 tuổi, chân hồn lục giai luyện thể ngũ giai, tu vi vượt qua hắn là chỉ ngày những người. Nếu như hắn lựa gạt đối phương thu làm đệ tử, mặc dù là có thể kết xuống nhân quả, nhưng Khương Thần khó được thay vào mình đi suy tư nửa ngày. Nếu là có người trợ dịp hắn mất trí nhớ lừa hắn làm đệ tử, liên tính nhân quả bên trên, đối phương chiếm sư trưởng danh phận, nhưng hắn khẳng định ghi nhớ sau đem tiện nghi chiếm trở về, đồng thời tăng thêm một chút xíu lợi tức. Đổi một người hắn liền lên. Nhưng việc xóc Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương tuổi tác, còn có hai lần gặp mặt thực lực sai biệt, phải cố gắng khất chế mình tìm đường chết suy nghĩ. Đã đắc tội một lần, lại làm? Sợ là chậc lão mặt mũi cũng không chống đỡ được. Viên sóc trước đó đối với hắn có bài xích, còn nhớ rõ giới tầng không gian bên trong ngoài ý muốn, hắn lòng dạ biết rõ. Bất quá, đối phương tựa hồ xem ở chậc lão trên mặt, còn có hắn một mực thay hắn hộ pháp trên mặt, không còn so đo giới tầng không gian bên trong ngoài ý muốn. Nhưng nếu là hắn lại gây sự, cũng không phải là kết duyên, mà là kết thủ. Cho nên, Khương Thần vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến một cái càng ngốn hòa có thể cho song phương quan hệ để thăng biện pháp. Lúc đầu, hắn là muốn kết bái, nhưng cương huynh sưng hô thế này đều không tiếp thu được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sư huynh đệ tương sưng, hắn sau khi mở miệng, phát hiện Viên Sóc không có lập tức cư tuyệt, thế là không ngừng cố gắng giữ vững được một trận. Viên Sóc thỏa hiệp. Dù sao Khương Thần Khương Sư huynh nói hay lắm, hai người bọn hắn đều là trạch lão coi trọng nhất tông môn thiên kiêu. Tại trạch lão trong mắt, đều là tiểu bối. Viên Sóc hắn sưng trạch lão là tiền bối, lại sưng Khương Thần là tiền bối, dạng này đối với trạch lão liền lộ ra quá không tôn trọng, kém mối phẫn. Khương Thần nói thẳng hắn cũng là xem chạch lão là tiền bối sư trưởng, chỉ là chạch lão cự tuyệt tu hắn làm đồ, nhưng hắn tâm lý một mực xem chạch lão là thân trưởng, hỏi Tham Viết Sóc phải chăng cũng là như thế. Viết Sóc nhận đồng lý do này, lại nghe Khương Thần nói chính hắn tuổi tác cũng không lớn, nhìn núi Phương thần thái khí chất cũng xác thực không giống sống được quá lâu tiền bối lão nhân, lớn lên cũng giống chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi. Tham dò kêu một tiếng Khương sư phía sau, cảm giác coi như thuận miệng. Song Phương đều cảm giác sư huynh sư đệ xương hô sát thực rất thích hợp. Viết Sóc liền biết nghe lời phải. Khương sư huynh, tiểu đệ muốn hỏi một cái, ngài cảm thấy những cái kia những tông môn khác đệ tử phải làm thế nào xử lý? Chủ yếu là trước đó động thiên bên trong có một đạo linh thể một mực đang quấy rối, trước mắt tựa hồ còn có tàn linh tồn tại, đáng tiếc ta không biết như thế nào đem tiêu ra. Xương Hô thượng quan hệ nhất định, Viết Sóc cũng cảm giác Khương sư huynh thân cận không ít. Hắn mở miệng hướng đối phương tỉnh giáo đứng lên. Khương Thần đối với Viết Sóc thân cận cũng rất hài lòng. Nghiêm Tức thay hắn phân tích một chút, hai người thế là một bên trại vớt thiên địa lực lượng một bên đem một chút tông môn đệ tử cùng Đông Hải vực tu sĩ thả ra. Bất quá, nguy trang thành khe hở không gian bên trong rơi ra ngoài. Động Thiên bên trong tu sĩ dễ xử lý, nhưng Viết Sóc nói tới Tàn Linh, để Khương Thần coi trọng cũng chú ý đứng lên, hắn hỏi thăm một chút chi tiết về sau, đem hắn trước đó suy đoán nói cho Viết Sóc. Chương 408, cùng Thiên Đạo lẫn nhau cắt một bặt hai. Liên quan tới Động Thiên Chi Linh có vấn đề một chuyện, Viết Sóc cùng Khương Thần đều có chỗ suy đoán. Kết hợp hai người giải tin tức, đem Động Thiên Chi Linh tình huống, gãy ra một cái tương đối hợp lý đáp án. Tế luyện Động Thiên Chi Linh thì, cắt chém tự thân hồn thể mạnh vỡ hòa tan bảo, như thế, tại Vẫn Lạc Tử vong thưởng có tỷ lệ nhất định thức tỉnh đã từng ký ức. Đương nhiên, cũng có thể là đem mình sinh luyện Nhưng khả năng này không lớn. Muốn để độ vật pháp bảo sinh ra linh tính, liền phải không ngừng tế luyện. Mỗi lần tế luyện đều sẽ tiêu hao luyện bảo giả tinh thần lực pháp lực. Muốn tăng tốc tế luyện, liền phải dung nhập linh tính vật liệu. Nếu như vậy còn ngại chậm. Ma đạo tế luyện đó là sử dụng những sinh linh khác huyết luyện pháp. Ngoài ra còn có một chút hao tổn tự thân nhanh chóng tế luyện pháp, đó là các gia các môn bí thuật trị liệu. Khương Thần đơn giản cho viện sóc dạng mấy cái. Cụ thể cái kia động tiên trì linh là chuyện gì xảy ra, viện sóc cũng không phải nhất định phải biết rõ ràng, chỉ là hiểu càng nhiều càng có trợ giúp hắn năm đến tàn linh. Phương diện này Khương Thần xác thực cung cấp không ít trợ lực. Lúc đầu Phương Thần còn lo lắng cái kia tàn linh mục đích là Đoạt Xá viện sóc viện sư đệ, nhưng hắn phát hiện viện sư đệ biết, đồng thời không chút nào lo lắng, lập tức hỏi nhiên, "Đúng a, chuyển thế đại năng sợ cái gì đoạt xá đâu? Không có phương diện này lo lắng về sau, hai người liền lại thương nghị một chút có thể tìm kiếm tàn linh thủ đoạn, cùng một chỗ đem động. Tiên bên trong tu sĩ khác cùng tông môn đệ tử kiểm tra một lần, không có vấn đề liền ném đi đi ra. Một nơi vứt một chút, các tông môn đệ tử đều có, có ném tới đảo bên trên có ném xuống biển, đám tu sĩ còn không đến mức bị chết đuối. Không xác định, trước lưu lại. Dù sao quyền chủ động trên người bọn hắn Đi vòng vòng một vòng, đem Đông Hải vực Thiên Thai giải quyết triệt để, cũng đem động thiên bên trong những tông môn khác đệ tử cùng bản thân tông môn đệ tử phóng ra. Những này thả ra đệ tử vừa vặn có thể bận rộn tại giải quyết Đông Hải vực Thiên Thai sau một chút phiền toái, thì như gặp tai họa phàm nhân giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, Viết Sóc cũng lưu lại một bộ phận Đông Hải vực nội tu sĩ tại động thiên bên trong. Trên cơ bản đều là luyện khí kỳ. Bao quát hắn trước kia võ bộ cấp cũ cùng hai cái cùng đạo tiểu đồng bọn Điền Vạn cùng Châu Sung Anh. Hắn thông qua linh học nhóm chú ý đã sớm biết ba người này tình huống. Hỏa Hồ Đạo đã không có, bị ma thai tiêu diệt. Mà Điện Vạn cùng Châu Sùng anh sư trưởng cũng chết ở Ma Thai. Chỉ có Điện Vạn cùng Châu Sùng anh hai người bởi vì sớm rời đi Hỏa Hồ Đạo, mà tránh đi sinh tử trực tiếp, lại gặp gỡ cấp cũ, liền cùng một chỗ hành động. Đông Hải vực bên này Ma Thai trước đó chết không ít người, tu sĩ cùng phàm nhân đều không ít. Bất quá, nhấc lên Ma Thai ma đầu cũng đã không có, liền tính còn sống, tại trước mắt các đại tông môn đều có trưởng lão cùng kim đan đệ tử tuấn sát Đông Hải vực tình huống dưới, ma đầu cũng không có khả năng lại ngoi đầu lên. Với lại, liền tính tứ tượng động thiên biến mất, nghĩ đến các tông môn đều sẽ lưu lại tu sĩ chú ý bên này tình huống, Mặc dù khả năng Đông Hải vực tu sĩ thế lực sẽ không quá cao hứng, nhưng đối với Đông Hải vực chỉnh thể đi lên nói, yếu tố an toàn là tăng lên. Dù sao Trung Châu những này đại tông môn bất kể như thế nào tốt xấu cũng tự nhận là là tu sĩ chính đạo, đối với phàm nhân thái độ mặc dù cao cao tại thượng nhưng cũng sẽ không tổn thương. Gặp gỡ phàm nhân thiên tai hoặc tao ngộ chiến loạn, còn sẽ chủ động cứu trợ một hai, để tránh phàm nhân tử thương quá nhiều. Công đức nghiệp lực mà nói, đại tông môn tu sĩ ở giữa vẫn tương đối để ý, dù sao công đức nhiều nghiệp lực thiếu tại lôi kiếp bên trên quả thật có chút khác biệt. Viện Sóc tại cùng Khương Thần đàm luận đến cái đề tài này thì Còn có chút nghi hoặc, cho nên, thiên đạo vẫn là rất đề ý phàm nhân sinh tử sinh sôi sao? Ai biết được, có lẽ cùng sinh cơ có quan hệ. Khương Thần như thế phỏng đoán. Một cái thế giới cần sinh cơ mới có thể có tiến một bước trưởng thành khả năng. Á Khương Thần nói hắn như thế phỏng đoán lý do. Vạn năm trước, phương thế giới này phàm nhân yếm ít, sinh tồn gian nan, khắp nơi thiên hà, tựa như Đông Hải vực trước đó như thế, thiên địa lực lượng hỗn loạn không thôi. Chúng ta ngự linh tông đến, trấn áp thiên thai trải vớt thiên địa lực lượng, dạy bảo phàm nhân khai chí sinh sôi. Trước đó, đây một giới không có gì bí cảnh động tiên tiểu thế giới loại hình. Nhưng theo phàm nhân trăm năm ngàn năm sinh sôi vô số, lại có tu sĩ si mang tộc nhân bốn phía khai hoang. Như thế ngàn năm sau, liền có bí cảnh kết nối vào bản giới. Từng cái bí cảnh kết nối giới này, các phương truyền thừa bởi vậy mà đến, chúng ta Ngự Linh Tông cũng chưa từng quá nhiều trên phép. Đương nhiên, bất quá một giới chỉ địa có gì có thể tranh. Khương Thần nói đến đây, thoải mái cười cười. Hắn mang theo việc xóc một đường xem xét Đông Hải vực hồi phục tình huống, đồng thời giới thiệu bản giới cùng Ngự Linh Tông nhân quá quan hệ. Giới này sinh cơ thịnh vượng về sau, Thiên đạo cũng càng ngày càng cường đại liền có ý tưởng, sau đó bị chúng ta trấn áp rất nhiều năm lại sau đó Ngự Linh Tông liền được Thiên đạo hô một lần. Đương nhiên, Thiên đạo cũng xuống dọc đến chỗ tốt. Viên Sóc, quả nhiên, hắn đối với đây một giới thiên đạo để không nổi kính ý là có nguyên nhân. Nghe Khương Thần nói đến tùy ý như vậy, này thiên đạo bị hắn nói đến phảng phất sắt vách gác lần cận đồng dạng. Hai người đang nói chuyện, lúc này phía trước một đám hóa thần tu sĩ khí thế hùng hổ bày tới. Khương Thần cười lạnh một tiếng, cũng không đợi những cái kia những tông môn khác hóa thần tu sĩ mở miệng nói cái gì, cả người hắn lập tức biến lớn hóa thành trăm trượng thần ma, duỗi ra bàn tay liền hướng những tu sĩ kia vung đi. Những cái kia hài nghỉ ngự thú tông nuốt độc tiền, lẫn nhau thương nghị muốn để ngự thú tông phân ra bộ phận lợi ích hóa thần nhỏ. Từng cái nhìn thấy thần ma cự nhân hình thái khương thần, vừa muốn mở miệng. To lớn bàn tay liền đến, giương tay, ngự cảnh chân con người. Vệ đốt khương thần giống như là đập muỗi đồng dạng đem một đám hóa thần tu sĩ đánh bay, lúc này mới thu nhỏ biến trở về thường nhân kích cỡ, hướng viện sóc cấm hấp cười một tiếng, nói ra: "Đúng, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào?" Viện sóc dừng một chút, trả lời, nói đến ngự linh tông cùng thiên đạo lẫn nhau tắt một bạn hai. Ách! Thiên đạo hoàn thủ đau nhức. Viện sóc phát hiện hắn bị vừa rồi một màn ảnh hưởng tới. Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, lại phát hiện hắn nói đến tựa hồ cũng không có vấn đề. Ha ha ha, đây ví dụ không tệ. Khương Thần cười to đứng lên, ngừng cười, lại hỏi, "Việt sư đệ đối cứng mũi màn này, có ý nghĩ gì sao?" Viên Sóc sững sốt một chút, tham dò trả lời, "Hàn lẩm, không, cái khác tông hóa thần đám tu sĩ, giống như không biết bọn hắn rất yếu." Lời này vừa ra, Khương Thần cười đến ôm bụng, dáng vẻ hoàn toàn không có. Việt Sóc một mặt bất đắc dĩ, vị này Khương sư huynh điểm cười làm sao thấp như vậy? Người đã trưa, hắn chẳng lẽ nói không phải lời nói thật sao? Sư đệ cảm thấy bọn hắn rất yếu, chẳng lẽ lại bọn hắn còn ngụy trang đến thơm? cố ý gạt chúng ta. Thế nhưng là đổ cái gì a? Viết Sóc lưu ý đến mấy cái hóa thần tu sĩ bị hắn Khương sư huynh một bản tay đánh bay đồng thời còn bị thương nặng. Hắn Lục Gia thần hồn cùng Linh Tê Chỉ nhãn thấy rõ ràng. Liên vị để bọn hắn khinh thị, cho nên không tiếc khổ nhục kế. Những tu sĩ này, có thể hay không càng chuyên chú một điểm tu luyện, đừng đem đầu óc bên trên nếp nhăn lãng phí ở những này không quan hệ tu hành trên phương hướng được sao? Tâm nhãn so tổ ống còn nhiều, còn có thể hảo hảo tu hành sao? Viết Sóc một mặt không tán đồng. Chương 409, Hồi tông cùng hai cái sữa em bé. Đúng vậy a. Tu hành sắt thực đến chuyên lại thành. Khương Thần cười một trận, cũng đồng ý viện sóc quan điểm. Hắn đối với viện sóc đại năng chuyển thế thân phận càng phát ra thích hứng cùng dưỡng tin. Dù sao 14 tuổi thiếu niên liền tính lại thiên tư tuyệt thế, tâm tính về tâm lý bên trên, liên quan tới tu hành đồng dạng đều là đứng tại còn tại tìm tòi học tập trạng thái. Giống viện sóc dạng này, đã có thành thủ lập lý niệm quan điểm. Bất kể thế nào nhìn, đều khó có khả năng mới 10 mấy tuổi. Có thể là thân hồn tầng thứ đề thăng quá nhanh, dẫn tới trí nhớ kiếp trước có chút thức tỉnh đan ngắn. Khương Thần không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ là trưng cầu một cái viện sóc đề nghị, sau đó mang theo viện sóc quay trở về tông môn. Mặc dù hắn thấy hẳn là chuyện thế mà không phải đoạt xá, nhưng động thiên sát thực xảy ra ngoài ý muốn, để Trạch lão nhìn xem càng an tâm. Viên Sóc cũng muốn trách Tiền Bối, so sánh Khương Thần vị này mới quen không lâu sư huynh, hắn khẳng định vẫn là càng tin tưởng trách Tiền Bối vị này tại Thiên phạt bên dưới che chở ở hắn đại lão. Trở về Ngự Thú Tông, đi độn chống chân ở giữa. Đây cũng là duy nhất có thể lúc trước tránh đi Đông Hải vực bình chứng một loại lui tới xuất hành phương thức. Dung Khương Thần phép pháp, đó là giới tầng không gian bên trong hành động. Phổ thông hóa thần đều không chơi nổi. Trừ phi nắm giữ đạt đến thần thông tầng thứ không gian linh bảo. Dụng cụ thể cấp bậc đến nói, đó là đến có lục giai trở lên không gian bạo vật mới được. Tam giai kim đan tứ giai nguyên anh ngũ giai hóa thần. Lục giai đó là lựa hư. Càn Thư Khương thần nói, lục giai cũng vẹn vẹn đạt đến có thể định vị cũng mở ra giới tầng không gian tầng thứ. Muốn tự do xuyên qua còn làm không được. Trẫm muốn mạng. Nhưng hắn khác biệt. Nói đến đây, Khương thần dừng lại. Viên Sóc cũng nhìn chằm chằm Thương Thần. Khủ. Chúng ta là sư huynh đệ, trước đó vi huynh có nhiều đã tội. Đây là nhận lỗi. Khương Thần phi thường sảng khoái nhét Viên Sóc một đống bồi thường. Viên Sóc nhìn lướt qua, nhận lấy. Kỳ thực trước đó hộ pháp cùng cứu viện đã có thể triệt tiêu đụng cái kia một cái ân oán, bất quá, Viện Sóc cũng sát thực cần đủ loại tu hành tài nguyên. Ta sẽ không chủ động nói cho Trạch Tiền buổi trước đó sự tình. Viện Sóc cũng trở về một cái hứa hẹn. Khương Thần thở dài một hơi, nụ cười cũng rực rỡ mấy phần, thân cận nói, chúng ta sư huynh đệ sự tình, cũng không cần thiết mọi chuyện đều cùng Trưởng bối nói đi, sư đệ nếu là có cái gì cần hỗ trợ cứ việc tìm Vi huynh. Song Phương đạt thành chung nhận thức. Khương Thần cũng dụng tâm chỉ điểm Viện Sóc như thế nào xuyên qua giới tầng không gian. Viện Sóc trước đó ngưng tụ một đạo không gian thần thông phù văn. Bất quá, Cái kia đạo không gian thần thông phụ văn chỉ là đạt đến thần thông thuật tầng thứ, cụ thể đến cấp bậc, đó là ngũ giai tầng thứ, mà muốn đạt đến giới tầng không gian xuyên qua, nhưng là cần tăng lên tới lục giai. Viện Sóc hướng Khương Thần thịnh giáo, thu được Khương Thần vô tư quà tặng mấy bộ liên quan đến không gian thần thông đạo thuật. Viện Sóc nhắm mắt dẫn động thái cực quan tưởng độ bên trên năng lượng, nội tính tăng nhiều, đốn nộ gia chỉ, rất nhanh liền hấp thu những này không gian thần thông đạo thuật tin tức bổ đắp tự thân không gian thần thông phụ văn. Không gian pháp tắc khí tức ở trên người hắn lấp loé xuống lần nữa tu liễm. Khương Thần lại một lần nữa tận mắt thấy. Khương Thần, cái này Lỗ hổng xuất không gian thần thông. Viện Sóc mở hai mắt ra, hướng Khương Thần thành khẩn nói dạ, tâm lý lại không nửa điểm o cục, thậm chí còn nhớ từ bỏ cùng đối phương cạnh tranh trưởng môn. Bất quá, nghĩ đến Trạch Tiên Bối, hắn chỉ có thể hãy nay nghĩ đến, chờ hắn làm trưởng môn lại bồi thường Khương Thần sư huynh á ngự thú tông bên trong. Viện Sóc cùng Khương Thần đều đến truyền thừa điện bên trong. Trạch Tiên Bối đối với giữa hai người hòa hợp bầu không khí cũng cực kỳ hài lòng. Tại Viện Sóc cùng Khương Thần yêu cầu bên dưới, Trạch Tiên Bối thay Viện Sóc kiểm tra một chút tự thân tình huống, lúc này mới thả hắn trở về xử lý một chút phong bên trong việc vật vã. Viên Sóc phát hiện trạch tiền bối vô pháp kiểm tra đến hắn thu nhập trong nguyên thần tứ tự lệnh. Thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ. Cái kia tàn linh đến cùng chạy đi đâu? Trước mắt hắn không ngừng tại động thiên bên trong quét tìm, cũng không tìm tới hắn chỗ. Chỉ có thể trước khôi phục tứ tự tượng tinh cung nhóm trận pháp bố trí. Lấy tứ tự tượng tinh cung nhóm là động thiên hệ tâm, đem động thiên bên trong không gian mảnh vỡ từng cái dung hợp đồng thời bố trí tại tinh cung nhóm bên ngoài. Động thiên bên trong lưu lại một số người, không có tông môn đệ tử. Những người này đối với động thiên hiểu rõ cũng không nhiều, đồng thời vẫn cho rằng linh hạt là động thiên bên trong chính thức sứ giả. Đương nhiên trước đó là giả, hiện tại nhưng là thật. Viên Sóc thông qua linh hạt khiến cái này người tại động tiên bên trong bắt đầu chữa trị kiến trúc trận pháp làm ruộng khai hoang quét dọn trở tạp vụ. Những nhiệm vụ này theo khó dễ độ phân chia điểm tích lũy. Điểm tích lũy dùng để trao đổi tài nguyên. Lưu tại động tiên bên trong những tu sĩ này đại khái bên trên chia làm mấy loại. Một loại là phàm tu. Những người này hận không thể ở lâu tại động tiên bên trong, bởi vì nơi này linh khí hoàn cảnh xa so với bọn hắn lúc trước đợi địa phương cường, cho nên làm việc cũng đặc biệt cố gắng. Liên tính bởi vì thực lực chênh lệch, trước đó thu thập tài nguyên hơi chậm khó khăn, lại phi thường tích cực cùng linh hạt giao dịch. Cái này tán tu bị Viện Sóc theo nghiệp lực nhiều ít phân chia ra đến. Dù sao không gian mạnh vỡ cũng nhiều, an bài tại các biệt địa phương khai hoang cùng làm việc, không nguyện ý chấp hành làm việc nhiệm vụ cũng tùy tiện bọn hắn, Viện Sóc đem không nguyện ý chấp hành làm việc nhiệm vụ bên trong nghiệp lực thiếu những cái kia tại Đông Hải vực thì liền đem ra, còn lại đó là nguyện ý làm việc, cùng nghiệp lực sâu hơn. Người sau Viện Sóc không có ý định thả ra, an bài nặng hơn nhiệm vụ. Dù sao liền coi ngồi tù, nghiệp lực sâu hơn tu sĩ, chỉ ít trên tay có lấy 10 đầu trở lên vô tội phạm nhân tính mệnh. Viện Sóc không phải cảnh sát cũng không phải đạo đức đam mê. Hắn bèn bèn không vừa mắt Không vui để cái này tu sĩ lại đi ra tiếp xúc đến người bình thường. Về phần nghiệp lực tiểu hoặc là không có. Viên Sóc điều chỉnh một cái trao đổi tại nguyên hạn mức cao nhất. Bất quá, hắn cảm thấy trước mắt hình thức còn không tính hoàn thiện, dự định quay đầu lại suy nghĩ một chút, liên quan tới động thiên bên trong mấy vị người quen. Viên Sóc cũng không có nghĩ kỹ an bài như thế nào, tạm thời động thiên bên trong cũng sẽ không chạy, hắn liền về trước quá viện phong chỉnh đón đi. Trở về quá viện phong, nguyên thần trì lực quét qua. Hắn lập tức sử sốt. Hắn động phủ cổng, hai cái sữa bút bê đang tại một con mèo tỏ cùng đi chơi đùa. Hắn một bước vượt qua. Dem đang cuốn sủ lông mèo to cầm lên ném tới phòng dưới chân. Sau đó chính quan sát hai tiểu chỉ sữa em bé. Một tuổi khoảng sữa em bé, nhưng so với hắn trong lớn tượng một tuổi sữa em bé càng thông minh trưởng tráng. Có thể tự mình đi đường, thấy mèo to biến mất cũng không sợ. Gọi với hắn lấy liền nào tới. Một cái ôm lấy hắn một đầu bắt chân cố gắng trèo lên trên, viên sóc không dám động đánh, chỉ đưa tay đem hai cái sữa em bé từ bắt chân bên trên lỗ xuống dưới. Kia hỉ, ôm một cái. Hai cái tiểu nãi oa hướng hắn tác ôm. Tướng mạo đang yêu. Nhìn quần mắt. Hệ thống cảm ứng vô cùng rõ ràng, là hắn. Đệ đệ muội muội Long Phượng Thai lão tứ lão ngũ, Viện Sóc tâm tình phức tạp, không cẩn thận đi ra ngoài liền hơn 1 năm, lão tứ lão ngũ đều lớn như vậy, có thể đi có thể nói chuyện. Viện Sóc ôm lấy hai cái sữa em bé tìm một cái hắn cha mẹ. Vẫn được, người không có chạy quá xa. Hắn cha người không tại, nhưng hắn nương tốt sâu tại cách đó không xa linh tuyển bên trong tu luyện, có linh hạ canh giữ ở phụ cận, sữa em bé phụ cận cũng có mấy con linh hạ hướng hắn hành lễ. Chương 410, trận pháp cấp bậc lại để cao một đoạn. Viện Sóc đem động thiên bên trong một chút linh hạ phóng ra. Đương nhiên, hỏi thăm sau biết một chút linh hạ nguyện ý tại động thiên nội sinh sống. Dù sao bên trong địa phương đại không gian rộng, linh khí cùng tài nguyên cũng sung túc. Mạnh vỡ không gian dung hợp sau động thiên không gian vẫn như cũ rất lớn, có rất nhiều địa phương cần linh hạt nhóm đi trải vớt bố trí. Viện Sóc liền đem đây một bộ phận linh hạt lưu tại động thiên bên trong, chỉ là cần đột phá thả ra. Hạc Tiên cũng đi ra. Linh hạt nhóm không riêng trải qua tiểu thế giới pháp tắc tắm rửa, còn riêng phần mình nuốt qua không ít hữu ích chúng ăn, mà khắc còn tại động thiên bên trong bị ném cho ăn rất nhiều linh thực linh quả. Cho nên, đạt đến nhị giai đỉnh phong sắp đột phá tam giai thật nhiều. Chỉ là có Hạc Tiên vị này chan rồ tại yêu cầu bọn chúng vững chắc căn cơ, ép đến ép không đi xuống lại đột phá. Cho nên, đây nhóm đầu tiên đi ra muốn đột phá cũng chỉ có 9 cái, Viện Sóc để Hạ Thiên tự mình ngăn bài, cần gì tại Nguyên nói cho hắn biết. Chính hắn tu luyện tại Nguyên kiên quyết, nhưng không thiếu hai ba tứ giai. Hắn chỉ thiếu luyện thể ngũ giai tu hành năng lượng, cũng thiếu luyện khí phương diện tiếp khí loại này đặc thủ tài nguyên. Bất quá, mặc kệ thiếu cái gì, hắn mới vừa về nhà, đều muốn nghỉ ngơi một cái. Không đợi, đi ra ngoài một năm, cũng phải chậm 2 ngày. Viện Sóc một bên ngồi hai cái tiểu nãi oa chơi đùa, một bên quan sát bên trong bản thân đột tiên Lúc nghỉ ngơi dọn dẹp một chút mình ra khi đây rất hợp lý a động thiên môn hộ mở ra vị trí đã thu nạp đến tứ tượng lệnh bên trên. Viện Sóc có thể tùy ý tại bên cạnh mình mở ra, cũng có thể đem vị trí cố định tại một nơi nào đó, bất quá, cố định vị trí thì tứ tượng lệnh cũng phải lấy ra sắp đặt. Viện Sóc không biết cái kia tàn linh chạy đi đâu. Vì phong ngừa mình đem tứ tượng lệnh an trí bên ngoài mặt, sau đó bị người đánh cắp ra, cho nên, hắn quyết định về sau tứ tượng lệnh ngay tại hắn nguyên thần bên trong an ra. Có hắc bạch thái cực độ chiến thủ, lại không quá an toàn. Tứ tượng động thiên thuộc về hắn. Bất quá, bởi vì lúc trước dung chuyện, tứ tượng động thiên rút lại rất nhiều. Với lại, bởi vì hắn ở bên trong hấp thu quá nhiều năng lượng. Đưa đến tứ tượng động thiên trước mắt cao tầng thứ năng lượng so sánh kiên quyết, cũng không thể cung cấp hắn đại lượng tu hành năng lượng. Trừ phi đem tứ tượng lệnh lấy ra tìm địa phương an trí, liền có thể hấp thu giới này thiên địa lực lượng. Vòng lập vô hạn kịp lại. Viên sóc méo méo một cái sữa em bé thì mặt, thở dài một tiếng. Tiểu Lại Hoa lúc đầu mắt to biển liếu biển, nhớ gào bên trên hai tiếng, bị viên sóc thở dài âm thanh đánh gãy, ngập nước mắt to bên trong tràn đầy thành tịnh mê hoặc. Viên sóc kịp thời thả ra bóp mặt động tác, Tiểu Lại Hoa lập tức quên bất mãn, lần nữa hướng hắn thân cận dán dán. Một cái khác thấy thế tranh đoạt nào tới. Viên sóc phát hiện mình phi thường thụ đệ đệ muội muội yêu thích, ôm lấy hai cái sữa em bé tiểu con non tâm cảnh yên tĩnh. Đương nhiên, nhân loại tiểu con non cũng là cần ăn uống ngủ nghỉ. Mẹ ruột rất ngo tìm đi qua. Sóc Nhi, ngươi rốt cục xuất quan. Ách, xuất quan. Viên sóc niệm động liên hệ một cái trạch tiền bối, biết hắn mất tích một chuyện là bí mật, cũng chỉ có sư phụ hắn cùng mấy vị trưởng lão biết một chút. Bị mẹ ruột quan tâm sau một lúc, viên sóc cũng biểu đạt một chút quan tâm. Lương, ngươi làm sao còn không có chút cơ a? Tô nam tử, liên mẹ nó không hợp phó thượng. Có ai thân sinh nhi tử 1 năm không thấy sao không nói cái gì tưởng nghiệm quan tâm nói, mẹ miệng liền hỏi ngươi nương làm sao còn không có chúc cơ. Đây là nhi tử sao? Tô nương tử nhất thời tức giận vô cùng, thốt ra: "Ngươi làm sao không hỏi cha ngươi?" Viên Sóc biết nghe lời phải, cũng ân cần thăm hỏi hắn cha, "Vậy ta cha hắn hiện tại đi qua hơn 1 năm, chúc cơ sao?" Tô nương tử phức tạp nhìn hắn hai mắt, mặc dù rất vô ngữ, nhưng vẫn là nói thật, "Cha ngươi bị quan đột phá đi, nếu như thuận lợi, hẳn là có thể chúc cơ. Mẹ ngươi ta mới tu luyện 2 năm, hắn cũng mới tu luyện 2 năm. Đây thời gian tu hành cũng không phải cái gì lấy có, bất quá" Ngụy đến mẹ ruột mang thai sinh con cũng coi như lãng phí một năm. Viên Sóc không nói thêm lời. Cha ta rốt cục muốn đột phá trúc cơ. Viên Sóc nghĩ tới đây, ánh mắt quét qua xung quanh. Nhìn về phía sư phụ hắn Viêm Kim Phong phương hướng, lấy hắn thần hồn tầng thứ, muốn tìm tìm hắn cha hành tung tự nhiên là rất dễ dàng. Lúc trước hắn cũng chỉ quét một cái qua càng song tử phòng, không có gặp người, cho là hắn cha đi ra cửa, nguyên lai là đi sư phụ Linh Phong Bế quan đột phá đi. Nghĩ tới sư phụ sư thúc, Viên Sóc liền tính một mực lưu lại mấy con linh hạt ở bên kia lấy an sư phụ sư thúc tâm. Bây giờ trở về đến, hắn biết cũng nên đi bái phòng một cái. Nương Ta vừa xuất quan, còn phải đi Viêm Kim Phong một chuyến. Đi thôi, đi thôi. Đúng, để để ngươi muội muội thấy quá a. Còn không có lấy tên đâu, chờ ngươi xuất quan tới lấy, ngươi rống chó ngậm lại a. Đừng để cha ngươi lại lấy chuốt kỳ kỳ quái quái. Tô Nương tử không quá kiên nhẫn phất phắt tay, một tay liền ôm lấy hai tiểu chỉ, đem còn đưa tay muốn ca ca ôm hai sữa em bé một mực vòng trong ngực, quay người đi được nhanh nhẹn cực kỳ. Viên Sóc thấy hắn nương đi được nhanh chóng, có chút buồn cười cũng rời đi. Một bước bước đến Viêm Kim Phong bên trên, tại không gian thần thông cùng trận đạo tu vi ra chỉ dưới, Hắn bị thực không sử dụng mình Viêm Kim Phong đại đệ tử quyền hạn cũng có thể phá không tiến vào. Viên Sóc đánh giá Viêm Kim Phong đại trận hộ sơn, cảm giác hơi yếu. Viên Sóc đến Viêm Kim phòng, trước bái phòng sư phụ Sư Thúc, trao đổi một trận cẩn nhất tu hành, giảng thuật một cái Đông Hải vực bên kia tình huống. Lại cảm ơn qua sư phụ Sư Thúc bảo vệ cùng chiếu cố. Người khác không tại tông môn bên trong, người trong nhà cùng Linh Phong bên này đều thụ sư phụ Sư Thúc che chở. Trạch Tiên bối rủ sao cũng không thể cái gì việc nhỏ điều quản. Cảm ứng một cái hắn tra bế quan tình huống, Viên Sóc quyết định cho sư phụ Sư Thúc điều chỉnh một chút đại trận hộ sơn, vừa vặn để Linh Phong linh khí rồi giao điểm. Thế là, việc sóc hướng sư phụ hắn đưa ra phải sửa đổi trận pháp. Lúc đầu sau khi mở miệng hắn cảm thấy mình có thể hay không quá không gặp bên ngoài, nhưng sư phụ sư thúc tích cực phản ứng để hắn vừa lòng thỏa ý mặc dù 1 năm không thấy, nhưng Ninh Hâm cùng Viêm Linh đều tự nhận là hiểu rất rõ việc sóc. Hai từ này không phải một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cho nên, hắn đã ngưng lên phải sửa đổi trận pháp, vậy khẳng định có hắn ý nghĩ, liền tính chỉ là đem Linh Phong Đại trận hộ sơn lấy ra cho đồ đệ luyện tập. Bọn hắn cũng là vui lòng. Cần gì linh tài, để ngươi sư phụ cho người trao đổi. Sư thúc hào sảng đại khí vất tay. Ninh Hâm dừng lại, cũng chậm rãi gật đầu cũng lắm thì tìm người mượn tạm, gần nhất hắn nhân duyên tốt hơn nhiều, rất nhiều người đổi tới cùng hắn giao hảo, muốn mượn chút gì đều xò so trước kia thuận tiện. Viên Sóc vốn là định dùng cổ bảo làm hộ tâm cho bố trí đại trận Hồ Sơn. Dạng này cũng chỉ cần thay đổi một phần nhỏ linh tài. Bất quá, thấy sư thúc dạng này lại khí, cũng cân nhắc đến sư phụ sư thúc bản Ngũ, dự định đem bố trí trận pháp cấp bậc lại để cao một đoạn. Thế là mở miệng báo mấy món mình không có ngũ giai vật liệu. Sư thúc Viêm Linh nụ cười giải ra. Chương 411, nguyên lai học luyện đan thật làm trễ mày ngươi. Ngũ giai vật liệu. Thân là Ngự Thú Tông một phần tử, tu hành mấy trăm năm linh hâm cùng Viêm Linh vẫn là biết rất lớn một bộ phận ngũ giai trở lên vật liệu tên, nhưng là biết thì biết, bọn hắn mới tứ giai a. Thân là nguyên anh trưởng lão cũng sát thực kiến thức qua bộ phận ngũ giai linh tài, có thể thấy được biết về kiến thức, không có nghĩa là chính bọn hắn liền có những loại linh tài. Viêm linh tại chỗ ngốc trệ, cho là mình nghe lầm. Nhìn về phía lão đinh, ngũ giai linh tài trị bao nhiêu điểm tích lũy tới? Linh hâm trầm mặc một hồi, hướng viện sếp hỏi: "Sếp Nhi, ngươi nói những tài liệu này, tựa hồ là ngũ giai?" Viện sếp gật đầu, "Đúng, chỉ cần lại thêm đây mấy loại ngũ giai vật liệu, ta liền có thể đem Viêm Kim Phong đại trận tăng lên tới ngũ giai tầng thứ." Viêm Linh cùng Linh Âm nghe được hai cái ngũ giai. Lại một lần nữa trầm mặc. Ngũ giai vật liệu, ngũ giai đại trận. Nói thật, nếu quả thật có ngũ giai đại trận, chỉ dùng mấy món ngũ giai linh tài liền có thể đổi, đám thái thượng trưởng lão hẳn là đều rất tình nguyện. Dù sao vật liệu khó được, có thể ngũ giai trận pháp sư càng khó mời được. Nhưng vị sư chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Linh Âm chậm rãi mở miệng. Viêm Linh cũng vội vàng gật đầu, sư thúc ta cũng mới tứ giai hậu kỳ. Hai người trước nhấn mạnh bọn hắn tu vi tầng thứ, nhớ huyền truyện nhắc nhở tiểu đồ lệ, bọn hắn trước mắt cách ngũ giai còn có tương đối dài khoảng cách. Đây ngũ giai đại trận rất khó a. Viêm Linh sợ tiểu đồ đệ mơ tưởng sắp rời, khứa cạnh nhắc nhở. "Còn tốt, không tính khó." Viêm Sóc Thần Hồn đều lục giai, lĩnh hội trận đạo tự nhiên dễ dàng hơn, còn có động thiên cũng bị luyện hóa. Tứ tượng động thiên tại trên trận pháp mặt phi thường ám hiệu. Hắn chỉ là điều chỉnh tứ tượng tinh cung một lần nữa bày trận, lĩnh hội động thiên vốn có tinh trận liền có thể cảm giác được trận đạo tu vi một mực đều có cảm ngộ. Trước mắt hạn chế hắn trận đạo tu vi cấp bậc, là vật liệu cùng tự tay bố trí. Bất quá, sư phụ sư thúc giống như không có ngũ giai vật liệu. Viêm Sóc rất nhanh kịp phản ứng, không có ngũ giai vật liệu, liền bố trí lấy cổ bảo làm hạch tâm ngụy ngũ giai cũng chính là so tứ giai đỉnh phong thoáng cao hơn nửa giai đại trận a. Đây cũng là hắn nguyên kế hoạch. Bởi vì hắn sư phụ sư thúc linh phong đại trận vốn chính là tứ giai đại trận, chỉ là tại tứ giai bên trong so sánh đồng dạng. Viện Sóc ánh mắt điên xem. Không, Sóc Nhi ngươi là quen biết một vị trận đạo đại tông sư. Viêm Linh nhanh nhất hoàn hồn, suy đoán có thể là đồ đệ lần này ra ngoài quen biết cái gì đại năng. Không có a. Chúng ta liền có thể bày trận, ta tại trận đạo phương diện tiên phú không tồi. Viện Sóc đối với sư phụ sư thúc ăn ngay nói thật. Linh Hâm cùng Viêm Linh đương nhiên tin tưởng Viện Sóc tiên phú cao. Nhưng vấn đề là, thiên phú lại cao hơn, hiện tại vào tay liền muốn đi sửa đổi bố trí tứ giai đại trận cũng thực sự để cho người ta lý giải cùng không tiếp thu được. Liên tính hai người lại như thế nào xung đột đệ, tin tưởng bản thân độ nhị thiên phú, cũng không dám tin tưởng viện sóc có tứ giai trận pháp sư trình độ. Không, nâng lên ngũ giai linh tài, ngũ giai đại trận, đây là ngũ giai trận pháp tông sư mới có năng lực a. Viện sóc cũng đã nhận ra sư phụ sư thúc Trần Trở cùng muốn nói lại tôi, đổi một người hắn liền không nhịn. Nhưng hai vị này là hắn sư phụ sư thúc, đối với hắn rất tốt, ở chung thời gian mặc dù không nhiều, nhưng hắn đối với hai vị này sư trưởng là phi thường nhờ ơn. Thế là Hắn có được nghiêm túc giải thích đứng lên. "Sư phụ sư thúc, ta nói là thật, ta một năm nay khoảng ngoài ý muốn lâm vào một chỗ truyền thừa độc tiên, nơi đó truyền thừa thiên hướng về trận đạo." Nói đến đây, Ninh Hâm cùng Viêm Linh nghe rõ, cũng mừng rỡ không thôi. Lại nghe Viết Sóc tiếp tục giải thích, "Truyền thừa động tiên bên trong trận đạo cùng chúng ta bên này có chút khác biệt, ta vừa vận chiếu chứng xong, phương, ở bên trong không ngừng phá trận bại trận, đạt đến có thể bố trí một ít đặc biệt ngũ giai trận pháp trình độ." Viết Sóc cũng là lời thật nói thật. "Hắn sẽ cao giai trở lên trận pháp đều là tinh trận, cùng trước mắt tông môn bên trong truyền thừa trận pháp hơi có chút khác biệt." cũng là cần đặc biệt vật liệu mới có thể bố trí ngũ giai đại trận. Không phải, hắn cũng chỉ là tứ giai trận đạo tầng thứ. Đương nhiên, tại khi nghệ cấp bậc đạt đến ngũ giai về sau, hắn lại học tập lĩnh hội cái khác ngũ giai trận pháp, liền sẽ lại càng dễ lĩnh ngộ học được. Đây là tầng thứ vấn đề. Cho nên, hắn hiện tại cũng sắp thực xem như ngũ giai trận đạo tông sư. Đối với sư phụ sư thúc, hắn ngậm lại cũng liền thẳng thẳng nói thật. Linh Hâm cùng Viêm Linh, hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng mập mị. Linh Hâm lẩm bẩm nói: "Cho nên, ngươi thời gian 1 năm, tiêu hóa trận đạo truyền thừa cũng nắm giữ một môn ngũ giai trận pháp." Chỉ 1 năm, Nguyên Lai học luyện đan thật lắm trễ ngoại ngươi." Viêm Linh cũng phụ họa nói, "Lấy chúng ta sóc nhi thiên phú, nếu là trước đó 10 năm liền học chật pháp." Nàng và Linh Hâm lần nữa liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ giật mình hiểu ra cùng quyết định. Đồ đệ này, không thể phế trên tay bọn họ. Nếu như bởi vì thiếu tài nguyên cùng thiếu truyền thừa mà dẫn đến thiên phú tuyệt thế đồ đệ lãng phí trưởng thành thời gian, bọn hắn hai cái nhất định sẽ hối náy cực kỳ khó chịu. Linh Hâm còn nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là, may mắn trước đó chuẩn bị nghi thức bái sư kỳ thực cũng không có làm. Ngoại môn thi đấu, ngoại môn lôi đài khiêu chiến về sau, Viên Sóc liền được Trạch Lao thúc giục mang đi, căn bản không có lưu cho bọn hắn làm cái gì nghĩ tức bãi sư thời gian. Đương nhiên, nội môn rất nhiều trưởng lão là biết Viên Sóc là bọn hắn đệ tử. Nhưng là, dù sao không có chân chính bãi sư, cho nên đám Thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ không để ý cái này. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, vị kia Thái thượng trưởng lão càng thích hợp thu Sóc Nhi làm đệ tử. Linh Hâm trầm tư đứng lên. Viên Sóc tắc nghe được sư phụ sư thúc nâng lên luyện đan, lập tức nghĩ tới quên mất việc. Luyện đan cũng không chậm trễ. Đúng sư phụ sư thúc, đây là ta tại động tiên bên trong cho các ngươi luyện tứ giai linh đan, các ngươi nhìn xem có thể dùng tới không? Viên Sóc tại động tiên bên trong thu được tứ giai linh thực linh dược không tính quá nhiều, nhưng luyện chế mấy lô tứ giai linh đan phân lượng vẫn là có. Bất quá bởi vì thời gian cùng vật liệu có hạn, luyện chế không nhiều. Vừa vặn, sư phụ hắn sư thúc đó là tứ giai, tứ giai linh đan hẳn là cần dùng đến, thế là Viên Sóc liền lấy ra khi du lịch về nhà đặc sản phẩm các đưa hai bình. Linh Hâm cùng Viêm Linh lại một lần ngây ngẩn cả người. Ngươi luyện đan cũng cấp 4. Đúng. Vốn là chỉ thiếu một chút, nếu không phải động tiên bên trong linh thực linh dược ít, ta còn có thể tăng lên cao hơn một chút. Viên Sóc là thật cảm thấy mình vẹn vẹn tứ giai luyện đan kỹ nghệ không tính là gì. Với lại cải phương diện luyện đan. Hắn còn thiếu ngũ giai truyền thừa, đối với luyện đan nhất đạo, hắn là có sáng tạo cái mới một chút ý nghĩ, chỉ là động thiên bên trong phần lớn thời gian đều tiêu vào phá trận nghiên cứu trận đạo lên. Cái khắc ký nghệ cũng liền bùng lòng trì luyện tay một chút, nghỉ ngơi đầu óc dùng. Bây giờ trở về đến, hắn định tìm thời gian nghiên cứu một chút. Ngoài trừ phương diện luyện đan, hắn nhớ nghiên cứu linh cơ dung đan thuật bên ngoài, hắn còn muốn lĩnh hội càng nhiều công pháp cùng thần thông đạo thuật, dùng cái này ngưng tụ thần thông phụ văn. Còn có công pháp thôi diễn, còn có luyện khí cảnh giới tu luyện cần tiết kiếp khí chờ chút trên 412, là ngũ giai tông sư cô ở rất bình thường. Viện Sóc đột nhiên phát hiện, hắn thời gian giống như lại có chút không quá đủ. Đây tu hành sống thế nào đến càng dài muốn làm sự tình càng nhiều. Ngoại trừ trở lên tu hành liên quan nhiệm vụ bên ngoài, hắn còn có sắp xếp xử lý động thiên nội nhân cùng sự tình, tông môn trưởng môn cạnh tranh sự kiện, trẫm tiền bối đề cập qua cần hắn đạt đến luyện đan tứ giai sau mới có thể giúp chút gì không đại sự. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Viện Sóc nghiệm động suy tư, cho lần lên lấy tu hành làm trọng. Cho nên, hắn hiện tại kỳ thực nhất hẳn là giải quyết đó là kiếp khí không đủ, dẫn đến hắn luyện khí tu vi kẹt tại chút cơ viên mãn đại sự. Viên Sóc bên này có tiểu mục tiêu sau, liền rất muốn lập tức hành động. Bất quá, hắn đã nói muốn cho sư phụ sư thúc sửa chữa trận pháp, đương nhiên cũng sẽ không thất ngôn. Thấy sư phụ sư thúc trợ hộ tại xuất thần không biết suy nghĩ gì, Viên Sóc dứt khoát liền hành động đứng lên. Nói không bằng làm. Nói lại nhiều, sư phụ sư thúc khả năng đều nửa tin nửa ngờ, không bằng trước đem trận pháp cho cường hóa. Sư phụ sư thúc, vậy ta tạm thời trước đem Linh Phong đại trận cường hóa một cái, rất nhanh liền tốt. Viên Sóc nói xong, cả người bay lên giữa không trung. Lục giai thần hồn tầng thứ để hắn sức cảm ứng cực cao. Tuy thời có thể lấy vi mô vi mô cảm ứng được linh phong trong ngoài tất cả năng lượng cùng vật chất chi tiết. Linh tê chỉ nhãn cũng tại trận đạo bên trên cực kỳ có lợi. Còn có hắn ngũ hành viên mãn tiên linh căn. Đối với cảm ứng ngũ hành thiên địa chi lực, trải vượt thiên địa lực lượng đều cực kỳ cường hiệu. Lại thêm, linh phong nơi này cũng liền chỉ là tứ giai trận pháp thôi. Hắn vừa trở về thì liền có cường hóa phương án ý nghĩ, hiện tại lại cần thận trọng mà suy nghĩ. Sửa bộ phận, phất tay, giữa thiên địa pháp tắc cùng năng lượng thuận theo hắn điều phối bắt đầu biến hóa, một chút năng lượng ngưng tụ điểm vật liệu cũng theo đó bay ra. Viên sóc tại chỗ luyện chế chật kỳ Bây trận kỳ thực không nhất định cần luyện chế trận kỳ, chỉ là có trận kỳ sau, trận pháp sẽ cản quy phạm hóa. Lấy viễn xóc hiện tại trận đạo trình độ, hắn thậm chí có thể dùng một chút pháp vật cục đã bố trí xuất một ít trận pháp. Đương nhiên hiệu quả bên trên liền khó như ý người ta, nhưng chỉ cần là vật thể, liền có thể ở một mức độ nào đó lấy tự thân ảnh hưởng thiên địa lực lượng. Chỉ là nhỏ bé cùng rõ ràng ở giữa khác nhau. Những cái kia nắm giữ năng lượng linh tải cùng pháp khí pháp bảo, ở phương diện này liền cùng loại là tín hiệu cường linh kiện, lại càng dễ lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh cùng phản ứng. Đều có thể hóa thành trận pháp giao điểm mà luyện chế sau trận kỳ tương đương với tinh gia công xử lý qua tịnh vi linh viện, đối với trận pháp tính ổn định cùng thao tác tính bên trên, có cực cao để thang. Viêm Sóc có lý luận thông suốt sau, xử lý đứng lên liền dị thường thuận buồm xuôi gió. Vốn là tại động thiên bên trong vô số lần phá trận bảy trận, hiện tại chỉ là tiểu thí nhu đạo. Cũng không lâu lắm, Viêm Kim Phong Linh Phong đại trận liền được Viêm Sóc luyện chế cường hóa điều chỉnh tốt, hắn còn mượn tới sư phụ Linh Phong chi ấn đem trận pháp hạch tâm dung nhập đi vào. Sư phụ sư thúc, các ngươi thử một chút a. Viêm Sóc cảm thụ được điều chỉnh sau linh khí nồng đậm một chút lên cao linh phong không khí quyết định hồi mình quá càng song Tử Phong cũng bố trí một cái. Sư phụ sư thúc, cha ta nơi này liền vàn các ngươi nhìn chằm chằm hai mắt, ta đi trước đem ta bên kia Linh Phong đại trận cũng xử lý một chút. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ một chỗ một cái. Vừa vặn có một số việc nhớ hỏi thăm Trạch Tiên Ngối. Bất quá, trước khi đi viện sóc cũng muốn nghĩ, dù sao trước mắt là hắn sư phụ sư thúc, cũng có thể hỏi thăm tình giáo một chút. Đúng sư phụ sư thúc, các ngươi biết như thế nào có thể để người ta thu hoạch được đại lượng kiếp khí đâu? Chính nghiên cứu cùng quen thuộc lấy Linh Phong đại trận, Linh Hâm cùng Viêm Linh. Đem kiếp sợ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Viện Sóc. Nghe được hắn hỏi thăm nghiêm túc suy tư về sau, Ninh Hâm vận lông mày, Viêm Linh lại trực tiếp trả lời, "Tiếc khí, đương nhiên là gây sự a. Khắp nơi gây sự khắp nơi đắc tội với người, đây còn không có kiếp khí liền không bình thường." Ninh Hâm so Viêm Linh nghĩ đến nhiều một điểm, hắn suy tư sau lại tổ chức một cái ngôn ngữ, mới mở miệng nói, "Sóc Nhi, kiếp vật loại hình tồn tại, không phải phàm tu có thể thao túng, ngươi có thể thuận theo tự nhiên thêm chút tiếp xúc, nhưng là tuyệt đối không thể tự nhận có thể không chết. Phương diện này tin tức, có lẽ Triệt lão, Thái thượng nhãn có thể cấp cho ngươi càng nhiều chỉ điểm." Viên Sóc nghe xong, có thể thỉnh giáo trách tiền bối. Ngay sau đó gật đầu. Hắn thì thực cũng là nghi tình giáo trách tiền bối, chỉ là bản thân sư phụ nơi này cũng hầu như không thể một điểm trên tu hành vấn đề đều không hỏi thăm a. Thu hoạch được sư phụ hồi phục sau, hắn nghiêm túc sau khi hành lễ chuẩn bị rời đi. Vậy ta đây liền đi thịnh giáo một chút trách tiền bối. Nghe được hắn muốn đi thịnh giáo trách tiền bối, Ninh Hâm cùng Viêm Linh đều rất đồng ý, đưa mắt nhìn hắn bay khỏi Viêm Kim phòng, nhìn thấy hắn bay trở về Quá Vi Phong. Trách tiền bối đâu đầu cũng có. Trở về bản thân động phủ sẽ liên lạc lại hỏi thăm trách tiền bối, đây cũng là rất thông thường thao tác. Đương nhiên, hai người bọn hắn sau đó cũng cảm ứng được quá Viêm Phong đại trận đang biến hóa, quan sát một hồi phát hiện động tĩnh không lớn cũng có truyền đi quá xa cũng liền không có làm nhấp nhợ. Hai người lẫn nhau, lúc này mới nhìn về phía đồ đệ đưa tứ giai linh đan, lấy ra khẽ cười, thật sự là tứ giai linh đan, vẫn là cực phẩm đan. Linh Âm cùng Viêm Linh đều sợ ngây người. Hai người trước đó còn cảm thấy học luyện đan lãng phí việc xốc thiên phú cùng thời gian, hiện tại lại cải biến ý nghĩ. Dù sao việc xốc điều chỉnh linh phong đại trận hiện lộ cũng liền tứ giai tầng thứ trận đạo tu vi, luyện chế tứ giai linh đan cũng là vẫn là cực phẩm linh đan. Giữa hai cái này, tựa hồ nhìn qua tầng thứ tương đương. Với lại Viên Sóc là nói qua có ngũ giai linh tài có thể bố trí ngũ giai đại trận, nhưng có hay không một cái khác khả năng, hắn có ngũ giai linh được cũng có thể luyện chế ngũ giai linh đan. Đồ đệ này một năm không thấy, trở nên càng phát ra không giống người. Đạo Lữ hai trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng tìm không thấy người chia sẻ. Dù sao đồ đệ còn nhỏ không hiểu tứ giai ngũ giai kỹ nghệ tầm quan trọng, hai người bọn hắn là hiểu. Tìm sư thúc vẫn là tìm trưởng môn, hoặc là thử một chút liên hệ trưởng lão. Ta cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút Sóc Nhi để chính hắn quyết định. Với lại, trưởng lão hẳn là cũng biết Sóc Nhi thiên phú tình huống a. Linh Hâm cùng Viêm Linh cũng không lo được nuốt khó được tứ giai linh đan. Vất hết óc thương nghị đứng lên. Đương nhiên, không chờ bọn hắn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, một mực chú ý việc sóc tình huống Trạch Tiên Bối liền chủ động liên hệ trao đổi hai người bọn hắn, để cho hai người an tâm đồng thời. Trạch Tiên Bối cũng tại truyền thừa điện bên trong, đem hắn phát hiện hỏi thăm Thương Thần. "Khương Thần tiểu tử, ngươi biết việc tiểu tử hắn chận đạo chí ít đạt đến tứ giai đại sư đỉnh phong cấp độ sao?" Trạch Tiên Bối nghiêm túc quan sát qua Viêm Kim Phong đại trận cho ra tứ giai đỉnh phong cái này khá là cần thận phán đoán. Khương Thần nghe được Trạch lão hỏi thăm, không chút do dự lập tức trả lời. "Đây có cái gì kỳ quái?" Việt sư đệ liền tính trận đạo là ngũ giai tông sư cũng, rất bình thường a. Việt sư đệ là lai là gì? Người ta là đại năng chuyển thế a. Sống được lâu tu sĩ, đồng dạng đều sẽ lựa chọn nghiên cứu tu hành mấy nghệ, một là phụ trợ tu hành, hai là loại suy, ba là nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tu vi bình cảnh, tài nguyên thiếu sót, hoặc là vì đời sau chờ một chút nguyên nhân, đều sẽ để bọn hắn lựa chọn một môn hoặc mấy môn kỹ nghệ nghiên cứu một chút. Bất quá, liền có tu hành có tiềm lực hạn mức cao nhất đồng dạng. Nghiên cứu kỹ nghệ cũng là dạng tiên phú. Có ít người kỹ nghệ phương diện tiên phú hạn mức cao nhất cao. Có ít người thấp, nhân sinh đến đều là không giống nhau, đều có các thiên phú tiềm lực cùng cơ duyên. Nhưng là, sống được lâu, tóm lại so với tuổi trẻ tu sĩ ở phương diện này nghiên cứu thời gian dài, hiểu nhiều lắm. Nghiên cứu đến càng thâm nhập một chút, cho nên, một vị đời trước không biết sống bao nhiêu năm đại năng, chuyển thế sau một lần nữa tiếp xúc đời trước nghiên cứu qua tu hành kinh nghiệm, học tập tốc độ phát triển nhất phi trung thiên. Đây không phải rất hợp lý sao? Chương 413, Viễn sư đệ đơn giản cùng ta quá hữu duyên. Cho nên, việt. Sốc hắn ở kiếp trước, có thể là đan đạo trận đạo xong tuyệt đại năng, trách tiên bố cũng bị Khương Thần thuyết phục. Dù sao một người, hắn mới 14 tuổi, liền tính thiên tài đi nữa lại tiên phú tuyệt luân, tại tu hành kỹ nghệ phương diện lại là rất khó tốt thành. Không riêng đến có truyền thừa còn phải có thời gian cùng tài nguyên mới có thể trưởng thành. Luyện đang kỹ nghệ phương diện, phía trước mấy năm một mực tại lĩnh hội luyện tập, 12, 13 tuổi thì đạt đến tam giai luyện đan sư, cách tứ giai chỉ thiếu chút nữa còn có thể lý giải. Dù sao cũng không phải không có loại kia nào đó một đạo tuyệt thế thiên tài đan sinh. Nhưng 14 tuổi tứ giai luyện đan sư, liền rất không hợp thói thường. Gabriela, người ta còn không chỉ có chỉ là tứ giai luyện đan sư, vẫn là càng khó thành hơn giải để thằng càng cần hơn tích lũy trận đạo tứ giai đại sư. Ngoại trừ chuyển thế đại năng, tiếp trước gì quy tùy thời ở giữa chậm rãi tìm về bên ngoài, thật lại tìm không đến cái khác giải thích. Trạch lão cùng Khương Thần trước mắt còn tại thương nghị sự tình là, muốn hay không đem bọn hắn suy đoán đối với việc sóc thẳng thắn, mọi người hỗ trợ hợp tác cùng có lợi. Trạch lão lo lắng ảnh hưởng nào đó chuyển thế đại năng bản thân an bài. Khương Thần lại cho rằng có thể ám chỉ bên dưới. Hắn mới 14 tuổi liền thần hồn lục giai luyện thể ngũ giai, có thể nói là cơ duyên gia chỉ nhưng nửa điểm phụ phiếm cảm giác đều không có, bình thường tu sĩ á trưởng thành nhanh như vậy còn không có bình cảnh động. Thôi không có chút nào khống chế phương diện vấn đề đâu. Lấy để chính hắn đoán mò nghĩ lung tung, nói cho hắn biết ngược lại vừa vặn. Dù sao theo Trạch lão ngài nói, hắn hơn 1 năm trước xác thực chỉ có tứ giai thần hồn tầng thứ, 1 năm để thăng 2 cái thần hồn đại tầng thứ, ngài có nghĩ tới hay không? Sang 5 năm, năm sau, hoặc là nói, hắn tiếp qua mấy năm sẽ tăng lên đến cái gì tầng thứ? Nói đến đây, không riêng gì Khương Thần khỏe miệng có quá quất, Trạch lão cũng trầm mặc. Nếu như là tu sĩ khác, lại là thiên phu tuệ thế, đang tăng nhanh như gió về sau, đều sẽ có một cái nhẹ nhàng ổn định thời kỳ. Mấy năm, 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn đến cùng cố căn cơ. Nhưng việc xóc, khó mà nói. Hơn 1 năm trước, Trạch Lao thấy hắn luyện thể Tam giai thần hồn cấp 4, cho là hắn cần củng cố mấy năm, kết quả, một cái không thấy được người liền thực lực lần nữa tăng vọt. Người nói hắn, thần hồn lục giai. Đúng. Hơn 1 năm trước ta rất xác định hắn thần hồn mới tứ giai. Cho nên, sang năm chí ít tại thần hồn tầng thứ bên trên khả năng liền có thể vượt qua ngươi. Có rất lớn khả năng. Hô. Hắn nhớ khi trưởng môn, quá tốt rồi. Để hắn khi. Hắn đối với học tập cùng bồi dưỡng người khác học tập rất có hứng thú. Cái này sao? Chúng ta ngự thú tông đệ tử trưởng lão như vậy nhiều. Hắn muốn dạy ai liền dạy cho hắn, thiếu người ta cho hắn bắt, đây không phải chuyện của ta. Những lão gia hỏa kia từng cái cũng không quá vui lòng, lãng phí thời gian tu hành chỉ điểm người khác. Nếu không phải có tông môn nhiệm vụ, điểm tích lưu mỹ chèo, đám tu hành giả phần lớn đều là thâm trách. Đừng nói chỉ điểm người khác, đồ đệ mình đều không muốn thu, liền sợ lãng phí thời gian ảnh hưởng tu hành dẫn đến thọ nguyên gần lại bất lực đột phá. Ưa thích dạy người tu sĩ cấp cao quả thực là các tông môn đều vô cùng hoan nghênh. Càng là thảo luận viện sóc tình huống, Khương Thần càng là mừng rỡ. Đây chính là đại bảo bối a. Viện sư đệ đơn giản cùng ta quá hữu duyên. Ta lập tức liền thái vị, Khương Thần kích động cực kỳ, Trạch lão đánh gậy hắn, "Đừng cao hưng quá sớm, lấy Việt tiểu tử Thiên Phú, ngươi cho rằng là ngươi phi thằng trước vẫn là hắn phi thằng trước?" Ách, Khương Thần tại lần đầu tiên nghe được Trạch lão nâng lên việc xóc là Tiên trùng thì, lúc ấy tâm tính là người thừa kế rốt cục có lựa chọn, ta muốn làm sư phụ hắn. Tần mắt nhìn đến sau, hắn tâm tính là ngang hàng tương giao ta liền đã kiếm được, làm tốt quan hệ không thể tỏi. Hiện tại nha, tâm tính vẫn như cũng là tận mắt nhìn đến sau tâm tính. Bất quá, Trạch lão nhắc nhở cũng làm cho hắn đầu óc bình tĩnh lại. "Lấy Thiên Phú luận, ta tự nhiên kém xa tí tí." Lự thú tông vị trí trưởng môn, ngoại trừ tài nguyên, truyền thừa, khí vận trở ra chỉ bên ngoài, đối với một vị chuyển thế đại năng, thật có thể có quá lớn lực hấp dẫn. Mặt khác, lự thú tông trưởng môn cùng bạn giới nhân quả khí vận quá lại, kế vị trưởng môn sau độ kiếp độ khó. Đương nhiên, nếu là việc sóc thiên phú không biên thái đến trong vòng trăm năm liền muốn phi thăng tình trạng, bọn hắn còn có thể thông qua đây trăm năm lại bồi dưỡng một vị có thể kế vị thiên tiêu. Năm đó thôi diễn tông môn khí vận thì, vốn là suy tính đến gần mấy trăm năm qua tông môn khí vận sẽ có biên độ nhỏ lên cao xu thế. Vừa vận có lợi cho bồi dưỡng trưởng môn kế vị giả cùng trợ khương thần phi thăng. Không bằng cùng viện sư đệ thẳng thắn tiền căn hậu quả, đỡ mất tình huống, về phần ta phi thẳng sự tình. Bên kia kế hoạch không phải vẫn còn tiếp tục sao? Khương Thần lúc đầu rất chờ mong viện sóc kế vị, hắn chạy trốn. Bất quá, viện sóc này thiên phú thực sự để cho người ta rung động, không dám coi thường, nếu là không cẩn thận đem lúc đầu có thể trở thành người mình chuyển thế đại năng làm thành kẻ đối địch. Khương Thần cảm thấy mình đòi này đều có thể buồn một chết. Trạch lão nghe cũng cảm giác rất có đạo lý. Giao thông bất lợi dễ dàng nhất sinh ra một chút hiểu lầm, không bằng song phương thẳng thắn giao lưu, hỗ trợ cùng có lợi. Lữ Linh Tông Tông môn tôn chỉ luôn luôn như thế. Trên tu hành Tu sĩ cùng khế ước linh thú nhóm đều là đồng tu cùng có lợi làm chủ, đương nhiên, đây là chỉ song phương có cơ sở có thể đứng tại nhất định bình đẳng tình huống dưới. Là để sướng hỗ trợ cùng có lợi, không phải ép buộc ngươi hỗ trợ cùng có lợi. Chờ Viện sư đệ làm xong rồi nói sau. Ta đi xem hắn một chút bảy trận. Khương Thần cùng Trạch lão giao lưu xong, xác định tiếp xuống hành động tôn chỉ về sau, liền cả người vọt tới thân ảnh biến mất tại trống trải truyền thừa điện bên trong. Cái con khỉ này. Khương Thần vô thanh vô tức đi vào quá viện phong phụ cận. Viện Sóc cảm ứng được một điểm gì đó, bốn phía nhìn lướt qua. Linh Thế chỉ nhãn để hắn nguyên thần chỉ lực cảm ứng đạt đến siêu giai tình trạng. Vừa vận đứng tại trại Vượt Thiên Địa lực lượng trạng thái bên trong, xung quanh bất kỳ một chút xíu hữu hình vô hình ba động biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm ứng. "Sư lệ ngươi bận điệu, ta liền đến nhìn xem có cái gì ta có thể giúp đỡ bận điệu." Khương Thần cũng không hẳn ẩn ẩn hối hối, trực tiếp truyền niệm về sóc. Viện sóc hướng cái hướng kia khe gật đầu, biểu đạt cảm tạ tư thái, sau đó tiếp tục sửa chữa bảy trận. Quá cảng song tử phong dù sao cũng là hắn chủ yếu địa bàn, trước kia trận pháp vẫn là linh phong mang theo, chỉ là tiêu chuẩn bản linh phong đại trận. Phong ngữ công năng cùng với những cái khác công năng đều rất bình thường. Đương nhiên, đối với đồng dạng tam giai hoặc kim đan tu sĩ đến nói đã phi thường áp dụng. Nhưng tại kiến thức rộng rãi viễn soát xem ra, trận pháp này thiếu sót đơn giản quá nhiều. Hắn trực tiếp liền dùng 28 kiện cổ bảo làm một tầng trận cơ, tăng thêm 5 kiện đại biểu ngũ hành trận cơ, tại cắt tỉa ngũ hành thiên địa chi lực sau, lại bố trí trận dị bản nhị thập bát tú tứ tượng tinh thần đại trận, để hắn linh phong đại trận ngoại trừ địa mạch linh mạch bên ngoài còn có thể thu nạp thiên địa tinh thần chi lực. Ầm ầm. Trận pháp thiên địa sơ bộ đã thành. Chương 414, cơ ẩn ở một vị trực hệ truyền thừa phi thăng giả. Tại trong hiện thực lần đầu tiên hoàn thành một tòa hoàn chỉnh tinh thần đại trận. Viên Sóc tự thân cũng thuận theo tinh thần đại trận dẫn động tinh lực ba động, cảm ứng một phen tiên ngoại tinh thần chi lực, đã nhận ra một điểm dị dạng. Thiên ngoại tinh thần tựa hồ cùng hắn chí nhớ tiếp trước bên trong khác biệt. Điểm này cũng không kỳ quái. Động thiên bên trong tinh thần đại trận truyền thừa cùng hắn chí nhớ tiếp trước bên trong tinh thần tương tự độ cực cao, cũng không kỳ quái. Nhưng rõ ràng không giống nhau tinh khung, nhưng như cũng có thể bố trí xuất tinh thần đại trận. Viên Sóc khá là nghi hoặc. Vừa vận Khương Thần Khương sư huynh đến, Viên Sóc bay đến trước mặt đối phương, truyền niệm hỏi thăm tình giáo. Xin hỏi Khương sư huynh Vì sao cái kia tinh thần động thiên bên trong tinh thần đại trận, cùng ngoại giới tinh thần vị trí rõ ràng khác biệt, còn có thể sinh ra trận pháp thiên địa hiệu quả đâu? Khương Thần nghe đến đó, lập tức cởi đưa cho giải đáp. Thế giới khác biệt, truyền thừa pháp tắc bất đồng, nhưng liền xem như khác biệt thế giới pháp tắc, cũng là có một ít cơ sở tương tự độ. Tỷ như ngươi thu hoạch này Tỉnh Thần Đại Trận, nhìn như cùng bản giới pháp tắc khác biệt độ cực cao, nhưng là, song phương nhưng cũng là nắm giữ Tỉnh Thần đây nhất pháp tắc. Thiên ngoại có tinh thần, vốn chính là một loại pháp tắc căn nguyên tính tương tự độ. Viên Sóc nghe đến đó minh bạch, mặc kệ cái thế giới này thiên ngoại tinh thần là tình huống như thế nào. Nhưng tỉnh thần liên quan pháp tắc, trên cơ sở là nhất trí, liền xem như tỉnh thần đại trận vận chuyển vị trí cùng bản giới khác biệt, nhưng cũng bèn bèn hiệu quả kém rất nhiều. Không đạt được tinh thần đại trận vận chuyển vị trí nhất trí thế giới loại trình độ kia. Điều này cũng làm cho viện sốc trong lòng hơi động. Vậy ta sao chép bản giới thiên ngoại tinh thần vị trí cùng vận chuyển? Khương Thần thấy viện sốc một điểm liền minh, vui mừng cười nói: "Những này dị giới truyền thừa lúc đầu lớn nhất tác dụng đó là để cho người ta có thể loại suy. Giới khác chi pháp" cũng có thể hóa dụng làm gốc giới chi quy tắc, khi ngươi có thể nhờ vào đó đối với cơ sở căn nguyên pháp tắc nghiên cứu triệt để về sau, mặc kệ đi đến đâu cái thế giới đều sẽ không nhận thiên địa áp chế. Viên Sóc nghe được Khương Thần Khương sư huynh ngâm lên giới khác cùng bản giới, đối với cái này hứng thú rất lớn. Bất quá, nguyên thần chi lực đảo qua phòng bên trong mẹ ruột cùng hai cái sữa em bé, Viên Sóc đè xuống trong lòng cấp bách. Không đợi, Viên Sóc lại tự mình điều chỉnh một cái đại trận, để lại trận càng thêm chuẩn xác phương thiên địa này, lúc này mới mời Khương Thần sư huynh đến động phủ mình một hồi. Hắn động phủ này vẫn là ban đầu trạch tiền bối cho hắn bố trí cái kia khoản. Tại hiện tại viền sóc xem ra rất đơn sơ, hắn là có thể tự động thiên bên trong lấy ra tinh cung một tòa xem như động phụ dụng, những cái kia tinh cung chất liệu là thù, chỉ cần nắm giữ năng lượng bổ sung phá hủy cũng có thể chữa trị. Bất quá, tinh cung là tạo thành động thiên ổn định nhân tố trọng yếu. Nếu như hắn hiện tại động thiên có điểm kết nối, trong ngoài ổn định, thiếu vài tòa tỉnh cung đương nhiên không quan trọng. Nhưng đang tức là, hắn động thiên trước mắt vẫn còn không tính là quá ổn định, một chữ, thiếu năng lượng. Viên sóc chiêu đãi khương thần cũng là nghĩ hướng đối phương thỉnh giáo một số việc. Như thế nào ngoài định mức kiếm lời tài nguyên, viền sóc có thể thông qua luyện đan nhiệm vụ đổi lấy đại lượng điểm tích lũy lại dùng điểm tích lũy trao đổi linh tinh cùng với hắn cao năng lượng kết tinh. Thế nhưng là hắn cũng tính toán qua, hắn động thiên cùng hắn mình luyện thể tu luyện cần năng lượng quá to lớn. Luyện đan nhiệm vụ phương diện, càng cao giai càng hiếm thiếu. Sắp thực có thể ứng cơn cấp bách trước mắt, có thể nghĩ xem như tu luyện cùng nuôi động thiên trọng yếu nguồn gốc, hẳn là không làm được. Dù sao hắn hiện tại tu luyện luyện thể tốt nhất là ngũ giai năng lượng là giai, cũng chính là linh tinh. Đương nhiên, tứ giai linh thạch cực phẩm cũng có thể cung cấp hắn tu luyện. Chỉ là đệ giai năng lượng kết tinh về việc tu hành cần tiêu hao phi thường khủng lồ gấp đôi số lượng mới có thể bù đắp được cùng tầng thứ năng lượng kết tinh. Linh tinh cũng chính là ngũ giai năng lượng kết tinh. Mới là hắn trước mắt tu hành cần tiếp thiên địa lực lượng tại nguyên trọng điểm. Đương nhiên, hắn hỗn độn thánh thể hấp thu năng lượng vưng diện, kỳ thực cũng không quá bất bệ, cái khác linh tài linh vật linh vực cái gì toàn bộ đều có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng vấn đề là, rất nhiều linh tài linh vật linh vực tại giá trị bên trên nhưng thật ra là vượt qua ngang nhau linh tính. Cho nên, hắn tu hành sử dụng linh tính càng thêm có lợi. Viện Sóc không có mời giáo trách tiền bối, mà là hỏi trước Khương Thần Khương sư huynh, cũng có trước Khương Thần tiện hắn nhận lỗi giá trị cực cao nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra Khương Thần cố ý giao hảo thái độ, dùng cái này đáp lại thôi chẳng lẽ khi trưởng môn, còn có cái khác kiếm lợi tại nguyên miệp pháp. Khương Thần không biết việc xóc trong lòng nghi hoặc. Đối với việc xóc thỉnh giáo hắn đương nhiên rất tình nguyện giải thích nghi hoặc, nói đến năng lượng tiên điệu tài nguyên nguồn gốc đương nhiên liền phải từ năng lượng kết tịnh từ đâu mà tới nói lên. Linh mạch bên trong đã sinh. Thiên điệu linh cơ giao điểm thai nghén mà ra. Thiên thoại chỗ sinh. Dị giới hoặc kết nối vào bản giới bí cảnh trong tiểu thế giới bản nguyên châu ngưng kết chuyển hóa. Tóm lại, tại nguyên điểm tới nguyên đông đạo. Nhưng muốn mình liên tục không ngừng nắm giữ, phải có khoáng. Khoáng nguồn gốc cũng liền trở lên mấy cái. Chỉ là bản giới linh tinh khoáng đồng dạng đều bị các đại tông môn chiếm cứ khả năng còn có một số vị trí vắng vẻ khó mà dò xét đến kích cỡ linh tinh khoáng, nhưng muốn tìm vắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Khương Thần đem như thế nào tìm vắng, những cái kia thần thông đạo thuật đối với tìm linh khoáng hữu ích trợ cũng thuận tiện nói. Viên sóc cũng minh bạch, hắn linh tê chi nhãn cũng là một trong số đó. Đương nhiên, sẽ tìm khoáng pháp thuật đạo thuật thế hệ cũng không ít, phiến thiên địa này khả năng tồn tại linh tinh khoáng địa phương đều bị thăm dò qua, chỉ có địa bàn mới khả năng có hy vọng. Địa bàn mới đó là vừa phát hiện tiểu thế giới, mới bí cảnh, bình thường động thiên loại hình. Khương Thần đem tại nguyên thu hoạch được khó khăn tính sau khi nói xong, lại nâng lên khi ngự thú tông trưởng môn Phúc Lợi đãn ngộ. Tỷ như, mỗi trăm năm đều có đại lượng tông môn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, đối với tông môn vật tư điều phối quân trợ. Trọng yếu nhất là, dưới tình huống bình thường trưởng môn đột phá tấn cấp loại hình, tài nguyên tiêu hao từ tông môn cung cấp. Cái này tình huống bình thường, đó là chỉ không phải sử dụng ngoại vật cưỡng ép đột phá. Viên Sóc cảm thấy một loại nào đó nghi hoặc, tựa hồ Khương sư huynh tại, hướng hắn bờ xèo lét, cố ý để hắn hâm mộ hắn là trưởng môn một chuyện. Viện sư đệ phải chăng rất nghi hoặc, vì sao Vi huynh một mực nhắc lên khi trưởng môn chỗ tốt? Viên Sóc chậm rãi gật đầu. Khương sư huynh ngươi là trách tiền bố ý tứ. Viên sóc có chút suy đoán, nhưng cũng không xác thực nhận phải trăng đo đúng, chỉ có thể trước hàm hồ nói nửa câu, nhìn xem Khương sư huynh đáp lại ra sao. Khương Thần không nghĩ quá nhiều, coi là viên sóc đoán được bộ phận chân tướng, dù sao hắn biểu hiện cũng rất rõ ràng. Vừa văn viên sóc có giao lưu ý đồ, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, trước giải thích một bộ phận tình huống, không kém bao nhiêu đâu. Cũng là ta bản thân ý tứ, hoặc là nói, chuẩn xác tình huống là, chúng ta ngự thú tông cần một vị trực hệ truyền thừa phi thăng giả. Chương 415, chân truyền đệ tử khiêu chiến. Phi thăng giả Viên Sóc giờ mới hiểu được trách tiền bối đối với hắn có dạng này chờ mong, khó trách một mực tại che chở cùng bồi dưỡng hắn. Trong đầu hắn lóe lên huyễn cảnh nhân sinh ký ức bên trong trước khi phi thăng thiên kiếp, khít sâu một hơi. Phi thăng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ta thực lực quá yếu. Khương sư Minh có thể lại nói cho ta một chút phi thăng liên quan tin tức sao? Khương Thần thấy Viên Sóc chỉ nói không dễ dàng, không giống một ít tu sĩ, đối với cái này thậm chí không dám chờ mong. Thế là cười cười, thực lực bây giờ yếu, không có nghĩa là sẽ một mực yếu, Trạch lão cùng Vi huynh đều sẽ không nhìn lầm, sư đệ ngươi thiên phú tuyệt thế tất nhiên có phi thăng lên giới ngày đó. Khương Thần suy nghĩ một chút, còn không có nói thẳng nói cái gì, chúng ta phỏng đoán ngươi là đại năng chuyển thế cái gì, muốn lộ ra là khẳng định đến lộ ra, nhưng cũng phải nhìn thời cơ. Ít nhất phải tình cảm song phương cùng buộc chặt đến càng thâm hậu, mới là càng là tốt thời cơ. Liên quan tới thượng giới, kỳ thực ta cũng mới chỉ là từ tông môn trong truyền thừa hiểu rõ một hai, với lại lượng giới giữa thời gian trôi qua khác biệt. Hiện tại tin tức cũng không biết phải chăng chính xác. Viện Sóc coi là Khương Thần không nguyện ý nói cho hắn biết thượng giới tin tức. Nhưng Khương Thần câu chuyện nhất truyện, cùng nghe ta từ từ mà nói thuận, không bằng mình thông qua ngọc giản là xem. Truyền thừa điện bên trong Trạch lão cũng đã thay người chuẩn bị xong. Dạng này sát thực càng tiết kiệm thời gian. Viện Sóc hai mắt sáng lên, Khương Thần vừa tiếp tục nói, "Cho nên, Viện sư lệ, ngươi là chuẩn bị làm từng bước lấy tông môn quy củ thu hoạch được đạo tử địa vị lại đi truyền thừa điện đâu? Vẫn là đi tìm Trạch lão thẩm kiến hiệp thương hiệp thương." Nói đến hiệp thương hai chữ, hắn lộ ra ám chỉ biểu lộ. Viện Sóc nhìn Khương Thần mấy lần, chậm rãi nói, "Ta vẫn là làm từng bước, trước đương đạo tử đi, đúng, ta chỉ cần khiêu chiến chân truyền thượng vị liền có thể tiến hành đạo tử khảo hãm." Theo quy củ đến cùng thương lượng cửa sau. Nếu như chỉ có Trạch tiền bối thẩm kín giao lưu, Viện Sóc Đại Khải chọn người sau, nhưng hắn cùng Khương Thần xem như đối thủ cạnh tranh a. Liền tính Khương Thần Khương sư huynh trong lời nói, để lộ ra đến hắn Viện Sóc là trạch Tiền Bối xem trọng phi thăng hạt giống một trong, có thể Viện Sóc thay vào hắn dự thiết tông môn trấn thủ giả thân phận suy nghĩ qua trạch Tiền Bối yêu thích. Vì sao trạch Tiền Bối ám chỉ mình cạnh tranh trưởng môn? Đương nhiên là trước mắt trưởng môn đến xuống đại. Vì sao trước mắt trưởng môn đến xuống đại? Chưa thấy qua trưởng môn thì Viện Sóc chỉ đoán đo khả năng trưởng môn làm việc không quá hiệp trạch Tiền Bối ý, có lẽ thực lực quá kém có lẽ làm sai chuyện gì. Gặp được, hắn chỉ có một cái cảm giác. Đây trưởng môn rồi không giống trưởng môn, không phải nói thực lực khủng cường. Một người quét ngang những tông môn khác hóa thần đám trưởng lão, thực lực cao thâm mà chắc, nếu như trưởng môn là lấy chiến lực thực lực đến chỗ lựa, Khương Thần đây trưởng môn hẳn là hợp cách. Nhưng là, Viện Sóc cảm thấy, một cái trưởng môn không nên là Khương Thần dạng này. Đương nhiên, hắn cũng không có gặp qua mấy cái trưởng môn. Khương Thần đến cùng làm được có hợp hay không nghiên cứu, hẳn là ạ gì xạ bạ tiền bối phán đoán. Có thể một cái không quá lấy điều hòa trưởng môn. Nói thật, nếu như không phải trước gặp gỡ sư phụ sư thúc, sau gặp gỡ Trạch tiền bối che chở, Viện Sóc nếu như lúc đầu gặp gỡ là Khương Thần vị này trưởng môn Hắn sợ là khả năng không lớn lựa chọn ngự tu tông. Đương nhiên, đây trưởng môn ngoại trừ trong tính cách có chút vấn đề bên ngoài, phương diện khác hắn thật cũng không nhìn ra cái gì ma bệnh, nhưng trách tiền bối chờ mong viện sóc vẫn là nguyện ý hoàn thành. Đạo tử, trưởng môn, phi thăng. Đây ba bước đối với hắn bản thân đến nói, cũng là có lợi. Đúng. Chân truyền đệ tử khiêu chiến, kỳ thực đó là một cái tại nội môn phơi bày một ít thực lực quá trình, đây là tông môn chế độ, chân truyền đệ tử tự hạch tâm đệ tử tiến hành cạnh tranh. Chừng nào thì bắt đầu? Nếu như việt sư đệ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xin. Quy tắc là mỗi lần nội môn thi đấu về sau, Nhưng mà, cũng không phải không thể đặc thủ đối đãi. Khương Thần thân là trưởng môn, đương nhiên là có quyền lợi tùy thời mở ra chân truyền đệ tử khiêu chiến chó lựa, lúc đầu lúc trước hắn trở về tông môn chính là vì lần này nội môn thi đấu. Chỉ là trở về trên đường không cẩn thận cọ sát ngày nào đó tiêu một cái. Sau đó cũng chỉ có thể tạm dừng tông môn bên trong sự vụ, ra ngoài khắp nơi thì người, thật vất vả hiểm được còn phải trông coi. Khương Thần đối với cái này không có gì phản trách. Dù sao, có nhân mới có quả. Vậy liên làm phiền Khương sư huynh. Viện Sóc mặc dù cảm giác Khương Thần đối với hắn cạnh tranh trưởng, môn thái độ quá tích cực thôi đâu. Dù sao Hạ Dị Sa Vạ tiền bối tại cũng không quá lo lắng. Vị này Khương sư huynh thực lực cường đại, nếu là đối hắn có ác ý trước đó tại Đông Hải vực thì hắn liền không về được. Dù sao bất kể như thế nào, hắn trước theo kế hoạch làm việc đi, cạnh tranh đạo tử hẳn là cũng sẽ có kiếp khí loại hình đạn sinh a. Chân truyền đệ tử khiêu chiến mở ra một chuyện thông qua tông môn thân phận lạc ấn truyền đến nội môn đệ tử cùng trưởng lão chỗ. Viên Sóc thời gian đang gấp, bảo ngày mai. Khương Thần cũng thời gian đang gấp, phi thường nhanh nhẹn định ra ngày mai. Trạch Tiên bối rất vô ngữ, bất quá hắn nhìn chúng hai vị tiểu bối đều là nhất trí ý nghĩ, hắn cũng không có lại điều chỉnh đây lộ ra quá gấp gáp thời gian. Chỉ là Lâm thời mở ra nội môn các nơi truyền thống trận, không phải lấy tông môn bên trong bao la. Có chút đệ tử nhớ đuổi tới khiêu chiến mở ra vị trí, sợ là còn chưa hết phải tốn một ngày hai ngày. Chân truyền đệ tử thân phận xác thực cần tông môn bên trong rộng mà báo cho, cho nên không thể thẩm kín tiến hành. Bất luận một vị nào chân truyền đệ tử đều là tông môn bên ngoài, tương lai ưu nhất là một vị trong nguyên anh môn trưởng lão, lại xuất sắc chút đó là tông môn đại trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão. Ngự thú tông nơi này không có đại trưởng lão đây chứ vị, chỉ cần là đột phá tấn cấp hóa thần, đó là thái thượng trưởng lão. Cho nên Ngự Thú Tông nơi này thái thượng trưởng lão thân phận quyền lợi địa vị cũng không bằng cái khác đại tông môn. Đây là bởi vì Ngự Thú Tông bên trong có trách lão vị này có thể trong khống chế bên ngoài tồn tại. Dung viên sóc lý giải đó là trách tiền bối tương đương với trí não, Ngự Thú Tông cơ chế quản lý bên trên cần cao tầng tầng quản lý số lượng dẫn mạnh, không giống những tông môn khác vẫn là người trị hình thức. Ngự Thú Tông xem như phi thường chức vào chí năng hóa quản lý hình thức. Người trị hình thức nội bộ dễ dàng tranh quyền đoạt lợi. Cho nên, vì thỏa mãn quyền lợi phân chia, tại nội môn trưởng lão bên trên liền có thêm một cái đại trưởng lão quan hệ, có thể hạn chế trưởng môn quyền lợi. Đại môn đám Thái thượng trưởng lão, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, những tông môn khác quản lý hệ thống cũng coi như tương đối hợp lý, chỉ là không bằng Ngự thú tông. Những tông môn khác đây coi như là trưởng lão cùng trưởng môn cộng trị. Đương nhiên, cuối cùng quyền lợi là tại Thái thượng trưởng lão đây một nhóm tông môn người mạnh nhất trên thân. Mặc kệ là cái khác đại tông môn vẫn là Ngự thú tông, đều thuộc về tu hành thế giới đặc sắc cường giả vi tôn hình thức, dù sao Ngự thú tông nơi này Trạch lão đại khái cũng là người mạnh nhất. Viên Sóc đang quyết định ngày thứ 2 tham dự chân truyền đệ tử khiêu chiến sau, liền nhỏ nhỏ đóng bên dưới quan, cắt tỉa lại một chút tự thân trí lực cũng suy tư một vòng tông môn các mặt tình huống, tận lực làm đến mình có ý tưởng, mà không phải toàn nghe người khác quán đâu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Viên Sóc Bế Quan Thỉ cũng thử tu luyện một cái luyện khí tu vi, phát hiện có chút kiếp khí, lại vô cùng yếu ớt. Xem ra phương hướng là đúng, nhưng chỉ chỉ ngự thú tông bên trong, tựa hồ vô pháp nhắc lên để hắn có thể tu luyện đột phá kiếp khí. Viên Sóc suy tư, tiếp thu được trạch tiền bối nhắc nhở âm thanh. Hắn hoàn hồn, bản thân kiểm tra một lần. Lúc này mới có chút gật đầu. Nói khẽ, ta chuẩn bị xong. Bá. Viên Sóc cảm thấy không gian chỉ lực bao phủ tự thân. Hắn không có chống cự, sau một khắc liền được không gian trì lực bao vây lấy truyền tống đến một chỗ ngọn núi bên trên. Chương 416, không muốn hủy diệt tính tu hoạch. Chân truyền đệ tử khiêu chiến là cần cái khác chân truyền đệ tử chỉ diện. Khương Thần vị này trưởng môn ngược lại cũng không phải vị vô hốt một cái liền lạm quyết định, sau đó đối với sau này Tiễn Phức không quan tâm người. Hắn đã đồng ý ngày thứ 2 liền mở ra khiêu chiến. Liên quan tới khiêu chiến một chút chi tiết vấn đề, hắn đương nhiên sẽ chủ động hoàn thiện. Lự thú tông trước mắt chân truyền đệ tử 15 vị, không có quá cụ thể hạn chế số lượng, đó là đạt đến chân truyền đệ tử tiêu chuẩn chỉ có như vậy mấy vị thôi. Kim đan chân truyền đệ tử đều có nguyên anh chiến lực, đột phá nguyên anh sau tự động là nội môn trưởng lão. Khương Thần truyền niệm cho Viện Sóc giải thích. Viện Sóc đã bị trạch tiền bối truyền tống đến trước mắt Linh Phong bên trên, nhìn Linh Phong đỉnh to lớn bình đài, còn có xung quanh bố trí ngũ giai trận pháp. Nhìn không được quan sát trận pháp đứng lên. Bình đài xung quanh một vòng linh khí ngưng kết vân hải, tại trận pháp gia chỉ dưới, có thể để người ta ngồi, hoàn cảnh vô cùng tiên ý phiêu miếu đạo vận rõ ràng. Nơi này có trồng trong mây sen, khi có chân truyền đệ tử đản sinh sẽ ngưng tụ mà sinh một đám mây sen. Khương Thần vẫn tại giới thiệu nơi này tình huống. Viện Sốc Nhất Tâm Nghị Dụng, nghe đến đó không khỏi liên tưởng đến đạp mây điều khiển xương mù cái này, tiên nhân thủ đoạn bên trong đạp mây chỉ thuật. Phổ thông đạp mây đạo thuật không khó. Kim đan về sau, trong thân thể kim đan giống như là một mai vĩnh động hạch tâm đồng dạng, trong ngoài kết nối, để cho người ta có thể trưởng kỳ nhẹ nhõm duy trì lơ lửng phi hành bản năng. So chúc cơ giai đoạn chỉnh thể thuế biến còn muốn càng nhiều. Chúc cơ giai đoạn có thể tự chủ phi hành, nhưng vi hành độ cao có hạn mức cao nhất, cũng làm không được bước trên mây mà đi. Chỉ có thể coi là khinh hân, đồng bền, dẫn phong mã thôi động. Kim đan sau, nhưng là người cùng thiên địa nhiều hơn lấy kim đan làm hạch tâm liên hệ. Lấy kim đan, có thể khống chế ngoại thân thiên địa lực lượng. Tính toán ra, Kim Đan tu sĩ mới thật sự là bước vào người tu tiên, cho nên mới dừng lại chân nhân. Vẫn xem có thể luyện hóa là phi hành pháp bảo. Viết Sóc truyền niệm hỏi Tam Thương Thần. Đương nhiên có thể. Bất quá, đồng dạng sẽ dung nhập một chút tài liệu khác, liên quan thủ pháp luyện chế ta chỗ này vừa vặn có. Sư lệ ngươi nếu có hứng thú liền luyện chế một hai. Thương Thần ước gì Viết Sóc có tin mừng tốt cùng nhu cầu. Cũng không có quản còn lại mấy cái bên kia bị hắn độn không tiếp hồi tông môn các đệ tử chân truyền từng cái đối mặt tràn ngập chiến ý bộ dáng. Thương Thần vị này trưởng môn mặt ngoài đứng ở đám mây, cao thân mặt chắc Trên thực tế, lại một mục tìm viện sóc nói chuyện riêng. Viện sóc cũng bệ bội nhiều việc, một bên quan sát lấy nơi này trợ pháp, một bên cùng Khương Thần nói chuyện riêng, một bên cũng thuận tiện cùng trạch tiền bối câu thông đứng lên. Hỏi thăm tiếp khí tình huống, từ trạch tiền bối nơi này cũng thu hoạch được liên quan tới tiếp khí một chút tin tức. Hắn đương nhiên cũng có thể tại tông môn bên trong bốn phía đắc tội với người, mà thu được một chút tiếp khí đản sinh. Nhưng là, tiếp cùng vận là cùng tồn tại thể. Hắn dạng này thu hoạch được tiếp khí, cũng sẽ họ hấp thu những này tiếp khí đồng thời, đem sản xuất tiếp khí người khí vận đồng bộ tiêu diệt rơi. Đương nhiên Trạch Tiên Bối nói là hắn đối với kiếp khí một loại suy đoán. Viện Sóc nghe lập tức liền đã hiểu. Đơn cử hiện thực ví dụ đó là, Viện Sóc vừa tới tông môn lúc ấy, thiên phạt sau dễ dàng nhấc lên kiếp khí lúc ấy, ở ngoại môn, cùng ngoại môn một vị trưởng lão sinh ra một điểm hiểu lầm. Nếu là hắn tiếp tục đem xung đột mở rộng, kiếp khí liền sẽ bởi vì đối phương mà ngưng tụ. Nhưng đối phương mặc kệ là thực lực vẫn là phương diện khác đều khó có khả năng đối với Viện Sóc tạo thành tổn thương, cho nên, Viện Sóc đây một tiểu kiếp rất dễ dàng đã vượt qua. Sau đó kiếp sau thu hoạch tương ứng khí vận. Thu hoạch này kiếp sau khí vận từ đâu mà đến đâu? Đương nhiên đó là cùng hắn sinh ra xung đột, nhấc lên kiếp khí nhân thân bên trên rút ra chuyển hóa mà đến. Mà vị kia ngoại môn trưởng lao khí vận bị hao tổn về sau, cũng có thể làm ra một chút đầu não không thanh tỉnh sự tình, dẫn dắt ra càng nhiều kiếp khí đi ra. Những này kiếp khí từ đâu mà đến? Đương nhiên là phía sau hắn càng mạnh tu sĩ, sư trưởng chỉ lưu. Sau đó liền có khả năng mang ra càng nhiều tông môn nội bộ trận doanh, lợi ích phân chia vân vân, từ nhỏ biến cố thành đại sự, cuối cùng tiếp nạn bạo phát. Thậm chí còn khả năng đem tông môn bên ngoài người dẫn tới đây đoàn loạn cục bên trong. Viên Sóc đem hắn lý giải hướng trách tiền bối nêu ví dụ sau thảo luận, song phương đều cảm thấy hắn nói tới sự tình như thế nào đối một loại phương. Thật sự lý là rất có thể phát sinh. Trách tiền bối cũng rất cảm khái. May mắn việc tiểu tử ngươi đầu náo thanh tỉnh, hoặc là nói, ngươi khí vận không có bị kiếp vận áp chế, không có đi theo kiếp khí dẫn phát trình tự đi. Viên Sóc nghe trong lòng nghĩ nói, không phải khí vận áp chế, mà là tiếp trước đọc kinh nghiệm cùng hành vi hình thức nhân. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn sinh ra một chút linh cảm. Nếu là hắn muốn thu hoạch được càng nhiều kiếp khí, vậy có phải hay không liền nên theo tiếp trước đọc kinh nghiệm bên trong nhân vật chính hành vi hình thức đến làm việc? gặp gỡ một sự kiện, trước đem việc nhỏ làm thành đại sự, một cái không vừa mắt liền làm thành sinh tử đại thủ. Sau đó liền có thể từ kiếp vận bên trong không ngừng thu hoạch rơi vào đến từ người khí vận. Chỉ là việc sóc ngẩng đầu nhìn về phía Linh Phong Bình Đài xung quanh những cái kia thực lực so hàng lởm nhốn con yếu quá nhiều các đệ tử chân truyền, hắn trong lòng vẫn là từ bỏ thu hoạch bản thân ruộng đồng ý nghĩ. Các đệ tử chân truyền từng cái ngoại hình không tệ, bày biện từng cái đặc biệt có cá tính tư thế. Nếu như không phải thực lực quá yếu, nhìn qua vẫn là rất diện mạo hiên ngang, khí độ bất phàm. Mà Linh Phong bên ngoài Nhưng là từng vị vị xem nội môn đám trưởng lão, đám trưởng lão sau lưng nhưng là từng vị nội môn kim đan nhọn, lại có trận pháp quang mang tựa hồ đem bình đài nơi này tất cả cảnh tượng hình chiếu đến. Ngoại môn, nơi đó đã tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng đám trưởng lão. Trận truyền đệ tử khiêu chiến là một trận tông môn bên trong tình hội. Nếu như ở chỗ này gây sự, khẳng định thu hoạch được động tính phi thường lớn. Đáng tiếc, Viên Sóc phát hiện tự mình làm không xuất hiện ở Ngự Thú Tông bên trong gây sự hành vi, không chỉ là trách tiền bối cương đại, hắn phát hiện mình đối với Ngự Thú Tông là thật có không thắp lòng cảm mến. Tại mình địa bàn làm hủy diệt tính thu hoạch Hắn đầu gốc lại không có hừ mất. Viên Sóc nghĩ đến hắn hiểu rõ một chút tin tức, một bên trở lấy chân truyền đệ tử khiêu chiến mở ra, vừa hướng Trạch Tiên Bối dò hỏi. "Trạch Tiên Bối, các tông môn ở giữa tỉ thí đã kết thúc rồi ạ?" Trạch Tiên Bối cũng phản ứng lại. "Hỏi, ngươi nghi vấn đội?" Viên Sóc nghe xong, giống như có hy vọng, trả lời ngay, "Có thể chứ?" Trạch Tiên Bối trầm tư một hồi, lúc này mới trả lời Viên Sóc, "Không có vấn đề. Quay đầu để ngươi thương, sư huynh thay ngươi hộ đạo, cùng ngươi ra ngoài dạo chơi." Viên Sóc lòng có điểm nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm. Lúc này, chân truyền đệ tử khiêu chiến chính thức mở ra. Đầu tiên là thân thỉnh khiêu chiến các học tâm đệ tử tiến lên, lúc đầu cần nội môn thi đấu bài dành, cùng ngoại môn đồng đẳng dạng, chỉ có 20 người đứng đầu nắm giữ một ít tư cách khiêu chiến. Nhưng lần này, vì thời gian đang gấp, chỉ có thể sửa đổi một chút khiêu chiến quy tắc. Trưởng môn lệnh, nội môn tất cả trong tuổi phía dưới đệ tử, chiến lực tam giai trở lên, có một vị nội môn trưởng lão đảm bảo, đều có thể xin lần này chân truyền đệ tử khiêu chiến. Trong tuổi phía dưới cùng trưởng lão đảm bảo hai cái điều kiện liền sẵn chọn rơi phần lớn nội môn tu sĩ. Cho nên, đến chính thức khiêu chiến thì Bao quát viện sóc ở bên trong, hết thảy chỉ có không đến 30 vị nội môn hạch tâm đệ tử bay vào đỉnh núi Hoa Sen trong bình đài. Chương 417, các ngươi, cùng lên đi. Dưới tình huống bình thường, chân truyền khiêu chiến đương nhiên là từng đôi đánh đấu. Dù sao dám đến tham gia chân truyền đệ tử cạnh tranh, chiến lực đều sẽ không quá yếu, cũng tràn đầy tự tin, chỉ có từng trận chiến đấu mới có thể để cho nhân tâm phục khẩu phục. Nhưng viện sóc cùng Khương Thần đều cảm giác quá chậm. Viện sóc nguyên thần chi lực chuyên niệm Thương Thần, đã đặt mục tiêu là đạo tử, không bằng một lần giải quyết. Khương Thần cũng không phải một cái ưa thích theo quy củ làm việc người. Trước kia có trách tiền bối đệ ép, có thân là trưởng môn trách nhiệm đệ ép, chỉ có thể ở tông môn bên trong đường một trang, cho nên hắn tuyệt không ưa thích lưu tại tông môn bên trong, ưa thích hướng mặt ngoài chạy. Thấy Viện Sóc không muốn theo quy củ đến, hắn có loại gặp được tri kỷ mừng rỡ. Lại thêm hắn cùng Viện Sóc hai người cùng một chỗ ý kiến tương đồng thì, trách lão đều càng dễ bàn hơn lời nói. Vậy còn chờ gì? Ta thấy được. Khương Thần không chút do dự đồng ý thậm chí không hỏi Viện Sóc là dự định làm sao một lần giải quyết. Đương nhiên, không cần hỏi lại, Viện Sóc đã ngưng tụ ra thần ma chỉ thể cự hóa thân thể, tại thượng sau đài. Rững xung quanh những cái kia chờ đợi bị khiêu chiến các đệ tử chân truyền vây tay một cái. Các ngươi, cùng lên đi. Truyền tổng đến nơi này, đợi một trận, liền đã rất lãng tốn thời gian. Lại từng cái khiêu chiến, hoặc là chờ lấy nhìn những người khác giữa từng đôi khiêu chiến. Viện Sóc suy nghĩ một chút. Hắn còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, hắn nhớ sớm một chút thu hoạch được đạo tử thân phận, có thể lĩnh hội ngự thú tông toàn bộ truyền thừa, là về sau dung hợp công pháp làm chuẩn bị. Khương Thần trước đó cũng đã nói đá ở núi khác có thể công ngọc loại hình ngôn ngữ. Đây để Viện Sóc trong lòng hơi động. Không riêng gì ngự thú tông truyền thừa, Hàn Tử thực đối với những các tông môn truyền thừa cũng sinh ra một chút hứng thú. Dù sao theo Khương Thần nói tới, những tông môn này lúc đầu truyền thừa đều là đến từ giới ngoại. Bất quá, sự tình đương nhiên phải từng cái từng cái làm, trước hết tự thu hoạch được ngự thú tông đạo tử thân phận, dung hợp ngự thú tông toàn bộ truyền thừa bắt đầu. Viên Sóc nghĩ đến đơn giản, nhưng hắn thực lực không phải tất cả mọi người đều biết. Liên Tĩnh nhìn qua trước mắt hắn bày ra khí thế kinh người, những đệ tử chân truyền kia nhóm cùng chuẩn bị cạnh tranh chân truyền các đệ tử cũng không có chút nào lùi bước. Từng cái bị hắn luôn ngự thái độ tức nổi dung, cùng giọng. Hắn đây là Tẩu Hỏa nhập Ma. Vị này là ai? Ai vậy đây là? Viện Phong chủ? Hắn không phải nhập môn không mấy năm sao? Những cái kia không nhận ra viện sóc người bắt hắn khi thẳng hề nhịn, cái khác biết hắn người cũng có chút không nghĩ ra hắn đây là làm gì. Nội môn đan trưởng lão càng là không hiểu ra sao, truyền niệm hỏi Thâm Linh Hâm cùng Viêm Linh. Dù sao bọn hắn đều biết, viện sóc là vị luyện đan đại sư, tương lai đan phong chỉ chủ, không nghe nói vị này về mặt chiến lược cũng đã đến trưởng lão tầng thứ. Dù sao một người hắn thiên tài đi nữa, đồng dạng cũng là sở trường một cái phương hướng, chứ phi hắn sống được quá lâu. Không phải, đối với Tu sĩ đến nói Tu hành sơ kỳ thời gian khẳng định là tiêu vào đối với mình Hữu Hích phương diện. Theo phạm vật nội đường tức độ tĩnh, Viện Sóc lấy nguyên thần chi lực tu điểm, đem bình đài bên trên và bình đài bên ngoài đối thủ cạnh tranh toàn bộ đè ép một cái. Đương nhiên thoáng vừa để xuống tu. Tiễn tĩnh. Bình đài bên trên và bình đài bên ngoài quả nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ là từng cái sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ, tựa hồ trong lúc nhất thời bị kẹt lại cổ, toàn bộ đều nói không ra nói đến. Viện Sóc bình tĩnh chú mục lấy quét một vòng xung quanh. Ta muốn làm đạo tử, toàn bộ các ngươi lên đi. Không phải, ta sợ lộ ra quá mức khi dễ các ngươi. Khương Thần tại sau mây cười trộm. Dạng này còn không tính khi dễ người sao? Chưa kể tới việc sư đệ cấp trước tu vi tầng thứ, chỉ làm một thế này, luyện hư kỳ thần hồn, ngũ giai luyện thể, cấp độ luyện khí đừng nhìn thấp có thể mới chỉ là cảnh giới thấp. Đường tưởng rằng hắn không biết. Viện sư đệ tu luyện thần thông đạo thuật đều chí ít đạt đến thần thông thuật tầng thứ. Có hay không thần thông tạm thời không biết. Tóm lại, đây một thân tu vi chiến lực, liền xem như một ít thái thượng trưởng lão đi ra, cũng không nhất định là viện sư đệ đối thủ. Bất quá, chân truyền đệ tử khiêu chiến cùng đạo tử đàn sinh, cũng phải cần tông môn danh vọng. Viện Sóc trước mắt tại tông môn bên trong danh vọng có, nhưng dù sao hắn tại tông môn đợi thời gian quá ngắn, cho nên, đây danh vọng cũng liền tại một ít vòng tròn bên trong nội danh. Mở rộng đến toàn bộ tông môn. Chí ít hơn phân nửa người không biết Viện Sóc là ai. Khương Thần rất đồng ý Viện Sóc dạng này gây nên động tĩnh to lớn hiện ra, hắn bản tính bên trên cũng càng ưa thích dạng này trương dương vui ta. Trạch Tiên Bồi có chút lo lắng. Bất quá, hắn đã hiểu rõ đến Viện Sóc chuyển thế đại năng thân phận về sau, liền đã quyết định không còn thay Viện Sóc làm ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng hắn vẫn là vẫn tại Khương Thần trong thai thở dài nói, dạng này có thể hay không động tĩnh quá lớn. Cương Thần cười nói: "Động tính đại không tốt sao? Trạch lão ngươi là sợ những tông môn khác lần nữa hợp tác gây sự, nhưng vấn đề là, chúng ta thật sự tất yếu phải sợ bọn họ sao? Cũng đừng vì lừa gạt người khác, đem mình cũng lừa gạt đến." Trạch lão nửa ngày không có lên tiếng. Theo bình đài bên trên việc sóc mở miệng khiêu chiến, Nguyên Thần chỉ lực dọa người về sau, những tông môn kia bên trong Thiên Kiêu các đệ tử cũng trầm lại, tại thu hoạch được Hương Thần vị này trưởng môn mở miệng sau khi đồng ý toàn bộ nhảy lên mở rộng không gian sau bình đài. Triển ý lâm liệt. Những này chân truyền đệ tử cùng cạnh tranh các đệ tử đều không phải là chiến đấu tân thủ phát giác được viễn sóc không phải người bình thường, là vị cố ý đạo tử ẩn tàng đến cực sâu cường giả sau. Ngay sau đó cũng không còn do dự, nhao nhao toàn lực ứng phó. Đều là chiến đấu mở ra đệ nhất khắc liên thi triển đại chiêu, đồng thời cùng cái khắc các đệ tử chân truyền hợp tác phối hợp đứng lên. Rầm rầm rịch giờ à ầm. Những này các đệ tử chân truyền chiến lực thật đúng là bất phàm. Toàn lực ứng phó bên dưới, chân pháp không gian đều bị bên kích rảnh rỗi ở giữa khe hở xuất hiện, bất quá bên ngoài có trưởng môn cùng trạch lão chú ý, trong nháy mắt chữa trị không gian không có đệ bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến bên ngoài. Từng cái chân truyền đệ tử hoặc là hóa thành thú thú, hoặc hóa thành tự thú, hoặc Còn có trên thân một mảnh linh quang bao phủ, đưa tay đó là đẩy trời pháp thuật công kích, cũng có ngưng tụ đến đến cực điểm từng đạo khủng bố công kích. Phá đi không gian cũng chính là người sau. Bất quá, những lực lượng này tại Viện Sốc xem ra đều là chuyện nhỏ. Hắn chỉ là thử đem mình luyện thể chi lực phát huy ra, cũng cảm giác những này động tĩnh rất nhỏ, tốc độ rất chậm, trong mắt hắn giống như là từng cái giảm tốc độ mục tiêu. Nhìn một cái, hắn thậm chí rất rõ ràng như thế nào phá giải pháp thuật. Bất quá, vì đi đến nhân vật chính chí lộ, Viện Sốc vô dụng những cái kia quá ẩn nấp nhìn không ra thủ đoạn, mà là lựa chọn đi để cho người ta ấn tượng khắc sâu hơn chiến đấu lộ tuyến lẫm ra một quyền, trước mắt không gian đều muốn bị đánh nổ. Càng đừng đề cập những cái kia pháp thuật công kích, lại làm một quyền vung ra, đem pháp bảo trực tiếp lệnh đến phản bay trở về, mặc kệ là sắc bén pháp bảo vẫn là to lớn hóa pháp bảo đều tại hắn dưới nắm tay từng kiện bị lệnh đến vỡ ra. Trận đấu nhìn qua kịch liệt cực kỳ, bất quá tại Khương Thần cùng một chút cảm giác cường nội môn trong mắt các trưởng lão. Đây quả thực là đại nhân ngồi tiểu hài tử chơi đùa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Linh trưởng lão, cái kia, thật là ngươi đồ đệ kia. Không riêng gì những này, nội môn đám trưởng lão không thể tin được, dù sao trận pháp trong không gian chiến đấu liền xem như bọn hắn ở bên trong cũng phải cẩn thận ứng đối, gặp cỡ loại trình độ này vây công, thậm chí có cực lớn khả năng vẫn lạc. Nhưng là, tại Viện Sóc trước mặt, lại giống như là trò đùa đồng dạng, đây đệ thân là nguyên anh trưởng lão bọn hắn từng cái không dám tin, khiếp sợ cực kỳ. Chương 418, trở thành đạo tử. Không riêng gì cái khác nội môn đám trưởng lão khiếp sợ không dám tin. Rõ ràng nhất Viện Sóc lai lịch cùng tuổi Tác Ninh Âm cùng Viêm Linh, cũng là đồng loạt nhìn trận pháp trong không gian chiến đấu. Trở mặt. Thứ giai thần ma luật thể. Ninh Âm nhìn về phía Viêm Linh, người sau cũng đã nhìn ra, gật đầu biểu thị khẳng định. Đồng thời Viêm Linh chậm chậm cảm xúc, truyền niệm trấn An Ninh hâm nói: "Ngươi cũng biết chúng ta sóc nhi tuệ tác, hắn rời đi hơn 1 năm, từ luyện thể tam giai đến luyện thể tứ giai, không phải rất bình thường sao?" "Linh Hâm, 1 năm nhất giai." Viêm Linh gật đầu, thiên phú tuyệt thế, tài nguyên sung túc. Linh Hâm chậm rãi gật đầu. "Cũng nói quá được. Dù sao việc sóc nhận trách lão coi trọng cùng thiên vị, mặc dù lớn lên thực sự quá nhanh, nhưng trên đời này thiên phú như vậy khí vận đều tuyệt hảo người cũng là từng có. Trước đó trận đạo cùng đan đạo dù sao đều đã khiếp sợ qua. Có như thế đang đạo tu vi, luyện thể để thăng mau một chút giống như cũng không kỳ quái." Trận đạo tứ giai so cái này là nhiều, luyện thể nhưng là cần tài nguyên thôi. Hai người cố gắng duy trì bình tĩnh thông dong bình tĩnh tư thái, chỉ là hai mắt có chút mờ mịt cùng đăm đăm. Tựa hồ tại chuyên chú nhìn chiến đấu, lại tựa hồ đang trầm tư tự hỏi cái gì. Cho tới bọn hắn đối với chuyên nghiệm hồi phục đều là ân ân ân, khiến người ta cảm thấy quá loa, nhưng lại tựa hồ có thể hiểu được bọn hắn quá loa trạng thái. Từ từ liền không có người quấy rầy bọn hắn. Trận đấu rất kịch liệt. Viên Sóc cũng đang cố gắng để chiến đấu tiến hành thời gian dài hơn. Đáng tiếc, đối thủ thực sự quá không cho lực, hắn đều thả biển vẫn là rất nhanh liền đem đối thủ nhỏm từng cái đánh cho nhận thua hoặc trọng thương. Viên Sóc kịp thời lấy ra một ít linh đan một người cho An Mộ Mai. Một trận chiến đấu, kiến thức một tồn tuyệt thế thiên kiêu đản sinh. Con nuốt một mai cực kỳ khó được cực phẩm trị liệu linh đan. Liên Tính tâm lý lại có u cục không cam lòng không phục tham chiến tu sĩ, giờ phút này trong lòng cũng chỉ còn lại có đối với cường giả thiên kiêu kích động cùng hứng tới. Genret, Aizama, người ta nắm đấm không cẩn thận lao tới ngươi, ngươi liền phải nằm xuống. Nếu không phải cho An Linh đan cho An được nhanh, có ít người hoài nghi mình sợ là tại chỗ liền muốn treo ở trận này tông môn bên trong chân truyền. Không, đạo tử chọn lựa trong tử thí, khó trách lần chọn lựa này như thế khác biệt cùng đi, nguyên lai like là đạo tử chọn lựa. Dật mình, một trận chiến đấu sau, ở đây các đệ tử chân truyền không còn một người đối với việc sóc chiến lược có lựa điểm kinh thị, đối với dạng này một vị cường giả trở thành tông môn đạo tử bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tâm tính chuyển biến cực nhanh, cũng cực kỳ thuận hoạt. Đặc biệt là sau trận chiến giải đến, việc đạo tử không riêng gì chiến lược phi phàm, vẫn là tương lai đàn phong phong chủ. Từng cái càng là con mắt đều biến thành đan dược hình dạng. Việc sóc lập tức thu hoạch thần tượng cấp lãnh hộ. Hắn không có thật là vui chỉ là toán vận chuyển công pháp, lại nhìn lướt qua bảng, thật đáng tiếc phát hiện, tiếp khí cũng không có như ước nguyện của hắn điên cuồng đại sinh. Đưa mắt thấy, đều là thân thiện, không có nửa cái địch nhân. Đạo tử, đạo tử, đạo tử, đạo tử. Đạo tử. Tại viên sóc lấy một địch nhiều, đồng thời không hư hao chút nào chiến thắng về sau, tông môn bên trong khắp nơi truyền đến đối với hắn trở thành đạo tử tiếng hoan hô chúc mừng âm thanh. Mặc dù nội môn đám trưởng lão biết, đây đạo tử khảo hạch vừa mới bắt đầu, nhưng đối với dạng này một vị tiên kiêu trở thành đạo tử, cũng đồng dạng cảm thấy phi thường mừng rỡ. Từng vị chân truyền đệ tử vây quanh viên sóc Tại phát giác được việc Sóc cũng không khó tiếp xúc cũng không cáo lãnh, vẫn là tương lai đàn phong chỉ chủ về sau, mọi người đều vây bên người hắn nhiệt tình tự giới thiệu. Việc Sóc thật vất vả mới từ trong đám người thoát thân. Chuyên nghiệm Thương Thần, Khương Sư Minh, kế tiếp còn có cái gì trình tự sao? Khương Thần đã cùng Trạch Tiên Bối trao đổi qua. Thấy thế cũng không có chần chờ, trực tiếp tuyên bố Việc Sóc trở thành Ngự thú tông đạo tử. Đi qua trưởng môn chính thức công bố. Việc Sóc đạo tử thân phận không thể nghi ngờ. Trạch Tiên Bối cũng đồng bộ điều chỉnh Việc Sóc tại tông môn bên trong quyền hạn cùng ghi chép, nhìn hắn hai cái thân phận, trong lúc nhất thời còn có chút vô ngữ. Việc đạo tử? Việc đạo tử? Các đệ tử reo họ không thôi. Chỉ có đám trưởng lão còn có chút nghi hoặc, bọn hắn không phải không nguyện ý về sốc trở thành đạo tử, mà là đạo tử không phải còn có cái khác yêu cầu sao? Đương nhiên, nự thú tông nơi này tại tông môn đại sự bên trên, nếu có trưởng môn, cũng chỉ nghe trưởng môn. Trưởng môn không tại, toàn nghe Trạch lão an bài. Đám thái thượng trưởng lão trên cơ bản ngoại trừ tu luyện cùng phụ trách tông môn an toàn bên ngoài, không tham dự tông môn sự vụ quản lý cùng an bài. Nhưng tông môn khác đám thái thượng trưởng lão khả năng không quen điểm này, nhưng nự thú tông bên này đã sớm tập mãi thành thói quen. Không riêng tập mãi thành thói quen, còn đối với những các tông môn tổng xuất hiện phe phái cùng nội đấu một chuyện, cảm thấy phi thường vô ngữ. Mặc dù không hiểu rõ, mặc dù mặc kệ sự tình, nhưng ngữ thú tông đám trưởng lão vẫn rất có tông môn trách nhiệm tâm, thế là từng cái hướng Linh Hâm hỏi thăm về đến. Linh Hâm, Viêm Linh từng cái hồi phục, không thể trả lời. Hỏi trách lão a, đem nguồn gốc đẩy lên Trạch lão trên thân. Quả nhiên không có người lại truy vấn, hai người cùng thu vào Trạch lão khích lệ âm thanh, nhịn không được thẩm kiến hỏi thăm một cái. Viêm Linh, Trạch lão, là trưởng môn muốn thu sóc nhi làm đệ tử sao? Linh Hâm, ta đồng ý. Triệu Lao Thu được hai người bọn hắn đáp lại, cười đem những này chuyển cho Khương Thần. Khương Thần nửa điểm tâm động đều không. Thu đồ đệ nhưng thật ra là chuyện phiền toái, không cẩn thận liền muốn cho đệ tử tổng chung, nếu không phải vì Phi Thăng, vì tông môn truyền thừa, hắn kỳ thực tuyệt không nhớ lại thu cái gì đồ đệ. Nhân tâm là thiệt dài. Hắn lại tiêu giao tùy ý, đối với mình đồ đệ cũng là coi là thân tử đối đãi. Kết quả, hắn đồ đệ ứng tiếp. Hắn tốt xấu kém chút khí xuất tâm ma đến, may mắn Trạch Lao che chở cho hắn đem chất kia ác khí hung hăng ra. Trước đó nhất thời tâm động cũng là nghĩ lấy thân là hắn đồ đệ mới càng có thể danh chính ngôn thuận kế nhiệm trưởng môn, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu như không cần thu đồ đối phương cũng có thể thành tài. Khương Thần đương nhiên cũng không phải nhất định phải thu đồ đệ. Hú hô. Phía trên này nâng lên vẫn là Hàn Việt sư đệ. Khương Thần nghĩ đến viện xá còn có một vị trên danh nghĩa sư trưởng tại tông môn bên trong, cũng nghĩ qua muốn hay không thay đối phương cởi ra đây đạo nhân quả. Bất quá, hắn cũng cùng trạch tiền bồi có tương đồng ý nghĩ. Ai biết những này là không phải người ta chuyển thế trước liền bố trí tốt. Vẫn là đừng xuất thủ xáo trộn bố cục cho thỏa đáng. Ngài thay ta giải thích xuống, liền nói nhìn chúng viện sư đệ người tại thượng giới. Khương Thần đột nhiên linh cơ khẽ động, để Trạch Lão cho Ninh Hâm bọn hắn nắm chỉ. Vậy cũng là giải thích hắn vì sao không thu đồ đệ nguồn gốc. Miễn cho tông môn bên trong những cái kia nội môn đám trưởng lão suy nghĩ nhiều. Mặc dù không nhất định có thể cho viện xuất sản xuất phiên phức, nhưng tiết kiệm một chút sự tình không phải càng tốt sao? Vậy ta hỏi một chút việc tiểu tử. Điều này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Chúng ta phi thăng mục đích một trong, không phải liền là phải đi tìm xem chúng ta vị tổ sư gia kia, tổ sư gia chẳng lẽ không vừa ý chúng ta sao? Trạch Lão nghe nói như thế, trầm tư một hồi. Sau đó Hắn đem việc sóc truyền tống đến truyền thừa địa đến, cho hắn truyền thừa điện quyền hạn đồng thời, cũng đem cương thần nâng lên một ít chuyện báo cho hắn, liên quan tới phi thăng, liên quan tới thượng giới, liên quan tới bọn hắn tông môn cần một vị phi thăng giả trấn tướng.